Trương 3829 là của ngươi, kẻ nào cung cấp không đi. Ly Viên Giới, Bích Hoa Cốc. Nơi này đồng dạng là thuộc về Ly Viên Giới Bắc vực, nhưng rời Thương Tuyệt đang ở đến Đại Mạc cực xa, mà cái gọi là đến Bích Hoa Cốc chính là là một cái chỗ tồn tại cực kỳ đặc thủ. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, nơi này đã trải qua xem như là nhân giới cùng yêu giới giao giới đến địa phương, nhưng vô luận là nhân loại những cái kia thần hoàng cường giả, hay là yêu giới đến cường hoành mạnh yêu, bình thường cũng đều không dám tới tòa này Bích Hoa Cốc Dương Ai. Bởi vì trong Bích Hoa Cốc lại lấy một vị tồn tại mà bọn hắn trêu chọc không nổi thân làm ngũ tuyệt một trong đến Họa Tôn, chính là Bích Họa cốc đến chủ nhân, một thân thực lực, nghe nói cũng đều không phải đàng ba đại đỉnh Tiêm Tông môn chi chủ phía dưới. Họa Tôn cái tôn xưng này, kỳ thật đối với Ly Yên giới đến cường giả đỉnh cao tới nói, hết sức có chút bất kính, dù sao tại thần hoàng trong mắt của cường giả, những cái kia tiên tôn tu giả căn bản liền không đáng giá nhất lên. Tại Ly Yên giới đến hết sức nhiều địa phương, tiên tôn tu giả cũng đều bị người lấy tôn xưng chi, cái gì kiếm tôn, đao tôn nhiều vô số kể, nhưng Họa Tôn, cái danh hiệu này, lại có lại chỉ có một cái như vậy. Có lẽ là Họa Tôn bản nhân đối với xưng hô thế này không có cái ý kiến gì. Khi hắn đột phá đến thần hoàng về sau, như trước tiếp tục sử dụng hàn tiên tôn cấp bậc đến tôn sương, lại không có bất luận kẻ nào dám có may may khinh thường. Nguyên bản bên trong ly nguyên giới cũng còn có những cái khác đến hỏa tôn tồn tại, nhưng là tại bích họa cốc hỏa tôn cường giả này xuất hiện về sau, những cái kia thông thường đến tiên tôn hỏa tôn thì là tự động sửa lại danh hào, bằng không khả năng sẽ có thai họa ngập đầu. Trên thực tế hỏa tôn cho tới bây giờ không có qua cách nghĩ như vậy, hắn lấy hỏa nhập đạo, cả đời chỉ đối với đủ loại đủ kiểu đến hỏa si mê. Những năm gần đây càng là đủ bước không ra bích họa cốc, nghe nói tại nghiên cứu bích họa cốc từ những cái kia cực kỳ cổ lão đến họa tương truyền bích họa cốc chính là là thượng cổ còn xuất lại mà tới đã từng có một vị đồng dạng lấy họa nhập đạo đến thần đế cường giả ở chỗ này phi thăng lưu lại đến trong những cái bích họa kia nói không chừng liền có thông hướng thần đế đại đạo đến thời cơ chỉ là đã từng có mấy chức cao phẩm thần hoàng cường giả tiến vào bích họa cốc suy nghĩ muốn tìm tòi hư thực từ đây một đi không trở lại về sau liền rốt cuộc cũng không có người dám ngấp nghé bích họa của bích họa cốc như vậy cho dù như vậy thật sự chính là có thông hướng thần đế đại đạo đến bí mật liền ngay cả ba đại đỉnh tiêm tông môn cũng không dám tùy tiện đắc tội bích họa cốc đến cái vị kia cường giả đỉnh cao chỉ dám phái trước mặt người khác tới thương lượng. Cuối cùng thu hoạch được hẳn muội 3 năm tiến vào Bích Họa Cốc nhìn qua đến tư cách, mà lại tiến vào Bích Họa Cốc quan sát đến ba đại tông môn tu giả, còn không phải là đạt tới cao phẩm thần hoàng đến cường giả, lâu ngày dần dần xuống, Bích Họa Cốc Hoa Tôn cũng tính là cùng ba đại đỉnh tiêm tông môn quan hệ tốt nhất đến một vị. Mấy ngày nay nói đến cũng trùng hợp, chính là Bích Họa Cốc đối với ba đại tông môn cường giả cởi mở đến thời gian, bởi vậy một chút ba đại tông môn đến bên trong đệ phạm thần hoàng, cũng đều tại Bích Họa Cốc quan sát viễn cổ bích họa, để cho có thể có cái thu hoạch gì. Mà tại Bích Họa Cốc vị trí trọng yếu nhất, thời khắc này có được hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo tiên phong đạo cốt mặt mang mỉm cười, chính là bích họa cốc đến chủ nhân họa tôn ánh mắt của họa tôn có chút chịu biến điệu nhìn xem phía trước một đạo ngồi xếp bằng đến thân ảnh thân hình của cô gái này thức tha khí tức dày đặc niên kỷ nhìn xem không lớn bất ngờ đã trải qua đạt tới hẳn tam phẩm thần hoàng đến cấp độ nếu như vân tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói liền sẽ trong nháy mắt nhận ra cô gái này chính là là tại tiềm long đại lục liền cùng hắn quan hệ không tầm thường nằm giữ lấy tiên thai độc thể đến liễu hàn y y ngũ tuyệt bên trong huyền hà lao tổ cùng họa tôn cũng đều là luyện mạch sư chỉ bất quá một cái am hiểu ý đạo một cái chuyên tu độc mạch chi thuật mà thôi họa tôn chính là là một tôn đại lục đỉnh tiêm đến độc mạch sư tại toàn bộ cả bên trong ly biên giới, có thể tại độc mạch chi thuật bên trên thắng qua hỏa tôn đến, chỉ sợ rằng tìm không ra mấy vị, như vậy cho dù là ba đại tông môn cao cấp nhất đến độc mạch sư, cũng chỉ cùng hắn tại ở giữa sàn sàn với nhau mà thôi. Chính là bởi vì như thế, hỏa tôn năm đó tại biết được cửu trọng long tiêu xuất hiện một tên tiên thai độc thể đến độc mạch sư thời điểm, đích thân tự hạ giới tìm đến hàn liễu hàn y, cuối cùng đem kỳ tiếp đáp lại ly uyên giới bích hoa gốc. Gần đây thời gian 2 năm, hỏa tôn một mực cũng đều tại chỉ đạo tu luyện của liễu hàn Ý Ý, đặc biệt là đối với tiên thai độc thể đến khai phát, thậm chí là so sánh vân tiếu còn lợi hại hơn nhiều điều này cũng là Liễu Hàn Y gì có thể ở chỗ này ngắn ngủi thời gian 2 năm từ trí thánh cảnh cấp độ đột phá đến tam phẩm thần hoàng đến chỗ nguyên nhân tồn tại các loại cơ duyên thiếu một thứ cũng không được nơi đây chính là là bích họa cốc trọng yếu nhất vị trí họa tôn đối với những cái kia ba đại tông môn tu giả cởi mở đến tự nhiên sẽ không là khu vực trung tâm mà chỉ là một chút hắn nghiên cứu hắn rất nhiều năm đến ngoại vi đặc biệt là Liễu Hàn Y dìa vào thời khắc này chỗ quan sát đến như vậy một bộ bích họa họa tôn có chút hoài nghi khả năng là bích họa cốc đến mấu chốt nhưng nhiều năm trước tới nay hắn lại là không có nghiên cứu ra nhiều thứ hơn lâu này dần dần xuống. Họa tôn liền biết được chính mình suy nghĩ muốn mượn bích họa của bích họa cốc nhập đạo, lại tiến vào một bước đạt tới tầng thứ càng cao hơn, chỉ sợ rằng kém một chút cơ duyên. Họa tôn ngược lại là cái cầm lên được thả xuống được đến cưỡng giả, đặc biệt là khi hắn phát hiện như vậy trọng yếu nhất đến một bộ bích họa, vậy mà lại cùng Liễu Hàn ý về đến tiên thai độc thể, ẩn ẩn có một chút cộng minh đến thời điểm, liền biết được chính mình đệ tử bảo bối đến cơ duyên chỉ sợ rằng là tới rồi. Họa tôn chính mình cũng hoàn toàn không phải là tiên thai độc thể, thật sự muốn nghiêm chỉnh mà nói mà nói, có thể xưng lấy làm hậu thiên chế tạo ra tới đến độc thể, so sánh với tiên tiên tạo ra đến tiên thai đấu thể. Không thể nghi ngờ hay là yếu hẳn rất nhiều. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, nhiều năm nghiên cứu đến hỏa tôn mới không có bị cái bộ bích họa kia tiếp nhận, mà chân chính đến tiên thai độc thể liễu hàn y, y lại là thu hoạch được hẳn thuộc về cơ duyên của chính mình. Ba ba ba. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến thời điểm trước mặt của liễu hàn y, y đến cái bộ bích họa kia, đột nhiên ở giữa quang mang đại phóng, lại sau đó một khắc những cái quang mang này vậy mà lại hóa thành hẳn từng đạo từng đạo hắc sắc sương ngủ. Không tốt. Thấy thế hỏa tôn không khỏi giật nảy cả mình, nhưng tại hắn tiếng kinh hô hạ xuống, chính đang muốn hành động đến thời điểm. Những cái kia sát sát sương ngủ đã trải qua là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tiến vào hàn bên trong thân thể của Liễu Hàn Y, hàn y ngươi, ngươi không có việc gì đi. Cấp đến trước người của Liễu Hàn Y đến Hỏa Tôn, cường hàn đến cơ hồ thực chất đến thần hồn chi lực, không ngừng tại trên người của Liễu Hàn Y quét tới quét lui, lại là phát hiện những cái kia sát sát sương ngủ, vậy mà lại cũng đều biến mất không thấy gì nữa rồi, hẳn cái giật mình này thật sự là không thể coi thường. Hỏa Tôn dù sao là ly nguyên giới cao cấp nhất đến độc mạch sư, lại lần nữa cảm ứng hẳn một phen về sau, không thể nghi ngờ có hẳn phát hiện mới. Những cái kia sát sát sư ngủ dường như toàn bộ cũng đều tiến vào hàn liễu hàn y đến tiên thai độc thể bên trong kinh mạch, là lấy hắn có câu hỏi này. lão sư, ta cảm giác, ta cảm giác, thật giống như muốn đột phá rồi. khuôn mặt của liễu hàn y phía trên, lóe lên một tia hắc sắc quan mang. khi nàng câu nói này hạ xuống thời điểm, trên người hắn chợt bỗng phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn, làm cho họa tôn kinh nghi bất định. vậy anh, khi lại một đạo năng lượng khí tức ba động từ trên người của liễu hàn y lìa phát đến thời điểm, vừa vặn mới chỉ có tam phẩm thần hoàng đến nàng, bất ngờ là đột phá đến hàn tứ phẩm thần hoàng đến tốc độ. điều này một màn này không thể nghi ngờ là để cho thấy nhiều biết rộng đến hỏa tôn cũng đều kinh ngạc đến sững sờ rồi muốn biết được tam phẩm thần hoàng đến tứ phẩm thần hoàng ở giữa thế nhưng là có một đầu giống như lạch trời đến hồng câu đường danh giới a hết sức nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm cả một đời kẹt tại tam phẩm thần hoàng đỉnh phong cũng không phải là chuyện không có khả năng liền tỷ dụ như nói chiến linh nguyên đến nhiếp doanh khổ tiểu hạ người điều này đã trải qua xem như là một cái đại cảnh giới đến bình chỗ rồi thế nhưng là hiện tại bình chứa kiên cố như thế tại trên người của liễu hàn y dường như không nhìn thấy được điểm thậm chí cũng đều không có có để cho Họa Tôn có bất luận cái gì đến phát giác, liền nhẹ nhàng như vậy đột phá rồi. Chẳng lẽ nói, cái bích họa cốc này nguyên bản đến chủ nhân, thật sự là đạt tới thần đế cấp bậc đến tiên thai độc thể. Tâm tình của Họa Tôn bình phục hẳn một chút, trong lòng suy nghĩ đến một cái khả năng, bởi vì ngoại trừ cái khả năng này, hắn căn bản suy nghĩ không ra bất luận cái gì nguyên nhân khác, nhưng điều này tiên thai độc thể không tránh khỏi cũng quá kinh khủng rồi đi. Ta đệ tử này, dường như là chiếm được hẳn một phần hẳn cơ duyên không tầm thường a. Suy nghĩ đến nơi này, Họa Tôn không khỏi có chút căng khái, ngược lại không phải là nói có cái gì ngấp nghé hoặc giả nói lòng kiến dị. Hắn cả đời không có con trai hay con gái, đã sớm đem Liễu Hàn Y đi xem như nữ nhi ruột thịt của mình, hoặc giả nói dòng chính tôn nữ đối xử rồi. Chỉ là trong lòng của Họa Tôn hay là có một chút tiếc nuối, dù sao hắn tại cái bích họa cốc này đã trải qua nghiên cứu hẳn mấy trăm năm, lại từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra cái gì tới. Không có suy nghĩ đến Liễu Hàn Y gì không kịp tới hẳn ngắn ngủi hai năm không đến đến thời gian, liền chiếm được hắn tạo hóa như thế, muốn nói trong lòng của Họa Tôn không có tiếc nuối, như vậy cũng là không có khả năng đến. Cơ duyên như vậy, rơi xuống trên người của Liễu Hàn Y, bất quá là để cho kỳ đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng. Nếu như là để cho Họa Tôn chiếm được, có thể hay không tại hiện tại đến trên cơ sở càng tiến thêm một bước đâu? Chỉ là khả năng như vậy, Họa Tôn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi, dù sao hắn cũng không phải thiên sinh đến tiên thai độc thể. Hiện tại xem ra, Bích Họa lựa chọn Liễu Hàn Yiye, 10 phần 89 chính là bởi vì kỳ tiên thai độc thể. Trên thực tế tại Liễu Hàn Yiye đột phá đến thần hoàng cấp bậc về sau, tiên thai độc thể cũng có một cái tiến hóa, bây giờ càng là đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, có lẽ xưng lấy làm thần thai độc thể càng thêm hơn phù hợp. Lão sư, ta đột phá hoàn thành đến Liễu Hàn Yiye. Vừa mới bắt đầu còn có một chút mơ mịt, nhưng tại khôi phục thần trí về sau, nhìn thấy lão sư như vậy có chút ánh mắt khác thường, thân hình không khỏi rung một cái, dường như là suy nghĩ muốn nói chút gì đó. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, mặc dù Liễu Hàn Y thì đối với người lão sư này đã trải qua có chỗ thấu hiểu, nhưng nàng càng biết được sư phụ của mình ở lì tại cái bích họa cốc này đã trải qua mấy trăm năm thời gian rồi, chính là chỉ bởi vì như vậy đột phá đến cấp bậc càng cao hơn đến cơ duyên. Bây giờ chính mình trong lúc vô tình chiếm được hạn phần cơ duyên này, liền coi như lão sư không xuất thủ tới cướp, nàng cũng có chút lo sợ bất an cuối cùng cảm thấy được là chính mình cấp hẳn cơ duyên của lão sư, thứ này thế nhưng không phải là làm người đệ tử đến bản phận. Lão sư biết được ngươi tại suy nghĩ cái gì, bất quá cơ duyên một chuyện nói không rõ ràng, tất nhiên đã là của ngươi, như vậy kẻ nào cũng cấp không đi, như vậy cho dù là vị sư. Linh hồn chi lực của Họa Tôn Cường Đại, liếc mắt một cái nhìn ra Liễu Hàn y tại suy nghĩ vài thứ gì đó, lập tức cười lấy an ủi hẳn một câu, làm cho Liễu Hàn Yy đung xuống hẳn một chút tâm tới, nhưng lại vẫn còn là cảm thấy được có chút cái ý tứ ngại ngùng. Lão sư, nếu không phải đệ tử suy nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem một chút có thể hay không đem những năng lượng kia bóc tách ra tới có lẽ có thể giúp được lão sư. khi liêu hàn y cái chẳng lời nói này mở miệng nói ra sau, trong mắt của họa tôn không khỏi lóe lên vẻ khắc lạ, hoàn toàn không có đi để ý người đệ tử này nói cái gì bóc tách đến lời nói, mà là định thần quan sát hẳn một phen. người là nói, những năng lượng kia còn chưa dùng hết. nguyên bản họa tôn suy đoán khả năng kia là duy nhất một lần đến lực lượng, không có suy nghĩ đến liêu hàn y hề nói còn có, hắn như vậy cường đại đến linh hồn chi lực, thậm chí cũng đều không có có cảm ứng đến mảy may. như thế nói đến mà nói, liền cũng hoàn toàn không phải là duy nhất một lần đến lực lượng. như vậy thì đối với liêu hàn y tới nói, cũng có hẳn càng lớn đến tạo hóa. Về phần cái loại tạo hóa này, đến cùng có thể để cho Liễu Hàn Y đi đến một bước nào, Họa Tôn liền không biết được rồi. Chương 3830, hai đại thiên tài. "Lão sư, đệ tử cảm giác chiếm được, vừa vận đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng ngay cả một phần 10 đến năng lượng cũng đều không có dùng đến." Liễu Hàn Y dị cảm ứng hẳn thoáng một phát trong cơ thể của chính mình trong kinh mạch đến một ít động tĩnh, lập tức ăn ngay nói thật, về phần như vậy đến cùng có phải là hay không một phần 10, nàng hiện tại cũng chỉ có thể cảm ứng cái đại khái. "Một phần 10 mà nói, có lẽ giúp ngươi đột phá đến cao phẩm thần hoàng, có lẽ hẳn nên không có cái vấn đề gì rồi." Nghe vậy Họa Tôn đơn giản đánh giá một tí, trên mặt hiện hiện ra một vẻ mừng rỡ, sau đó một khắc nghiêm sắc mặt, lại nói ra, "Bất quá ngươi thu hoạch được Bích Họa Cơ duyên đến sự tình, ngoại trừ vi sư bên ngoài, không cần nói cho bất kỳ người nào biết." Khì hì, như vậy thế nhưng cũng được, có một con người, đệ tử là nhất định cần thiết phải nói cho hắn biết đến. Đâu biết được Họa Tôn điều này lời lẽ chính nghĩa đến cảnh cáo, lại chỉ là đổi lấy Liêu Hàn ý, ý đến một khuôn mặt tươi cười, làm cho hắn một người, đương nhiên đoán đến cái đệ tử này của mình nói đến có một con người đến cùng là kẻ nào rồi sao? Ngươi là nói như vậy vẫn thiếu. Thu Liễu Hàn Y Lệ vì đệ tử cũng đều đem thời gian gần 2 năm rồi, Hỏa Tôn đối với người đệ tử này vẫn tính là có chút thấu hiểu đến, thậm chí là chuyên môn đi đã hiểu rõ rồi một phen sự tích của Vân Tiếu, ngược lại là đối với tiểu gia Hỏa kia có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta nghe nói Vân Tiếu đưa thích chính là Trích Tinh Lâu Thánh Nữ Thẩm Tinh Mâu cái nha đầu kia, Hàn Y Lệ, điều này cạnh tranh áp lực thế nhưng có chút lớn à. Thấy rõ được Liễu Hàn Y Lệ gật đầu, Hỏa Tôn tựa tiểu phi tiếu địa trêu chọc hắn một câu, dù là lấy ra mặt của Liễu Hàn Y cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, chính mình lão sư này vậy mà lại cũng danh mãnh như thế. Kẻ nào nói ta thích hắn rồi sao? Ta chỉ là coi hắn là anh em mà thôi." Liễu Hàn Y thì không thể không biện giải cho chính mình một câu, trên thực tế từ Tiềm Long Đại Lục bắt đầu, nàng liền một mực không có thừa nhận qua chính mình ưa thích và thiếu. như vậy cho dù điều này đã trải qua là sự thật mà mọi người ai cũng đều biết. "A, vi sư cái thời điểm nào đã từng nói qua ngươi ưa thích hắn rồi sao?" Trên mặt của Họa Tôn lộ ra một vẻ vẻ ngạc nhiên, lập tức để cho Liễu Hàn Y thì cảm giác chính mình lâm vào hàn bên trong bẫy rập, lập tức ngậm miệng không nói, miễn cho nói nhiều thêm nhiều sai lầm. Nói đến Vân Tiếu, ta nơi này có một góc sự tình, có lẽ cùng hắn có chút quan hệ. Họa Tôn cũng không còn trêu chọc cái đệ tử này của mình thấy rõ được hắn duỗi tay tại bên hông xóa sạch hẳn thoáng một phát ngay sau đó một cái phong thư liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn trên đó ẩn ẩn có thủy quang ba động cực kỳ đến kỳ diệu la huyền hà lao ra hỏa kia truyền tới đến mà lại cái phong thư này là trò của ngươi hoạ tôn có chỗ ý riêng mà nói nói mở miệng nói ra sau đó liền đem trong tay chi tin chuyển giao đến hẳn trước mặt của liễu hàn y với tư cách là lão sư hắn hay là hết sức có phong độ đến đồng thời không có trước thời hạn mở thư huyền hà lao tổ cho của ta chẳng lẽ nói vâng liễu hàn y phản ứng cũng là vô cùng nhanh đi tới liên giới thời gian gần 2 năm nàng thế nhưng không phải là mắt điếc thay ngơ chuyện ngoài cửa sổ mà lại năm đó tại vạn quốc tiềm lòng trong buổi hợp nàng còn nhìn thấy qua vân tiếu đến tỷ tỷ kia quả nhiên là nàng khi liêu hàn yri mở ra phong thư thấy được như vậy mở đầu đến xưng hô thời điểm lập tức lại không hoài nghi đây chính là huyền hà lão tổ người đệ tử kia cũng chính là tỷ tỷ của vân tiếu vân vi truyền lại sách lê tẩm ba đại tông môn đáng hận xem song thư đến liêu hàn yri biểu hiện cùng linh hoàn cùng hứa hồng trang đồng thời không có cái khác biệt gì một cỗ lệ khí từ trên người hắn bay vọt mà lên làm cho họa tôn ở tại một bên cũng đều là lòng sinh hiếu kỳ làm sao rồi sao Họa Tôn cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua cái đệ tử này của mình một mặt như thế, lập tức trực tiếp hỏi Hàn Gia tới, sau đó liền gặp Liễu Hàn Y Li đem giấy truyền tin trong tay chuyển giao cho Hàn chính mình. "Lão sư chính ngươi tự mình nhìn đi, tức giận chết ta rồi." Liễu Hàn Y Li như trước ở nơi đó thở phì phì thở gấp lấy hưng hục, mà khi Họa Tôn đọc nhanh như gió xem hết nội dung bên trên giấy truyền tin về sau, sắc mặt cũng là biến thành cực kỳ cổ quái, đồng thời sinh ra một tia vẻ giận dữ. Lúc này đây, ba đại tông môn xác thực làm được có chút qua rồi. Họa Tôn của trước kia, đối với ba đại tông môn kỳ thật chưa nói tới có cái ác cảm gì. Đối với ba đại tông môn khởi mở Bích Họa Cốc ngoại vì cũng là không muốn có càng nhiều hơn đến phiền phức. Chí ít tại chính diện bên trên, ba đại tông môn hay là hết sức tuân quy cũ đến. Thế nhưng là lúc này đây, Vân Tiếu dùng tên giả Tinh Thần, giúp chiến linh nguyên nhân loại lực khắc dị linh nhất tộc, đem những cái kia ghê tẩm đến dị linh chạy về chiến linh hà phía tây, có thể nói đối với cả nhân tộc cũng đều làm ra khỏi cống hiến to lớn. Thế nhưng ba đại tông môn đến hết sức nhiều cường giả, lại là bởi vì sự ích kỷ của bản thân, đẩy chiến linh nguyên mấy ngàn năm đến quy tắc với không để ý với khổ tiểu thành cướp giết vân tiếu sinh sinh đem một cái nhân loại đại công thần bước đến hẳn nguy hiểm khắp nơi trên đất đến linh giới thực lực của vân tiếu cố nhiên đã trải qua xem như là không kém nhưng chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng mà lại là bại lộ hẳn hành tung đến tam phẩm thần hoàng đi đến bên trong linh giới chỉ sợ rằng là giữ nhiều lãnh ít trong lòng của hỏa tôn nguyên bản đối với ba hảo cảm của đại tông môn không còn xuất lại chút gì từ trên người của vân tiếu hắn suy nghĩ đến hẳn tự thân nghĩ lấy những cái gia hỏa kia đến vô sĩ nếu không phải là thực lực của chính mình cường chỉ sợ rằng đã sớm xuất thủ trắng trợn cướp đoạt cái bích họa cốc này rồi đi thế nhưng là Ba đại tông môn cuối cùng là ba đại tông môn a. Bên trong khẩu khí của họa Tôn có một tia không biết làm sao, hắn có lòng suy nghĩ vì cái đệ tử này của mình ra mặt, lại biết được dựa vào chính mình lẻ loi một mình, chỉ sợ rằng là không làm gì được được ba đại tông môn. Liên coi như bên trong thư họa Tốc đã từng nói qua sẽ liên hợp những cái khác tứ tuyệt, nhưng tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, họa Tôn cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ mạo hiểm như vậy, có giới tình huống như vậy, bắt tay cuối cùng là vẫn bất quá bắt đuổi đến. Hừ, ba đại tông môn lại làm sao rồi sao? Không làm gì được được những cường giả kia, chẳng nhẽ nói còn không làm gì được được bên ngoài những cái gia hỏa kia sao? Liễu Hàn Y gì mặc dù tại trong cơn giận dữ, lại cũng biết được chỗ khó xử của lão sư, thấy rõ được nàng con mắt trợ chuyển một cái, dường như là cảm ứng đến Hàn Ngoại Vi đến một chút khí tức, lập tức có hẳn chủ ý đừng giết người. Thấy rõ được Liễu Hàn Y đang đằng sát khí hướng về Ngoại Vi đi đến, Hoa Tôn biết được nguyên không được, nhưng cũng không thể không hô to một âm thanh. Dù sao lần này tiến đến bích họa cốc đến người bên trong, có hai cái không thể giết đến tồn tại. Liễu Hàn Y giơ tay lên hướng lấy sau lưng lắc lắc, ra hiệu chính mình nghe được đến, đến rồi, làm cho Hoa Tôn hơi khẽ đã thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ lúc này đây ba đại tông môn tiến đến quan sát bích họa đến đám ra hỏa chỉ sợ rằng muốn không may rồi. Trên thực tế mỗi một lần ba đại tông môn phái qua tới đến cường giả, thật có một chút năm lục phẩm thần hoàng đến cường giả, nhưng tại bên dưới cảm ứng của Hỏa Tôn, những cái gia hỏa kia nếu là dám ra tay với Liễu Hàn ý, ý, như vậy liền đừng trách chính mình không khách khí rồi. Về phần những cái kia đê phẩm thần hoàng, thậm chí là tứ phẩm thần hoàng đến ba đại tông môn tu giả, Hỏa Tôn nửa điểm cũng không lo lắng. Lấy đệ tử của chính mình đến cường lực, như vậy cho dù là thu thập ba đại tông môn ra tới đến cùng đẳng cấp tu giả, có lẽ hẳn nên cũng không thành vấn đề đi. Bệnh Hỏa Cốc, ngoại vi nơi này xác thực là một mảnh sơn cốc thật lớn, mà tại sơn cốc đến bốn phía cũng đều có một chút mơ hồ đến bích họa. Xem ra có lẽ hẳn nên là niên đại xa xưa, bích họa bom ra từng màng hẳn không ít, hết sức nhiều địa phương cũng đều thấy được không phải là quá rõ ràng. Những cái này ba đại tông môn quan sát bích họa đến tu giả ngay bên trong, có được hết mấy tôn lục phẩm thần hoàng, ngũ phẩm thần hoàng càng nhiều hơn, nhưng thời khắc này ánh mắt của bọn hắn cũng đều thỉnh thoảng quét qua mỗi hai đạo trẻ tuổi thân ảnh, trong đó một đạo người mặc áo trắng, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, kỳ ngồi xếp bằng tại một bộ hơi chút rõ ràng đến bích họa trước đó, dường như lâm vào hẳn một loại trạng thái đặc thù nào đó bên trong. Nguyệt Chi Tử, đường kinh chết. Một tên Trích Tinh lâu đến ngũ phẩm thần hoàng, trận chừng lấy bên kia đến người trẻ tuổi mặc áo trắng, hết sức có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là đối phương cũng có năm lục phẩm đến thần hoàng cường giả hậu đạo, hắn cũng đều hận không thể đem cái Nguyệt thần cung kia đệ nhất thiên tài trực tiếp đánh giết. Từ điều này Trích Tinh lâu trong miệng của cường giả, có thể biết được như vậy người trẻ tuổi mặc áo trắng, bất ngờ là Trích Tinh lâu một cái thế hệ này mạnh nhất thiên phú đến người sở hữu đường kinh chết, luôn luôn một mực có được Nguyệt Chi Tử danh xưng với tư cách là nguyệt thần cung cung chủ đệ tử đích truyền nhỏ nhất thiên phú tu luyện của đường kinh chiết so sánh với của hắn những sư huynh kia sư tỷ còn muốn càng thêm cường hắn hơn lấy vừa qua khỏi 30 đến nhân kỷ bất ngờ là đã trải qua đạt tới tam phẩm thần hoàng đến độ cao liên tại hơn một năm trước kia bên trên đại lục các phương biết được đến tin tức cũng đều là những cái này ba đại tông môn đệ nhất thiên tài mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng xem ra truyền ngôn chưa hẳn có thể tin được chí ít điều này thực lực của đường kinh Chết, liền không phải là trong truyền thuyết đến nhất phẩm thần hoàng như vậy cho dù điều này thời gian một năm lại có chỗ đột phá cuối cùng không có khả năng liên phá hai trọng cảnh giới đi gia hỏa ngưu sườn dường như là nghe được đến hẳn bên kia trích tinh lâu cường giả đến thấp rộng đường kinh chiết mở mắt ra tới cười lạnh một âm thanh mà ánh mắt của hắn lại đồng thời không có nhìn về phía trích tinh lâu bên kia mà là chuyển tới hẳn liệt dương điện trong trận. nam cung đạo nhìn xem cái kia toàn thân cao thấp bước lên khí tức nóng bỏng đến bóng lưng bên trong tròng mắt của đường kinh chiết lóe lên một tia kiên kỵ nếu như nói tại li liên giới bên trong thế hệ trẻ tuổi còn có kẻ nào có thể để cho đường kinh chiết coi trọng mà nói chỉ sợ rằng cũng chỉ có liệt dương điện đến nam cung đạo rồi bởi vì cái gia hỏa kia cũng đã trải qua đột phá đến hẳn tam phẩm thần hoàng vô luận là Trích Tinh lâu Thánh nữ Thẩm Tinh Mâu, hay là như vậy gần nhất tại Nam vực quật khởi đến Vân Tiếu, Đường Kinh Thiết cũng đều không có có đặt ở trong mắt, hai vị kia đến niên, kỷ dù sao nhỏ hơn so với bọn hắn hết sức nhiều. Trong đó Thẩm Tinh Mâu trước đó không lâu mới đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia, tại nhân loại Nam vực đến thời điểm, càng là mới chỉ có bắt cửu phẩm tiên tôn, làm sao khả năng đối với bọn họ những cái này tam phẩm thần hoàng cấu thành cái uy hiếp gì. Một đoạn thời gian này, Đường Kinh Thiết một mực tại bế quan tu luyện, sau khi xuất quan liền tới Hàn Bích Hoa gốc đối với chiến linh nguyên đến một chút tin tức biết được là cũng hoàn toàn không phải nhiều. Bởi vậy trong mắt của hắn đến đối thủ, chỉ có một cái cùng lá Tam Phẩm Thần Hoàng đến Nam Cung Đạo. Nói đến cũng trùng hợp, lúc này đây Đường Kinh Thiết cùng Nam Cung Đạo vậy mà lại đồng thời tiến đến Hàn Bích Họa Cốc, mặc dù hai đại tông môn không có cái thù hận gì, nhưng điều này hai đại đỉnh tiêm thiên tài ở giữa, khẳng định hay là có một chút cạnh tranh đến. Dường như kẻ nào nếu là có thể vượt trên đối phương một đầu, kẻ nào liền có thể ngồi lên lý giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đến bảo tọa, điều này cái gọi là đến Bích Họa Cốc bích họa, có lẽ liền sẽ trở thành một cái điểm chuyển hướng. Đường Kinh Thiết, dường như là cảm ứng đến hắn sau lưng đến như vậy một đạo ánh mắt, Nam Cung Đạo quay đầu lại tới. Ánh mắt của cả hai người tại không trung đan vào tại cùng một chỗ, thật giống như cỏ sát ra hẳn một tia hoa hoa, làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều như có điều suy nghĩ. Tại dưới tình huống như vậy, Đường Kinh chất tự nhiên là sẽ không ra tay đánh đập tàn nhẫn, gặp được ánh mắt của đối phương bắn ra qua tới, hắn bất ngờ là khẽ mỉm cười gật gật cái đầu một cái, đối phương đồng dạng gật đầu đáp lại. Tiếp được tới hai người lại lần nữa đắm chìm tại hẳn trước mắt đến bích họa bên trong. Điều này hai đại thiên tài cũng đều ẩn ẩn có một chút cảm giác, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian, từ trước mặt bộ này bích họa bên trong, chính mình nhất định sẽ có một chút không tưởng tượng được nổi đến kinh hỉ thu hoạch chỉ là bọn họ không biết được chính là, thời khắc này một đạo tràn đầy mà khí tức phẫn nộ, chính đang tại từ Bích Họa Cốc nội vi nhanh chóng mà tới. Có lẽ chờ cái đạo khí tức kia đến chủ nhân hiện thân thời điểm, lúc này đây đến Bích Họa Cốc quan sát, cũng đều sẽ sinh ra một chút biến cố cực lớn. Chương 3831, là chính bản thân các ngươi không đi đến. Đường kinh quyết, Nam cung đạo, cút cho ta ra Bích Họa Cốc. Hiện tại Bích Họa Cốc ngoại vi rất nhiều ba đại tông môn tu giả, âm thầm dò xét như vậy hai đại thiên tài đến thời điểm, một đạo tiếng quát hung mãnh đột nhiên từ bên trong đem lan truyền ra tới, làm cho tất cả mọi người cũng đều là giật nảy cả mình. hô Trướng kẻ nào là gan lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, không có bị điểm đến tên đến trích Tinh Lâu còn không có nói lời nào, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là Liệt Dương Điện cùng Nguyệt Thần Cung đến đám người lại là giận không thể nào kiềm chế được, nhao nhao quát mắng lên tới. Đường Kinh Thiết cùng Nam Cung Đạo cái đó chính là cái người nào? Như vậy thế, nhưng là riêng phần mình đệ nhất thiên tài của tông môn, thậm chí khả năng là toàn bộ cả Liên giới đệ nhất thiên tài của nhân loại, vậy mà lại bị người nạt như thế. Bao quát Đường Kinh Thiết cùng Nam Cung Đạo chính mình, thời khắc này cũng là hơi hơi nhíu mày, điều này vừa vặn có đến một chút cảm giác, bởi vì cái đạo kia tiếng quát hung ánh mà trong nháy mắt tan thành mây khói rồi. Tại hết thảy người nhìn chăm chú đến bên trong ánh mắt, một đạo thân ảnh huyền chuyển từ bích họa cốc bên trong nổi giận đùng đùng đi hẳn ra tới, mà ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền ngưng rót đến hẳn hai đại thiên tài đến trên thân. Thứ bên trong bích họa cốc ra tới đến, chẳng nhẽ nói là đệ tử của Họa Tôn. Tại hiện trường những cái người này chí ít cũng là đạt tới hẳn thần hoàng cấp độ đến cực, giả, tự nhiên sẽ không có đồ đẩn, trải qua mới vừa rồi đến phẫn nộ về sau, bọn họ tất cả đều là đoán đến hẳn một vài thứ đồ. Vừa suy nghĩ một chút đến nơi này, tâm thần của đám người cũng đều có chút biến hóa liền coi như là liệt dương điện nguyệt thần cung những cái đại tông môn này ra tới đến cường giả, đi tới cái bích họa công này, cuối cùng cũng muốn cho họa tôn mấy phần mặt mũi đi. Tương truyền họa tôn thu hẳn cái đệ tử kinh tài tuyệt diễm, mặc dù không có đệ tử của Huyền Hà lao tổ Vân Vi nổi danh như thế kia, nhưng cuối cùng là ngũ tuyệt đệ truyền, bọn họ tất cả đều có chút hiếu kỳ. Bất quá thời khắc này, trên người của cái nữ tử kia khí tức có chút che không thể che hết, mặc dù không có biểu hiện xuất cụ thể đến tu vi cảnh giới, nhưng cái trạng thái phẫn nộ kia lại là người người cũng đều nhìn tại trong mắt. Người đến chính là Liễu Hàn Yiye, xem ra nàng mặc dù tại trong cơn giận dữ lại cũng để lại hẳn một cái tâm nhãn, đồng thời không có bại lộ mạch khí tu vi của chính mình. Tiên thai độc thể đến ẩn tàng hiệu quả, chưa hẳn liền so sánh thái cổ ngự long quyết kém bao nhiêu. Cái vị tiểu thư này có lẽ hẳn nên chính là họa tôn tiền bối đích chuyển đến hẳn Y di sư muội rồi đi. Tất nhiên đã đoán đến hẳn lai lịch của đối phương, đường kinh chết hết sức tốt rồi đem trong lòng như vậy tia phẫn nộ ẩn tàng hẳn lên tới, thấy rõ được hắn vươn người đứng dậy. Một tiếng này sư muội, làm cho nguyệt thần cung ở bên cạnh mấy vị cũng đều có chút ngoài ý muốn. Đem so với lên nam cung đạo. Đường kinh chết dường như càng am hiểu giao tế, chỉ bất quá tại người quen biết hắn trong mắt, hắn càng nhiều thì hơn là ngụy quân tử khẩu Phật tâm xả, muốn nói người có thiện lương bao nhiêu, cái đó chính là tuyệt đối không có người tin tưởng đến. Về phần đường kinh chết trô nói tới đến sư muội quan hệ, cái đó bất quá là hắn suy nghĩ muốn mạnh mẽ lôi kéo mà thôi. Những năm này họa tôn cho phép bọn họ những cái này ba đại tông môn đến tu giả tiến vào, quan hệ của song phương xác thực không cần phải nói tới quá kém đường kinh chất là nguyệt thần cung cung chủ đệ tử truyền, mà nguyệt thần cung cung chủ cùng họa tôn không xê xích gì nhiều, xem như là người trong cùng thế hệ, hắn cưỡng chế thi hành lôi kéo những quan hệ này, cũng không xem như là từ không sinh có. ít lôi kéo làm quen, ta để cho các ngươi lăn ra bích họa cốc, không có nghe được đến sao? đâu biết được liễu hàn y gì căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. khi nàng lần thứ hai cường điệu lập trường của chính mình thời điểm, bao quát đường kinh chất ở bên trong đến tất cả ba đại tông môn tu giả, sắc mặt tất cả đều biến thành âm trầm hẳn trở lại. liễu hàn y cái bích họa cốc này dường như còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ đi. Tính khí của Nam Cung Đạo Thế nhưng không tốt đẹp ra làm sao, lại là tại Liệt Dương Điện trong thế hệ trẻ tuổi với mặt hất hàm sai khiến quen hẳn đến thiên chi tiêu tử, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy, bởi vậy trực tiếp lạnh lùng tiếp lời, không, có nửa điểm đến khách khí. Nam Cung đạo, ngươi thế nhưng không cần quên rồi, nơi này là Bích Hoa cốc, lão sư không phải đang, ta Liễu Hàn Nghi tự nhiên có thể làm chủ. Liễu Hàn Nghi liếc hẳn Nam Cung Đạo ở bên kia liếc mắt một cái, vừa suy nghĩ một chút đến ba đại tông môn đem Vân Tiếu đẩy vào linh giới đến sự tình, nàng liền tức giận không chỗ phát tiết tới, sâu trong trong mắt càng là chứa lấy một vệt cười lạnh. Liêu tiểu thư tới bích họa cốc quan sát chính là là họa tôn tiền bối cho phép đến người hiện tại muốn đuổi người có phải là hay không được cho một lý do một tên gia từ liệt dương điện đến lục phẩm thần hoàng trên thân tán phát lấy khí tức nhàn nhạt, nhạt hắn mặc dù không dám tại cái bích họa cốc này tổn thương hẳn đệ tử của hoa tôn nhưng một cái phen này chất vấn lại là hợp tình hợp lý bích họa cốc vị trí đã thu tương truyền là thần đế di tích hoa tôn cũng không dám ăn một mình bởi vậy cùng ba đại tông môn đặt thành hẳn hiếu nghị hàng năm cũng đều sẽ thả một chút bên trong phẩm đến thần hoàng cường giả tiến đến quan sát đương nhiên ngoại nhân quan sát giới hạn với ngoại vi hạch tâm chi địa tự nhiên là sẽ không mở thả nhưng vào cái thời điểm này người của ba đại tông môn cũng không có có mạnh mẽ xông tới nội vi hệ tâm ngươi liễu hàn ý lìa dựa vào cái gì đổi người liền dựa vào ngươi ba đại tông môn không tuân quý cũ đem vân tiếu một cái như vậy đối với chiến linh nguyên có công lớn đến anh hùng hèn hạ vô sỉ địa đổi vào linh giới chẳng nhẽ nói lý do này còn không đủ sao liễu hàn ý lìa lúc này đây đồng thời không có cái gì dầu diếm mà khi nam cung đạo cùng đường kinh triết nghe được đến vân tiếu cái danh tự này đến thời điểm không gọi đối mặt hẳn liếc mắt một cái bên trong con ngươi bay vọt lên một tia chiến ý mặc dù hai cái vị này không biết được chiến linh nguyên chuyển phát sinh nhưng bọn họ lại là biết được tầm quan trọng của vân thiếu. tu luyện của cái tiểu tử kia tốc độ cũng hoàn toàn không phải so sánh bọn họ những cái tuyệt thế thiên tài này chậm bao nhiêu theo nói khi trước đêm nhân loại nam vực cũng đều sắp sửa phải lật tung rồi ba đại tông môn đến tu giả cũng đều không có có suy nghĩ đến liêu hàn y y vào thời khắc này đuổi người đến nguyên nhân vậy mà lại là bởi vì như vậy không biết tại cái địa phương nào đến vân tiếu điều này để cho bọn họ đã dở khóc dở cười sinh ra một tia cảm xúc dị dạng không có suy nghĩ đến vân tiếu cái tiểu tử kia, vậy mà lại cùng đệ tử của họa tôn có quan hệ. hết sức nhiều người cũng đều suy nghĩ đến hẳn cái này. nếu như nói một cái đệ tử của họa tôn bọn họ còn có thể nhẹ nhõm ứng đối mà nói, như vậy đã trải qua đạt tới đỉnh tiêm cấp độ đến họa tôn bản nhân, bọn họ liền không có khả năng không nhìn, nhìn rồi. mà lại từ trong miệng của liễu hàn y di chuyển ra đến tin tức, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, càng không có người biết được trong chiến linh nguyên phát sinh đến đại sự. nhưng hiện tại xem ra ba đại tông môn đến cao tầng, dường như đối với gọi là vân tiếu đến người trẻ tuổi là nguyện nhất định phải có. Ba đại tông để cho làm việc ti tiện, người đê hèn như thế, có cái tư cách gì quan sát ta bích họa cốc đến trân tặng? Liễu Hàn Y gì thế, nhưng sẽ không đến quan cách nghị của những người kia. Nghe được nàng tiếp tục nói ra, thu thập đồ vật, hạn các ngươi mời hơi thở bên trong lăn ra bích họa cốc, bằng không chớ trách bản tiểu thư không khách khí. Điều này đã trải qua xem như là Liễu Hàn Y rỉa chỗ xuống đến tối hậu thư rồi. Nghe được nàng phía sau một câu lời nói, ba đại tông môn sắc mặt của cường giả cũng đều biến thành có chút không quá đẹp mắt, thậm chí là cực độ phẫn nộ. Liễu Hàn Y điều này là ý tứ của họa tôn tiền mối Đường kinh chết thời khắc này cũng không gọi sư muội rồi, thấy rõ được hắn trầm mặt lại hỏi rõ mở miệng nói ra, nếu như điều này thật sự là ý tứ của Hỏa Tôn, cái sự tình kia thế nhưng xa không chỉ hôm nay không thể quan sát bích họa đơn giản như vậy. Như vậy nói rõ bởi vì của chính mình người đệ tử này, Hỏa Tôn cũng lựa chọn đứng tại Hàn Vân Tiếu một phương kia. Thứ này thế nhưng không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu, càng không phải là chiến linh nguyên những cái kia đê phẩm thần hoàng, mà là một tôn có thể cùng Nguyệt Thần cung cung chủ khiêu chiến đến tuyệt thế cường giả. Mà lại Hỏa Tôn tại Ngũ Tuyệt bên trong, không thể nghi ngờ là nhân duyên tốt nhất đến một vị, kỳ không giống như những cái khác tứ tuyệt đồng dạng tính tình cùng các phương cũng đều có phần có giao tình, tại dưới tình huống như vậy, nếu là họa tôn quyết tâm muốn giúp vân thiếu, lại liên hợp những cái khác thứ tuyệt mà nói, chỉ sợ rằng ngay cả ba đại tông môn cũng đều đau đầu hơn. thứ này thế nhưng không phải là một tin tức tốt. lão sư bê quan rồi, minh họa gốc sự tình, từ ta toàn quyền phụ trách. liễu hàn y tự nhiên không phải là ngu ngốc, chuyện này hôm nay khả năng sẽ hướng trong chỗ chết đắc tội ba đại tông môn, chỉ cần sư phụ của mình không ra mặt, từ chính mình cái này đệ tử trẻ tuổi ra mặt, như vậy liền còn có chỗ chống thứ ván. nghe được lời nói của liễu hàn y hề, ba đại tông môn đến các tu giả cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thầm nghĩ chỉ cần không phải là họa Tôn muốn đổi người liền tốt, chỉ bằng vào một cái đệ tử trẻ tuổi, thế nhưng còn cầm bọn họ không có biện pháp. Hiện tại, chỉ còn giữ lại năm hơi thời gian rồi. Liễu Hàn y Nhi dường như hoàn toàn không có thấy được bên kia đám người cười lạnh đến sát mặt, thấy rõ được tất cả mọi người hoặc ngồi hoặc đứng cũng đều không động thân, nàng không chút biến sắc, chỉ là nhắc nhở hắn một ít thời gian. Liễu Hàn Nghi Nhi, Hỏa Tôn tiền bối tất nhiên đã không phải đang, như vậy nơi đây ngươi đã nói thế nhưng không coi như là. Đường Kinh chết dường như có chút tâm tư trêu tức, nghe được hắn mang lấy mỉm cười đến lời nói mở miệng nói ra, Liễu Hàn Y hơi hơi nhíu mày. Lại là ở trong lòng đếm thẩm lấy thời gian, mà đối với cái thời gian này, tại hiện trường không có người để ý thời gian đến, đến rồi. Xem ra các ngươi cũng đều thật không tự ra đến. Liễu Hàn Y đếm thầm xong một cái cuối cùng đếm, sau đó ngẩng đầu lên tới đến ánh mắt, tràn ngập lấy một tia lạnh ý, lại là dẫn tới đường kinh thể đám người nam cung đạo càng nhiều hơn đến cười lạnh. Đối với cái bích họa cốc kia chủ nhân chân chính họa tôn, bọn họ một mực cũng đều duy trì lấy cần thiết đến tôn trọng, tại dạng này không đắc tội đến dưới tình huống, chắc hẳn cái vị kia cũng sẽ không thể không quản ba mặt mũi của đại tông môn đi. Tất nhiên đã họa tôn không xuất thủ, chỉ bằng vào một cái đệ tử trẻ tuổi Liễu Hàn Y lại có thể lật được nổi cái bọt nước gì đâu. Nhiều nhất cũng chính là nói một chút vài câu lời hung ác mà thôi, thật sự muốn động thủ mà nói, nơi này kẻ nào lại sẽ sợ hẳn nàng. Những năm này đệ tử của Huyền Hà lão tổ Huyền Vũ tiên tử Vân Vi, ngược lại là nắm giữ tên tuổi thật lớn, nhưng cũng mới nhất nhị phẩm đến thần hoàng tu vi mà thôi, so sánh với Nam cung đạo đường tinh chết tới cũng đều có vẻ không bằng. Hòa Tôn Chố Thu đến đệ tử đích truyền Cố Nhiên không phải là phạm tục, nhưng muốn nói có thể che lại những cái này ba đại đỉnh tiêm tông môn đến tiên chi kiêu tử, như vậy cũng là không có khả năng đến, bởi vậy tại hiện trường đám người cũng đều không có, có quá lo lắng nhiều. Bá một đạo thanh âm xé gió vang lên, ngay sau đó trước mắt của Đường Kinh Chiết liền xuất hiện hẳn một đạo thân ảnh tát tha, lại không phải là như vậy đệ tử của họa Tôn Liễu Hàn Y là kẻ nào? Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, là chính bản thân các ngươi không đi đến. Mặt của Liễu Hàn Y không chút thay đổi, lời nói như vậy nghe vào trong tai của Đường Kinh Chiết lại để cho hắn có chút buồn cười, thật sự cho rằng nơi này là bích hoặc lốc, liền có thể lấy tùy ý đối với chính mình cái Nguyệt Thần Cung này đệ nhất tiên tài vô lễ rồi sao? Thoạt nhìn qua, Hàn Y sư muội là suy nghĩ cùng sư huynh ta luận thoáng một phát rồi sao? trên mặt của đường kinh chất như trước mang lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt như vậy phần phong thái như vậy cho dù là tương hỗn là tử địch đến trích tinh lâu các tu giả cũng không thể không nói bề ngoài vô cùng tốt liền dựa vào ngươi cũng có tư cách cùng bản tiểu thư luận bàn nghe vậy liễu hàn y dị mày liễu dược lên lời ấy mở miệng nói ra sau tại hiện trường tất cả đều là một mảnh hư thanh thẩm nghị cái này đệ tử của họa tôn dáng rất tạm được lại là cuồng vọng như vậy cùng ngưu xuẩn. chỉ sợ rằng liêu uyên giới bên trong thế hệ trẻ tuổi như vậy cho dù là liệt dương điện ở bên kia đệ nhất thiên tài nam cũng đạo cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đi cái này gọi liễu hàn y đến nữ nhân Đến cùng nơi nào tới to lớn như thế đến lực lượng. Trên mặt của Đường Kinh Thiết đến Tiếu Dung cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa, bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn cũng là có cực độ ngạo khí đến. Hắn quyết định chủ ý, hôm nay nhất định muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng đến số nha đầu một chút Đến mùi đau khổ ăn. Chương 3832, hy vọng ngươi chờ chút không cần khóc. Kính xin chư vị làm cái chứng kiến, hôm nay cũng không phải Kinh Thiết Không Tuân Quy Củ, mà là cái Liêu Hàn Y Nhi này từng bước ép sát, không để lại đường lui. Đường Kinh Thiết hướng về tứ phương đã chắp tay chào lại, điều này lời vừa ra, Trích Tinh Lâu bên kia tự nhiên là ngậm miệng không nói. Mà Liệt Dương điện thì là mỉm cười đáp lại. Xem ra đối với sự phách lối của Liễu Hàn Y Li, bọn họ cũng hết sức nhìn không vừa mắt. Ngụy quân tử. Nghe vậy Liễu Hàn Y giật không khỏi chửi nhỏ một âm thanh, mà ba chữ này không thể nghi ngờ là đâm trọ Hàn Đường Kinh chết đến chân đau, hắn cuộc đời hận nhất đến chính là có người cầm ba chữ này tới hình dung hắn, như vậy cho dù hắn xác thực là một cái Ngụy quân tử. Một mực từ xưa tới nay, Đường Kinh chết tại Nguyệt Thần cung cho người ta đến cảm giác chính là đối xử mọi người hòa thuận cùng khí độ bất phàm, về phần hắn trong âm thầm làm qua cái gì thủ đoạn nhơ căn bản liền không người nào có thể biết. Cái vị kia gắt như cũ đến Nguyệt Thần cung, cung chủ cũng cho tới bây giờ không biết được đệ tử của chính mình, vậy mà lại là một cái hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, không thể không nói Đường Kinh chất điều này ngụy trang chi thuật, đơn giản lô hỏa thuần thanh. Nhưng ở chỗ này loại ngay trước mặt nơi công chúng đông người, bị người trước mặt mọi người mắng ngụy quốc tử, trên mặt của Đường Kinh Thiết lóe lên một tia mù mịt. Điều này nếu là đổi một cái địa phương, hắn nhất định sẽ để cho Liễu Hàn Y đi sống không bằng chết, hối hận nói ba chữ này. Chỉ đáng tiếc nơi này là Bích hoa Cốc, là địa bản của Hỏa Tôn, chỉ bằng vào hắn điều này tam phẩm thần hoàng đến tu vi, há lại dám ở ngay tại cái nơi này giễu người? nếu như là liễu hàn y thì thật sự chính là chết tại hàn bích Họa cốc, chớ nói chi là hắn đường kinh chết rồi. Bao quát hôm nay tại bích Họa cốc đến những cái này ba đại tông môn tu giả, chỉ sợ rằng một cái cũng đều không thể sống sót rời đi. đừng nhìn liên giới nhân loại ngũ tuyệt, vào ngày bình thường độc lai độc vãng, thế nhưng một khi có người chiêu chọc bọn hắn, như vậy cho dù là người của ba đại tông môn cũng muốn ăn không được đi trầu ông bà mất. Không nói những cái khác, liền nói năm đó huyền hà lao tổ chỉ bởi vì cứu đệ tử của chính mình, liền từng đánh lên trích tinh lâu, đem trích tinh lâu lầu chính đến một phương mái hiên cũng đều cho đánh nát, rồi cuối cùng không phải cũng không giải quyết được gì rồi sao? Chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Liêu Hàn Y gì thế, nhưng không đến quản trong lòng của Đường Kinh Thiết chỗ suy nghĩ, nghe được nàng thanh âm lạnh lùng lại lần nữa phát ra, làm cho cả một đám tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là cười lạnh không thôi. Cái liêu Hàn Y thế này, ngược lại giống như so sánh như vậy Huyền Vũ tiên tử càng thêm hơn cuồng ngạo a, tất nhiên đã như thế, như vậy Đường Mộ hôm nay liền thay họa tôn tiền bối, dạy một chút Hàn Y sư muội đạo lý là người. Đường Kinh Thiết từ đầu đến cuối cũng đều không có có nói lời ác độc, chuyện này ngược lại là để cho người xem trọng mấy phần. Bất quá mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra hắn là thật sự nổi giận, có thể tại dưới tình huống như vậy khắc chế tâm tình của chính mình. Tiền đồ của kẻ này bất khả hạ lượng. Tiếp ta một chiêu, nếu như còn có thể đứng lấy nói chuyện, liền thế nhưng tiếp tục quan sát bích họa. Thế nhưng mà Liễu Hàn Y gì theo đó mà ra đến câu nói này, càng là để cho toàn bộ cả bích họa cướp ngoại vi xôn sao một mảnh, thầm nghĩ cái nữ nhân này sẽ không là điên khùng mất tự chủ rồi đi, nàng biết được chính mình tại nói cái gì sao? Hô, Liễu Hàn Y gì thế nhưng không có nhiều ý nghĩ đến như vậy, thấy rõ được trong cơ thể của nàng khí tức tôn chào ngay sau đó một trưởng nhẹ nhàng kia, dường như không có quá nhiều đến lực đạo, hướng về đường kinh chất võ hàn ra tới. Thật sự là cái nha đầu không biết trời cao đất dày cảm ứng lấy Lưu Hàn Y gì trong lòng bàn tay như vậy mềm và kéo đến lực đạo đường kinh chết không khỏi hơi khẽ lắc đầu hắn quyết định chủ ý muốn cho đối phương một chút nếm mùi đau khổ bởi vậy cũng là nâng lên bàn tay phải của chính mình hướng về bàn tay của Lưu Hàn Y để nên đón thấy được động tác của đường kinh chết bên trong tròng mắt của Lưu Hàn Y thì không khỏi lóe lên một tia trêu tức thầm nghĩ cái nguyệt thần cung này đệ nhất thiên tài tên tuổi thật lớn nguyên lai bất quá là cái bao cỏ chỉ là Lưu Hàn Y gì lại nơi nào biết được hắn vừa đến giới liền bị họa tôn thu làm đệ tử căn bản liền không có tại trên đại lục bộc lộ tài năng của nàng những thủ kia sao có thể sẽ vì ngoại nhân biết được đâu Trên thực tế, Đường Kinh Thiết khẳng định là biết được họa tôn chính là là đỉnh tiêm độc mạch sư, Liễu Hàn Y tất nhiên đã được tu làm đi chuyển, sao có thể sẽ không dạy như vậy một thân đến độc mạch chi thuật. Cái sứ nha đầu này, chỉ sợ rằng chính là đối với độc mạch chi thuật của mình quá mức tự tin, lúc này mới nói khoác mà không biết ngượng. Với tư cách là Nguyệt Thần cung đệ nhất thiên tài, trên người của Đường Kinh Thiết tự nhiên là có không ít cao cấp bảo vật, có thể ngăn cản một chút thần giai cấp thấp đến tịch độc, tại dưới cái nhìn của hắn, cái Liễu Hàn y, y này nhiều nhất cũng liền thần giai cấp thấp độc mạch sư cấp độ rồi. Phúc. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Đường Kinh Thiết cùng bàn tay của Liễu Hàn Y, y. Rốt cục giao kích tại hẳn cùng một chỗ, Song Vương vừa chạm vào tứ thu, mà thời khắc này trên mặt của Đường Kinh chết, đã là hiện hiện ra một vệ tiểu dung. Hàn Y Nhi sư muội, ngươi cái tay này thế nhưng có chút mềm mại a. Đường Kinh chết sẽ không bỏ lỡ điều này treo chọc đến cơ hội, câu nói này có hai tầng ý tứ, đã là chỉ đối phương lực đạo không mạnh, lại ẩn chứa lấy mịt mờ đến đùa giỡn, kẻ nào gọi cái nữ nhân này như thế không thức thời muốn tới treo chọc chính mình đâu. Ha ha. Bên cạnh cả một đám Nguyệt Thần Cung Tu giả cũng đều là phối hợp địa nợ nụ cười lên tới, lại không ngờ Liễu Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên tới, trên mặt không có nửa điểm đến vẫn nộ chi ý. Ngược lại là chứa lấy một vệt thần sắc tựa tiếu phi tiếu, có đúng không? Hy vọng ngươi chờ chút không cần khóc. Liễu Hàn Y rìa dơ tay lên tới, dù bận vẫn đung dung địa nhìn một chút chính mình bàn tay mềm mại, dường như là đối với đường kinh chất câu kia đùa giỡn chi ngôn đến đáp lại, lại tại sau đó một khắc cười khẽ mở miệng nói ra, thật sự là cái nữ nhân ngu ngốc. Đường kinh chất bỗng nhiên không muốn cùng điều này ngu dại đến nhiều nữ nhân nói cái gì rồi, nhưng liền tại sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác đến tay phải của chính mình bàn tay, phảng phất bị con mũi chích một miếng, biến thành ngứa ngay không chịu nổi lên tới trên thực tế đạt tới hẳn tam phẩm thần hoàng đến đường kinh chết, lại có cái gì con mũi có thể để cho hắn có cảm giác như vậy. Cái phát hiện này, không thể nghi ngờ là để cho sắc mặt của hắn khẽ biến, nhẫn nhịn không được túi xuống hẳn đầu tới. Phía dưới một cái nhìn này, chỉ gặp mới vừa rồi cùng Liễu Hàn y, y ở bàn tay đụng vào qua đến lòng bàn tay phải, không biết khi nào đã trải qua là nhiều hẳn một cái đồng tiền ước chừng đến hát sắc bóng mở, mà lại chính đang tại không ngừng lan tràn biến lớn. Điều này là cái gì? Đường kinh chết giờ phút này, hoàn toàn không có có tâm tư để ý tới Liễu Hàn y, y ở bên kia rồi, nhìn xem như vậy mắt thường có thể thấy được biến lớn đến uốn đen. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình dường như có cái thứ đổ gì tính sai rồi. Đáng chết, giải độc đan không có có hiệu quả. Ngay sau đó đến một cái phát hiện, càng là để cho sắc mặt của Đường Kinh chết khó coi. Muốn biết được hắn mới vừa rồi cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị đến, thật sớm liền ăn vào hẳn một mai giải độc đan. Mà cái viên kia giải độc đan, chính là là từ Nguyệt Thần Cung Cung Chủ Hiên viên Lánh Nguyệt Đích thân tự luyện chế. Lấy bây giờ thực lực của Đường Kinh chết, chí ít thần giai cấp thấp đến cực độc, đối với hắn sẽ không đưa đến nửa điểm đến hiệu quả. Đường Kinh Chiết có thể cảm ứng đến giải độc lực lượng của đan dược chính đang tại khuếch tán ra lại hết lần này tới lần khác đối với như vậy nho nhỏ đến đốm đen không có có mảy may sức áp chế trong chớp mắt đã trải qua là lan tràn đến hẳn của hắn cả bàn tay thằng cho đến vào cái thời điểm này đám người đứng ngoài quan sát mới phát hiện đường kinh chết đến toàn bộ tay phải bàn tay cũng đều biến thành một mảnh đen kịt trích tinh lâu bên kia là lại kinh lại nghi nguyệt thần cung bên này thì là luôn cuống hẳn tay chân điều này là cái độc gì vậy mà lại lợi hại như thế đám người cũng đều là biết được thân phận của đường kinh chết đến cũng rõ ràng trên người của hắn không có khả năng không có giải độc thần vật mới vừa rồi lại là tại có chuẩn bị phía dưới đến giao thủ như vậy còn có thể chúng phải chưa mà Tất cả mọi người cũng không phải là đồ đần, nếu như dứt bỏ đường kinh chết chính mình chủ quan mà nói, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, chính là Liễu Hàn y thi triển đến kịch độc quá mức lợi hại, làm cho đường kinh chết đến giải độc chi vật không có có hiệu quả. Siêu. một đạo thanh âm xé gió vang sắp nổi tới, ngay sau đó trong mắt của tất cả mọi người một hoa, trước mặt của đường kinh chết liền có nhiều thêm hẳn một đạo thân ảnh. Mà lại đạo thân ảnh này không có có chút xíu do dự nào, trực tiếp vươn tay ra tới, điểm vào tay phải hắn cánh tay đến huyệt vị phía trên. là Trương công lập, nghe nói luyện mạch chi thuật của hắn đã trải qua đạt tới Hàn thần giai trung cấp đến đỉnh phong. Chỉ sau trong lát Không ít người cũng đều là nhận ra khỏi thân phận của cái vị kia, biết được cái đó chính là Nguyệt Thần cũng có ít đến luyện mạch sư một trong, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đến thần giai cao cấp luyện mạch sư đến cấp độ. Thấy rõ được Trương Công lập xuất thủ, Đường Kinh Trật cũng không khỏi đã thở phào hẳn một hơi thật dài, dù sao dựa vào thực lực của chính bản thân hắn, là hóa giải không được loại kịch độc kia đến. Mà bên trong cái trong mắt kia, thì là lấp lóe lấy một tia ý tức giận đến cực hạ. Chính mình ngàn phòng vạn phòng, vậy mà lại hay là thiếu chút nữa truyền lật trong mương, điều này gọi Liễu Hàn Y đến nữ nhân là thật thẹn hạ. Sớm biết được có kịch độc mạnh như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng để cho bàn tay của chính mình cùng kỳ độc vào. Chỉ là đường kinh chất cùng trương công lập cũng đều không có có chú ý đến chính là, tại bọn họ giải độc thời điểm, Liễu Hàn Y ở bên cạnh trên mặt, chưa lấy đến một vẹn coi rẻ cười lạnh. Mới vừa rồi loại kịch độc kia, thế nhưng không phải là thông thường chi độc, chính là là Liễu Hàn Y đến tiên thai chi độc, mà lại là nàng đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, cùng một chỗ chiếm được tăng lên đến đặc thủ tiên thai chi độc. Nếu như là tại trước đó Liễu Hàn Y như vậy thần giai cấp thấp đến tiên thai chi động, Trương Công Lập chưa hẳn giải không được rồi, nhưng hiện tại đến tiên thai chi động, lại đã trải qua đạt tới hẳn thần giai trung cấp đến cấp độ. Trương Công Lập cố nhiên là luyện mạch chi thuật cường hành, càng là đối với kịch độc một đạo có phần có nghiên cứu, nhưng suy nghĩ muốn hóa giải thần giai trung cấp đến tiên thai chi động, như vậy cũng là tuyệt đối không thể nào đến. Ân, liền tại bên này mặt của Liễu Hàn Y thì phát hiện cười lạnh đến đồng thời, Trương Công Lập cũng là phát hiện hẳn một chút khác biệt bình thường, kỳ sắc mặt biến thành dị thường khó coi, càng là nhẫn nhịn không được kinh hô hẳn một thanh. Bởi vì tại Trương Công Lập cũng đều xuất thủ về sau tay phải của Đường kinh chết phía trên đến hắc khí, lại giống như nửa điểm không có yếu bớt, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đã trải qua lan tràn đến hẳn tay nhỏ bé của hẳn cánh tay. Trương công lập đúng không? Ta khuyên ngươi hay là không cần làm những cái vô dụng công kia rồi, miễn cho dẫn lửa thiếu thân. Thấy rõ được Trương công lập còn phải lên tay đút chế kịch độc đến lan tràn, Liễu Hàn Yiya nhẫn nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, làm cho cái nguyện Thần cung này luyện mạch sư cánh tay chợt cứng lại, điều này không thể nghi ngờ là để cho Đường Tinh chết cực kỳ bất mãn. Hàn y tiểu thư, điều này một đời thế hệ trẻ tuổi đến lượt ngươi dùng họa tôn tiền bối luyện chế đến kịch độc, dường như có chút không thích hợp đi. Trương Công Lập không có để ý tới đường kinh chất như vậy, ánh mắt phẫn nộ, mà là trực tiếp xoay đầu trở lại tới lên tiếng chất vấn. Lời ấy vừa ra, tất cả mọi người đầu tiên là sững sốt một chút, lập tức liền có chút hiểu rõ ràng cái kịch độc kia đến cùng vì sao lợi hại như thế rồi sao? Nếu như như vậy không phải là Liễu Hàn Y gì chính mình luyện chế, mà là họa Tôn tự tay luyện chế đến kịch độc, tình huống tự nhiên là hoàn toàn khác biệt rồi. Điều này cũng có thể giải thích Trương Công Lập cái này thần giai trung cấp đến luyện mạch sư, vì sao cũng đều hóa giải không được loại kịch độc kia muốn biết được họa tôn thế nhưng là công nhận đến biên giới cao cấp nhất đến độc mạch sư một trong như vậy cho dù là ba đại tông môn đến thủ tịch luyện mạch sư cũng không dám nói có thể hóa giải hắn luyện chế đến kịch độc chứng công lập tự nhiên không có đạt tới trình độ như vậy liền ngay cả đường kinh chất cũng đều ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi bại tại trong tay của liễu hàn y thì hắn không chịu vừa, nhưng bại tại trong tay của hòa tôn chỉ sợ rằng toàn bộ cả biên giới cũng đều không có, có mấy cái sẽ không chịu thua đi thậm chí đường kinh chất còn có một loại tự hào cảm giác thử hỏi một cái nào tam phẩm thần hoàng có thể đang vẽ luyện chế đến kịch độc tứ phía dưới còn có thể kiên trì lâu như vậy đến như vậy cho dù là nam cung đạo ở bên kia cũng không được đi. Chương 3833, ngươi không cho phép dùng kịch độc. Ừ, thật sự nếu là lão sư luyện chế đến kịch độc, cái gia hỏa này sớm đã trải qua hóa thành một bãi máu sền sệt rồi. Liễu Hàn Y hứa lệnh một tâm thanh, nàng ngược lại là không có liệu đến đối phương sẽ nghĩ như vậy. Bất quá ý trong lời nói của nàng cũng là sự thật, họa tôn tự tay luyện chế đến kịch độc, sao có thể sẽ chỉ có uy lực như thế này? Hàn Y tỷ tiểu thư, đưa giải dược ra đây. Nếu như nhà ta đường thiếu thật sự có cái chuyện không hay xảy ra, không phải là ngươi bích họa cốc có thể thừa nhận được nổi đến. Trương Công lập nhận định hẳn cái đó chính là họa tôn tự tay luyện chế đến kịch độc, thời khắc này nhìn xem Hắc Sắc kịch độc đã trải qua vượt qua hẳn khuỷu tay con, hắn lại không có chút biện pháp nào, bởi vậy chỉ có thể dùng bối cảnh sau lưng tới uy hiếp rồi. "Hắc, nơi này là Bích Họa cốc, ngươi dùng nguyện thần cung tới uy hiếp ta, thế nhưng không có hiệu quả gì." Nghe vậy Liễu Hàn Y giật cười khẽ hai âm thành, lại không có nửa điểm muốn cầm ra giải dược đến y tứ, làm cho Trương Công lập không khỏi hoảng mất hồn rồi, thầm nghĩ cách cục ngày hôm nay, còn quả thật không tốt hóa giải. "Giơ lên các ngươi cái vị này đừng thiếu, lan ra Bích Họa cốc, giải dược tự nhiên dâng lên." đừng trách bản tiểu thư không có nhắc nhở các người, nếu như là chậm trễ được quá lâu, chờ độc khí công tâm, liền là thần đế cường giả tới rồi, cũng chưa hẳn có thể cứu. gặp được đối phương còn ở nơi đó lề mà lề mề, trên mặt của Liễu Hàn Y tiêu dung không giảm, nhưng bên trong lời nói đến uy hiếp lại là tăng mạnh, cũng làm cho sắc mặt của Đường Kinh Chiết biến nào bất định. mặc dù Đường Kinh chết biết được chính mình hôm nay chỉ cần từ bích họa cốc ra ngoài, mặt mũi này liền rốt cuộc cũng tìm không ra tới, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hay là cái mạng nhỏ này quan trọng a liền coi như Đường Kinh Chiết đồng thời không cho rằng Liễu Hàn Y thật sự chính là dám giết chính mình, nhưng hắn không dám ngược, dù sao tính mệnh chỉ có một đầu thực độc nhập thể lâu rồi, như vậy cho dù là giữ được một mạng, đối với căn cơ tu luyện cũng là có ảnh hưởng cực lớn đến. Đi, cái vị này cũng coi như là cầm lên được thả xuống được đến nhân vật kiêu khủng, tất nhiên đã sự tình đã không thể làm, ở lại chỗ này nữa, ngoại trừ mất mặt xấu hổ bên ngoài, còn khả năng đem mạng nhỏ dự vào, bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp quay người hướng về gian ngoài đi đến. Đường kinh chết cũng đều đã trải qua rồi đi, những cái khác đến nguyệt thần cung tu giả cũng không dám chậm trễ, mới vừa rồi liễu hàn y nói đến thế, nhưng là tất cả mọi người, nếu bọn họ còn để lại hẳn một hai cái, đối phương viện cớ không cho giải dược thế, nhưng làm sao bây giờ? lại nói thêm nữa bọn họ tại cái bức họa cốc này quan sát hẳn nhiều ngày cũng không có có nhìn ra cái gì chỗ nguyên cớ tới thời khắc này rút đi cũng không có có cái gì tiếp nối đến chính là cảm giác trên mặt mũi có chút không qua được mà thôi từng có cái thời điểm nào đó nguyệt thần cung còn cần thiết phải nhìn sắc mặt của người khác rồi sao người của nguyệt thần cung cũng đều đi rồi các ngươi còn để lại ở ngay tại cái nơi này làm gì liễu hàn y gì đem ánh mắt từ nguyệt thần cung một chuyến trên thân người thu hồi sau này chuyển tới hẳn mắt khác hai đại tông môn trên thân của tu giả bên trong con ngươi chứa lấy một tia uy hiếp bị mở bất quá là dựa vào lấy họa tôn tiền bối đến kịch độc mà thôi có cái gì hắn không tầm thường đến. Một đạo thanh âm đem lan truyền ra tới, đem tầm mắt của Liễu Hàn Y trong nháy mắt hấp dẫn hẳn đi qua, phía dưới một cái nhìn này, ánh mắt không khỏi biến thành nghiền ngẫm lên tới, bởi vì đó chính là liệt dương điện đệ nhất thiên tài Nam cung đạo chỗ phát. Nghe được lời nói của Nam cung đạo, rất nhiều tu giả cũng đều là hoàn toàn tán thành, thầm nghĩ mới vừa rồi nếu không phải là cái kịch độc kia kiến công, chỉ sợ rằng cái xú nha đầu này liền muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Nói như vậy, người Nam cung đạo không phục đi. Ánh mắt của Liễu Hàn Y hơi híp, nàng tự nhiên là có thể đoán đến bọn gia hỏa này tại suy nghĩ cái gì, nhưng liền coi như là không dựa vào kịch độc chỉ bằng vào điều này, Tam Phẩm Thần Hoàng đến Nam Cung Đạo, liền có tư cách cùng chính mình khiêu chiến. Dựa vào lão sư đến kịch độc coi như là cái bản lấy gì? Liễu Hàn Yiye, nếu như ngươi có thể không sử dụng kịch độc, dựa vào thực lực của chính mình đánh bại ta, ta Liệt Dương Điện lập tức rời đi bích Hoắc gốc. Nam Cung Đạo một mực cũng đều cho rằng đường kinh chết xám xịt bị đuổi ra ngoài, chỉ là Liễu Hàn Yiye mượn nhờ hắn ngoại lực, đối với khả năng kia là họa tôn luyện chế đến kịch độc, trong lòng của hắn cũng có chút rụt đâu. Nhưng nếu là đối phương không sử dụng kịch độc, như vậy Nam Cung Đạo tự nhiên sẽ không có mấy may kiên kỵ Với tư cách là liệt dương điện đệ nhất thiên tài, thậm chí khả năng là ly uyên giới đệ nhất thiên tài, hắn lại làm sao khả năng sợ hẳn một cái đệ tử của Hỏa Tôn. Tất nhiên đã ngươi không phục, vậy bản tiểu thư liền để cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Liễu Hàn y dĩ không có dây dưa dài dòng, đưa tay phải ra hơi khẽ một lánh, tại hiện trường đến hai đại tông môn tu giả, thì là tự động đem vị trí khoảng giữa đã nhường lại hẳn ra tới, cũng đều là hiện hiện ra một vẻ vẻ tò mò. Ngươi không cho phép dùng thủ độc. Xem ra Nam cung đạo sát thực là bị mới vừa rồi kết cục của đường tinh chiết hủ đến, đến rồi. Họa tôn tự tay luyện chế đến kịch độc, như vậy cho dù hắn tự tin đi nữa, cũng không có khả năng cho rằng chính mình thừa nhận được. Bởi vậy lại lần nữa cường điệu hẳn một lần. Tiên tâm, dung độc liền coi như ta thua. Đến thời điểm đó cho phép ngươi tiến vào bích họa cốc hoạch tâm chi địa quan sát. Liễu Hán Y gật gật cái đầu một cái, sau đó lại cho ra khỏi một cái để cho người không cách nào cự tuyệt đến điều kiện, cũng để cho trước mắt của Nam Cung Đạo trợ sáng lên. Thầm nghĩ chuyện này ngược lại là cái cơ hội tốt á bởi vì một mực từ xưa tới nay bích họa cốc đối với ba đại đỉnh tiêm tông môn cũng khởi mở đến cũng đều chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi mà bọn họ tất cả đều biết được, minh họa cốc bí mật chân chính, chỉ sợ rằng là ở bên trong vây hạch tâm trí địa. Nhưng họa tôn một mực cắn lấy không hé miệng, như vậy cho dù là ba đại tông môn cũng không có có biện pháp. Thời khắc này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo, mà lại là nhiều người như vậy cũng đều nghe được đến đến dưới tình huống, Nam Cung Đạo cũng không ngại liêu Hàn Y lìa béo nhờ nút lời. Như vậy liền đắc tội rồi. Tại trên địa bàn của người ta, Nam Cung Đạo ngược lại là không có làm được quá mức, thậm chí còn vô cùng có phong độ nhắc nhở Hàn Mộ Thanh, lúc này mới đột nhiên xuất thủ, bất quá vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, không, có nửa điểm đến hạ thủ lưu Tình một cỗ khí tức nóng bỏng càn quét mà mở, liền coi như là một chút trung phẩm thần hoàng đến trích tinh lâu tu giả, cũng là sắc mặt cứng trọng, thẩm nghĩ nam cung đạo như vậy, trích tinh lâu thánh nữ có thể là đối thủ sao? chỉ đang tiếp trích tinh lâu vào thời khắc này, thánh nữ thẩm tinh mâu đồng thời không ở chỗ này chỗ, căn bản không cách nào so sánh, nhưng là sự cường lực của nam cung đạo triển lộ không bỏ sót, tương lai tiền đồ khi bất khả hà lượng. về phần liêu hàng y ở bên kia, tất cả mọi người lại là không biết được kỳ cách nghĩ, nhưng bọn họ cũng đều biết được, cái họa tôn này thu hẳn mới không đến 2 năm đến đệ tử, hơn phân nửa không phải là đối thủ của nam cung đạo có lẽ cái nữ nhân này là tự cao tại bên trong bích hoa cốc có được họa tôn đến bảo vệ nam cung đạo liền coi như là đánh bại hẳn nàng cũng căn bản không dám đả thương tính mệnh của hắn lúc này mới có chỗ dựa nên không sợ đi thiếu gia cẩn thận thế nhưng mà liền tại sau đó mới khác một đạo hơi có chút lo lắng đến thanh âm cảnh báo đột nhiên truyền tới nguyên lai là liệt dương điện một tôn đạt tới lục phẩm thần hoàng đến cường giả rốt cục ý thức đến hẳn một chút không đúng sắc mặt càng là kỳ biến chỉ đáng tiếp vào cái thời điểm này mới phát ra tiếng không thể nghi ngờ là có chút muộn rồi chớ nói nam cung đạo căn bản không có thời gian phản ứng liền coi như hắn phản ứng vô cùng nhanh bắt lấy cơ hội đến liễu hàn y sao có thể sẽ cho đối phương né tránh cơ hội? phanh chỉ gặp thân hình của liễu hàn y thì hơi khẽ trọn chuyển một cái nam cung đạo kích thứ nhất liền rơi vào khoảng không tại đối phương sắc mặt liền biến đổi đến đồng thời hắn cảm giác đến hậu tâm của chính mình một trận kịch liệt địa đau đớn dường như ngay cả xương sống cũng đều bị đánh gãy hẳn mấy cây giang dắc phất suy hứng chịu hẳn điều này một ký trọng kích đến nam cung đạo trực tiếp túi ngã hướng về phía trước theo lấy thanh em xương chuyển ra trong miệng của hắn đồng thời phun mạnh ra một ngụm máu tươi đỏ thắm khí tức càng là hệ vài thẳng xuống dưới một chiêu liên bại rồi sao? trừ ra cả một đám sắc mặt âm trầm vô cùng đến liệt dương điện tu giả bên ngoài, Trích Tinh lâu ở bên cạnh tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ lát nữa là kết quả như vậy. Nam cung đạo là kẻ nào? Như vậy thế nhưng là liệt dương điện một đời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thậm chí khả năng là liên giới một đời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hiện tại vậy mà lại ngay cả Liễu Hàn Yiya đến một chiêu cũng đều không tiếp nổi, liền bản thân chịu bị thương nặng rồi. Tứ phẩm thân hoàng. Thẳng cho đến vào cái thời điểm này, đám người mới chân chính cảm ứng đến Liễu Hàn Yiya đến mạch khí tu vi lập tức đồng loạt hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, dường như có chút không dám tin tưởng cảm ứng của chính mình. đối với Lưu Hàn y, y, kỳ thật tại hiện trường những cái người này cũng đều không phải là quá mức quen thuộc, chỉ biết được cái đó chính là từ hạ vị diện đến cựu trọng Long Tiêu mà tới, mà lại là họa Tôn đích thân tự đi mang trở về đến đệ tử đích truyền. có thể bị họa Tôn nhìn chúng đến đích truyền, tự nhiên không có khả năng là hạ người bình thường, nhưng là thiên phú lại cao, có thể hơn qua được Nam Cung Đạo Đường kinh chất những cái này liên giới thiên chi tiêu từ sao. vào thời khắc này trước đó, không có người đem Lưu Hán y, y cầm tới cùng Nam Cung Đạo Đường kinh chết ba người so sánh nhiều nhất cũng chính là cùng Lý Mộ Linh Hàn Lạc Anh những cái này thay đổi thứ hai đến tiên tài đánh đồng với nhau. Nhưng là lúc này thời khắc này, khi Liễu Hàn Y chỉ trong một chiều, liền đem Nam Cung Đạo Anh phải trọng thương đến thời điểm tất cả mọi người cũng đều là trong gió lộn xộn rồi đệ tử của Hoa Tôn, vậy mà lại mạnh đến hẳn loại trình độ này. Mặc dù nói mới vừa rồi Liễu Hàn Y chỉ có một chút nhưu lợi đến hành vi cố ý ẩn tàng hẳn mạch khí tu vi của chính mình, làm cho Nam Cung Đạo có chút khinh địch, lúc này mới có thể một lần hành động tiến công. Thế nhưng là liền coi như Nam Cung Đạo khinh địch như vậy cũng là một tôn hàng thật giá thật đến tam phẩm thần hoàng. Như vậy cho dù là tại hiện trường những cái khác đến tứ phẩm thần hoàng, cũng chưa hẳn có lòng tin tại đánh lén phía dưới, một chiêu đem kỳ hoành thành bị thương nặng. Cũng chính là nói Liêu Hàn Y cái này tứ phẩm thần hoàng, khẳng định không phải là thông thường đến tứ phẩm thần hoàng, như vậy cho dù là Nam cung đạo thật sự chính là cùng kỳ ở vào cùng một cái tầng thứ, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Cả một đám đỉnh Tiêm tông môn đến tu giả, sắc mặt cũng đều biến thành dị thường ngưng trọng, thầm nghĩ họa tôn thần không biết quỷ không hay ở giữa, vậy mà lại thu hẳn một cái như vậy yêu nghiệt cực kỳ đến đệ tử, đơn giản nghe kinh giận hết cả người chắc hẳn sau ngày hôm nay, ly liên giới một đời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đến tranh đoạt, lại muốn gió nổi mây phun rồi, chính là không biết được những cái khác tứ tuyệt đến đệ tử, có hay không giống như liễu hàn y lỵ như thế này hạ người kinh tài tuyệt diễm, ngươi, khùng khùng, ngươi, khùng, thật hèn hạ. nam cung đạo cưỡng chế thi hành nuốt xuống vọt tới cổ họng đến một ngụm huyết tinh chi khí, chỉ lấy phía trước nữ tử ở cách đó không xa, sắc mặt cực độ âm trầm, mà phía sau hai cái chữ mở miệng nói ra sau, lại chỉ là dẫn tới liễu hàn y một mặt đến cười lạnh, thua thiệt ngươi còn ra từ liệt dương điện, chẳng nói lao sư của ngươi không có dạy qua ngươi? Sư tử vô Thọ cũng muốn dùng toàn lực sao? Chính mình ngu xuẩn trách được rồi kẻ nào? Liễu hàn Y gì khẩu tài cũng là vô cùng tốt đến, bắt lấy cơ hội thuyết giáo hẳn một phen. Cái chàng lời nói này mở miệng nói ra sau, thiếu chút nữa để cho Nam Cung Đạo một ngụm lao huyết phun đem ra tới, mà những cái này dễ hiểu đến đồ vật, lao sư của hắn lại làm sao khả năng không có dạy qua hắn? Chỉ là Nam Cung Đạo chính là là liệt dương điện điện chủ hậu duệ, thiên phú lại cực kỳ kinh người, chỉ cần không đi chiến linh nguyên những cái này địa phương nguy hiểm, chỉ tại nhân loại cương vực hàng lại có kẻ nào dám tùy tiện trêu chọc hắn? Từ một cái góc độ khác tới nói, Nam Cung Đạo Kỳ thật không có trải nghiệm qua quá nhiều xã hội đến đánh đập, chỉ cần hắn vừa lấy ra thân phận, như vậy cho dù là những cái kia bên trong cao phẩm đến thần hoàng cường giả, chỉ sợ rằng cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Trong lúc nhất thời, tại hiện trường lộ ra có chút tiến tĩnh, tại Liễu Hàn Y cường thế đánh bại Nam Cung Đạo về sau, lúc trước đến cái gọi là họa tôn kịch độc mà nói, không thể nghi ngờ là biến thành hẳn một cái chuyện cười lớn. Chương 3834, Vạn Cẩm đảo, Còn không lăn. Chờ lấy ta bích họa cốc mời các ngươi ăn cơm sao? Liễu Hàn Y như thế, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy tới lời nói nhảm nghe được nàng âm thanh lệnh lùng mở miệng nói ra, liệt dương điện mọi người sắc mặt lại lần nữa liền biến đổi, cứ vậy rời đi bích họa cốc, bọn họ không ném nổi cái mặt này à đi đi. Nam cung đạo liếc mắt nhìn trầm trầm liễu hàn y cảm ứng lấy trên người hắn khí tức bàng bạc, hắn bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, chỉ sau chốc lát miễn cưỡng vung tay lên một cái, đi đầu hướng về bích họa cốc cốc khẩu đi đến. xem ra nam cung đạo cũng coi như là nhân vật cầm lên được thả xuống được, tất nhiên đã biết rõ không địch lại liễu hàn y hắn cũng sẽ không để lại ở ngay tại cái nơi này để cho người nhìn chuyện tiểu lâm, nhưng trong lòng của hắn quyết định chú ý chỉ cần chính mình có thể đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, nhất định sẽ tìm về chàng tử hôm nay. dù sao hắn chính là la liệt dương điện một đời thế hệ trẻ tuổi đến đệ nhất nhân a trích tinh lâu, nói như thế nào? nhìn xem bên kia liệt dương điện thân ảnh của tất cả mọi người biến mất, liễu hàn y xoay đầu trở lại tới, nhìn về phía trích tinh lâu tất cả mọi người, bên trong miệng đến tra hỏi, cũng đem cả một đám tâm thần của tu giả kéo hẳn trở về. nếu như là khôi phục ngũ phẩm thần hoàng trở xuống đến cũng đều có thể xuất thủ, nhưng ta không bảo đảm sẽ hạ thủ lưu tình. Liễu Hàn Y dì tiếp lấy lại đã nói vài câu lời nói, làm cho Trích Tinh Lâu Tu giả cũng đều là sắc mặt khai biến, đồng thời cũng hiểu rõ ràng hẳn kỳ ý trong lời nói. Dù sao Trích Tinh Lâu tới này đến, đồng thời không có cái gì cực kỳ nhân vật trọng yếu. Đừng nhìn mới vừa rồi Liễu Hàn Y dì làm việc phép lối, trên thực tế hay là để lại hẳn một chút chỗ cho đến, vô luận là đường kinh chích hay là nam cung đạo, nàng cũng đều không có có xuống sát thủ chân chính, bằng không thì hai vị tiên nơi nào còn có mạng tại. Mà Trích Tinh Lâu khác biệt, cái vị thánh nữ kia Thẩm Tinh Mâu không đến, tới đến cũng đều là bên trong đê đến Thần Hoàng Tu giả. Liêu Hàn Y lìa một cái cũng đều không quen biết, thật sự muốn thất thủ đã giết hẳn một cái, con kia có thể đoán mạng bọn họ không tốt. Mà thôi, tất nhiên đã bích họa cốc không chào đón chúng ta, như vậy liền đi đi. Một tên lục phẩm thần hoàng trận chừng lấy Liêu Hàn Y lìa nhìn hẳn lưỡng ngày, dường như là nhìn ra đối phương không có thỏa hiệp đến dấu hiệu, không khỏi sắc mặt sầm lại một cái, mang lấy cả một đám trích tinh lâu tu giả nhanh chóng rời đi. Bất quá điều này lục phẩm thần hoàng lúc gần đi đến câu nói kia, lại là ẩn chứa lấy ẩn ẩn đến nguy hiếp ám chỉ chuyện ngày hôm nay, trích tinh lâu sẽ không coi như cái gì cũng không có có phát sinh, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ tìm về cái chàng từ này. Đối với cái này Liễu Hàn Y chỉ là cười nạo một âm thanh, đồng thời không có có lưu ý như thế nào, nhưng chỉ sau chốc lát, nàng trận trừng lấy chống chơ chọi đến bích hoặc gốc, không khỏi có chút thất thần. Người sao phải khổ vậy đâu. Chỉ bởi vì một cái nam nhân, đem ba đại tông môn cũng đều đắc tội xong rồi. Không biết qua được bao lâu nữa, sau lưng của Liễu Hàn Y đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho nàng không cần quay đầu lại cũng biết được là lao sư tới rồi, mà thời khắc này sắc mặt của nàng, lại là biến thành kiên định lạ thường lên tới là hắn ba đại tông môn không tuân quy củ trước đây, nếu như là kẻ nào cũng đều có thể loạn như vậy tới, Liên Giới còn không biết được sẽ loạn thành cái dạng gì đâu. Chẳng nhẽ nói điều này chính là Lão sư suy nghĩ thấy được đến kết quả. Đầu não của Liễu Hàn Y thì cực độ rõ ràng, ý tứ bên trong lời nói đúng. người ba đại đỉnh tiêm tông môn hôm nay có thể phá hư Chiến Linh Nguyên đến quy tắc, ngày mai liền có thể phá hư toàn bộ cả Liên Giới đến quy tắc. Giống như những cái này không có con trai hay con gái, thân nhân bằng hưu cũng không xê xích gì nhiều chết hết đến ngũ tuyệt ngược lại cũng mà thôi. Nhưng là những cái khác đến Liên Giới tu giả, kẻ nào không có mấy cái bằng hưu thân nhân? nếu như là đại lục thật sự chính là lọt rồi, bọn họ lại nên làm sao bây giờ? mà thôi, sự tình đã đến nước này, nói cái gì cũng đều vô dụng, ngươi muốn làm ở mỹ liền làm ở mỹ đi. Họa tôn cũng có chút không biết làm sao, hắn làm sao không biết được lần này xác thực là ba đại đỉnh tiêm tông môn làm được không đúng? thế nhưng là cái đại lục này, cuối cùng là thực lực vi tôn đến a lao sư, vân vi tỷ tỉ, tỉ cái đề nghị kia, ngươi cân nhắc thoáng một phát. liễu hàn y gì cũng biết được chính mình lần này hành sự lỗ mãng, khả năng sẽ treo đến lao sư không nhanh, bởi vậy trực tiếp lướt qua cái vấn đề này, đem chủ đề chuyển tới hẳn một cái phương diện khác, cũng để cho hoạ tôn lâm vào hẳn trở mặt trong miệng của Liễu Hàn Y cái gọi là đến đề nghị chỉ đến tự nhiên chính là ngũ tuyệt truyện liên hợp, hắn tin tưởng Lão sư của chính mình khẳng định thấy được hẳn như vậy một đoạn. Nếu như ngũ tuyệt thật sự chính là có thể liên hợp, cho là một cô không kém với ba đại tông môn bất kỳ một cái nào đến đỉnh tiêm thế lực, đến thời điểm đó vì Vân Tiếu cờ tung bay trợ uy, chắc hẳn ba đại tông môn tất nhiên không có khả năng lại không xem đi. Việc này chỉ sợ rằng có chút khó, Vi sư ngược lại là không có gì đáng kể, nhưng mấy cái khác lao ra hỏa, chỉ sợ rằng tiêu giao quen rồi, không có dễ dàng như vậy đáp ứng tôn làm người khéo đưa đẩy. Thời khắc này cũng không có có lập tức tự tuyệt, mà là đem mục tiêu đẩy hướng hẳn mặt khác mấy tuyệt, làm cho liếu Hàn Y có chút phiền muộn, thầm nghị Tiêu giao được tự nhiên đến ly nguyên giới nhân loại ngũ tuyệt, thật sự chính là biết lựa chọn tương trợ vân thiếu sao? Ai, hỏi thế gian tình là vật gì? Nhìn xem chính mình cái đệ tử bảo bối này đến sát mặt, hỏa tôn không khỏi ở trong lòng đã thở dài ra một hơi. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ đến hẳn cái kia cả đời vì tình gây thương tích đến kiếm sĩ, si, âm thầm cầu nguyện cái đệ tử này của mình, thế nhưng không cần bức như vậy con mụ điên đến theo gót. Ly giới, cực đông vị trí. Ly giới đại lục tạo thế chân vàng nhưng là ở chỗ này cực đông chi vực đến hải ngoại lại là cái ba khu vực trung lập phạm vi hải vực tọa lạc lấy một chút vô danh của đảo phần lớn linh khí mỏng manh không nên tu luyện nhưng ngoại trừ những linh khí này mỏng manh đến hoang đảo bên ngoài mặt khác có mấy tòa cực kỳ nổi danh đến đại đảo lại là có tiếng đến tu luyện thánh địa bị ly nguyên giới các tu giả tôn xưng là hải ngoại tiên đảo trong đó nổi danh nhất đến hải ngoại tiên đảo không phải vạn cầm đảo không ai có thể hơn bởi vì tại trên vạn cầm đảo lại lấy một vị tại ly nguyên giới nhân vật đại danh đỉnh chính là ly nguyên giới nhân loại ngũ tuyệt một trong đến cầm hoàng Vạn Cầm Đảo có thể nói rằng Li Viên giới hải vực đến Hạch Tâm Chi Địa cũng là hải ngoại tu giả đến chiều thánh vị trí, chỉ bất quá mấy ngàn năm qua leo lên qua Vạn Cầm Đảo đến nhân loại người ít càng thêm ít. Nghe đồn Vạn Cầm Đảo đảo chủ tính khí của Cầm Hoàng Cổ Quái, nếu như là tu giả bình thường trong lúc vô tình xông lầm Vạn Cầm Đảo cũng liền mà thôi, hơn phân nửa bị đuổi đi xong việc. Nếu như là cố ý lên đảo, một cái vô ý, thế nhưng là kết cục hải cốt không còn. đã từng liền có một tôn thất phẩm thần hoàng tự cao thực lực cường hãn, suy nghĩ muốn lên đảo du lịch, cuối cùng bị Cầm Hoàng cường thế đánh giết, ngay cả thi thể cũng đều không có có lưu lại đây, trực tiếp chìm vào đáy biển đã đốt tan cá từ đó về sau liền không có người dám tự mình lên đảo rồi, nhiều nhất cũng chính là tại vạn cầm đảo ngoại vi đi đầu thông báo, nếu như là không được đáp lại, liền chỉ có thể ảm đạm rời đi. trước kia đến vạn cầm đảo, ngoại trừ đảo chủ cầm hoàng bên ngoài, liền chỉ có một chút tạm dịch người hầu, mà lại những cái người này cả đời không được rời đảo, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ vạn cầm đảo bên trong đến tin tức. bất quá hơn 2 năm trước kia, cầm hoàng ra đảo một lần về sau, lại là mang đáp lại một cái đệ tử, làm cho ở trên đảo đám nô buộc cũng đều có chút hiếu kỳ, nho nhau, nhau suy đoán như vậy đến cùng là như thế nào đến một cái may mắn, vậy mà lại có thể bị cầm hoàng đại nhân thu làm đi truyền chỉ là những cái này thân phận của đám nô bộ quá thấp cái vị kia cầm hoàng đệ tử mới thu dường như cũng không phải là cái am hiểu giao tế hàng người bọn họ nhiều nhất cũng liền xa xa thấy được vậy thì hẳn nên là một tên nữ tử Nhưng cái khác chính là hai mắt một vệ đen rồi chênh chênh tranh cũng hoàn toàn không phải quá điên tĩnh đến phía trên cầm hoàng đảo đột nhiên chuyển tới hai đạo vang dội đến cấm âm dường như làm cho bốn phía đến nước biển vô bờ thanh âm cũng đều biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần mà cả một đám nghe được đến tiếng đàn đến vạn cầm đạo đám nô bộ cũng đều cảm thấy được tâm thần thanh thản hẳn không thể tiếng đàn này một mực không ngừng gảy đến thiên hoàng địa lão có lẽ tu vi của bọn hắn cũng đều sẽ tinh tiến một chút. Vạn Cầm đảo ở trong chỗ sâu, hai đạo thân ảnh liền ngồi một đứng, đứng lấy đến cái đạo kia thân mặc áo bào xanh, trong tay nắm lấy một ống ống tiêu, thoáng nhìn qua cực kỳ tiêu sái, chính là Vạn Cầm đảo chủ nhân Cầm Hoàng, mà chính đang ngồi lấy đánh đàn đến thì là một cái H Y thiếu nữ, kỳ dung mạo tuyệt mỹ, chỉ bất quá cái cặp mắt xinh đẹp kia bên trong, dường như có được một tia yêu thương nhàn nhạt, nhạt, làm cho Cầm Hoàng ở bên cạnh không khỏi hơi khẽ nhíu một cái mi. ngừng Chỉ sau chốc lát, Cầm Hoàng nhiên quát khẽ một âm thanh, làm cho H Y trên tay của thiếu nữ động tác dừng lại y bật có chút mờ mịt ngẩng đầu lên tới. Nhìn xem lão sư của chính mình, nếu như Vân Tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói, có lẽ liền sẽ nhận ra thiếu nữ mặc áo đen này chính là là cùng hắn tại Tiềm Long Đại Lục Ngọc Hồ Tông liền nhận biết đến Mạc Tình, một cái tại lúc trước cực kỳ chiếu cố sư tỷ của hắn. "Lão sư, làm sao rồi sao?" Mạc Tình đem bên trong con ngươi đến như vậy kia phiền muộn hết sức tốt rồi ẩn tàng hẳn lên tới, hơi có chút mở miệng hỏi rõ mở miệng nói ra, nhưng là động tác như vậy, sao có thể có thể giấu giếm được tuệ nhãn như thức thợ đến cầm hằng. "Tình Nhi, ngươi điều này Bích Ba tiên âm đàn tấu đến âm phủ mặc dù một cái không tệ, nhưng là cảm giác không đúng, ngươi" Hay là không bỏ xuống được cái tiểu tử kia sao? Tất nhiên đã đem Mạc Tình Thu làm đệ tử đích chuyển của mình, Cầm Hoàng tự nhiên cũng đối với Mạc Tình đến quá khứ từng có qua thấu hiểu, về phần kỳ bên trong miệng chó nói tới đến cái tiểu tử kia, chỉ đến tự nhiên chính là Vân Tiếu rồi. "Lão sư, thật xin lỗi." Mạc Tình không có chính diện trả lời, nhưng điều này đã trải qua xem như là cho ra khỏi đáp án, làm cho Cầm Hoàng không khỏi thầm thở dài một âm thanh, sau đó duỗi tay tại bên hông một vệt, một cái phong thư liền là lăng không xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Điều này là Huyền Hà lão quỷ kia nhờ vi sư chuyển giao cho thư của ngươi, nguyên bản ta là không muốn cho ngươi nhìn đến hiện tại tâm thần của ngươi bất định, chỉ sợ rằng sẽ còn tâm ma được khởi. mà thôi, chính ngươi tự mình nhìn xem một chút đi. Cầm Hoàng Kỳ thật như trước có một tia do dự, nhưng thấy được người đệ tử này tâm thần có chút không tập trung, hắn suy đi nghĩ lại về sau, hay là quyết định để cho kỳ chính mình quyết định, miễn cho chậm chê hắn tu luyện. bọn họ một cái phái này cũng đều là lấy âm nhập đạo, ngược lại không phải là chỉ có âm âm. điều này có chút giống như là mục tiên âm trước đây đến âm ba công kích, lại là muốn càng thêm hơn huyền liền diệu, đàn tấu thời điểm, may may chưa không được tâm liền giống như thời điểm mới vừa rồi, ngay cả mạc tình chính mình cũng đều không có có phát giác, Cầm Hoàng lại là có phần có cảm xúc. Có lúc một cái cảm giác không đúng, Cầm Âm Vi Lực liền sẽ đại giảm, nghiêm trọng đến còn khả năng hứng chịu phản vệ. Bởi vậy Cầm Hoàng rõ ràng địa biết được, không đem cái đệ tử này của mình trong lòng đến tâm ma phá rồi, chỉ sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể lại tiến vào một bước. Hắn thế nhưng không cho rằng chính mình chỉ là thu hẳn một cái tâm tưởng. Về phần trong tay điều này, Phong Từ Huyền Hà Lão tổ bên kia truyền tới đến tin, trên thực tế mấy ngày hôm trước liền đến rồi. Cẩm Hoàng luôn luôn một mực không câu nệ vào thế tục lễ tiết, nhìn đệ tử tư tin loại sự tình này, với hắn tới nói cũng không phải là không phải đại sự gì. Xem song thư bên trong nội dung bên trong, cầm Hoàng đối với ba hành động từ đầu tới cuối của Đại Tông môn khịt mũi coi thường, lại cũng không có có quá mức để ý. Ngược lại là đối với cái kia tiểu tử gọi là Vân Tiếu sinh ra khỏi hứng thú thật lớn. Điều này không phải là bởi vì Vân Tiếu ra sắc đến sức chiến đấu, càng không phải là bởi vì chiến linh nguyên đến đại thắng. Hết thảy đến nguyên nhân, chỉ là bởi vì chính mình cái đệ tử bảo bối này, gần 2 năm qua tâm tâm niệm niệm đến, chính là cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia. Điều này không khỏi để cho Cầm Hoàng cũng đều có chút ghen ghét, cái đệ tử này của mình kinh tài tuyệt diễm, càng là vạn người không được một đến thuần dương thân thể. Như thế ưu tú đến nữ tử, đến cùng cần thiết phải nam nhân như thế nào, mới có thể để cho Kỳ Nhớ Nhung đến tình trạng như thế. Chương 3835, thật sự là xem thường hắn ngươi. Ba đại tông môn, ghê tởm. Liên tại Cầm Hoàng có chút suy nghĩ lung tung thời khắc, Mạc tình đã trải qua là đọc nhanh như gió xem hết hẳn nội dung bên trên giấy truyền tin, như vậy nắm lấy giấy truyền tin đến ngón tay, cũng đều có chút run rẩy rất nhỏ, bên trong miệng càng là chửi nhỏ một âm thanh muốn nói vân thiếu đến mấy vị này sinh tử đồng bạn bên trong, mạc tình tuyệt đối tính toán được lên nổi là tính khí tốt nhất đến một vị, như vậy cho dù nàng thân mang hỏa thuộc tính, cho người ta đến cảm giác cũng là như tắm gió xuân tươi mát. bây giờ mạc tình đột phá đến tam phẩm thần hoàng, lúc trước đến thuần dương tiên thể cũng tiến hóa thành hẳn thuần dương thần thể, điều này có lẽ cũng là cầm hoàng đem hắn thu làm đích chuyển đến nguyên nhân thực sự. thế nhưng là lúc này thời khắc này, trên mặt của mạc tình tràn đầy là phẫn nộ, điều này là cầm hoàng cho tới bây giờ không có thấy được đến một màn, trong lòng không khỏi lại lần nữa thở dài, thầm nghĩ cái này luôn luôn một mực ổn trọng đến đệ tử chỉ cần một liên quan đến đến Vân Tiếu cái tiểu tử kia, liền sẽ lặng yên thất thố. "Lão sư, ba đại tông môn cũng quá bắt nạt người rồi." Mạc Tình Miễn cưỡng bình phục hẳn mấy phần tâm tính, sau đó ngẩng đầu lên tới trận chừng lấy lão sư của chính mình, ẩn chứa lấy một vệ phẫn nộ, lại có một kia chờ mong. Xem ra Mạc Tình còn giữ lại cần phải có được mấy phần lý trí, tất nhiên đã cái đó chính là liên giới ba đại đỉnh tiêm tông môn, liền dựa vào nàng hiện tại điều này tam phẩm thần hoàng đến tu vi, lại có thể vén được nổi bao nhiêu nước. Thế nhưng Mạc Tình thật sự chính là tức không nhịn nổi. Liên giới có liên giới đến quy tắc, mặc dù nói năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, nhưng như vậy chẳng trợn chẳng kiêng nghệ gì cả bắt nạt Vân Thiếu, như vậy cũng quá không nói chuyện quy củ rồi đi. Ngươi suy nghĩ ra làm sao? Cầm Hằng hơi có chút nghiền ngẫm địa nhìn xem chính mình cái này, phẫn nộ đã tới độ cực điểm đến đệ tử, trực tiếp hỏi lại hẳn một câu, sau đó liền thấy được Mạc Tình đem giấy báo tin trong tay chuyển giao đến trước mặt của chính mình. Chỉ cần lão sư đáp ứng liên hợp, đệ tử liền không thèm so đo lão sư nhìn lén ta tư tin đến sự tình rồi. Mặc Tình bên trong mỹ mâu lóe lên một tia tinh quang, Vân vi đến điều này phong truyền tin, cùng truyền cho những cái khác tam tuyệt đến nội dung cơ bản giống nhau bởi vậy nàng biết được khả năng này tính là hiệp trợ cơ hội duy nhất của Vân thiếu. ôi trao, ta cái đệ tử thành thật này cũng sẽ uy hiếp người rồi sao? nghe vậy cầm hoàng nhịn không được cười lên, tại bên trong tầm hiểu biết của hắn, mặc tình luôn luôn một mực trung thực, làm việc càng là ngay thẳng sảng khoái. hôm nay vậy mà lại chỉ bởi vì như vậy Vân thiếu uy hiếp lão sư của chính mình tới rồi. lão sư, ngươi nếu là mặc kệ như vậy ta liền chính mình để ý tới, đệ tử liền không tin lớn như thế đến liên giới, còn không có cái địa phương phân rõ phải trái rồi sao? vào cái thời điểm này đến mặc tình thế nhưng không có có tâm tư làm cho đùa. Trong đầu của nàng tất cả đều là cái đạo kia gánh vác kiếm gỗ đến thân ảnh quân thuộc, bây giờ lại bị ép vào linh giới không rõ sống chết, lòng của nàng cũng đều vỡ vụn thật nhanh rồi. "Phân rõ phải trái." "Hừ, ba đại tông môn tất nhiên đã có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy được bọn họ sẽ cùng ngươi phân rõ phải trái." Cầm Hằng vào cái thời điểm này sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng hẳn mấy phần, nghe được lời này của hắn mở miệng nói ra, mặc tình không khỏi có chút trầm mặc. Cũng là, ba đại tông môn ngay cả cường giả đỉnh cao cũng đều không để ý chiến linh nguyên quy tắc, khăng khăng muốn đối với một cái chiến linh nguyên đến đại công thần xuất thủ, ngươi đi cùng bọn họ phân rõ phải trái, bọn họ đáp lại của ngươi. Có lẽ chỉ có quyền đầu đi. Như vậy liền nhìn như vậy lấy cái gì cũng không làm sao. Lão sư, bọn họ hôm nay có thể như thế đối với Vân Tiếu, tương lai chỉ sợ rằng ngay cả ngươi cũng đều sẽ không đặt ở trong mắt rồi. Mạc Tình con mắt chợt chuyển một cái, cái chàng lời nói này mở miệng nói ra, không khỏi để cho Cầm Hoàng nhịn không được cười lên, cái đệ tử này của mình, vậy mà lại còn sử dụng phép khích tướng tới rồi, xem ra như vậy tác dụng của Vân Tiếu không nhỏ a ngươi nói đến cũng có đạo lý, vậy thì thế này, xem trước một chút những cái khác mấy cái ý tứ của Lao gia hỏa, nếu bọn họ đáp ứng rồi, lão sư ta chỉ bởi vì tình nhi, tự nhiên cũng sẽ không không đếm xỉa đến. Cầm hoàng chính là là lão quái đã sống hết vô số năm, sao có thể sẽ bị một cái chừng 20 tuổi đến thanh niên gây khó dễ? Tâm tư chuyển động ở giữa đã trải qua là có hẳn so đo. Lão sư, lời này coi thật đúng. Đơn thuần đến mạc tình căn bản không biết được mờ ám trong đó, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trực tiếp hỏi lại hẳn một câu, đợi đến nhìn thấy lão sư gật đầu về sau, điều này mới hoàn toàn yên lòng trở lại. Chỉ là mạc tình nơi nào biết được, mấy cái này đám lao hồ ly cũng đều tại chờ lấy đối phương đến đáp lại, kẻ nào cũng không nguyện ý đi đầu tỏ thái độ, việc này đến cuối cùng có lẽ liền sẽ không giải quyết được gì rồi. Nhìn xem chính mình cái đệ tử bảo bối này dáng vẻ vui mừng, Cầm Hoàng đột nhiên cảm thấy được có chút không đành lòng, đồng thời lại đối với cái kia sẵn thê dấu che mặt đến Vân Tiếu, cảm thấy có chút chán ghét lên tới. Cái tiểu tử kia đến cùng có cái gì tốt? Điều này chính là tiếng lòng của Cầm Hoàng, hắn tin tưởng với tư cách là đệ tử của chính mình, mặc tình suy nghĩ muốn cái dạng gì đến trẻ tuổi tuấn kiệt không có, hết lần này tới lần khác muốn tại Vân Tiếu điều này trên một thân cây treo cổ. Mà lại năng lực gây chuyện của cái tiểu tử kia đơn giản là nhất tuyệt, một cái lần này trêu chọc hẳn ba đại đỉnh tiêm tông môn, liền ngay cả Cầm Hoàng cũng đều không dám lội cái vũng nước đục này. Nếu như là đệ tử của chính mình thật sự chính là đã theo cùng Vân Tiếu, nói không chừng ngay cả Vạn cầm Đảo cũng đều muốn đại họa lâm đầu. Những tâm tư này, cầm Hoàng tự nhiên là sẽ không nói cho đệ tử của chính mình hiểu biết rõ. Hắn tại chờ một cái tin tức, nếu như là như vậy Vân Tiếu vĩnh viễn không về được, cái đệ tử này của mình chỉ sợ rằng cũng sẽ không lại có nhiều phiền não như thế. Ly viên Giới, Trích Tinh Lâu, 99 tầng. Hai đạo thân ảnh dựa cửa sổ mà ngồi, đơn xem bộ dáng mà nói có chút thông thường, nhưng thân phận của bọn hắn, tại toàn bộ cả Ly viên Giới nhân tộc, chỉ sợ rằng là không người nào có thể sánh bằng. Nam cung huynh, lần này ngươi liệt dương điện thế, nhưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à, hai đại thiên vương. Chậc chậc. Lạc Thiên Tinh lắc lắc giấy báo tin trong tay, nói đến phía sau lại là im ngay không nói, nhưng trong miệng kia đến tiếng càng khái, lại là để cho sắc mặt của Nam cung Tuyên Liệt biến thành có chút tâm trầm. Xem ra hai cái đại tông môn này đến chúa thể giả, đã trải qua thu được hẳn từ chiến linh nguyên truyền tới đến tin tức, trong đó tổn thất thảm trọng nhất đến tự nhiên là liệt dương địa rồi, chọn vẹn tổn thất hẳn hai đại thiên vương. Nếu như tổn thất hai đại thiên vương, có thể bắt được như vậy thân mang huyết giáp đến Vân Tiếu cũng liền mà thôi. Hết lần này tới lần khác cái tiểu tử kia gặp thời quyết tuyệt vô cùng, vậy mà lại chạy trốn tiến vào hàn linh giới, thứ này thế nhưng thật sự là để cho người bất ngờ không kịp chuẩn bị. Bởi vậy trong miệng của lạc tiên tinh trô nói tới đến ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại cũng không xem như là treo trọng, như vậy cho dù là liệt dương điện, bác phẩm thần Hoàng Đinh Phong đến thiên vương, cũng là chết một cái ít một cái. Lạc lâu chủ, như vậy vân trường thiên cùng huyền hà lão quỷ, sẽ không là ngươi phái người thông chi đến đi. Nam Cung tuyên Liệt cưỡng chế xuống tức giận trong lòng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trận trừng lấy trước mặt đến Trích Tinh lâu lâu chủ, bên trong miệng hỏi lên lời nói, làm cho đối phương hết sức có chút ngoài ý muốn. "Nam Cung huynh, câm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, Vân Trường Thiên đã trải qua biến mất hơn 30 năm, ngươi cho rằng ta có thể biết được hành tung của hắn?" Trên mặt của Lạc Thiên Tinh tiêu dung tú liễm, nghe được hắn tiếp tục nói ra, còn có như vậy huyền hà, ngươi thật sự cho rằng ta là thần đế cường giả, có thể mệnh lệnh được động đậy những cái này, lão gia hỏa độc lai độc vãng? "Nam Cung hình, huyền hà năm đó lao già kia đánh lên ta Trích Tinh lâu, ngươi sẽ không thể không biết được đi." Ngươi cảm thấy được hắn sẽ nghe của ta, lại nói thêm nữa rồi. Lạc Mẫu có lập trường gì đi chợ giúp vân tiếu. Lạc Thiên Tinh bắn liên thanh giống như đến hỏi lại mở miệng nói ra, sau đó còn chỉ lấy ngoài cửa sổ một chỗ trích tinh lâu mái hiền, lấy ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn ra hết sức rõ ràng đến một khối tu bổ vết tích, như vậy cũng đều là năm đó kiệt tác của Huyền Hà Lão Tổ. Huyết Nguyệt giác cái thứ đồ này, ta trích tinh lâu cũng suy nghĩ muốn, không có cầm tới, cái đó chính là ân bất quần chính mình không có bản sự, nhưng ta thế nhưng sẽ không giận chó đánh mèo với người khác. Nam Cung Minh, ngươi nói có phải là hay không? Lạc Thiên Tinh khẩu tại là vô cùng tốt đến liền coi như nam cung tuyên liệt có cả một bụng mà nói suy nghĩ nói cũng bị kỳ vài câu lời nói chặn lại trở về suy nghĩ cẩn thận ngược lại là có mấy phần đạo lý nếu như lúc này đây người của trích tinh lâu không có xuất hiện như vậy sự hoài nghi của nam cung tuyên liệt ngược lại là không gì đáng trách thế nhưng theo hắn chiếm được đến tình báo cái vị kia trích tinh lâu đại trưởng lão còn đã từng hợp tác với liệt dương điện qua một lần đâu càng hướng chi còn có một cái sự thật mà mọi người ai cũng đều biết vân Trường thiên năm đó từ trích tinh lâu trộm đi huyết nguyệt giác việc này một mực là trích tinh lâu đến vô cùng nực nhã hổ thẹn Như vậy thân làm trích tinh lâu lâu chủ đến Lạc Thiên Tinh, làm sao khả năng hợp tác với Vân Chu Thiên? Lạc Lâu chủ, lệnh đồ cùng như vậy quan hệ của Vân Tiếu, nghe đồn thế nhưng có chút không tầm thường a. Nam cung tiên liệt thế nhưng không phải là dễ gạt như vậy đến, thấy rõ được kỳ con mắt chợt chuyển một cái, ánh mắt đột nhiên chuyển tới một cái phương hướng khác, dường như có thể thấy được vùng đất xa xôi đến như vậy khắp nơi quảng hữu, bên trong miệng nói ra mà nói cũng là có chỗ ý riêng. Ai, hai tử lớn rồi, luôn có một chút cách nghĩ của chính mình, cái sự việc này ta cũng cực độ đau đầu đâu, điều này không, đem nàng ném tiến vào Vân Tinh giới thanh tỉnh một chút, chờ nàng ra tới có lẽ liền sẽ không lại hồ đồ như thế rồi lạc thiên tinh hơi khẽ thở dài một cái hẳn một âm thanh thoáng nhìn qua hết sức có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cái chẳng lời nói này mặc dù nam cung tiên liệt không thể nào tin được nhưng lời muốn nói đến cái phân thượng này hắn cũng không có khả năng lại bắt lấy không thả hy vọng như thế đi nam cung tiên liệt không có quên đi mất liệt dương điện cùng trích tinh lâu kỳ thật hay là đối thủ cạnh tranh tất nhiên đã từ lạc thiên tinh nơi này không chiếm được tiện nghi gì hắn cũng không muốn lại ở ngay tại cái nơi này nấn ná lâu thêm rồi liệt dương điện bên kia còn có một lớn sạp hàng sự tình cần thiết phải xử lý đâu mà lại lúc này đây chiến linh nguyên tinh thần quần chúng kích động vấn nộ cái thành chủ kia nhất doanh cũng đều muốn bỏ gánh không làm rồi ai cũng đều là một chút chuyện phiền vãi bá thân ảnh của nam cung tuyên liệt biến mất tại bầu trời đằng xa ánh mắt của lạc thiên tinh lại như trước trận chừng lấy như vậy xa xôi đến vân tinh giới cửa vào cũng không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó thật lâu cũng đều không có nói lời nào hắc hắc vân tiếu còn quả thật là xem thường hẳn tiểu tử ngươi suy nghĩ lấy lúc ấy tại một tòa thành trì nào đó phía trên từ lâu vân tiếu đối với chính mình làm ra đến hứa hẹn lạc tiên tinh không khỏi tự rêu cười một tiếng. Như vậy trong vòng một năm đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến mục tiêu đối phương không thể nghi ngờ là vượt mức hoàn thành rồi. Mặc dù Vân Tiếu vào ngày hôm nay bị bức đến hẳn chiến linh hà phía tây đến linh giới, nhưng lạc thiên tinh có dũng khí cảm giác cái tiểu tử kia không có dễ dàng chết như vậy. Như vậy cho dù là tại hung hiểm vô cùng đến linh giới, có lẽ cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mười năm, có lẽ không dùng đến mười năm ngươi liền có thể đạt tới yêu cầu của ta rồi. Tất nhiên đã đối phương cái mục tiêu thứ nhất đã trải qua hoàn thành, như vậy lạc thiên tinh bây giờ suy nghĩ thì là cái thứ hai mục tiêu rồi. Sâu trong trong mắt của hắn lấp lóe lấy một vệt tinh quang, có vài thứ đồ đã trải qua càng ngày càng gần rồi a vân trường tiên đã trải qua trở về lại cái địa phương kia rồi sao cũng không biết trải qua bao lâu lạc thiên tinh đột nhiên mở miệng nói ra hỏi hẳn một câu ngay sau đó một đạo bạch sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm cuối cùng hình thành một đạo thân ảnh lại là không nhìn thấy kỳ tướng mạo trở về rồi chủ nhân bạch sắc bóng ảnh có chút muốn nói lại thôi tại thấy được lạc thiên tinh một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra khi đi tới liền vội vàng lại nói ra hắn chỉ sợ rằng muốn đột phá rồi đột phá ha ha đột phá tốt ta Nghe vậy trước mắt của Lạc Tiên tinh chợt sáng lên, thâm thuy đến ánh sao chợt lóe lên rồi biến mất, kỳ trên mặt hiện hiện ra một vệ tiêu dung, làm cho bạch sắc bóng ảnh hết sức có chút mờ mịt. Cái vị kia không phải là địch nhân sao, trở nên cường đại lên tới thật sự chính là được không? Chương 3836, Hoàng đế. Vẫn tinh giới, chỗ cực sâu. Nếu như nói ngoại vi của Vẫn tinh giới, còn có thể thỉnh thoảng thấy được một chút khô héo cỏ cây mà nói, như vậy tại cái vùng đất hạch tâm này thì là hoàn toàn tĩnh mịch, cả cái gì một chút thanh âm dường như cũng đều bị một loại nào đó vô hình xa lực lượng thôn phệ hầu như không còn. Mà chính là ở chỗ này không có một ngọn cỏ đến vùng đất tĩnh mịch, lại là có được một đạo hắc ý huyền chuyển thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là lại một lần tiến vào cái Thẩm Tinh Mâu nơi này. Đem so với lên trước đó đến 5 cái tháng, lúc này đây Thẩm Tinh Mâu tiến vào vẫn tinh giới đến thời gian không thể nghi ngờ càng lâu, từ cùng Vân Tiếu tách ra tính lên mà nói, đã trải qua đem không xê dịch gì nhiều dòng dã thời gian một năm rồi. Nếu không phải là có được mệnh lệnh của lâu chủ đại nhân, chỉ sợ rằng như vậy canh giữ tại gian ngoài đến cường giả, cũng đều muốn mạnh mẽ tiến vào Vẫn Tinh Giới tìm kiếm rồi, mở cái trò đùa gì, kẻ nào có thể tại trong Vẫn Tinh Giới náo lại một năm. Điều này thời gian một năm bên trong Vẫn tinh giới rốt cuộc cũng không có đối với người ngoài cởi mở qua, lâu ngày dần dần xuống, trích tinh lâu hết sức nhiều người cũng đều biết được thẩm tinh mâu đã trải qua tiến vào vẫn tinh giới vô cùng lâu, nói không chừng đã sớm bị cô quản bóp chết rồi. Bất quá lúc này đây ngược lại là không có người đi tìm tới gây phiền toái cho thương ly, thứ này thế nhưng không chỉ có là bởi vì gian ngoài trông coi một cái hung thần ác sát đến hồ tiểu lục, càng là bởi vì lên một lần tao nộ của cổ giang. Tại không có xác định thẩm tinh mâu đã trước khi chết, như vậy cho dù là đại trưởng lão nhất hệ cũng không dám lại mạo hiểm như vậy, kẻ nào biết được tại chính mình đi tìm phiền phức đến thời điểm. Vị đại tiểu thư kia có thể hay không lại lần nữa đột nhiên xuất hiện. Đã từng đến cổ Giang, liên bởi vì việc này tại nằm trên giường hẳn dòng dã cả một tháng, đến hiện tại cũng đều còn nghĩ lại còn dùng mình đâu. Kẻ nào cũng không muốn bước theo sau gót của cổ Giang, bởi vậy Trích Tinh lâu 48 tầng, khoảng thời gian này ngược lại là có chút bình tĩnh. Ân. Trong vẫn tinh giới, đã trải qua nhắm mắt không biết bao nhiêu ngày đến thẩm tinh mâu, đột nhiên ngay lúc đó mở toan hẳn hai mắt, bên trong cái tròng mắt kia có được một tia nghi hoặc, thu hẳn pháp quyết tu luyện đến tay phải, phản ứng theo bản năng địa hướng lấy thân thể phía dưới đến mặt đất với tới nói lời nói thật, lúc này đây thẩm tinh mâu tiến vào vẫn tinh giới, mặc dù cũng có không ít thu hoạch, nhưng cách nàng đến mong muốn còn có chênh lệch rất lớn. Nàng đến bây giờ, bất quá là khó khăn lắm đột phá đến tam phẩm thần hoàng mà thôi. Thời gian một năm, từ nhất phẩm thần hoàng đột phá đến tam phẩm thần hoàng đã trải qua đủ để kinh thế hai tục rồi, lại tăng thêm nàng những cái kia phương thức chiến đấu đặc thù, đường kinh chất cùng nam cung đạo cũng đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Thế nhưng là thẩm tinh mâu rõ ràng địa biết được, tam phẩm thần hoàng đến tu vi cũng hoàn toàn không phải đủ để để cho chính mình tại trích tinh lâu nắm giữ đầy đủ đến quyền nói chuyện, càng không cần nói toàn bộ cả liên giới rồi. Tại bên trong Ly Nguyên Giới, cũng chỉ có đạt tới hẳn cao phẩm thần hoàng đến cấp độ mới có thể chính thức có được một chút quyền quyết định, chí ít có thể ảnh hưởng một chút quyết định của người khác, mà không phải là cái dạng giống như bây giờ thế này, chỉ có một cái Trích Tinh lâu lâu chủ đích truyền đến tới tuổi. Cái danh này cố nhiên là hữu dụng, nhưng khi thật sự gặp được một chút đại sự, tỉ dụ như huyết nguyệt rắc đến thuộc về thời điểm, lại có kẻ nào sẽ đi quan tâm một cái tam phẩm thần hoàng đâu? Càng hướng chi cái danh này chỉ có thể tại Trích Tinh lâu nội bộ có chút hiệu quả, tới Liệt Dương Điện Nguyệt thần cung như vậy đồng dạng tông môn cường đại, kẻ nào quản ngươi có phải là hay không Trích Tinh lâu nữ điều này cũng là thẩm tinh mâu một mực ở lý tại vẫn tinh giới không có ra ngoài đến nguyên nhân một trong về phần mặt khác nhất trọng nguyên nhân thì là nàng phát hiện điều này trong vẫn tinh giới có đại bí mật thậm chí là sư phụ của mình cũng đều chưa hẳn biết được đến đại bí mật chỉ bất quá thời gian một năm cho tới nay thẩm tinh mâu một mực cũng đều tại tìm kiếm cái bí mật kia đến điểm cắt vào lại từ đầu đến cuối không thể biết được thằng cho đến hôm nay lúc này nàng mới có hẳn một chút cảm ứng không giống bình thường thẩm tinh mâu không biết được cái loại cảm giác này đến cùng là vì sao mà lên Nàng vào thời khắc này chính đang ở vào toàn bộ cả vẫn tinh giới đến vị trí trung tâm, mà cái loại cảm ứng kia chính là từ dưới nền đất tán phát mà ra đến. Bá. Khi tay phải của Thẩm Tinh Mâu vừa vận động vào đến cái chỗ mặt đất kia đến thời điểm, ký trên mu bàn tay đến hát sắc tinh hình ấn ký đột nhiên ở giữa hắc quang đại phóng, nếu không phải là tâm tính của nàng trầm ổn, nói không chừng liền muốn bị dọa cho giật mình một cái. Tinh thần. Tinh Nguyệt. Lại là cái ra hòa kia. Một đạo mêng ngông đến thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhưng lại thật giống như cũng hoàn toàn không phải là tư thể, mà là linh hồn truyền âm, nhưng vô luận như thế nào Thẩm Tinh Mâu cũng đều rõ ràng địa nghe được đến hẳn cái đạo âm thanh thì thảo này. Cái gia hỏa kia chẳng nhẽ nói là chỉ đến Tinh Nguyệt Thần Đế? Thẩm Tinh Mâu thế nhưng là ra từ Trích Tinh lâu, liền coi như là niên kỷ không lớn, lại đối với một chút lịch sử biết được quá mức sâu, cũng biết được trên đại lục một vị cuối cùng thần đế cường giả, chính là Tinh Nguyệt Thần Đế. Nghe nói Tinh Thần bội cùng huyết nguyệt giác, chính là Tinh Nguyệt Thần Đế truyền xuống tiếp đến, cũng là nhắc lên cựu Long đại lục vô số lần gió tanh máu tuyết đến vật mấu chốt, bây giờ phân biệt rơi xuống hẳn Thẩm Tinh Mâu cùng trong tay của Vân Thiếu dám dùng danh xưng như thế này, chẳng nhẽ nói vẫn tinh giới chủ nhân nguyên lai cũng là một tôn thần đế cường giả. Thẩm tinh mâu tư duy phát tán mà mở, bên trong con ngươi lóe lên một tia vẻ kinh hỉ, thẩm nghĩ chính mình lúc này đây chỉ sợ rằng thật sự có vận may lớn rồi. liền coi như tại vạn năm lấy giảm, thế nhân tại nói đến tinh nguyện thần đế đến thời điểm cũng sẽ mang lấy một tia kính sợ, nhưng mới vừa rồi bên trong đạo thanh âm kia lại là không có có mảy may đến kính ý, ngược lại thật giống như có một tia đoán ý như thế thứ nhất, thẩm tinh mưu liền có thể suy đoán đến chủ nhân của cái đạo thanh âm kia không phải là cùng tinh nguyện thần đế cùng một thời đại đến tồn tại chính là thực lực không kém với Tinh nguyện Thần Đế đến đại nhân vật. Tất nhiên đã ngươi là truyền thừa của cái gia hỏa kia người, như vậy liền trách không được bản đế rồi. Truyền vào linh hồn đến thanh âm, dường như biến thành thông thuận hẳn mấy phần, mà kỳ cuối cùng một đạo tự xưng, làm cho Thẩm Tinh Mâu hiểu rõ ràng chính mình suy đoán không sai, như vậy thật sự chính là là một tôn thượng cổ thần đế cường giả. Tiên bối, ngài, ngài cùng Tinh nguyện Thần Đế? Có thủ. Thẩm Tinh Mâu phát triển lấy can đảm hỏi hẳn một câu, lại là thật lâu quá không nghe thấy đáp lại, khi nàng cũng đều cho rằng cái đó chính là của chính mình nghe nhầm thời điểm, cái đạo âm thanh kia mới lại một lần vang lên. Có thủ Ngược lại cũng không cần phải nói tới, nhưng cái gia hỏa kia là thật sự chính là để cho người chán ghét ta. Linh hồn truyền âm bên trong có được một tia phiền muộn, lại có được một tia u hoãn, nhưng Thẩm Tinh Mâu sắc thực không có nghe ra quá nhiều đến hận ý, hai vị kia ngược lại giống như là hoan hỉ hoàn gia đồng dạng. "Tiểu nha đầu, bản đế đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi suy nghĩ muốn sao?" Linh hồn truyền âm lại lần nữa vang lên, làm cho Thẩm Tinh Mâu vừa mừng vừa sợ, nhưng đột nhiên suy nghĩ đến đối phương mới vừa rồi đến một câu nói nào đó, nhưng lại biến thành do dự lên tới. "Tiên bối, ngài, ngài sẽ không hại ta đi." Điều này chính là sự lo lắng của Thẩm Tinh Mâu rồi những cái này thượng cổ thần đế cường giả kẻ nào sẽ là đèn đã cạn dầu chỉ bằng vào đối phương vài câu lời nói liền tin tưởng như vậy há không phải là quá ngốc rồi sao hại ngươi ở chỗ này trong vẫn tinh giới bản đế suy nghĩ muốn thu thập kẻ nào sao có thể sẽ có nói nhảm nhiều như vậy tiếp được tới đến bên trong đạo thanh âm này thần tinh mâu dường như nghe ra hẳn kỳ bên trong khẩu khí đến một vệ vẹt giận dữ sau đó nàng liền thấy được hẳn để cho chính mình một màn cực độ kinh hãi hoa lạm vẫn tinh giới đến một nơi nào đó không gian vậy mà lại trực tiếp bạo liệt mà mở đem như vậy nguyên bản liền không có vật gì đến không gian trực tiếp nổ đã trở thành một mảnh hư vô cái đó chính là chân chính đến hư vô, ngay cả không khí cũng đều không có có đến loại kia hư vô. Thẩm Tinh Mâu mạnh hơn nữa, cũng sẽ không cho rằng chính mình có thể thừa nhận một cái kia đối phương lợi hại như thế, có lẽ chỉ cần thiết phải một cái ý niệm trong đầu, liền để cho chính mình biến thành không gian mạnh vụn. điều này chính là thần đế lực lượng của cường giả sao? Thẩm Tinh Mâu thì thảo phát ra tiếng, ngược lại là không có lại nói thêm nữa cái gì hại người mà nói rồi, nhưng nghe được cái lời này đến vị tồn tại kia, lại là hơi khẽ đã thở dài ra một hơi, có chút phiền muộn. ai, thần đế lực lượng của cường giả, sao có thể sẽ đơn giản như vậy? suy nghĩ ta hoàng đế năm đó tung hành cựu long đại lục nếu như không phải là tự xưng sự tồn tại của hoàng đế đầu tiên là thở dài hẳn một tâm thanh mà nói đến cuối cùng lại là dừng lại ý bận nghĩ muốn tới là liên quan đến đến một chút thượng cổ chi bí để cho trước mắt cái tiểu nha đầu này nghe hẳn đi chưa hẳn liền là chuyện tốt nhưng cái lời này nghe vào trong tai của thẩm tinh mâu lại là có chút chấn kinh thẩm nghĩ mới vừa rồi như thế đến như thế vậy mà lại còn không phải là chân chính đến thần đế chi vi như thế kia chân chính đến thần đế cường giả xuất thủ lại chính là như thế nào đến kinh thiên động địa tiểu nha đầu bản đế thời gian không nhiều ngươi được làm nhanh lên quyết định. Âm thầm đến tồn tại không có lại nói thêm nữa lời vô ích gì, dứt lời về sau không lên tiếng nữa, dường như là tại chờ đối phương cho ra đáp án. Thân làm thần đế cường giả, như vậy cho dù vẹn vẹn chỉ chỉ còn giữ lại một luồng tàn hồn, cũng là có ngạo khí thuộc về chính mình đến, nếu như là đối phương không nguyện, hắn cũng sẽ không cơ cầu. Chỉ bất quá lúc này đây tàn hồn hiện hiện về sau, có lẽ hắn liền được chân chính tiêu tán tại bên trên cái đại lục này rồi, tương lai chi người cũng không có khả năng lại có cơ duyên này, đây coi như là cái vị này hoàng đế cường giả chấp cuối cùng. Lúc trước Châu nói tới đến câu nói kia, xác thực có một chút muốn cùng tinh nguyện thần đế phân cao thấp đến thành phần, nhưng càng nhiều hơn đến hay là không có lựa chọn nào khác. Điều này cũng là vẫn tinh giới tồn tại nhiều năm trước tới nay, duy nhất một cái đủ khả năng phát động hắn tàn hồn hiện thân đến nhân loại tu giả. Muốn đánh cược một lần sao? Thập tinh mâu thời khắc này cũng lâm vào hẳn bên trong xoắn xuýt, nàng đến bây giờ ở vào tam phẩm thần hoàng đến bình cảnh, suy nghĩ muốn lại tiến vào một bước, như vậy cho dù là dựa vào lấy tinh thần nội, cũng không biết được muốn thời gian bao nhiêu. Thế nhưng như vậy âm thầm đến tồn tại đến cùng là tốt hay là xấu? Nàng trong lúc nhất thời xác định cũng được, đối phương mặc dù thể hiện hẳn một chút thủ đoạn, nhưng thế gian này đến âm nhu kỳ tế, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là vũ lực. Tỷ dụ như nói đoạt xá trùng sinh, một chút linh hồn chi lực cường đại đến đỉnh tiêm luyện mạch sư, liền coi như là nhục thân tuần hại, cũng có thể dựa vào lấy một tia tàn hồn mượn thể trọng sinh. Thậm chí là một chút tàn nhẫn đến luyện mạch sư, sẽ còn cố ý tìm kiếm cùng chính mình phù hợp đến nhục thân, trực tiếp đem linh hồn của đối phương bức xuất thể, chính mình tu hú chiếm tổ chim khách, hào vô nhân tính. Hắc sát tinh hình ẩn ký ẩn ẩn tán phát lấy hắc sát qua mang, còn có một tia nóng bỏng nhàn nhạt, nhạt, chỉ sau chốc lát, Thẩm Tinh Mâu đương nhiên ngẩng đầu lên tới, Bên trong con ngươi đến như vậy kia xoắn xuýt, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ban đêm nguyện ý, còn xin tiền bối thanh toàn. Thẩm Tinh Mâu đem những cái kia có hay là không có cưỡng chế thi hành ép xuống, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, dựa vào lấy chính mình tu luyện, năm nào tháng nào mới có thể đạt tới cao phẩm thần hoàng, năm nào tháng nào mới có thể tại Ly bên giới nắm giữ chân chính đến quyền nói chuyện. Vẫn Tinh giới đại danh đỉnh đỉnh, tại trước khi tiến vào đến, Thẩm Tinh Mâu không phải là không biết được Vẫn Tinh giới đến nguy hiểm, tất nhiên đã như thế, như vậy thì cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa tự xưng là hoàng đế, bất quá là rất nhiều bên trong nguy hiểm đến một loại mà thôi. Nếu như là ngay cả điều này cũng đều không dám đến thử, như vậy lại lại cần gì phải tiến vào bên trong Vẫn Tinh Giới. Giờ khắc này, tâm thần của Thẩm Tinh Mâu cực độ thanh minh, nàng suy nghĩ đánh cược một lần lớn đến, điều này là cơ hội duy nhất của nàng, bởi vì cái kia tại gian ngoài đến một cái gia hỏa nào đó, chỉ sợ rằng là không có quá nhiều đến thời gian đi chờ đợi rồi. Tốt. Vẫn Tinh Giới đến tồn tại, dường như không có suy nghĩ đến Thẩm Tinh Mâu nhanh như thế liền làm ra khỏi quyết định, trầm ngâm chỉ sau chốc lát, bất ngờ là chỉ phát ra hẳn một cái chữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vẫn Tinh Giới, dường như lâm vào hẳn một loại cẩm thâm thúy đến trong yên lặng, ngoại nhân không biết chương 3837, nhân tộc anh hùng. Nguyệt Thần Cung, chủ cung. Bá. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cả người bị bảo, diện mạo tuấn mỹ, nhưng kỳ trên mặt lại là chứa lấy một vệ tâm trầm, chính là Nguyệt Thần Cung Phó cung chủ Diệp Chiết. Mặc dù Nguyệt Thần Cung tại chiến linh nguyên không có cái tổn thất gì, nhưng tại dưới cái nhìn của Diệp Chiết, không có bắt đến Vân Tiếu, liền tính kế hoạch thất bại, càng huống chi Vân Trường Thiên ngay lúc đó còn hiện thân rồi. Chỉ đáng tiếc Vân Trường Thiên vào ngày hôm nay, đã trải qua không phải là 30 năm trước đến Vân Trường Thiên, đơn đã độc đấu phía dưới, Diệp Triết cái Nguyệt Thần Cung này Phó cung chủ căn bản không có có may may đến nắm chắc có thể đem chi bắt về nguyệt thần cung, điều này không thể nghi ngờ để cho tâm tình của diệp chết càng thêm hơn phiền muộn, như vậy chạy trốn tiến vào linh giới đến vân tiếu tạm thời không nói, hắn có dũng khí lo lắng, đợi một thời gian, chỉ sợ rằng chính mình rốt cuộc cũng sẽ không là đối thủ của vân trường tiên rồi. có kết, liền tại diệp chết hướng về của chính mình bộ cung đi đến thời điểm, một đạo thanh âm mở cửa đột nhiên từ sau lưng truyền tới, làm cho hắn ngạc nhiên quỳnh đầu lại, ngay tức khắc thấy được một đạo thân ảnh luyện chuyển từ chủ cung đi đem ra tới, chính là cung chủ hiền viên lăng nguyệt. cung chủ, ngài xuất quan rồi sao? liền coi như trong lòng của Diệp Chết có được một ít ngấp nghé nhưng trên mặt nổi hay là đối với Hiên Viên Lãnh Nguyệt cực kỳ tôn trọng tiếng nói của hắn mở miệng nói ra sau lại thấy được cung chủ ở đối diện đại nhân trên mặt giống như bao một tầng sương lạnh bản cung nếu là lại không xuất quan có phải là hay không cả cái Nguyệt Thần Cung cũng đều là ngươi chỉ riêng một mình Diệp Chết nói mới quyết định rồi sao Hiên Viên Lãnh Nguyệt đến câu nói này thế nhưng liền có chút không quá khách khí rồi thậm chí có thể nói rằng luôn ngự chu tâm làm cho trong lòng của Diệp Chết chấn động một cái ánh mắt hơi híp phía dưới ngay tức khắc thấy được trong tay của đối phương đến giấy truyền tin một góc đáng chết kẻ nào cho nàng tỏ đến dậm Giờ Chiết này Diệp chết nơi nào còn không rõ ràng, Hiên Viên lãnh nguyện trước thời hạn xuất quan, chỉ sợ rằng là chiếm được hẳn Chiến Linh Nguyên đến tin tức, mà lúc này đầy hắn thế, nhưng là dấu giếm lấy cung chủ đi đến, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Diệp Chiết, có chút quý cũ, như vậy cho dù là người ta cũng không thể phá, một khi phá rồi, người người cũng đều không còn tuân quý cũ, cái ly nguyên này giới còn có thể là ly nguyên giới sao? Hiên Viên lãnh nguyện sắc mặt băng hàn vẫn năm, thời khắc này cực độ âm trầm, trong lòng của Diệp Chiết không cho là đúng, lại chỉ có thể là cúi đầu, không biết được tại trong bụng bất mãn như thế nào đâu. Cung chủ đại nhân giáo hơn phải là. Giáp Chiết hơi khẽ xoay người, thấy rõ được hắn nhận sai, Hiên Viên Lãnh Nguyệt cũng không vì mình quá mức, dù sao đối phương chính là Lã Nguyệt Thần Cung phó công chủ, chung quy cũng không thể thật sự chính là đem hắn đã giết hẳn đi. Hắn? Xuất hiện rồi sao? Dường như là cân nhắc một chút, chỉ sau trong lát, Hiên Viên Lãnh Nguyệt đống nhiên hỏi ra điều này có chút không hiểu đến lời nói, mà kỳ khẩu khí, vậy mà lại có chút run rẩy rất nhỏ. Lời ấy vừa ra, Diệp Chết tự nhiên biết được trong miệng của đối phương trố nói tới đến hắn, đến cùng chỉ chính là kẻ nào, kỳ trong mắt rũ xuống bên trong lóe lên một tia vẻ ghét ghét, nhưng lại vẫn còn là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái. Vấn thiếu, thật sự là nhi tử của hắn? Hiên Viên Lãnh Nguyệt cũng không biết được suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, lại lần nữa hỏi hẳn một câu. Trên thực tế nàng đã sớm biết được điều này là sự thật. Chân dung của Vân Tiếu cũng sớm chuyển về Nguyệt Thần Cung, cùng Vân Trường Thiên thời điểm trẻ tuổi, đơn giản chính là một cái khuôn mâu ấn gia tới đến. Ân, nghe nói là cùng một cái tiềm Long Đại Lục đến nữ nhân bình thường sở sinh, cái nữ nhân kia, bây giờ tại Trích Tinh lâu. Diệp Triết cuối cùng cũng coi như là tìm đến hẳn một cái chủ đề nói chuyện cảm thấy có hứng thú, lời ấy mở miệng nói ra sau, hắn một mực cũng đều tại chú ý lấy nét mặt của Hiên Viên Lãnh Nguyệt, dường như suy nghĩ từ trên mặt hắn, nhìn ra một tia vẻ phẫn nộ cái vị này Nguyệt Thần cung phó cung chủ, đối với Hiên Viên Lãnh Nguyệt một mực cũng đều có lòng mơ ước, nhưng hắn biết được trong lòng của Hiên Viên Lãnh Nguyệt chỗ độc đến, chính là là cái kia mất tích hẳn hơn 30 năm đến Vân Trường Tiên. Bây giờ Vân Trường Tiên hiện thần, ngay cả nhi tử cũng đều lớn như vậy rồi, mà lại cùng kỳ sinh ra Vân tiểu đến, còn chỉ là một cái tiềm long đại lục đến sâu kiến, Diệp Chiết tin tưởng Hiên Viên Lãnh Nguyệt vô luận như thế nào nuốt không trôi cái khẩu khí này. Thế nhưng mà Diệp Chiết chờ mong đến phẫn nộ đồng thời không có xuất hiện, Hiên Viên Lãnh Nguyệt chỉ là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái, điều này không thể nghi ngờ là để cho Diệp Chiết có phần không hài lòng. Ngươi phẫn nộ a, ngươi ghen ghét a? Chiến Linh Nguyên đến sự tình, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Hiên Viên Lãnh Nguyệt dường như là chiếm được hẳn đáp án mà chính mình mong muốn, đồng thời không phải đang trên cái đề tài này nhiều dây dưa, mà nghe được nàng tiếp được tới đến cái câu tra hỏi này, Diệp Triết không khỏi hơi khẽ sửng sốt một chút. Một bầy tam phẩm thần hoàng đến sâu kiến mà thôi, lại có thể lật được nổi bao lớn đến sóng, muốn náo liền để cho bọn họ não đi thôi. Diệp Triết tự nhiên là biết được Hiên Viên Lãnh Nguyệt Ám chỉ cái gì, nhưng hắn chính là là cựu phẩm thần hoàng đến cường giả đỉnh cao, như vậy cho dù là một cái một vạn cái tam phẩm thần hoàng cộng lên lại, cũng không đủ hắn giết đến đi. Chí của chúng có thể thành thành miệng của quần chúng thế nhưng nóng chảy kim loại, ngươi tự lo cho tốt đi. Đối với cái này hiên viên lãnh nguyệt đồng thời không có trách móc nặng nề quá nhiều, có lẽ tại trong lòng của nàng, những cái kia chiến linh nguyên đến người cũng náo không ra quá chuyện lớn, càng không cần nói đối với Diệp Triết cái loại này cường giả đỉnh cao có cái ảnh hưởng gì rồi. Chỉ là hai cái vị này không biết được chính là, theo lấy thời gian đến chuyển hiện rồi, hoặc giả nói chiến linh nguyên trận chiến kia, tại một chút người nhạy cảm tận lực thôi động cùng truyền ba phía dưới, tinh thần quần chúng hùng hộ chi thế, chưa hẳn liền có thể để cho bọn họ bình tĩnh độ tri. Lý Liên Giới, nhân loại cơ vực Nơi này là trong nhân loại vực đến một tòa thành lớn, đem so với lên Vân Tiếu trước đó tại Nam vực chứng kiến đến những cái kia thành trì, thế nhưng muốn náo nhiệt được nhiều rồi. Mà một chút trà lâu tiểu quán bên trong thì là nơi tin tức tụ tán, hôm nay tòa thành trì này đến vô số tiểu lâu, thì cũng đều tại lưu truyền một quặp đại sự, đại sự này chính là là từ Chiến Linh Nguyên bên kia truyền tới đến. Bột. Một tòa tiểu lâu tầng hai, một âm thanh kinh thiên động địa đến thanh âm kinh đường mục vang sắp nổi tới, làm cho phía dưới đến các phương tu giả cũng đều là nghe được say xương co từng cái từng cái tập trung tinh thần, chờ mong lấy đoạn dưới. Lão hồ Cái tinh thần kia đến cùng ra làm sao rồi? Ngươi ngược lại là tiếp tục nói a. Trong đó một cái cùng cái tiên sinh kể chuyện kia quan hệ không tệ đến tam phẩm tiên tôn, trực tiếp cao giọng hỏi thăm, điều này vừa vặn dạng đến tinh thần đại chiến thần uy, thu hoạch được chiến linh nguyên 18 khu chiến lôi tái đến thắng lợi, làm sao liền không nói? Chớ hoàng sợ, lại nghe ta trầm trầm đạo tới. Lời muốn nói cái tinh thần kia, tại 18 khu trên chiến lôi tái lâm trận đột phá, liên sát ba tôn nhất phẩm thần hoàng, cuối cùng ngay cả như vậy nhị phẩm thần hoàng đến hoàng trạch cũng tự bạo mà chết, các ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Nói đến nơi này, cái tiên sinh kể chuyện kia lại lần nữa chợt khực lại, nghe được hắn nói ra, tinh thần bị thương nặng về chiến linh thành tinh dưỡng, 18 khu đại thắng, sĩ khí tăng vọt phía dưới, đuổi sát dị linh 3000 dặm, cuối cùng lại là chúng mai phục, bị những cái kia ghê tởm đến dị linh chặn tại hẳn bên trong quỹ dược cốc. Là tinh thần, dựa vào sức một mình, xâm nhập dị linh địch hậu, cứu ra khỏi bị vây khốn 18 khu tu giả. Là tinh thần, mang lấy 18 khu đến các tu giả phản công trở về, đánh đã giết hẳn tam phẩm thần hoàng dị linh phân thân của khổ Là tinh thần, làm cho chiến linh nguyên 18 khu tránh khỏi hẳn một trận tai họa ngập đầu. Các ngươi nói, nhân vật như vậy, có phải là hay không anh hùng? Tiên sinh kể chuyện nói đến nước miếng tung bay, liên tiếp 3 lần dừng lại, cuối cùng cao giọng hỏi lại, làm cho trong tiểu lâu một mảnh khen hay thanh âm, chuyện nhiệt huyết sôi trào như thế, bọn họ chưa từng không muốn tự mình trải nghiệm. Mà những cái này, bất quá là chiến linh nguyên đại mạc đến một góc mà thôi, tinh thần biểu hiện kinh diễm như thế, dĩ linh bên kia sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ? Hết sức nhanh chóng liền nhấc lên hẳn chiến linh nguyên một vòng mới đến đại chiến, nhân loại bốn khu toàn quân bị tiêu diệt sạch, thẳng không thể tả thành lời. Tiên sinh kể chuyện cố ý điều động hẳn thoáng một phát rất nhiều nghe sách tâm tình của tu giả, sau đó dỗng nhiên chuyển hướng làm cho không ít người cũng đều là kinh hô một tâm thành, gọi lấy điều này phải làm như thế nào mới là tốt. luôn cũng cái gì, cái này không phải có tinh thần có đây không? Hiện tại tất cả mọi người kinh hô thời điểm, một đạo thanh âm từ bên cạnh đem lan truyền qua tới, làm cho bọn họ cũng đều là trong lòng vừa vững. Trải qua trước đó đến nghe nói, trong lòng của bọn hắn phản ứng theo bản năng liền cảm thấy được cái tinh thần kia hết sức đáng tin, dường như không có hắn chuyện không giải quyết được. Cái vị thính khách này nói đến không sai, ra sức ngăn cơn sóng dữ đến, như trước là tinh thần. Tiên sinh kể chuyện cũng nhìn hẳn cái người kia liếc mắt một cái, sau đó nói ra Tinh thần tại chiến linh thành phụ thành chủ bế quan nửa tháng, vừa xuất quan liền thạch phá thiên kinh. chư vị thính khách, các ngươi biết được hắn làm chuyện gì không? Nói đến nơi này, tiên sinh kể chuyện cố ý thừa nước đục thả câu, làm cho đông đảo không có đi qua chiến linh nguyên, lại không có tin tức đường dây nơi phát ra đến các tu giả từng cái lòng ngứa ngáy khó cào, hận không thể đi lên tới đánh cái tiên sinh kể chuyện kia trật ngược lại, để cho ngươi thừa nước đục thả câu. Yêu tộc, tinh thần hắn liên hợp hẳn chiến linh nguyên yêu tộc, hai tộc liên thủ đánh được dị linh là té cất té đái, trực tiếp bị chạy về chiến linh hà phía tây, rốt cuộc cũng không dám vượt qua chiến linh hà nửa bước dường như là thấy được hẳn bốn phía như vậy có chút nguy hiểm đến ánh mắt, tiên sinh kể chuyện không dám lại thừa nước đục thả câu, mà là một hơi thở đem phía sau phát sinh đến đại sự cũng đều đã nói ra tới, làm cho tại hiện trường tất cả tu giả đồng loạt ngẩn ngơ. Tốt. Sau một hồi lâu, nói chuyện lúc trước đến cái người kia đột nhiên hét to một tâm thanh, đem tất cả tu giả cũng đều kéo được phục hồi tinh thần lại, trong lòng của bọn hắn bỗng nhiên có được một loại nhiệt huyết sôi trào. Tinh thần tốt lắm đến, không ít người cũng đều là gieo họ phát ra tiếng, trong lúc nhất thời, tinh thần cái danh tự này cơ hồ đã trải qua đã trở thành tín ngưỡng của rất nhiều tu giả. Cái đó chính là Chiến Linh Nguyên đến thật sự anh hùng, nhân tộc đến thật sự anh hùng. Mặc dù những cái này ở xa người của trung vực loại tu giả, cơ hội cũng đều không có có đi qua Chiến Linh Nguyên, nhưng đối với Chiến Linh Nguyên đến thế cục, hay là có mấy phần thấu hiểu đến, nhân loại của trước kia, căn bản liền đánh không lại dị linh. Không có suy nghĩ đến chỉ là xuất hiện một cái gia hỏa gọi là tinh thần, vậy mà lại liền có thể để cho Chiến Linh Nguyên nhân loại chuyển bại thành thắng, hiện tại còn liên hợp yêu tộc, đem những cái kia ghê tởm đến dị linh, toàn bộ cũng đều đổi về Chiến Linh Hà phía Tây rồi. Dị linh như vậy chính là tất cả công địch của nhân loại, tinh thần lúc này đây đến đại công so sánh với giết cái gì người cùng hung cực gắt tộc các nhân tới nói càng để cho bọn họ sùng bái tôn kính như vậy đã trải qua là một loại tín ngưỡng mới đặc biệt là một chút người trẻ tuổi càng là đối với chiến linh nguyên lòng sinh hướng về hẳn không thể chính mình cũng biến thành tinh thần làm thành như vậy đến một sự nghiệp lấy lửng nhận lấy tất cả nhân loại kính ngưỡng cùng bái đáng tiếc ga đáng tiếc liền ở chỗ này tinh thần quần chúng hương vấn ngay khi còn đang bên trên thủ đến tiên sinh kể chuyện lại là lắc đầu thở dài hẳn một tâm thanh đem cả một đám tâm thần của tu giả cũng đều kéo hẳn trở về một vài người càng là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó sắc mặt không khỏi khai biến lão hổ sẽ không là tinh thần hắn. Ra khỏi cái vấn đề gì đi. Nói chuyện lúc trước đến cái người kia mở miệng lần nữa, lời ấy vừa ra, một chút phản ứng trì độn đến tu giả, cũng tất cả đều phản ứng hẳn qua tới, lập tức cũng đều là trong lòng trận trầm xuống, nghĩ thầm chuyện như vậy khả năng còn quá thật sẽ phát sinh. Tinh thần chói mắt như thế, tất nhiên là những cái kia cái đinh trong mắt của Dị Linh, cái gai trong thịt, Dị Linh bên kia chỉ sợ rằng sẽ không tính toán bất cứ giá nào, cũng đều muốn đem tinh thần giết chi cho thông khoái, thậm chí khả năng sẽ phá hư một chút chiến linh nguyên đến quy củ. Ai? Tiếp được tới lao hồ đến lại thở dài một tiếng, càng để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Tâm công Nghị sẽ thật sự phát sinh hẳn như vậy chuyện không thể tiếp nhận nhất đi. Chương 3838, yêu ngôn hoặc chúng. Điều này la hổ, hôm nay có chút cổ quái a. Tiểu lâu tầng 2 hàng phía trước bên trái, một tên trên thân bước lên mịt mờ hỏa thuộc tính đến tu giả, bên trong con ngươi lóe lên một tia tinh quang, hướng về bên cạnh bàn đến một vị đồng bạn âm thanh nhẹ nhàng đã nói một câu. Trên thân người kia đồng dạng có được một vệ hỏa thuộc tính ký tức, hắn mới vừa rồi cũng nghe được say xương ngon lành, chỉ là không biết được nguyên nhân ở cấp độ càng sâu, đối với lời nói của đồng bạn có chút không cho là đúng. Gặp đối phương không có đáp lại, nói chuyện trước đến cái người kia cũng không lại nói thêm nữa ánh mắt của hắn trận trừng lấy bên trên đài đến tiên sinh kể chuyện lão hổ, dường như cũng tại chờ mong lấy nội dung tiếp sau tới. "Lão hổ, ngươi ngược lại là tiếp tục nói a, lại thừa nước đục thả câu, có tin hay không chúng ta nện hẳn chén cơm của ngươi." Một đạo tiếng giống lên đem lan truyền ra tới, trong lúc nhất thời khắp nơi cũng đều là thanh âm đánh đẹp. Xem ra bọn họ lo lắng ngược lại là không có quá lo lắng nhiều, chỉ cho rằng là lão hổ cố ý sâu người khẩu vị, điều này cũng đều là tiên sinh kể chuyện đến nhất quán manh khỏe. Tất nhiên đã những cái kia chiến linh nguyên đến dị linh cũng đều đã trải qua bị chạy về chiến linh hà phía tây nhân tộc lại cùng yêu tộc liên hợp dựa vào cái vị kia thực lực của tinh thần đại nhân không phải mấy chục cái thần hoàng dị linh qua tới ha không phải là chịu chết chư vị an tâm một chút vội vã nóng nảy lại nghe ta nói tới lão hồ giơ tay lên một cái biểu hiện trên mặt lại vẫn ngương trọng như cũ đợi đến tại hiện trường yên tĩnh xuống tới hắn mới tiếp tục nói ra khổ kiều thành một trận chiến tinh thần liên sát nhiều vị tam phẩm thần hoàng ngay cả như vậy vạn ma lâm tới đến tứ phẩm thần hoàng nguyên sóc, cũng bị hắn sinh sinh sát ha ha ta liền nói mà tinh thần đại nhân thần uy vô địch chỉ là dị linh làm sao khả năng để cho hắn bị một vố đau một tiên tiên tôn tu giả thở ra một ngụm thở dài, sau đó nhìn về phía lao hồ đến ánh mắt có chút không tốt, lao ra hỏa này thủ đoạn thả mồi câu càng ngày càng thuần thục rồi, có nên hay không bộ cái bao tải đánh trợ thường lại lại nói thêm nữa đâu? những cái tính khách khác cũng là yên lòng trở lại, đồng thời lại có chút kinh ngạc thực lực của tinh thần, điều này cũng đều có thể giết tứ phẩm thần hoàng rồi, chẳng nhẽ nói hắn cũng đột phá đến tứ phẩm thần hoàng rồi sao? hư, dị linh bên kia là không giảng chiến linh nguyên quy tắc rồi sao? vậy mà lại dám phái tứ phẩm thần hoàng đến cường giả tiến vào chiến linh nguyên? trước đó hỏi nói chuyện đến cái người kia hừ lạnh một âm thanh rốt cục để cho ý thức của tất cả mọi người đến một cái tất cả mọi người đều biết đến quy tắc, như vậy chính là chiến linh nguyên là không cho phép tam phẩm thần hoàng đỉnh phong trở lên đến cường giả tiến vào đến. Một cái điều thiết luật này, chính là là ba đại tộc quần đến đám cường giả đi tiêm, năm đó cộng đồng thương định đến, kẻ nào nếu là dám phá hư cái quy tắc này, không bị người biết được cũng liền mà thôi, một khi biết được, tam tộc cùng thảo phạt chi. Dị linh bên kia luôn luôn một mực không biết xấu hổ, hay là nhân tộc ta canh giữ quy tắc, thật giống như cho tới bây giờ không có đã từng nghe nói qua có nhân tộc tứ phẩm thần hoàng tiến vào chiến linh nguyên đi. Một bên khác đến một tên trên mặt của tu giả có được một vệ tự hào đã rèm pha hẳn dị linh, lại dốc lên hẳn thoáng một phát địa vị của nhân tộc, làm cho lão hồ cùng nói chuyện lúc trước đến cái người kia không khỏi đối mặt hẳn liếc mắt một cái. Theo lý thuyết, chiến linh nguyên đại chiến đến lúc này đã trải qua xem như là kết thúc rồi, đáng tiếc. Lão hồ quay lại ánh mắt bên trong con ngươi có được một vẻ hận ý thật sâu, sau đó lại đã nói một cái đáng tiếc, nhưng lúc này đây đã trải qua không có người lại tin tưởng hắn rồi, thậm chí dẫn tới hẳn một chút chế giễu. Lão hồ, ngươi coi chúng ta là đồ đần sao? Ngay cả tứ phẩm thần hoàng đến dị linh cũng đều bị tinh thần đại nhân thu thập rồi, thử hỏi toàn bộ cả chiến linh nguyên còn có kẻ nào sẽ là đối thủ của tinh thần đại nhân người này đến một phen lời nói xem như là đã nói ra tại hiện trường tiếng lòng của rất nhiều tu giả hết sức hiển nhiên dị linh bên kia không có khả năng làm được quá mức phái ra một cái tứ phẩm thần hoàng đã trải qua là cực hạn rồi thật sự coi chiến linh nguyên quy tắc là bài trí sao dị linh bên kia xác thực là bị chạy về chiến linh hà phía tây nhưng vâng nhân tộc ta bên này chính mình ra vấn đề rồi lão hồ dường như là ấp ủ hẳn hết sức lâu thời khắc này rốt cục đã nói ra một phen lời nói này làm cho toàn bộ cả tiểu lâu tầng hai đột nhiên yên tĩnh không ít người cũng đều là hơi khẽ nhũ một cái chân mày Thứ này thế nhưng là bọn họ chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhân tộc phía bên mình, chẳng nhẽ nói còn có cái nào nhân loại dám tìm tới gây phiền toái cho tinh thần đại nhân phải không? Lúc trước cao giọng nói chuyện đến cái vị kia lại lần nữa hỏi lại, hắn vào thời khắc này cảm thấy được bầu không khí có chút không đúng, rồi lão hồ dường như cũng hoàn toàn không phải là tại thảm mồi câu, mà là chiến linh nguyên thật sự chính là ra khỏi cái vấn đề gì. Ha ha, tinh thần bất quá là tam phẩm thần hoàng, lại không phải là nhân tộc vô địch. Lão hồ trên mặt hiện hiện ra một vẻ khổ tiêu không biết làm sao, cái lời này mở miệng nói ra sau, chư tu giả cũng đều là như có điều suy nghĩ thế nhưng nơi đó là chiến linh nguyên lấy thực lực của tinh thần có lẽ hẳn nên là lại vô địch tay rồi đi mà thôi hồ mô biết được có chút lời muốn nói ra tới khả năng sẽ vây tới họa sát thân nhưng trung liệt chi sĩ có công chi thần bị này không công bằng gãy ngộ ta hồ sinh không nhả ra không thoải mái liền coi như là bởi vậy đã lạc mất rồi cái tính mạng này hôm nay cũng muốn nói cái thông khái. tên gọi là hồ sinh đến tiên sinh kể chuyện trên mặt hiện hiện ra một vệt vẻ quyết tuyệt làm cho tiểu lâu tầng hai biến thành an tĩnh dị thường bọn họ cũng đều có một loại cảm giác sắp sửa từ trong miệng của cái vị này nói ra tới đến sự tình chỉ sợ rằng không thể coi thường ngày đó tinh thần lực chém khổ kiều liên sắc vạn ma lâm nhiều tôn dị linh thần hoàng cường giả lại không ngờ liền ở chỗ này đại hoạch toàn thắng đến trước mắt liệt dương điện nguyệt thần cung cùng trích tinh lâu đến cường giả đỉnh cao cùng nhau mà tới mục tiêu của bọn hắn chính là đại công thần tinh thần lúc này đây hồ sinh rốt cuộc cũng không có thừa nước đục thả câu một hơi thở đem lúc ấy tại khổ kiều thành chuyện phát sinh nói xong nghe được phía dưới đến rất nhiều tu giả như si như túy, phảng phất tại nghe thiên thư đồng dạng liệt dương điện âm điện thiên vương tương giả hẳn nguyệt thần cung phó cung chủ diệt chết trích tinh lâu đại trưởng lao ân bất quần điều này tất cả mọi người cũng đều bị hù sợ rồi Từng cái từng cái này xưng hào cùng danh tự, bọn họ trước kia cũng chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng. Không có suy nghĩ đến điều này, mấy đại tông môn đến cường giả đỉnh cao, vậy mà lại tụ tập đầy đủ chiến linh nguyên, chỉ là chỉ bởi vì khó xử một cái tam phẩm thần hoàng đến người trẻ tuổi. Một cố bi phẫn chi khí từ trong lòng của rất nhiều tu giả bay vọt mà lên, thậm chí là xen lẫn lấy một vệ thất vọng, một loại đối với nhân loại đỉnh tiêm tông môn, hoặc giả nói cường giả đỉnh cao đến thất vọng. Người ba đại tông môn làm sao có thể làm như vậy? Các ngươi không phải là luôn luôn một mực tự khoe là nhân tộc đứng đầu sao? Bây giờ đối với một cái nhân tộc đến trung liệt chi sĩ, chiến linh nguyên đến đại công thần, vậy mà lại cũng đều có thể đau ra tay bóc gác, bởi vì trước đó tiên sinh kể chuyện hồ sinh đến làm nền, tinh thần tại rất nhiều trong lòng của nhân loại tu giả đến trung liệt, sớm đã trải qua thâm căn cố đế, như vậy cho dù bọn họ không có tận mắt thấy được, cũng biết được việc này khẳng định là thật sự chính là. tất nhiên đã như thế, cái tinh thần kia đối với chiến linh nguyên cống hiến của nhân tộc liền không gì sánh kịp, chỉ sợ rằng chiến linh nguyên tồn tại đến từ ngàn năm nay, cũng đều cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nhân loại nào tu giả làm được qua một bước này. phía trước đến những sự tình kia liền không đa nói, liên hợp yêu tộc đem dị linh đuổi về chiến linh hà phía tây chiến tích như thế, có thể nói rằng tinh thần dốc hết sức thúc đẩy, không có suy nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại sẽ là hạ trạng như thế này. Khi một chút tu giả nghe được đến tinh thần bản thân chịu bị thương nặng, cuối cùng không thể không bị làm cho trốn vào linh giới đến thời điểm, càng là thiếu chút nữa đem trước mặt đến bàn rượu cũng đều cho lật tung, rồi tức giận chi khí phảng phất thực chất đồng dạng. Linh giới cái đó chính là cái địa phương nào, như vậy thế nhưng là đại bản doanh của dị linh, chớ nói chi là bản thân chịu bị thương nặng đến tinh thần rồi, liền coi như là thời kỳ toàn thịnh đến tinh thần, dựa vào tam phẩm thần hoàng đến tu vi, cũng khẳng định là có một đi không trở lại. Cái chỗ này cũng bị ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến cường giả đánh chết ngay tại chỗ, kỳ thật đồng thời không có cái khác biệt gì, nhiều nhất cũng chính là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Vừa suy nghĩ một chút đến chiến linh nguyên đại công thần của nhân tộc, thậm chí là cả nhân tộc đến đại anh hùng, thế mà lại bị nhân loại chính mình làm cho chạy trốn tiến vào hản bên trong linh giới, rất nhiều nhân loại tu giả chính là một trận bi phẫn không hiểu, lại thêm phẫn nộ đã vô cùng. Giờ khắc này rất nhiều đến đám nhân loại tu giả đã trải qua mang tính lựa chọn địa không để ý đến hẳn ba đại tông môn tìm lý do của tinh thần, cũng không để ý đến hản tinh thần chỉ là một cái dùng tên giả, nhưng tinh thần vì chiến linh nguyên làm ra đến hết thảy cũng đều không phải là giả đến. người ta tại chiến linh nguyên đánh sinh đến chết, vắt hết dịch não liệu đem hết toàn lực mới đem dị linh toàn bộ đội về chiến linh hà phía tây, không có suy nghĩ đến trong nhân tộc bộ vậy mà lại ở sau lưng đâm hẳn một đao, mà lại là cực kỳ trí mạng đến một đao. đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến suy nghĩ thoáng một phát, nếu như là chính mình làm ra đại sự như thế, đứng tại chiến linh nguyên vạn chúng reo hò đến chỗ cao thời điểm, đống nhiên ngay lúc đó bị đánh xuống thần đàn, thậm chí còn có lo lắng tính mạng, lại đều sẽ là một loại tâm tình như thế nào? phanh ba đại tông môn khinh người quá đáng. một đạo âm thanh vàng lớn đem lan truyền ra tới. Ngay sau đó là xôn xao một mảnh, nguyên lai like là trên bàn đến chén ngọn quẳng xuống đất, theo đó truyền tới đến một đạo tiếng phẫn nộ, làm cho tại hiện trường đến phẫn nộ cảm xúc, đặt tới hẳn một cái điểm điểm. Đối đãi như thế nhân tộc công thần, về sau kẻ nào còn đuổi theo vì nhân tộc liều mạng, mọi người không bằng cũng đều đầu nhập vào. Yêu tộc tốt rồi. Một người trong đó lòng đầy căm phẫn, cũng may còn giữ lại hẳn một tia lý trí, hắn nguyên bản cùng nhau nói đầu nhập vào dị linh đến, lời đến khỏe miệng biến thành hẳn yêu tộc, nếu không phải vậy thì hận liền được chuyển di đến trên người hắn. Việc này, ba đại tông môn nhất định phải cần phải có được một cái thuyết pháp trong đó một tên lục phẩm tiên tôn tương đối lý trí dường như cho hẳn tại hiện trường đám tu giảm một cái mới đến mạnh suy nghĩ không ít người phát ra tiếng vụ họa lại không có thấy được hàng phía trước mộ sắc mặt hai người đã trải qua là biến thành một mảnh ấm trầm. hồ sinh ngươi yêu ngôn hòa đám vũ cống ba đại tông môn nên chịu tội gì như vậy trên thân tán phát lấy khí tức nóng bỏng đến lục phẩm tiên tôn thời khắc này hung hăng phủi phủi một cái trước mặt đến bằng rượu trong lúc nhất thời khí thế như hồng nghe được trong miệng của hắn đến chất vấn âm thanh tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt một chút hồ sinh chúng ta hoài nghi ngươi là dị linh gian tế mọi người đi theo cùng chúng ta một chuyến đi một người khác ngược lại là tương đối tỉnh táo, kỳ con mắt chợt chuyển một cái, trong nháy mắt liền cho hồ sinh gắn hẳn một cái dị linh gian tế đến thế tuổi, càng là để cho tại hiện trường chưa tu giả có chút kinh nghi bất định. Không tệ, cái hồ sinh này nhất định là là dị linh gian tế, đó là lý do mà mới ở ngay tại cái nơi này nói hiệu nói vượng, nỗ lực biết lên ta nội bộ nhân loại mâu thuẫn, mọi người thế nhưng không nên bị hắn lừa gạt. Nói chuyện lúc trước đến cái vị kia trong nháy mắt phản ứng kịp trở lại, không khỏi ngầm thầm bội phục đồng bạn đến nhanh trí, chỉ cần đem hồ sinh đánh lên dị linh gian tế đến đánh dấu như vậy lời nói của hắn tự nhiên là không người nào sẽ tin. Ha ha ha, Kim lão Tứ, ngươi người của Liệt Dương Điện Quả Nhiên Bá Đạo, người của Ba Đại tông môn Quả Nhiên Bá Đạo vô song. Thấy rõ được hai vị kia hỏa thuộc tính đến tu giả hướng về chính mình nữa đến, Hồ Sinh cũng không có có chống tránh, mà là trực tiếp cười to ha ha, lời ấy vừa ra, đám người cũng đều biết được hai vị kia đến cùng là cái lai lịch gì rồi. Kim lão Tứ, ta Hồ Sinh có phải là hay không dị linh gian tế, mọi người tự có công luận, nhưng là chiến linh nguyên chuyện phát sinh, bây giờ nhân tộc các đại thành trì cũng đều tại chuyện, chẳng nhẽ nói các ngươi Ba Đại tông môn có thể chặn được lại người trong thiên hạ cái miệng qua trường? Hồ Sinh dường như đã trải qua hoàn thành hành chính mình cần thiết phải hoàn thành đến nhiệm vụ, thời khắc này căn bản liền không có một tia ý sợ hãi, ngược lại là con mắt lạnh lùng miệt thị lấy hai cái trên thân tán phát lấy khí tức nóng bỏng đến da hỏa chậm rãi mà bàn chuyện. Chương 3839, đòi một cái công đạo. Chư vị, ta Hồ Sinh mới vừa rồi cũng đã nói, những lời này nói ra tới, khả năng sẽ có họa sát thân, chỉ là không có suy nghĩ đến mầm thai vạ nhanh như thế liền tới rồi, người của Liệt Dương Điện bá đạo như vậy, hiện tại các ngươi xem như là tận mắt nhìn thấy rồi đi. Hồ Sinh như trước ở nơi đó cao rộng mà bàn chuyện làm cho như vậy hai cái liệt dương điện đến lòng của tu giả gấp như lửa đốt, tốc độ cũng đều tăng nhanh hẳn mấy phần. Một người trong đó đối với hồ sinh cực kỳ thấu hiểu, hắn tự nhiên là biết được hồ sinh tuyệt không phải là dị linh đến gian tế, nhưng cái gia hỏa này hôm nay nói hiệu nói vượng, đã trải qua xem như là đắc tội hẳn ba đại tông môn, tất nhiên là một con đường chết, mà lại người này còn biết được hồ sinh chỉ có tam phẩm tiên tôn đến tu vi, chỉ cần chính mình xuất thủ đủ nhanh, liền có thể đem kỳ bắt lấy. Đến thời điểm đó vận hành một phen, đem chi đánh vị dị linh gian tế, hôm nay đến lời đồn cũng liền chưa đánh đã tan rồi. Siêu. Đâu biết được liền tại trên người hai người này nhiệt khí đại thịnh, muốn một lần hành động bắt giữ Hồ Sinh đến thời điểm, một đạo thanh âm xé gió bỗng nhiên truyền ra, trước người của Hồ Sinh, liền là nhiều hẳn một đạo khí tức tràn đầy đến thân ảnh. Các hạ điều này là suy nghĩ cùng ta Liệt Dương Điện vì cái sao? Thân hình của Kim lão tứ dừng lại ý mật, chợt chừng lấy như vậy đột nhiên xuất hiện đến người trung niên trầm giọng mở miệng nói ra, bên trong khẩu khí đến uy hiếp không có có mảy may che giấu, thân làm Liệt Dương Điện thuộc về, hắn có cái vốn khí lực này. Ha ha, Liệt Dương Điện quả nhiên là ngang ngược, chẳng nhẽ nói hiện tại ngay cả lời nói thật cũng đều không cho phép người đã nói sao? Trung niên nhân kia cũng không lộ ra nửa điểm ý sợ hãi, nghe được lời bên trong miệng của hắn, mới vừa rồi không ít người trông nóng, cũng đều là lộ ra một vệt vẻ chán ghét, thầm nghĩ liệt dương điện còn quả thật là bá đạo. Người này rõ ràng là dị linh gian tế, ở ngay tại cái nơi này nói hiệu nói vượn yêu luôn hoặc chúng, người nếu như xuất thủ như vậy, người cũng là dị linh gian tế. Kim Láo tứ chịu hẳn mới vừa rồi gợi ý của, nhưng khi hắn lại lần nữa nói ra dị linh này gian tế bốn chữ đến thời điểm, tại hiện trường mặt phát hiện vẻ chán ghét đến tu giả, không thể nghi ngờ là càng ngày càng nhiều rồi. Ha ha ha, xem ra chỉ cần là đắc tội hẳn ba đại tông môn liền sẽ bị an bên trên một cái dị linh gian tế đến danh hiệu, như vậy thì cái này lớn như thế đến lyên giới, dị linh gian tế không tránh khỏi cũng quá nhiều rồi. Người trung niên bật lên cười to ha ha, làm cho một tên khác liệt dương điện tu giả trong mày, thẩm nghị cái kim lão tứ này chính là cái đồ đần độn, điều này không phải là đưa lên cửa đến tay cầm sao. Nguyên bản chỉ có hồ sinh một cái này dị linh gian tế, chưa hẳn sẽ để cho nhiều người suy nghĩ, dù sao mới vừa rồi những lời kia quá mức kinh thế hai tục, muốn nói rằng âm nhu của dị linh, ngược lại cũng nói được hợp lý. Nhưng hiện tại lại nhảy ra một con người. Ngươi lại nói người ta là gian tế, muốn biết được nơi này là trong nhân giới vực, lấy ở đâu nhiều như thế đến dị linh gian tế, thật sự coi những cái kia trung vực đại lao là bài trí phải không? Không tệ, nơi này là trong nhân loại vực, đâu có cái gì nhiều dị linh gian tế. Kim lao tứ, ngươi điều này là vu khống. Lão hồ cái gia hỏa này, ta đều biết mấy chục năm rồi, làm sao khả năng là dị linh gian tế? Lúc trước ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra ba đại tông môn quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ, điều này là giết người chu tâm A. Nhìn tới như vậy mà nói, tinh thần bị ba đại tông môn làm cho trốn vào linh giới, có lẽ hẳn nên là thật sự chính là rồi. Vô sĩ sắc mặt, các vinh đệ, đánh hắn cho ta. Trải qua hồ sinh cùng trung niên nhân kia đến liên tiếp dựa vào lý lẽ biện luận, trong tiểu lâu đến tu giả cũng đều là phục hồi tinh thần lại, có vài thứ đổ đến lôi thủng thực sự là quá nhiều, căn bản khó mà cân nhắc được. Nếu như mới vừa rồi kim lão thứ hai người, có thể lấy thế xét đánh lôi đình đem hồ sinh bắt lấy, thậm chí là đem kỳ đánh giết, vậy đem kỳ vu khống vì dị linh gian tế, lấy ba đại tông môn cố hữu đến cường thế, có lẽ sự tình sẽ không viên náo lớn như thế hết lần này tới lần khác kim láo tứ hai người trong lòng của chính mình cũng đều không phải là quá mức xác định xoắn suýt phía dưới cho hẳn hồ sinh cùng trung niên nhân kia cơ hội nói chuyện thời khắc này nhìn thấy tinh thần quần chúng hung hổ không khỏi có chút hoảng mất hồn rồi các ngươi điều này là tự tìm cái chết ánh mắt của kim láo tứ gắt gao trận trừng lấy cái trung niên nam tử kia vào cái thời điểm này hắn chỉ có thể là dùng chính mình bối cảnh của liệt dương điện nói chuyện rồi thời điểm trước kia cái bối cảnh này cái đó chính là không có gì bất lợi đến Hắc, các ngươi ba đại tông môn ngay cả chiến linh nguyên đến đại công thần tinh thần cũng đều có thể ép lên lộ ta điều này vô danh tiểu tốt tự nhiên là sẽ không đặt ở trong mắt rồi. Trung niên nam tử cười lạnh một tâm thanh, cái trả lời nói này không thể nghi ngờ làm ra tác dụng càng lớn hơn. Tất cả tiểu lâu tu giả cũng đều đối với hai vị tiêm người của liệt dương điện trận mắt mà xem, bắt lấy. Kim lão tứ giận không thể nào kiềm chế được, thân làm liệt dương điện chi người, tại biểu lộ rõ ràng thân phận về sau, vậy mà lại còn bị người như thế xem thường, hắn cái này có thể nhẫn còn cái nào không thể nhẫn? Trực tiếp hét lớn một tâm thanh, hướng về trung niên nhân kia bổ nhào đi. Cái vị kia ở bên cạnh, cảm ứng đến bốn phía đến trạng thái, trong lòng có chút bất an nhưng đã là tên đã trên dây không thể không phát hôm nay không đem hai người này cầm lại nói không chừng liền muốn xảy ra chuyện lớn chỉ là hai cái vị này không có thấy được chính là tại bọn họ khởi hành thời điểm cái kia trung niên bên trong tròng mắt của nam tử lóe lên một cái rồi biến mất đến kêu tức liền dựa vào hai cái này gà đất chó sành cũng dám động thủ với chính mình phanh phanh chỉ sau chốc lát chỉ gặp hai đạo nhân ảnh bay ngược mà ra lục phẩm tiên tôn đến liệt dương điện hai người ngay cả một chiêu cũng đều không có có kiên trì đi qua liền là trực tiếp thổ huyết bay ngược khí tức bảy vảy thẳng xuống dưới các minh đệ đánh chết hai cái này liệt dương điện đến cháu con rùa trở về từ cõi chết đến hồ sinh thời khắc này không khỏi vừa mừng vừa sợ thấy rõ được hắn chỉ lấy như vậy nã sắp xuống tại trên mặt đất đến kim lão tứ hai người trực tiếp hét lớn một tâm thanh dọ lên hẳn tất cả mọi người đến khí thế cam thủ giặc nếu như nói rằng trước kia mà nói không có người dám đối với người của liệt dương điện bỏ đa sung giếng nhưng hôm nay đám người cũng đều là lòng đầy cam vẫn lại tăng thêm kim lão tứ hai người đã trải qua thoi thóp còn một hơi kẻ nào cũng đều sẽ không lại có cố kỵ phanh phanh phanh một đoàn người cùng nhau đồng loạt tiến lên đáng thương đường đường đến liệt dương điện tu giả lục phẩm tiên tôn đến hai đại cường giả trực tiếp bị vô số loạn quyền đánh chết Khi mọi người tản ra thời điểm, nơi nào còn có hô hấp của hai người. Ta, chúng ta đã giết hẳn liệt Dương Điện chi người. Chúng động nhất thời, không che giấu được tỉnh táo xuống tới đến lý trí, khi một người trong đó nhìn xem máu tươi trên tay, còn có như vậy hai cỗ thi thể không thành hình người thời điểm, tại chỗ sâu trong đáy lòng, rốt cục bay vọt lên một vệt nghĩ lại mà sợ. Những người khác cũng cơ bản giống nhau, mới vừa rồi bọn họ nhất cổ tắc khí, phẫn nộ trong lòng lấn át lý trí, lúc này mới làm ra chuyện kích động như thế, hiện tại tỉnh táo xuống tới suy nghĩ một chút, chỉ sợ rằng về sau cũng đều được chạy trốn đến tận đầu tận đâu rồi. Chư vị, nghe ta một lời. Liên tại tất cả mọi người hoảng sợ thời điểm, một đạo cao giọng đột nhiên từ sau lưng truyền tới, đem ánh mắt của tất cả mọi người tất cả đều hấp dẫn hẳn đi qua, phía dưới một cái nhìn này, bất ngờ là một kích mới vừa rồi hành tổn thương Kim lao tứ hai người đến trung niên nam tử nói chuyện rồi. Tất cả mọi người dường như là tìm đến hẳn chủ tâm cốt, thẩm nghị cái gia hỏa kia mới chính là kẻ đầu sò gây tội, liệt dương điện muốn tìm cũng có lẽ hẳn nên tìm cái người kia, bọn họ chỉ bất quá là thuận thế mà thành mà thôi. Tại hạ chiến linh nguyên 6 khu tu giả, Lư Kỳ. Trung niên nhân kia dường như không có thấy được bốn phía có chút ánh mắt khác thường, kỳ tâm mắt từ Kim lao tứ trên thân hai người thu hồi. Câu nói đầu tiên liền là giới thiệu hẳn thân phận của chính mình. Nguyên lai like người này không phải là người khác, chính là lúc trước tại chiến linh nguyên 18 khu hôn chiến thời điểm, cùng Vân Tiếu từng có qua duyên gặp mặt một lần đến 6 khu Lưu Kỳ, thời điểm mới bắt đầu nhất, hắn đối với Vân Tiếu còn có chút lợi đoán giận đâu. Về sau Vân Tiếu tại 18 khu đại chiến thời điểm, trong lúc vô tình cứu hẳn Lưu Kỳ một mạng, đã từng đến những cái kiêu đoán ý liền là tan thành mây khói. Về sau tại Khổ Kiều Thành đại chiến đến thời điểm, người hắn làm nhất phẩm thần hoàng, tự nhiên cũng mắt thấy hẳn trận đại chiến kia. Đối với tao nộ của Vân Tiếu, Lư Kỳ tự nhiên cũng là tâm có đoán ý đến. Một đoạn thời gian này, nhiếp doanh an bài hẳn hết sức nhiều đến chiến linh nguyên tu giả tiến vào nhân loại hậu phương, tòa thành trì này tiểu lâu đến biến cố, chỉ bất quá là trong đó một góc mà thôi. Chư vị, chiến linh nguyên khổ kiểu thành đại chiến, lư mẫu may mắn mắt thấy, ngày đó tinh thần đại nhân khổ chiến rất nhiều dị linh, đấm máu liều mạng, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy, các ngươi nói, điều này công bằng sao? Lư kỳ thế nhưng sẽ không để ý tới những tiểu lâu kia các tu giả tâm tình dị dạng, tự lo lại đem khổ kiểu ngay lúc đó thành đại chiến đến tình thế đã nói một lần, kích thích hẳn tất cả mọi người lại một cố khí thế cam thủ giặc. Không công bằng. Một cái mặt mũi tràn đầy trứng hồng. Không xê xích gì nhiều mới hơn 20 tuổi đến người trẻ tuổi cao giọng phụ họa, mới vừa rồi hắn tránh tại một bên, cũng vụng trộm cho hẳn Kim láo tứ hai người mới cước, thời khắc này chính là khí huyết quần cuộn thời điểm đâu. Nghe qua tinh thần tại chiến linh nguyên đến hành động từ đầu tới cuối về sau, thử hỏi lại có một cái nào người trẻ tuổi không muốn khí thế phân chấn như thế, không muốn loa mắt như thế. Nhưng bọn họ cũng đều không muốn chính mình tại phía trước đánh sống đánh chết, cuối cùng lại bị người nhà với nhau làm cho sống không bằng chết. Linh rồi cái đó chính là cái địa phương nào, cái đó chính là người ở địa phương sao? Lư Mỗ biết được, chư vị cũng đều không phải là ngu muội vô chi tê liệt hàng người đó là lý do mà ta suy nghĩ hỏi các ngươi một câu có dám cùng lưu mẫu cùng một chỗ hướng ba đại tông môn vấn trách thay tinh thần đòi lại một cái công đạo thấy rõ được thời cơ đã trải qua chín muồi lư kỳ tăng thêm cuối cùng một mũi lửa mà nghe được đến bốn phía cũng đều là phụ họa đến thanh em thời điểm cả một đám tiểu lâu tu giả dường như xuống không có mới vừa rồi e ngại như thế rồi liệt dương điện lại làm sao rồi sao nguyệt thần cung trích tinh lâu lại làm sao rồi sao chẳng lẽ nói thân vì nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn không là người mình làm chủ ngược lại muốn đi tương trợ những cái dị linh kia sao lúc này đây ba đại tông môn làm được quá mức rồi lại có được chiến linh nguyên tu giả không ngừng tuyên dương vân tiêu đến quang huy sự tích, hai cùng nhau vừa so sánh phía dưới, ba hành động từ đầu tới cuối của đại tông môn, thực sự là làm người khinh thường. Đi, hướng ba đại tông môn đòi công đạo đi. Đặc biệt là một chút tu giả trẻ tuổi, càng là nhiệt huyết sông nào không có quá nhiều đến cố kỵ, trong lúc nhất thời phong vân cùng theo, cũng để cho những cái kia hơi chút lao thành một chút đến các tu giả trong lòng động một cái. Cái gọi là pháp không trách đám, nếu như đơn độc đến một cái tu giả, thậm chí là một cái tông môn, dám tiến đến tìm ba phiền phức của đại tông môn, liền coi như ngươi là chiếm lý đến một phương, chỉ sợ rằng cũng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Thế nhưng là khi toàn bộ cả liên giới nhân loại cương vực, không nói tất cả nhân loại tu giả, chỉ ít có một nửa đến các tu giả, cũng đều liên hợp lên tới hương sư vấn tội mà nói, ba đại tông môn cuối cùng không có khả năng đem điều này tất cả mọi người dết sạch đi. Lúc này mới là rất nhiều tu giả phát ra tiếng ô dù đến nguyên nhân thực sự, dù sao phía trước có được chiến linh nguyên đến tu giả dẫn đầu, bọn họ chỉ là tại phía sau phất cờ hò reo một phen, cuối cùng không có khả năng có cái vấn đề gì đi. Những cái này hạng người lao thành đều mạnh ai nấy có đến tâm tư. Nhưng chân chính bị chiến linh nguyên tao ngộ của tinh thần ảnh hưởng đến cũng có không ít, phần lớn cũng đều là những người tuổi trẻ kia, nhiệt huyết sôi trào thời khác, cùng theo lưu Kỳ liền trùng trùng điệp điệp ra khỏi cửa. Ra ngoài đến tu giả nguyên bản không biết được phát sinh hẳn cái chuyện gì, tìm người nghe ngóng một chút về sau, liền cũng lòng đầy căm phẫn đi ra nhập hẳn thảo phạt đội ngũ, người càng tụ càng nhiều, ẩn ẩn có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến đến xu thế. Chương 3840, thật sự chính là có khó như vậy sao? Vấn trách ba đại tông môn, thay tinh thần giải oan. Trừng phạt kẻ đầu sọ gây tội, bồi thường chiến linh nguyên đến tổn thất. Chính nghĩa ở đâu? Công đạo ở đâu? Giao ra hung thủ giết người, toàn bộ cả liên giới nhân loại cương vực, không biết khi nào liền nhất lên hẳn một cỗ càn quét toàn bộ vực đến sóng gió, cơ hội tại nhân loại cương vực đến mỗi một cái thành trì, cũng đều có được như vậy khẩu hiệu như thế. Lư Kỳ đang ở đến như vậy một tòa thành trì, chỉ, chỉ có thể là rất nhiều bên trong phong vân đến một góc mà thôi. Như vậy hai cái am hiểu ra mặt đến liệt dương điện tu giả, cũng không phải là duy nhất chết đến ba đại tông môn tu giả, thậm chí trong đó một tòa bên trong tòa thành lớn, đi ngang qua đến trích tinh lâu nhất phẩm thần hoàng, suy nghĩ muốn xuất thủ trấn áp bạo loạn, bị một tôn chiến linh nguyên đến nhị phẩm thần hoàng cho sinh sinh anh sát thành tạt bã muốn biết được những cái này các đại thành trì đến cái gọi là khởi nghĩa cũng đều là có chiến linh nguyên tu giả bóng ảnh đến mà điều này soi lưng đến người chủ đạo chính là chiến linh thành thành chủ nhất doanh có thể ngồi lên chiến linh nguyên đến thành chủ nhất doanh thế nhưng không thật sự là cái gì hạng người vô năng hắn trước đó chỉ là bị dùng tên giả tinh thần đến vân tiếu lân át qua mang điều này một sốc lên tinh thần tới lập tức để cho liên giới nhân loại cương vực gió nổi mây phun cơ hồ mỗi cái thành trì cũng đều có nhất doanh phái đi đến chiến linh nguyên tu giả hắn chính là muốn để cho mỗi một cái nhân loại cũng đều biết được tinh thần tao ngộ hẳn loại nào đãi nộ bất công Ba đại tông môn đến cùng là một bộ cái dạng gì đến sắc mặt, chiến linh nguyên ba đại cường giả, nhất doanh chính mình, còn có đột phá đến tam phẩm thần hoàng định phong đến chiến lôi, thêm bên trên một cái lao luyện thành thục đến hạ quỳnh, phân biệt trưởng khống ba cái nhân loại khu vực. Mà ba cái người này loại khu vực, trước kia thì là ba địa bản của đại tông môn, bây giờ lại là hỗn loạn nổi lên bốn phía, ba đại tông môn bị giết đến tu giả cũng là không ít. đương nhiên, nhất doanh cũng có nghiêm lệnh, chỉ cần người của ba đại tông môn chính mình không nhảy ra tới cố tình gây sự, bọn họ cũng là sẽ không giết người đến, về phần tự mình tìm đường chết bị đã giết hẳn, cái đó chính là đáng lời. Hết thể danh mạch phân minh phía dưới rất nhiều nhân loại thành trì đến tu giả cũng đều bị phiến bắt đầu chuyển động lên, chia làm ba cái đoàn thể, hướng về ba đại tông môn hưng sư vấn tội mà đi. Khi những tin tức này truyền đến ba đại tông môn tổng bộ đến thời điểm, liền ngay cả ba đại tông môn đến người cầm quyền cũng đều bị kinh động rồi, bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự tình vậy mà lại sẽ nguyên náo lớn như thế. Điều này rõ ràng chính là một lần có dự như có tổ chức đến gây chuyện, mà lại người tổ chức tuyệt sẽ không là một cái hạng người bình thường. Nếu như là một cái vô ý, ba đại tông môn liền coi như là thực lực vẫn còn đang thanh danh này cũng muốn rất xuống ngàn trượng rồi. Trích Tinh lâu. Một ngày này, Trích Tinh lâu chỗ lối vào đến trên quảng trường, đã trải qua là tụ đầy hẳn người, cầm đầu đến thân hình của cái vị kia cường giả, chính là Cùng Vân Tiếu giao tình không tầm thường đến Chiến Linh Nguyên Chiến Lôi, một tôn lôi thuộc tính đến cường giả. Sau lưng nó còn có không ít chiến linh nguyên đến thần hoàng cường giả, tăng thêm một chút cao phẩm tiên tôn đến tu giả, về phần những cái kia bên trong đê phẩm đến tiên tôn, thì là để lại tại hẳn chiến linh nguyên. Nhiếp Doanh ngay lúc đó nói muốn từ bỏ chiến linh nguyên, kỳ thật chỉ là chỉ nói suông mà thôi, hắn đồng thời không có nghĩa khí năm quyền, hay là để lại hẳn hết sức nhiều nhân loại tu giả chiến thủ, lấy phòng dị linh cho tàn lại cháy nhưng cơ hồ tất cả đến thần hoàng cường giả cùng cao phẩm tiên tôn tu giả cũng đều bị hắn mang rời hàn chiến linh nguyên chia ra ba đường phân biệt phụ trách ba cái khu vực muốn tìm ba phiền phức của đại tông môn chiến lôi thân là tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả chính là phụ trách trích tinh lâu đoạn đường này nằm trong tay hắn vô số đến thành trì cũng đều là tinh thần quần chúng hung hổ bây giờ toàn bộ tụ tập đến hàn trích tinh lâu tổng bộ giao gia hung thủ còn tinh thần một cái công đạo đã trải qua đột phá đến bát phẩm tiên tôn đến tống hòa thời khắc này hét to một âm thanh sau lưng vô số người cùng kêu lên vụ họa ngược lại cũng đặc biệt một fan như thế. Canh giữ tại Trích Tinh cửa lầu hơn 10 tên hộ vệ, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, bất quá lại không có cái gì vẻ sợ hãi, thậm chí có được một nước một vệ cười lạnh kinh thường. Tới Trích Tinh lâu quái rối, bọn gia hỏa này không kiên nhẫn sống tiếp rồi đi. Lớn mật, các ngươi thế nhưng biết được điều này là cái địa phương nào? Một người hộ vệ trong đó đừng nhìn chỉ có lục phẩm tiên tôn đến tu vi, nhưng tại đối mặt phía trước những cái này thần hoàng cường giả đến thời điểm, lại là không có có chút xíu ý sợ hãi nào, càng là trực tiếp quát lạnh hẳn một âm thanh. Thức thời địa liền tranh thủ thời gian lăn, nếu như là chờ trong lâu trưởng lão chạy đến, các ngươi từng cái cũng đều muốn chết không nơi táng thân. Một tên khác hộ vệ cũng là không yếu thế chút nào, hắn có thể cảm ứng đạt được tới, bọn gia hỏa này nhất cao không quá tam phẩm thần hoàng, mà Trích Tinh lâu những trưởng lão kia, chí ít cũng đạt tới cao phẩm thần hoàng đến cấp độ rồi đi. Ừ, trong lâu trưởng lão, ta còn quả thật sợ bọn họ khi rùa đen rút đầu không ra tới đâu. Bên cạnh của chiến lôi là đã từng 18 khu đến người cầm quyền khá bình, nghe được hai người hộ vệ kia đến lời nói, không khỏi hừ lạnh một tâm thanh, cái lời này không khỏi đem như vậy hơn 10 tên hộ vệ toàn bộ cũng đều cho chọc giận rồi. Từng có cái thời điểm nào đó, một bầy nhiều nhất chỉ có tam phẩm thần hoàng đến gia hỏa cũng dám tới chích tinh lâu tổng bộ Dương Mai rồi, mà lại thật giống như không hề có chút lòng kính này nào. Điều này để cho bọn họ cảm thấy được uy nghiêm của Chích Tinh Lâu, bị sinh sinh khiêu khích rồi. Chích Tinh Lâu là không có người rồi sao? Liên phái các ngươi mấy cái này vô danh tiểu tốt tới ứng phó chúng ta, ơn bất quần đâu. Liệt khuy đâu. Khi dục vọng ép buộc tinh thần đến thời điểm, không phải là hết sức uy phong sao? Đông dạng tới từ 18 khu đến tự dụ, thời khắc này cũng không còn là như vậy một bộ dáng vẻ người hiền lành, kỳ bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một tia phẫn nộ, còn có một tia tráo không hề che giấu chút nào. Những cái này tại chiến linh nguyên trà trộn đến các tu giả Cơ hồ cũng đều là tản tu, bởi vậy bọn họ đối với ba đại tông môn đến tính sợ, còn lâu mới bằng được những cái kia con người thực sự tông môn của gia tộc, càng hướng chi bọn hắn đến bây giờ chính đang tại trong cơn giận dữ đâu. Muốn nói cùng tinh thần quan hệ tốt nhất đến, chỉ sợ rằng liền phải kể tới chiến Linh Nguyên 18 khu, không chỉ có là bởi vì một lần kia đến chiến lôi tái chi thắng, càng là bởi vì tinh thần đột phá chúng đây, đem bọn họ từ quỷ dược cốc cứu hắn ra tới. Bởi vậy đối với Kha Bình Tưởng Du bọn họ tới nói, vấn thiếu chính là là ân nhân cứu mạng, hiện tại ân nhân cứu mạng hứng chịu như thế đãi ngộ không công bằng, bọn họ lại như thế nào nuốt được cái khẩu khí này? Ngươi ba đại tông môn là mạnh, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý đi. Sinh sinh đem một cái chiến linh nguyên đại anh hùng đẩy vào linh giới, việc này nếu là không cho một cái bằng giao, bọn họ liền coi như là liều hẳn cái đầu mạng này, cũng là không có khả năng lui bước đến. Ngươi, các ngươi lại dám mở miệng trước đến cái vị hộ vệ kia, miệng lưỡi cũng đều có chút cà năm rồi. Hắn thế nhưng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua như thế người không sợ chết, Ấn bất quần cùng liệt khuê hai cái danh tự này cũng là có thể tùy tiện gọi lấy sao? Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi hay là ít mở miệng nói ra thì tốt hơn. Thật sự muốn lại nói thêm nữa. Chúng ta ở ngay tại cái nơi này đánh đã giết hẳn ngươi, ân bất quần bọn họ cũng chưa hẳn sẽ nhìn nhiều thêm ngươi liếc mắt một cái. Vào cái thời điểm này, phía trước nhất đến chiến lôi rốt cục mở miệng nói ra rồi, mà lại trên thân đến tam phẩm thần hoàng khí tức không có có mảy may đến che giấu, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho cái hộ vệ kia trong nháy mắt liền ngậm miệng. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đánh khẳng định là đánh không lại đến, bọn họ dựa vào đến cũng bất quá là bối cảnh của Trích Tinh lâu. Thế nhưng là hiện tại điều này trước kia không có gì bất lợi đến bối cảnh, dường như đồng thời không có tác dụng quá lớn a muốn thật hữu dụng, những cái này chiến linh nguyên đến đám gia hỏa liền sẽ không mang lấy rất nhiều nhân loại tu giả tiến đến hưng sư vấn tội rồi. Tất nhiên đã người cũng đều đến được nơi này, như vậy nhiều hơn nữa giết mấy cái trích tinh lâu đến đê giai hộ vệ, lại là việc ghê gớm gì cho lắm rồi đâu. Thực lực của cái vị kia mạnh nhất đến hộ vệ thủ lĩnh, cũng biết được vào cái thời điểm này không thể cùng đối phương cứng đối cứng, lập tức vung bàn tay lên một cái, mười mấy tên hộ vệ toàn bộ trở lui hẳn trở về, lại không có rời đi tông môn cửa vào nửa bước. đội trưởng, bọn họ nói đến, là thật sự chính là sao? Một tên trẻ tuổi đến hộ vệ, dường như là vừa vặn mới đột phá đến tứ phẩm tiên tôn, thời khắc này nhỏ giọng địa hỏi hẳn ra tới tiếng nói hạ xuống, ngay tức khắc liền phát hiện mấy đạo ánh mắt lăng lệ ném xuất tại trên thân của hắn. Cái gì là thật hay giả vậy? Loại sự tình này là chúng ta quản được rồi đấy sao?" Hộ vệ thủ lĩnh quát lớn hẳn một câu, trên thực tế hắn biết được cái sự việc này chỉ sợ rằng là thật sự chính là. Nếu không phải vậy thì những cái kia chiến linh nguyên đến tu giả, còn có gian ngoài đến các tu giả, đâu có là gan lớn như vậy, dám tới tìm tới gây phiền toái cho Trích Tinh lâu. Nếu như là thật sự chính là, như vậy ta cảm thấy được đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn họ làm được không đúng. Cái này trẻ tuổi hộ vệ ngược lại là không có bị hù sợ, chính mình ở nơi đó lầm bầm hẳn một câu làm cho hết mấy vị hộ vệ cũng đều là mặt phát hiện vẻ mặt giận dữ, cái tiểu tử này là muốn lật trời rồi sao? Tiểu thất, không thể nói hiệu nói vượng. Hộ vệ thủ lĩnh không đợi mấy vị kia hộ vệ nói chuyện, ngay tức khắc lại lần nữa quát tháo hẳn một câu, nhưng lại không biết được nên giải thích như thế nào. Trên thực tế lòng của hắn thấp ở trong chỗ sâu, chỉ sợ rằng cũng cho rằng như thế đến. Nhưng cái hộ vệ này đội lại không phải là hắn một người đến, mới vừa rồi phát ra tiếng quát tháo đến hai vị kia, còn có đối với tiểu thất trợn mắt mà xem đến mấy vị, cũng đều là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất hệ đến. Hắn thế nhưng không muốn tiểu thất bởi vì miệng của mình không lợi lợi mà bị mất mạng. Ta nói sai lầm rồi sao? Người ta cũng đều đến cửa nhà tới vấn chấp rồi, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhưng lại vẫn còn là đóng cửa không ra, chẳng lẽ nói ra để giải thích một câu, hoặc giả nói ra một câu xin lỗi, thật sự chính là có khó như vậy sao? Tiểu Thất Vụng Trộm nhìn thoáng qua một cái ra ngoài những cái kia chiến linh nguyên tu giả, trong lòng có chút bất ức, có chút sự tình hắn gần nhất cũng nghe đã nói, nếu như như vậy thật sự là sự thật, hắn cảm thấy được hai vị trưởng lão liền có lẽ hẳn nên đứng ra xin lỗi. Hắc hắc, Lục Tiểu Thất, cẩn thận họa từ miệng mà ra a. Một tên đại trưởng lão nhất hệ đến hộ vệ yêu đất cười một tiếng, làm cho hộ vệ thủ lĩnh nhíu mày chính mình cái hộ vệ này đội căn bản liền không phải là trao chọn con tim nói ra cái chẳng lời nói này đến lục tiểu thất về sau chỉ sợ rằng muốn bị hai đại trưởng lao nhất hệ chấn ép. giao ra hung thủ còn tinh thần một cái công đạo ra ngoài đến tiếng hô hào như trước tại tiếp tục nhưng là trích tinh lâu giờ phút này tổng bộ lại là không có có mảy may đến động tĩnh làm cho cả một đám hộ vệ trong lòng càng ngày càng khẳng định sự kiện kia tuyệt đối sẽ không là không có lựa thì sao có khói giống như lục tiểu thất như vậy còn có chút không phải là quan niệm đến hộ vệ của trích tinh lâu trong lòng cũng đều có chút bất cái sự tình này cũng đều huyên náo lớn như thế rồi Vì cái gì trích tinh lâu đến những trưởng lão kia, còn không có một cái thuyết pháp. Chẳng nhẽ nói là những cái kia cao cao tại thượng đến các đại nhân vật, cảm thấy được bên ngoài những cái người này không đáng giá được coi trọng, căn bản không đáng giá được bọn họ ra mà sao. Nếu như thật sự là lời nói như vậy, như vậy liền quá để cho người thất vọng rồi. Bọn họ cũng tin tưởng, nếu mặc cho những cái người này náo tiếp nữa, tên tuổi của trích tinh lâu chỉ sợ rằng sẽ vừa giảm lại giảm, đến cuối cùng lại cũng không có người lòng mang lòng tính sợ. Lý giới nhân loại cương vực, ba đại tông môn một mực cũng đều là tinh thần của rất nhiều tu giả lãnh tụ, trước kia mặc dù cũng có một chút việc nhỏ làm được không có hoàn mỹ như thế kia, lại một lần cũng đều không có coi nháo đến lớn như thế. Cái sự việc này một cái giải quyết không tốt, chỉ sợ rằng chính là Trích Tinh lâu một cái từ thịnh chuyển suy đến điểm chuyển hướng. Một cái điểm này ngay cả những cái hộ vệ này cũng đều có thể nhìn rõ ràng, bọn họ liền không tin những đại nhân vật kia sẽ không ý thức được. Chương 3841, vì sao không có khả năng? Trích Tinh lâu, 90 tầng. Điều này là Trích Tinh lâu một chỗ cực trọng yếu đến nghị sự tầng lầu, bất quá đồng dạng không mở ra chỉ cần mở ra, liền là có đại sự phát sinh. Tỷ dụ như nói năm đó huyết nguyệt giắt xuất thế thời điểm, liền mở ra một lần. Mà ngày hôm nay điều này nghị sự lâu lại lần nữa mở ra, đối mặt đến lại không phải là cái gì dị linh xâm nhập, mà là nhân tộc phía bên mình đến nội bộ triều dâng. Cái người này cũng đều đem trích tinh lâu đại môn cho ngăn chặn rồi. Thứ này thế nhưng là trích tinh lâu xây lâu cho tới nay, cho tới bây giờ không có phát sinh qua đến sự tình. Bởi vậy trong lâu cả một đám trích tinh lâu sắc mặt của trưởng lão cũng đều là âm trầm vô cùng. Lâu chủ lạc thiên tinh còn không có hiện thân, mà ngồi tại vị trí cao nhất vị trí đến, tự nhiên chính là đại trưởng lão ân bất còn rồi. Chỉ bất quá thời khắc này, một chút trưởng lão ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng đều tràn ngập lấy một vẻ tố hoán, càng có hơn một kia mịt mở đến phẫn nộ. Ngay cả ra ngoài những cái hộ vệ kia cũng đều có thể biết được đến sự tình, bọn họ những cái này Trích Tinh lâu các đại trưởng lão, lại làm sao khả năng không rõ ràng? Ra ngoài đám kia lấy chiến linh nguyên tu giả cầm đầu đến đám gia hỏa, chẳng phải liền là bởi vì đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hành vi phá hỏng quy củ sao? Trong Trích Tinh lâu, cũng không hết cũng đều là đại trưởng lão nhất hệ, thật sự muốn nghiêm ngặt nói mà nói, cũng liền tam trưởng lão cùng năm lập trưởng của trưởng lão tương đối kiên định, những cái khác đến cũng đều xem như là phe phái trung lập tấn bất quần của trước kia, làm việc cố nhiên là phép lối bá đạo, nhưng đồng thời không có hư hao lợi ích của Trích Tinh Lâu, thậm chí còn để cho uy nghiêm của Trích Tinh Lâu tăng lên một cái đẳng cấp. Bởi vậy tất cả trưởng lão cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Nhưng là lúc này đây khác biệt, cơ hồ toàn bộ cả khu vực đến tu giả cũng đều bị những cái kia chiến linh nguyên đến người liên hợp hẳn lên tới, phải vì tinh thần đòi lại một cái công đạo, bọn họ không có khả năng lại không xem. đương nhiên lấy tại hiện trường điều này chính thực lực của đại trưởng lão như vậy cho dù là phá yếu nhất đến cựu trưởng lão ra ngoài cũng có thể đem chiến lôi đám người kha bình một lòng bàn tay đập chết, nhưng sự tình không phải giống như giải quyết như vậy đến, con kia sẽ càng não càng lớn. người ta chỉ là đến đòi một cái công đạo, mà lại chỉ là đứng tại trích tinh lâu tổng bộ bên ngoài, lại không có giết tiền đến, người dựa vào cái gì một khi nổi giận giết người? như vậy vừa đến, há không phải là ngồi vững hẳn trích tinh lâu vai diện bá đạo không phân rõ phải trái sao? hắc hắc, nhìn ý tứ của chư vị, cũng đều cảm thấy được ân mẫu làm sai lầm rồi sao? bên trên thủ đến đại trưởng lao ân bất chuẩn, đảo mắt nhìn trung quanh hẳn một vòng mấy lúc sau đột nhiên cười khẽ hẳn một tâm thanh, làm cho không ít xếp hạng dựa vào sau đến trưởng lão cũng đều là thân hình dung một cái, không dám nói nhiều lời, như vậy cho dù trong lòng của bọn hắn xác thực là cho rằng như vậy đến đại trưởng lão, ngươi cùng lão tam không trải qua báo cáo chuẩn bị, trực tiếp tiến vào chiến linh nguyên, xác thực là hư hỏng hẳn quý cũ. trong trích tinh lâu ngoại trừ lâu chủ lạc thiên tinh bên ngoài, tự nhiên cũng không phải là cũng đều đối với ân bất quần kính sợ, thời khắc này nói chuyện đến chính là trích tinh lâu nhị trưởng lão, thực lực chưa hẳn liền kém hơn so với ân bất quần bao nhiêu. bây giờ ra ngoài tinh thần quần chúng hổ, nhất bị người lên ăn đến chính là ba đại tông môn phá hư hẳn chính mình chế định đến quy tắc, điều này tam phẩm thần hoàng lấy lên không được vô cơ tiến vào chiến linh nguyên đến quy củ, đơn giản đã trở thành bài trí. Ngươi muốn thật sự là một cái tứ phẩm thần hoàng tiến vào cũng liền mà thôi, nhiều như vậy đến cao phẩm thần hoàng phá hư quy tắc, liên thủ bắt nạt một cái tam phẩm thần hoàng đến chiến linh nguyên đại công thần tinh thần, điều này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Như tinh thần chỉ là chiến linh nguyên một cái tu giả bình thường cũng liền mà thôi, nhưng là hiện tại, tinh thần chi danh tại chiến linh nguyên không người nào không biết không người nào không hiểu, mà lại còn liên hợp yêu tộc, đem dị linh chạy về chiến linh hà phía tây nhân loại các ngươi ba đại tông môn không ngợi khen cũng liền mà thôi vậy mà lại còn bắt tay lại tới chấn ép làm cho tinh thần còn không có nếm được tư vị của thắng lợi liền bị đuổi tới hẳn bên trong linh giới không rõ sống chết nói lời nói thật tại hiện trường không ít trưởng lão cũng đều cho rằng những cái kia chiến linh nguyên đến các tu giả làm rất đúng lúc ấy ba đại tông môn không có bất luận cái gì thuyết pháp sau khi đánh xong phổi mông một cái liền đi rồi điều này là con người cũng đều chịu không được rồi tại nhị trưởng lão tiết thành đông xem ra nếu như lúc ấy người của ba đại tông môn ăn nói khép nép một chút không phải là như thế kia cao cao tại thượng lại thành khẩn nói lời xin lỗi thế cục cũng sẽ không phát triển tới ngày hôm nay tình trạng như vậy mà lại tiết thành đông còn biết được lúc này đây thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là trích tinh lâu tao nộ tín nhiệm nguy cơ liệt dương điện cùng nguyệt thần cung đồng dạng không có có thể may mắn thoát khỏi chỉ sợ rằng hiện tại cũng đều bị người ngăn chặn hẳn đại môn muốn đòi lại một cái công đạo đâu chuyện của nhà khác bọn họ tự nhiên sẽ không để ý tới đặc biệt là nguyệt thần cung bị chặn hay là bọn họ chuyện thích nghe ưa nhìn hết lần này tới lần khác trích tinh lâu đến cự cũng bị chặn lại thực sự là để cho bọn họ có chút đau đầu chiếu ý tứ của nhị trưởng lão chẳng lẽ nói thật sự muốn ta cùng đại trưởng lão ra ngoài nói xin lỗi thậm chí là cho Vân Tiếu bồi thường mạng. Tam trưởng lão Liệt Khuê cười lạnh một âm thanh, dạng người như hắn tự nhiên sẽ không từ trên người của chính mình tìm nguyên nhân, thực lực của Trích Tinh lâu mạnh, như vậy liền dùng quả đấm để nói chuyện. Ra ngoài đến những cái gia hỏa kia, thật sự muốn đánh giết mấy cái, còn không phải giải tán lập tức. Làm sai lầm xong việc, nói lời xin lỗi hết sức khó sao? Tứ trưởng lão cũng là cái hạng người ghét rác như kiểu thời khắc này có chút không quen nhìn diện mạo của Liệt Khuê, ngay tức khắc chảo phúng một âm thanh. Bọn gia hỏa này chết muốn mặt mũi, hiện tại đem toàn bộ cả Trích Tinh lâu đặt ở trên lửa nướng, đơn giản gây tởm mặt mũi của tứ trưởng lão tự nhiên là không trọng yếu, nhưng đại trưởng lão đại biểu đến chính là là ta trích tinh lâu mặt mũi. Nếu như hôm nay thật sự chính là nhận sai, hả không phải là sẽ bị nguyệt thần cung đám người kia chết cười. ngũ trưởng lão chính là là đại trưởng lão nhất hệ, cũng một mực suy nghĩ đem vị trí của tứ trưởng lão giành lấy chiếm dụng. hai vị minh tranh ám đấu nhiều năm, thời khắc này đồng dạng cười lạnh một tâm thanh. lần này đạo lý ngược lại là nói đến là giống như mà không phải. lão ngũ nói đến không sai, bây giờ ba đại tông môn tao nộ đến cũng đều là vấn đề giống như trước. Nếu chúng ta trích tinh lâu nhận sai, mà Nguyệt Thần cung bên kia ngược lại cường ảnh, há lại không lộ vẻ ta trích tinh lâu thấp hẳn Nguyệt Thần cung một đầu. Liệt Khuê gật đầu phụ họa, một cái lần này liền ngay cả hậu phương những cái kia xếp hạng rựợ vào sau đến trưởng lão cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Tại trong Trích Tinh lâu, cái chuyện gì chỉ cần cùng Nguyệt Thần cung nhắc lên quan hệ, hơn phân nửa cũng đều có thể cùng chung mối thù. Như vậy bên ngoài những người kia làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão tiết thành đông chân mày hơi khẽ nhíu một cái, hắn cũng không muốn cùng đại trưởng lão xé rách da mặt, càng biết được muốn để cho đại trưởng lão đi nói xin lỗi không có khả năng, bởi vậy trực tiếp trầm giọng hỏi Hàn Gia tới chiếu ta nhìn tướng lĩnh đầu đến mấy cái gia hỏa kia trực tiếp đánh đã giết hẳn còn dư lại đến một bảy đám người ô hợp cũng đều sẽ giải tán lập tức ngũ trưởng lão là cái táo bạo đến tính tình nghe được hắn mấy câu nói này ân bất quần cùng liệt khuy cũng đều không có có tiết lời, hiện nhiên là ngầm thừa nhận hẳn người đằng trước đến cách nói lại để cho không ít trong mắt của trưởng lão lộ ra một tia không đành lòng không ổn tứ trưởng lão trực tiếp lắc đầu phủ nhận mà luôn luôn một mực cùng hắn đối nghịch đến ngũ trưởng lão không khỏi cười lạnh một âm thanh long dạ đàn bà lão tứ không phải là ta nói ngươi chuyện ngày hôm nay nếu là không lấy thế xét đánh lôi đỉnh chân áp mà xuống Về sau Ha không phải là cái gì a mèo a mèo cũng đều có thể đứng ở ta trên đầu của Trích Tinh lâu đi đi đấy rồi sao? Ngũ trưởng lão cái chàng lời nói này có thể nói rằng lời nói cậu thả để ý không cầu thả. Trích Tinh lâu những trưởng lão này cao cao tại thượng con rồi, chưa từng có qua bị người bước đến tình trạng như thế đến thời điểm. Có chút thời điểm, thủ đoạn nhanh gọn quyết liệt đấm máu cũng vẫn có thể xem là một loại giải quyết dứt khoát đến phương pháp. Bọn họ vì vân tiếu đòi công đạo mà tới, nếu là lại giết người, Ha không phải là ngồi vững hẳn ta Trích Tinh lâu phét lối bá đạo đến tiếng xấu. Nhị trưởng lão Tiết Thành Đông hiển nhiên cũng là không tán thành cái loại này thủ đoạn đâm máu đến. Hắn hết thể cũng đều chỉ bởi vì thanh danh của trích tinh lâu lo nghĩ, hiện tại ra ngoài đại sát một trận, nhân loại tu giả chỉ còn giữ lại sợ mà không còn có kính, như vậy không phải là dự tính ban đầu của trích tinh lâu. Như vậy lão nhị ngươi nói nên làm sao bây giờ? Đầu tiên nói trước, nói xin lỗi là không có khả năng đến. Bên trên thủ đến ân bất quần rốt cục là mở miệng lần nữa, mà khi hắn hỏi rõ mở miệng nói ra, thiết thành đông chính đang muốn tiếp lời đến thời điểm, hắn lại cường điệu hẳn một câu, làm cho đối phương đem đến lời nói đến miệng cho nuốt hẳn trở về trên thực tế để cho ân bất quần nói xin lỗi là giải quyết vấn đề phương pháp đơn giản nhất hết lần này tới lần khác lại là khó khăn nhất phương pháp bởi vì đường đường đến trích tinh lâu đại trưởng lao làm sao khả năng cho một bệ nhất cao không quá tam phẩm thần hoàng đến sâu kiến nói xin lỗi như vậy cho dù xác thực là trích tinh lâu làm sai lầm rồi hắn ân bất quần không cần mặt mũi lấy sao tại bên trên cái đại lục này cuối cùng hay là thực lực vi tôn đến lúc này đây nếu như không phải là tụ tập hẳn nhiều người đến như thế loại tu giả trích tinh lâu chỉ sợ rằng cũng đều sẽ không để ý tới chẳng lẽ nói những cái gia hỏa kia còn có thể thật sự chính là đánh vào trích tinh lâu phải không? thế nhưng hiện tại là toàn bộ cả Liên giới đối với ba đại tông môn đến một lần tín nhiệm nguy cơ, một cái xử lý không tốt, liền sẽ thật sự chính là lâm vào nguy cơ. thứ này thế nhưng không phải là hai ba câu nói liền có thể nói rõ được sở đến. trong lúc nhất thời, hội nghị lâm vào hẳn cục diện bế tắc, đại trưởng lão nhất hệ tự nhiên là cảm thấy được chấn áp thô bạo có thể một lần vất và suốt đời nhàn nhã, cũng là biện pháp đơn giản nhất, nhưng trung lập cột lại cảm thấy được điều này có thật to đến không ổn. điều này cũng là bọn họ thương nghị hẳn nửa ngày, cũng không có có thương nghị ra biện pháp đến trâu nguyên nhân tồn tại, ra ngoài đến những cái kia hộ vệ của Trích Tinh lâu cũng càng ngày càng bất mãn, chẳng nhẽ nói các tông môn trưởng lão thật sự như đối phương trô nói tới là rùa đen rút đầu sao? Vì sao không có khả năng? Thế nhưng mà liền tại 90 tầng hội nghị lâm vào cục diện bế tắc đến thời điểm một đạo âm thanh nhẹ nhàng lại là đột nhiên từ bên trên thủ đem lan truyền ra tới, làm cho tất cả trưởng lão cũng đều là giật nảy cả mình, ngay tức khắc đem tầm mắt lòng vòng hẳn đi qua. Lâu chủ, phía dưới một cái nhìn này, bao quát đại trưởng lão ân bất quần ở bên trong đến chín đại trưởng lão tất cả đều đứng dậy, hướng về bên trên thủ đến thân ảnh không người thi lễ một cái, bởi vì đó chính là trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh, cũng đều ngồi đi. Mặt của Lạc Tiên Tinh không chút thay đổi, nhẹ nhàng đã để đè, đè một chút tay, sau đó xoay chuyển ánh mắt, làm cho vừa mới định muốn ngồi xuống đến ân bất quần cùng thân hình của Liệt Khô Khê Jun, lại là không, có ngồi trở lại trong ghế. "Ta hỏi các ngươi, vì sao không có khả năng nói xin lỗi?" Bên trong tròng mắt của Lạc Tiên Tinh dường như có được tinh thần chấp động, để cho người sở vớt không thấu tâm tư của hắn, mà lời này của hắn lại không dễ trả lời. Thứ này thế nhưng không phải là ân bất quần mới vừa rồi đối mặt đám người tiết thành đông thời điểm đến cao cao tại thượng. Thân làm Trích Tinh lâu đại trưởng lão, tại lâu chủ Lạc Tiên Tinh không có đến trước đó, ân bất quần một nhà độc đại, kẻ nào cũng không thể làm gì được hắn. Tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì rồi. Thế nhưng mà hiện tại, Trích Tinh lâu chúa tể chân chính hiện thân, làm cho ân bất quần liên đối cũng đều không dám ngồi. Điều này chính là nhất lâu chi chủ đến như thế, cũng để cho trong lòng của ân bất quần ẩn ẩn bay vọt lên một tia bất an. Lâu chủ, cái đó bất quá là một bảy chiến linh nguyên đến sâu kiến, chúng ta thấy rõ được đại trưởng lão không nói lời nào, tam trưởng lão liệt khuy hết sức có chút không tâm lòng, mà khi hắn vừa vặn mở miệng nói ra đến thời điểm, ân bất quần liền cảm giác đến muốn hỏng việc, lập tức hắn liền biết được chính mình đoán không sai rồi. bạn lâu chủ đang hỏi ngươi rồi sao? Lạc Thiên Tinh ánh mắt lạnh lùng lòng vòng đem đi qua. Sau đó phảng phất một đạo gió nhẹ phủi qua, ngay sau đó Liệt Khuê như gặp phải trọng kích, toàn bộ cả thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, đem 90 tầng đến cửa sổ cũng đều cho đập bể rồi. Chỉ gặp Trích Tinh lâu tam trưởng lão thân ảnh của Liệt Khuê, từ lầu chính 90 tầng cửa sổ lướt đi, cuối cùng hóa thành một đạo đường vòng cung rên dáng, rơi tại hẳn Trích Tinh lâu tổng bộ đến cửa chính, làm cho cả một đám hộ vệ cùng đám người chiến lôi giật nảy mình. Chương 3842, các ngươi còn suy nghĩ như thế nào? Trích Tinh lâu, 90 tầng. Lạc Thiên Tinh bỗng nhiên ngay lúc đó đến xuất thủ, làm cho cả một đám Trích Tinh lâu trưởng lão cũng đều kinh ngạc đến sững sờ rồi bọn họ cho tới bây giờ không có người suy nghĩ qua lâu chủ đại nhân quyết tuyệt như vậy mà lại cầm tới khai đao đến hay là đường đường tam trưởng lão trích tinh lâu tam trưởng lão mặc dù không có đột phá đến cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cấp độ lại cũng là liên giới đại danh đỉnh đỉnh đến cường giả đỉnh cao chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến ân tiết hai người đến đỉnh phong cảnh giới mới vừa rồi đến liệt quê, như vậy cho dù là tại đối mặt nhị trưởng lão tiết thành đông đến thời điểm cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận bởi vì sau lưng của hắn có được cân bất quần cái tòa núi dựa lớn này lâu chủ không ra chính là ân bất quần một nhà độc đại Nhưng lâu chủ vừa hiện thân, hắn liệt khuy còn muốn không biết sống chết ngắt lời, bị cầm tới khai đau cũng coi như là chuyện đúng theo lý tưởng. Không biết vì sao, nhìn xem thân hình của liệt khuy bay ra, tiết thành đông chờ trung lập trong lòng của trưởng lão cũng đều sinh ra một vệt khó ý. Thầm nghĩ lần này đại trưởng lão ân bất quần, chỉ sợ rằng cũng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Hiện tại, có thể nói xin lỗi rồi sao? Lạc Thiên Tinh không có để ý tới những trưởng lão kia kinh ngạc đến ánh mắt, chỉ là đem ánh mắt lạnh như băng lại chuyển tới đại trưởng lão trên thân của ân bất quần. âm thanh nhẹ nhàng hỏi hẳn một câu, hết thảy nhưng dựa vào lâu chủ phân phó. Sâu trong tròng mắt của ân bất quần nổ quang nói ra. Cuối cùng lại là hóa thành một vệ không biết làm sao. Hắn có thể cảm thụ chiếm được. Nếu là chính mình lại quật cường nữa, hạ chàng sẽ không tốt hơn so với liệt khuê bao nhiêu. Đừng nhìn ân bất quần tại cái trích tinh lâu này chính là là bên dưới một người bên trên nước vạn người đến đại trưởng lao. Nhưng chỉ có chính bản thân hắn mới rõ ràng địa biết được, cái một người kia mới chính là trích tinh lâu chúa tể chân chính người. Ân bất quần có dũng khí cảm giác chính mình trước kia làm ra đến những sự tình kia, chỉ sợ rằng cũng đều tại bên dưới sự quản chế của lạc thiên tinh. Hôm nay chỉ là mượn cơ hội lập uy mà thôi. Một cái vô ý, cái đó chính là thật sự có khả năng thân tự đạo tiêu đến. Nguyên bản Ân bất quần còn cho rằng thực lực của chính mình đã trải qua không yếu hơn so với lạc thiên tinh bao nhiêu, nhưng chỉ vẹn vẹn là mới vừa rồi như vậy thoáng một phát, liền để cho hắn hiểu rõ ràng hẳn chênh lệnh ở giữa hai bên, căn bản không có khả năng chặng đường cho phép. Như vậy liền đi đi, chính mình phạm phải đến sai lầm, cuối cùng là cần thiết phải có một cái bàn giao đến. Sắc mặt của lạc thiên tinh biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần, dường như mới vừa rồi đến uy thế như vậy cũng đều tiêu tán theo, một tất cả trưởng lao im bặt như ve sầu mùa đông, cùng theo lâu chủ đại nhân liền hướng về trích tinh lâu cửa vào đi đến. Ha, đan điền của ta, đan điển của ta. Khi tất cả trưởng lão mới vừa từ lầu chính lướt đi thời điểm, liền nghe được đến một đạo kinh thiên động địa đến tiếng kêu thảm thiết, làm cho mặt của bọn hắn phát hiện hoảng sợ, nhìn về phía lâu chủ ánh mắt của lạc thiên tinh cũng đều kinh động như gặp thiên nhân. Cái đạo âm thanh kia rõ ràng là từ tam trưởng lão liệt khuê phát ra tới đến, mới vừa rồi đến bọn họ, tất cả đều cho rằng lâu chủ chỉ là làm một chút hình thức trên mặt ngoài, trên mặt nội đem liệt khuê làm cho thê thảm một chút, lấy lắng lại những cái kia chiến linh nguyên lửa giận của tu giả. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ nghe lấy tiếng kêu thảm thiết của liệt khuê, lại cảm ứng lấy cái này trạng thái của tam trưởng lão, lại là tất cả đều hít vào hẳn một ngụm khí lạnh bởi vì đan điển của liệt khuê yếu hại, cũng đều bị một kích kia cho sinh sinh đánh nát rồi. bên trên cái đại lục này, ngược lại cũng có một chút hiếm thấy đến thiên tài địa bảo, có thể khôi phục đan điển, nhưng là đan điển phá toái về sau, liền coi như là sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu, thực lực cũng tất nhiên giảm mạnh, càng không có khả năng lại lại tu luyện từ đầu đến thời kỳ toàn thịnh. tất cả trưởng lão không có suy nghĩ đến lâu chủ đại nhân vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, như vậy thế nhưng là trích tinh lâu đến tam trưởng lão, trên mặt nội nhìn đã trải qua là trích tinh lâu đến nhân vật đứng thứ tư, hiện tại ngay cả đan điển cũng đều bị đã phế đi. Đặc biệt là đại trưởng lão Ân bất quẩn, sát mặt cũng đều âm trầm được như muốn nhịu ra nước tới. Liệt Khuê có thể xem như là phụ tá đắc lực của hắn, hiện tại lại là rơi vào cái dạng kết cục này, một cái vô ý, chỉ sợ rằng liền muốn biến thành một cái phế nhân. Nhưng điều này càng để cho Ân bất quẩn đối với Lạc Thiên Tinh sinh ra rất nhiều kiến kỵ, thầm nghĩ tại chính mình lại tiến vào một bước trước đó, chỉ sợ rằng được khiêm tốn một chút rồi, xem ra lúc này đây là thật sự chính là để cho Lạc Thiên Tinh thật sự nổi giận. Điều này, tương đối với những cái kia trích tinh lâu đến trưởng lão cùng bọn hộ vệ, ra ngoài đến đám người chiến lôi cũng là kinh ngạc đến sững sờ rồi mới vừa rồi một đạo bóng người từ Trích Tinh lâu bên trong bay ra, hung hăng ngã tại trước mặt của bọn hắn, bởi vì làm mất hết mặt mũi trước, bọn họ trong lúc nhất thời đồng thời không có nhận ra điều này vậy mà lại là Trích Tinh lâu đại trưởng lão. Thẳng cho đến Liệt Khuê hô to gọi nhỏ quay cùng lên, chiến lôi kha bình những cái này tham gia qua khổ kiểu thành đại chiến đến chiến linh nguyên thần hoàng, mới rốt cục là nhận ra khỏi khuôn mặt của người kia, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt là nghe được đến tiếng kêu thảm thiết của Liệt Khuê thời điểm, như vậy cho dù bọn họ không phải là luyện mạch sư, cũng có thể cảm ứng đến đối phương khống chế không nổi tràn lan đến mạch khí, rõ ràng là đan phá toái đến dấu hiệu. Thấy được một màn này, Chiến Lôi bọn họ đỗng nhiên cảm thấy được đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng rồi, điều này rõ ràng để cho bọn họ bất ngờ không kịp chuẩn bị, cái hạnh phúc này đến mức cũng không tránh khỏi quá đột nhiên rồi đi. Nói lời nói thật, liền coi như Chiến Lôi mang lấy nhiều như vậy đến Chiến Linh Nguyên tu giả, còn mang lấy vô số đến nhân loại thông thường tu giả tiến đến ngăn cửa, kỳ thật hắn cũng không biết được cuối cùng sẽ là một cái kết quả như thế nào. Càng lớn đến khả năng, là những cái kia trích tinh lâu các trưởng lao thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem bọn họ những cái này Chiến Linh Nguyên tu giả đánh giết, còn giữ lại đến những cái nhân loại tu giả kia, tất nhiên tan tác gà bay chó chạy. Mà lại điều này có được khả năng hết sức lớn. Trích Tinh lâu cái đó chính là cái địa phương nào? Ngươi bức lấy người ta nói xin lỗi, bức lấy người ta nhận sai, nếu như là một chút tu giả cấp thấp cũng liền mà thôi. nhưng như vậy thế, nhưng là Trích Tinh lâu đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão a chớ nói là đại trưởng lão ân bất quần rồi, chính là Tam trưởng lão liệt quê, cũng chỉ cần thiết phải rũa ra một cái đầu ngón tay, liền có thể đem bọn họ những cái người này toàn bộ ép chết. Bởi vậy chiến lôi bọn họ cũng đều là tìm đường sống trong chỗ chết, là cảm thấy được không vị tinh thần đòi lại một cái công đạo, chính mình muốn không trôi cái khẩu khí này. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải nhìn bản thân Trích Tinh lâu đến quyết định thế nhưng là lúc này thời khắc này cái kia đã từng tại khổ kiểu thành ngông cuồng tự cao tự đại đến trích tinh lâu tam trưởng lão liêu quê chính đang tại lăn lộn đấy đất trên thân khí tức bàng bạc làm sao cũng đều không chế không nổi đan điển cũng đều bị sinh sinh đánh nát rồi điều này rõ ràng không phải đang bên trong dự liệu của bọn họ nhưng có thể nhìn xem lúc trước làm cho tinh thần đi xa linh giới đến trong đó một cái kẻ đầu sọ gây tội thê thảm như thế oán khí trong lòng của bọn hắn không thể nghi ngờ cũng tại trong lúc vô hình tiêu giảm hẳn mấy phần đặc biệt là chiến lôi bọn họ ngẩng đầu lên tới nhìn xem một đám kia khí thế tràn đầy đến chích tinh lâu đại nhân vật thời điểm chỉ cảm giác tức giận cũng đều có chút sẽ không thở ơ hồn hẹn. cảnh giới như thế, dạy bọn họ thực sự là có chút quá xa. nhưng chiến lôi giờ phút này liền coi như là tại phía dưới khí thế áp bách, lại như trước cao ngẩng đầu lên, cái tam trưởng lão này liệt khuy bị thu thập rồi, bên kia còn có một cái kẻ đầu sỏ gây tội đến đại trưởng lao ân bất còn đâu. muốn nói trích tinh lâu bên này lúc ấy tại khổ kiểu thành làm chủ đến, chính là ân đại trưởng lão chiến lôi người mà bọn hắn hận nhất, ngoại trừ liệt dương điện đến thương dạ hàn bên ngoài, liền phải thuộc về cái ân bất quần này rồi. chỉ bất quá chiến lôi trong lòng của bọn hắn cũng đều có chút suy đoán điều này cũng đều xử trí hẳn tam trưởng lão liệt khuê cuối cùng không có khả năng lại phế hết sạch tân bất quần đi bọn họ đồng thời không có hy vọng xa vời chuyện tốt như vậy Ân đại trưởng lão còn đứng ngây người ra đó làm gì lạc thiên tinh nhìn cũng đều không có có nhìn liếc mắt một cái phía dưới rú thảm đến liệt khuê mà là đem ánh mắt lạnh như băng tập trung tại trên người của ân bất quần làm cho cái vị này trích tinh lâu thân hình của đại trưởng lao rung một cái ta trích tinh lâu đại trưởng lao ân bất quần thành tâm hướng tất cả chiến linh nguyên đến các chiến sĩ nói xin lỗi lúc trước là ta không tuân thủ quy tắc tự tiện tiến vào chiến linh nguyên ân ở đây phát lời thề sẽ không lại có lại một lần. Nếu như lời thế này, Thiên Kiếp Giang Lâm nhất định dạy ta thần hồn câu diện. Tất nhiên đã đã trải qua có hẳn quyết định, thân bất quẩn cũng không phải là cái gì hạ người dây dưa dài dòng, nghe được hắn điều này thành khẩn đến tiếng nói nhận lỗi, ra ngoài đến những cái nhân loại tu giả kia cũng đều là tâm cảm giác hài lòng. Cái vị kia là kẻ nào? Như vậy thế, nhưng là Trích Tinh lâu đại trưởng lão, bình thường bọn họ ngay cả gặp một lần cũng đều không thể được, hiện tại lại là ở ngay tại cái nơi này thành tâm thành ý nói xin lỗi, nhưng cái này chiến linh nguyên đến người, lần này có lẽ hẳn nên hài lòng rồi đi. Cái tinh thần kia làm sao bây giờ? Hắn bị các ngươi làm cho vào hẳn linh giới chẳng lẽ nói liền tính như vậy rồi sao? Kha Bình đã sớm xem Vân Tiếu vì ân nhân cứu mạng, thời khắc này cao giọng chất vấn, hoàn toàn không có suy nghĩ qua chính mình chỗ chất vấn đến, chính là là một cái thực lực cao hơn chính mình được nhiều đến cựu phẩm thần hoàng cường giả. Điều này, nghe vậy ân bất quần cũng có chút nhẹ lời. Bây giờ tinh thần đã trải qua chạy trốn tới hàn linh giới, như vậy cho dù là thực lực của hắn cùng thân phận cũng không có khả năng đi linh giới tìm người đi, như vậy chỉ sợ rằng đồng dạng là có một đi không trở lại. Đại trưởng lão cũng đều như vậy rồi, các ngươi còn suy nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại để cho chúng ta đi linh giới đem hắn cứu trở về? Ngũ trưởng lão một mực cũng đều căm giận bất bình, thời khắc này rốt cục nhẫn nhịn không được tiếng quát mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cũng đều cho các ngươi một cái bầy sâu kiến này nói xin lỗi rồi, các ngươi vậy mà lại còn muốn bắt lấy không thả, đơn giản ghê tởm. Hắc <cười> hắc, xem ra các ngươi cái lời xin lỗi này đã được, cũng không có bao nhiêu thành ý mà. Nguyên bản trong lòng oán khí đã trải qua tiêu giảm hẳn mấy phần đến chiến lôi, thời khắc này ngẩng đầu lên tới, trên mặt hiện hiện ra một vẻ nụ cười cổ quái. Điều này lời nói châm trọng khiêu khích, thiếu chút nữa để cho ngũ trưởng lao trực tiếp buộc phát rồi. Một bầy tối cao bất quá tam phẩm thần hoàng đến sâu kiến, lại dám nói chuyện với chính mình như vậy điều này là ngũ trưởng lao cho tới bây giờ không có qua đến đục nhã, hắn quyết định chú ý việc này qua đi, nhất định muốn để cho cái lao ra hỏa này để mắt. ân thế nhưng mà khi ngũ trưởng lão cảm giác đến một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra đến trên người của chính mình, làm cho hắn như có gai ở sau lưng đến thời điểm hắn trong nháy mắt liền bỏ đi hẳn những cái suy nghĩ kia, bởi vì hắn biết được cái đạo ánh mắt kia đến cùng là thuộc về của ai. mới vừa rồi đến liệt khuy chính là vết xe đổ ở trước, ngay cả đan điển của tam trưởng lão cũng đều bị đã phế đi. một khi treo đến lâu chủ đại nhân không cao hứng, nói không chừng hắn cái này nằm đan điển của trưởng lão cũng giữ không được. chiến lôi đúng không? Ta là Trích Tinh Lâu Lâu Chủ Lạc Thiên Tinh, gặp ơn bất quần trầm mặt lại không nói lời nào. Lạc Thiên Tinh cũng biết được đối phương đến một ít tâm tư, bởi vậy với tư cách là Trích Tinh Lâu Lâu Chủ, hắn cũng chỉ có thể là chính mình đứng ra tới rồi. Lâu Chủ đại nhân, chiến linh nguyên sự tình, ngài cảm kích sao? Đối mặt cái vị này, Liên giới nhân loại chúa tể một trong đến Trích Tinh Lâu Lâu Chủ thời điểm, chiến lôi chỉ cảm giác trái tim của chính mình cũng đều sắp sửa phải nhảy ra tới rồi, nhưng hắn hay là ngẩng đầu lên hỏi hắn một tâm thanh, có lẽ điều này đã trải qua là hắn cuối cùng đến chờ mong rồi. Không biết. cũng may Lạc Thiên Tinh tiếp được tới đến một câu lời nói làm cho đám người chiến lôi cũng đều đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Còn may, sự tình còn không có hư hỏng đến ác liệt nhất đến một bước, xem ra tất cả những thứ này cũng đều là ân bất quần cùng liệt khuy tự tiện làm việc. Lâu chủ đại nhân, tinh thần vì chiến linh nguyên lập xuống công lao hãm mã, bây giờ bị bước tiến vào linh giới không rõ xuống chết, không biết lâu chủ đại nhân cho rằng việc này nên giải quyết như thế nào. Chiến lôi thời gian dần trôi qua bình phục hẳn tâm thần của chính mình, nôn từ cũng là biến thành sắc bén lên tới, mới vừa rồi chất vấn qua lời nói của ân bất quẩn lại lần nữa cầm ra tới chất hỏi tới trích tinh lâu lâu chủ. Lúc này mới là bọn họ lần này tiến đến chân chính đến thỉnh cầu chưa 3843, bị cắt thịt đến ân bất quần. Liệt Khuê đã như vậy bị đã phế đi đan điển, chiến lôi, ngươi cảm thấy được một cái cựu phẩm thần hoàng đến trích Tinh lâu trưởng lão, còn không sánh bằng một cái tam phẩm thần hoàng đến tinh thần sao? Lạc Thiên Tinh ngưng thần lấy phía trước chiến lôi ở cách đó không xa, sau đó duôi tay hướng về một bên khác trên mặt đất đến Liệt Khuê chỉ chỉ một chút, cái chẳng lời nói này mở miệng nói ra sau, làm cho không ít người cũng đều là âm thầm gật đầu. Mặc kệ Tinh thần tại chiến linh nguyên làm ra khỏi bao nhiêu đại sự, cũng chỉ bất quá là một cái tam phẩm thần hoàng đến tu giả trẻ tuổi mà thôi, mà Liệt Khuê lại là trích Tinh lâu tam trưởng lão đường đường đến cựu phẩm thần hoàng cường giả Đơn từ thực lực cùng về mặt thân phận tới nói cả hai người căn bản không có có may may đến khả năng so sánh bây giờ lạc thiên tinh lại là cường thế phê hết sạch hẳn liệt khuê theo lý thuyết đã trải qua cho hẳn chiến linh nguyên một cái bằng hàng dao nhưng trong lòng của chiến lôi chính là có được một hơi thở núi không trôi được nổi liền coi như đối phương nói rất có đạo lý hắn trầm mặc như trước không nói làm cho tính khí của cái vị kia táo bạo đến trích tinh lâu ngũ trưởng lao bên trong con ngươi lóe lên một tia hung quang mà thôi có lẽ tại trong lòng các ngươi liền coi như là 10 cái liệt cậu lên lại chỉ sợ rằng cũng không kịp một cái tinh thần trọng yếu. Gặp đối phương không nói lời nào, Lạc Thiên Tinh không biết làm sao cười một tiếng, cái lời này ngược lại là nói đến hàn chiến lôi trong tâm khảm của bọn họ đi rồi, bây giờ đến chiến linh nguyên, kẻ nào không đúng lòng của Vân Tiếu Sinh kính ngưỡng. Lại nói thêm nữa rồi, lúc này đây chính là là Ba đại tông môn trước không tuân quy củ, dựa vào cái gì muốn dùng tinh thần đến mạng tới đổi tính mạng của Liệt Khuê, nếu như có khả năng mà nói, chiến lôi tình nguyện song phương cũng đều nhảy nhót tương bừng đến. Nghe cho kỹ rồi, Trích Tinh Lâu Tam trưởng lão Liệt Khuê, không để ý chiến linh nguyên quy tắc, tự tiện tiến vào chiến linh nguyên ra tay với nhân loại, nay bị bỏ kỳ đan cả đời không được sửa chữa phục hồi. Thần sắc trên mặt của Lạc Thiên tinh thời gian dần trôi qua trở nên lạnh, khi hắn một câu nói sau cùng mở miệng nói ra sau, tất cả đến Trích Tinh lâu trưởng lão cũng đều là sắc mặt liền biến đổi, bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ lát nữa là một cái kết quả như vậy. Thời khắc này nhìn xem Liệt Khê thống khổ không chịu nổi, nhưng giống như bọn họ Li Uyên như vậy giới đỉnh tiêm tâm môn, cái dạng gì đến thiên tài địa bảo không bỏ ra nổi tới, sửa chữa phục hồi đan điển cũng không phải là không có khả năng sự tình, nhiều nhất chính là tu luyện không đến nguyên dạng mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, lâu chủ đại nhân phát hạ lời nói tới, có thể nói rằng đức tiệt hẳn liệt khuyết đến cuối cùng một tia con đường khôi phục như vậy hắn từ đây liền chỉ có thể là một cái phế nhân có thể giữ được hay không cái đầu mạng già này cũng đều hay là hai chuyện nói riêng đại trưởng lão nhất hệ ngang ngược can dỡ những năm gần đây đắc tội đến người tự nhiên không ít bây giờ cao cao tại thượng đến tam trưởng lão biến thành phế nhân một khi không có hẳn sự che chở của đại trưởng lão chỉ sợ rằng bỏ đá xuống giếng đến người không biết bao nhiêu mà kể năm ánh mắt của trưởng lão lấp lóe không tránh khỏi có một tia cảm xúc phiền muộn thọ từ Hobi mà ánh mắt của hắn ngay trước hết nhất đã là chuyển tới hẳn trên thân của đại trưởng lão về phần ơn đại trưởng lão Liên tại năm ánh mắt của trưởng lão chuyển động đến thời điểm, lạc thiên tinh như trước âm thanh lạnh lẽo lại lần nữa truyền tới, làm cho hắn cùng thân hình của ân bất quần cũng đều là run lên khẽ khẽ, trong lòng sinh ra một tia bất an cực độ. Xem ra hôm nay lạc thiên tinh là muốn lấy thủ đoạn lôi đỉnh, lãng lại lúc này đây đến náo động rồi. Nếu là kỳ tâm lại hung ác một chút, nói không chừng đại trưởng lão ân bất quần cũng đều được rơi vào cùng liệt khuy kết quả giống nhau. Ân bất quần, thân làm trích tinh lâu đại trưởng lão, cuồng chú ý chiến linh nguyên quy tắc, bản lâu chủ khiến, hạn ngươi trong vòng một tháng, giao ra trên tay một tòa thần tinh mộ cùng 10 tòa tinh mộ đến quyền thống chế. Tiếp được tới lạc thiên tinh đến một phen lời nói, đầu tiên là để cho ân bất quần nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng là phía sau đến hai câu lời nói, lại là để cho sắc mặt của hắn đại biến, lão nhãn ở trong chỗ sâu hiện hiện ra một vẻ cực độ vẻ đau lòng. Lâu chủ, một cái lần này thật sự là dẫm lên mạch sống của ân bất quần rồi, mặc dù đem so với trực tiếp phế hết sạch đan điền của hắn phải tốt hơn nhiều, thế nhưng nếu là thần tinh mỏ cùng tiên tinh mỏ cũng đều bị lấy đi, như vậy hắn liền thật sự chính là không có cái vốn liếng gì tới bồi dưỡng thế lực của chính mình rồi. Làm sao? Ngươi có gì nghị? Hay là nói tưởng tượng liệt khuya đồng dạng? Lạc thiên tinh híp híp ánh mắt, trên thân toát ra một vệ khí tức nguy hiểm, nghe được hắn phía sau một câu lời nói, ân bất quần trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ rồi, hắn biết được lại nói tiếp thêm gì nữa, nói không chừng liền muốn bước theo sau gót của liệt huê. Lâu chủ đại nhân ngày hôm nay, để cho ân bất quần hết sức có chút nhìn không hiểu, bởi vì trước đó liền coi như hắn đùa với thẩm tinh mâu được không thể gỡ ra nổi, cái vị này lâu chủ đại nhân cũng cho tới bây giờ không có ra mặt can thiệp qua. Muốn biết được cái vị kia thế nhưng là quan môn đệ tử của Lạc thiên tinh A bây giờ lại là vì hẳn một cái bắn đại bắc cũng không tới đến vân tiếu đem tam trưởng lão liệt khuê phế hết sạch còn đem đại trưởng lão vốn liếng tích lũy của ân bất quần cũng đều cho móc rỗng rồi mười tòa tiên tinh khoáng mạch cũng liền mà thôi vậy đối với thần hoàng cường giả tới nói không có cái đại dụng gì thế nhưng là như vậy một tòa thần tinh khoáng mạch lại là ân bất quần thật không dễ dàng mới lấy được vào tay đến vì này ân bất quần đánh đổi hẳn tương đối chi lớn đến đại giới những năm này dựa vào lấy thần tinh khoáng mạch bồi dưỡng hẳn vô số đến thần hoàng cường giả thay hẳn bán mạng như vậy mới thật sự là một chỉ sẽ gà đẻ trứng vàng Bởi vậy Ân Bất Quần cũng đều có một loại cảm giác, có phải là hay không Lạc Thiên Tinh đã sớm nhìn trúng hẳn của chính mình thần tinh quán mạch, lần này bất quá là tìm cái nguyên cớ đem chi lấy đi, điều này thực là một trận kế hoạch đã dự mưu từ lâu. Thế nhưng là tại cùng mạng nhỏ của chính mình so sánh lên tới thời điểm, Ân Bất Quần lại không dám nói nhiều một câu. Lạc Thiên Tinh ngày hôm nay cường thế đã vô cùng, hắn còn quả thật không có năm chắc chính mình cái này tên tuổi của đại trưởng lão có thể giữ được lại tính mạng của chính mình. Chiến lôi, lúc này đây các ngươi chiến linh nguyên hứng chịu hẳn hết sức tổn thất lớn, bản lâu chủ quyết định, tương lai 10 năm Đem ân đại trưởng lao tiên tinh khoáng mạch cùng thần tinh khoáng mạch sản xuất đến một nửa, cũng đều rút cho các ngươi chiến linh nguyên, cái kết quả này, ngươi thế nhưng còn hài lòng. Lạc Thiên Tinh không có để ý tới ân bất quẩn như vậy đau lòng đến cực hạn đến ánh mắt, kỳ tâm mắt trợn chuyện một cái, ngay sau đó bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho cả một đám cùng theo chiến lôi bọn họ mà tới đến các tu giả, cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả chiến lôi kha bình bọn họ cũng kinh ngạc đến sững sờ rồi, một tòa thần tinh khoáng mạch, 10 tòa tiên tinh khoáng mạch 10 năm sản xuất đến một nửa, vậy đem làm một khoản tài phú bao lớn, đơn giản coi như là cũng đều không tính quá tới rồi. Chiến Linh Nguyên là không có tiên tinh khoáng mạch đến, càng không cần nói thần tinh khoáng mạch rồi, dù nói tại Chiến Linh Nguyên đến đồng tiền mạnh tệ là Dị Linh Linh Tinh, nhưng kẻ nào lại sẽ ngại tiên tinh thần tinh nhiều đâu. Đem so với lên cùng bạo vô cùng đến Dị Linh Linh Tinh, tiên tinh bên trong đến năng lượng không thể nghi ngờ phải ôn hòa rất nhiều, như vậy mới chính là tiền tôn tu giả nằm mơ cũng mong ước đến vật tu luyện. Chỉ đáng tiếc bên trên đại lục đến tiên tinh khoáng mạch, cơ hồ cũng đều bị các tông môn của đại gia tộc nắm giữ trong tay bên trong, càng không cần nói thần tinh khoáng mạch rồi, không xê xích gì nhiều cũng đều dùng để bồi dưỡng tông môn của chính mình gia tộc đến tu giả rồi. Có lẽ Chiến Linh Nguyên đến hình thành cùng cái này cũng không không quan hệ, tại không có đầy đủ nhiều đến tiên tinh tu luyện về sau, những cái kia không có tông môn của gia tộc đến đám tản tu, chỉ có thể là đem chủ ý đánh đến hàn dị linh đến bên trên linh tinh chiến lôi bọn họ cũng đều có thể tưởng tượng chiếm được, chỉ cần chính mình đáp ứng, tương lai 10 năm, tuyệt đối là chiến linh nguyên thực lực của tu giả một cái thời kỳ lớn mạnh vượt bậc, nguyên nhân chính là bởi vì những cái kia tiên tinh cùng thần tinh, thế nhưng là tinh thần chiến lôi đồng thời không có bị như thế tài sản to lớn choáng váng đầu góc, hắn như trước có chút do dự, trên thực tế hắn cũng biết được, có chút sự tình đã trải qua là không thể vãn hồi, tranh cãi đến cũng chỉ là một hơi thở mà thôi chiến lôi, ngươi có lẽ hẳn nên rõ ràng, như vậy cho dù là ta, cũng không có khả năng đi linh giới cứu tinh thần. Tất nhiên đã như thế, vì sao không cố gắng tăng lên thực lực của chính mình đâu? lạc thiên tinh trầm rãi mà bàn chuyện, nghe được hắn nói ra, nếu như có hướng một ngày, các ngươi chiến linh nguyên có thể công qua chiến linh hà, đánh đến đại bản doanh của dị linh, có lẽ còn có cùng tinh thần trùng phùng đến một ngày kia đâu? đối với lời nói của lạc thiên tinh, coi thật đúng đến đồng thời không có mấy cái, nhưng trước mặt hắn một phen lời nói lại là sự thật, giống như người giống lạc thiên tinh như vậy nếu là tiến vào linh giới, chỉ sợ rằng được bị những cái dị linh tiều cường giả đỉnh cao vậy công đi. Điều này đã trải qua xem như là Lạc Thiên Tinh có thể làm được đến trình độ lớn nhất rồi, thành ý không thể bảo là không đủ, không có thấy được gân bất quần ở bên kia, thời khắc này sắc mặt hay là đen được giống như nhọ nồi đồng dạng sao? Vệ phần đã trải qua không có kêu gào đến nơi quê, sớm đã không còn người để ý tới rồi, sự tình phát triển đến cái tình trạng này, nếu như là chiến lôi bọn họ lại bắt lấy không thả, ngược lại phải chịu người lên án rồi. Các ngươi nói như thế nào? Chiến lôi cũng không phải là không bán hai giá, mặc dù trong lòng của hắn đã trải qua có hẳn chú ý, nhưng lại vẫn còn là xoay đầu trở lại tới, nhìn về phía hẳn Kha Bình cùng từng Du Dù sao hai vị này cùng Tinh Thần đến giao tình, cũng hoàn toàn không phải kém hơn so với hắn bao nhiêu. Ha ha, nếu như là Tinh Thần biết được chính mình có thể đáng nhiều tiền như vậy, chỉ sợ rằng ngủ thiếp đi cũng đều có thể cười tỉnh đi. Tưởng Du Miễn cưỡng gạt ra một tia ý cười, nhưng nhìn tại trong mắt của tất cả mọi người lại có được một loại cảm giác thế lương, hắn trong lời nói này đến trào phúng có lẽ càng nhiều hơn một chút, còn có được một tia cực độ đến không biết làm sao. Bây giờ bọn họ tới này thay Tinh Thần đòi lại một cái công đạo, Trích Tinh Lâu cũng xác thực là làm được hắn cực hạn. Thế nhưng là cái kia vì chiến linh nguyên đánh sống đánh chết đến người trẻ tuổi, lại có khả năng lại cũng không về được. Điều này chẳng nhẽ nói không phải là một loại châm trọng sao? Liền như vậy đi. Một bên khác đến Kha Bình cũng có chút mất hết cả hứng, phảng phất rỡ xuống hẳn cuối cùng một hơi thở, trực tiếp ngồi liệt tại Trích Tinh lâu tổng bộ trước đó đến trên quảng trường, dường như nói một câu lời nói cũng đều phải hao phí khí lực lớn. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền đa tạ Lạc lâu chủ rồi. Chiếm được hẳn đáp án mà chính mình mong muốn, những cái khác đến Chiến Linh Nguyên các tu giả cũng không có có gì nghĩ, chiến lôi gật gật cái đầu một cái, hướng về Trích Tinh lâu lâu chủ khoát khoát tay háo một cái, ngược lại cũng không mất tôn tính. Mặc kệ ân bất quần cùng Liệt Khuê lúc trước tại Chiến Linh Nguyên như thế nào phá hư quy tắc, nhưng chí ít lúc này, đầy chiến lôi trong mắt của bọn hắn đến Trích Tinh lâu lâu chủ, còn vẫn có thể xem là một cái quân tử khiêm tốn. Nếu như đối phương không để ý tới bọn họ, thậm chí là trực tiếp xuất thủ đem bọn họ đánh giết, bọn họ cũng căn bản không có lực lượng chống lại, sự tình có thể làm được một bước này, đã trải qua xem như là nhất tất cả đều vui vẻ đến trình độ rồi. Đương nhiên, có tâm tình của mấy người khẳng định là không tốt đẹp ra làm sao đến. Liệt Khuê liền không đã nói, tổn thất hẳn một tòa thần tinh khoáng mạch, tòa tiền tinh khoáng mạch đến ân quần. Chỉ cảm giác lòng của chính mình cũng đều tại chạy xuống máu, như vậy đơn giản là tại đạo thịt của hắn A Tinh Thần. Vân Tiếu, hai cái danh tự này từ bên trong đầu góc của Ân Bất Quần hiện hiện mà ra, hắn lại là nửa điểm không dám biểu hiện tại rõ ràng trên mặt, nếu như thật sự chính là để cho những cái kia chiến linh nguyên sâu kiến nhìn ra tới rồi, chỉ sợ rằng lại được tự nhiên đông ngang. Chỉ sợ rằng Ân Bất Quần cho tới bây giờ cũng đều không có có suy nghĩ qua, chính mình đường đường đến Trích Tinh lâu đại trưởng lão, vậy mà lại sẽ tại một cái mao đầu tiểu tử trên thân, cảm lớn như thế ngã nhào một cái đi. Mà cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia, bất quá mới đi chiến linh nguyên ngắn ngủi thời gian một năm. Vậy mà lại liền có thể để cho những cái này Chiến Linh Nguyên đến gia hỏa vì hắn làm được một bước này, đơn giản gặp quỷ rồi. Cái gia hỏa kia đến cùng là làm được bằng cách nào đến? Chương 3844, bản cung đang hỏi ngươi đâu, không sử dụng trả lời sao? Nguyệt Thân Cung, bên ngoài cửa cung. Toàn này Ly Nguyên giới ba đại tông môn một trong đến cửa vào bên ngoài, đồng dạng có một bảy tu giả khí thế hùng hổ, trong đó cầm đầu đến hai vị, bất ngờ là Chiến Linh Nguyên đến Hạ Khuynh cùng cấp tỉnh. Hai cái vị này cùng tinh thần đến giao tình, đem so với lên chiến lôi tới lại phải kém bên trên không ít rồi nhưng lúc này đây bọn họ đại biểu chính là chiến linh nguyên là toàn bộ cả chiến linh nguyên đến ý chí cùng thái độ tự nhiên việc nhân đức không được ai nguyện thần cung đến những đại nhân vật kia đâu như vậy diệp chết đâu lúc trước không phải là hết sức phách lối sao khi cái gì rùa đen rút đầu một tên thân hình thân ảnh cao lớn mặt mũi tràn đầy đến căm giận chi ý mặc dù hắn mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng không có bao lâu nhưng khí thế dường như so sánh phía trước đến hạo huynh cùng cốc tỉnh cũng đều phải mạnh hơn mấy phần đối với lời nói của cái vị này phía trước hai vị cũng không có có nói nhiều lời Bởi vì bọn họ biết được điều này chính là là thuộc hạ của tinh thần, đã từng đến nhân loại nam vừa các nhân bảng đứng đầu bảng, Diệp Kình Thiên là cũng. Diệp Kình Thiên lúc trước đi chiến linh nguyên, kỳ thật là đi giết Vân Tiếu đến, không có suy nghĩ đến ngược lại là bị đối phương thu phục, về sau ma xui quỷ khiến, từ bán thần chi cảnh đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng. Kể từ khi bị Vân Tiếu gieo xuống linh hồn cấm chế về sau, Diệp Kình Thiên rốt cuộc cũng không có để ý tới cái cầu thí kia suối quẩy đến trung vực nguy ra, một lòng chỉ suy nghĩ cùng theo Vân Tiếu. Không nghĩ tới về sau khổ kiều thành chi chiến về sau, Vân Tiếu vậy mà lại bị ép vào hẳn linh giới. Bởi vậy Diệp kình Thiên chính là là tức giận nhất đến một cái, hạ khuyên cùng cốc tình hai người cũng tùy ý hắn làm mà ý, tốt nhất là đem những cái kia ra hỏa của Nguyệt Thần Cung cũng đều náo ra tới, lúc này mới có chỗ chống để đàm phán. Đáng giá nhất lên chính là, Nguyệt Thần Cung đệ tử của Phó Cung Chủ Hàn là Anh, thời khắc này lại là không có trở về lại Nguyệt Thần Cung bên trong Chủ Cung, mà là đi theo tại những cái này chiến linh nguyên sau lưng của Tu Giả, chậm mà không nói. Lý Mộ Linh không phải đang, hết sức hiển nhiên là về Liệt Dương Điện đi rồi. Khoảng thời gian này nhận lấy sung kích đến thế, nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có Trích Tinh lâu cùng Nguyệt Thần cung, Liệt Dương điện bên kia, thế nhưng là Chiến Linh thành thành chủ nhiếp doanh đích thân tự tọa trấn. Nghe được lời nói của Diệp Tình Thiên, cả một đám hộ vệ của Nguyệt Thần cung không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ tối cao chỉ có thất phẩm tiên tôn đến tu vi, thế nhưng không phải là đối thủ của những cái gia hỏa kia. Thế nhưng là từ Nguyệt Thần cung xê cung cho tới nay, cho tới bây giờ không có người dám tại Nguyệt Thần cung tựa chính phát luôn bừa bãi như thế, càng không cần nói ở trước mặt màng phó cung chủ đại nhân là con rùa đen rút đầu. Đương nhiên, để cho những cái này căm giận đến hộ vệ của Nguyệt Thần cung không dám nhiều lời chính là Cái vị kia Phó cung chủ đại đệ tử Lạc Anh tiểu thư, thời khắc này vẫn còn đang bên trong trận doanh của đối phương đâu, hay là xem kịch tốt rồi, miễn cho dẫn lửa tiểu thân. Lại hoặc giả nói một chút hộ vệ nghe đã nói những cái kia chiến linh nguyên ý đồ đến của tu giả, đoạn thời gian gần đây nhất, việc này truyền đi xôi trào sủng sụp, sủ, truy cứu nguyên nhân, hay là Nguyệt Thần cung phá hư quy cũ trước đây. Xem ra cái Nguyệt Thần cung này cũng chẳng có gì đặc biệt, muốn không cải danh gọi rửa đen cung thôi dẹp cho rồi. Gặp đối phương không để ý tới chính mình, Diệp Kinh Thiên càng mắng càng mạnh hơn, lời ấy vừa ra, hậu phương đến Hàn Lạc Anh cũng không khỏi hơi khẽ nhíu một cái chân mày, trong lòng kỳ thật không khỏi lo lắng. Hàn lạc Anh chính là là nguyện thần cung phó cung chủ đại đệ tử, thế nhưng nàng lúc này đây lại là đứng tại hẳn chiến linh nguyên điều này một đầu. Trong lòng của nàng rõ ràng địa biết được, một cái vô ý, những cái này chiến linh nguyên tu giả, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ đầu người rơi xuống đất. Nhưng tinh thần là ân nhân cứu mạng của nàng, mà lại cứu hẳn không chỉ một lần, Hàn lạc Anh cũng là có lương trí đến, liền coi như bên kia là sư phụ của mình đang ở đến tông môn, nàng cũng lựa chọn đứng tại hẳn một bên của phe chính nghĩa, làm cản. hiện tại tiếng nói của Diệp Kình Thiên hạ xuống, suy nghĩ muốn mắng nữa điểm khó nghe đến thời điểm, một đạo âm thanh quát chói thay đột nhiên chuyển tới. Ngay sau đó, một bộ ngân sắc lôi điện tử trên trời giáng xuống, mắt thấy sau đó một khắc liền muốn vây chúng cái đầu của Diệp Kinh Thiên. Không cần. Thấy thế Hàn Lạc Anh gương mặt xinh đẹp đại biến, bởi vì hắn biết được như vậy chính là là thuộc về lôi điện điện chủ lôi phá hoàn thuộc về, một khi bị vây chúng, chỉ có nhất phẩm thần hoàng đến Diệp Tình Thiên, chỉ sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh vào hư vô. Hô. Liên tại Hàn Lạc Anh kinh hô phát ra tiếng, hạ khinh cùng trong lòng của cốc tình chấn động mạnh thời điểm, phảng phất một đạo gió nhẹ lướt qua, ngay sau đó như vậy cuồng bạo vô cùng đến ngân sắc lôi điện, vậy mà lại trực tiếp bị thổi làm tan thành mây khói rồi. Phong Lưu Vân, ngươi cái ý tứ gì? Thượng Tam Điện lôi đình lượn lờ đến lôi điện bên trong, một đạo thân ảnh lách mình mà ra, ánh mắt của hắn lại không có trận chừng lấy ngoài cửa cung, mà là nhìn về phía hàn như vậy phảng phất tại theo gió phiêu đáng đến phong điện. Bên trong miệng đến chất vấn thanh âm biểu lộ ra khá là âm trầm. Phong Lưu Vân, chẳng nhẽ nói là phong điện điện chủ? Hạ Quyên cùng cốc tình đối mặt hàn liếc mắt một cái, bọn họ mặc dù lâu dài cũng đều tại chiến linh nguyên, lại sẽ không đối với nhân loại một chút đại nhân vật mắt điếc ai ngờ, chí ít nguyệt thần cung đến mấy vị nhân vật chủ yếu, hay là có chỗ thấu hiểu đến? Nguyệt thần cung ngoại trừ chủ cung bên ngoài, chia làm thượng tam điện cùng hạ ngũ điện. Phong Vân lôi thượng tam điện đến địa vị thế nhưng so với ngũ hành hạ ngũ điện cao hơn nhiều rồi trong đó phong điện điện chủ phong lưu vân chính là thượng tam điện đứng đầu diệp kinh thiên giờ phút này cũng bởi vì mới vừa rồi đến trở về từ coi chết mà dọa đến tim đập nhanh không dám lại khẩu xuất của nguôi rồi ánh mắt của bọn hắn cũng đều là ngay trước hết nhất chuyển tới hẳn phía trên của phong điện bá sau đó một khác chỉ gặp một vị tiên phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần đến đạo nhân thoáng hiện mà ra liền coi như những cái này chiến linh nguyên tu giả không có đã từng gặp qua trần nhân cũng biết được như vậy chỉ sợ rằng chính là phong điện điện chủ phong lưu vân rồi đã từng đến nguyệt thần cung phong vân lôi thượng tam điện tại ly huyền giới nắm giữ danh tiếng lớn như thế chỉ là gần nhất mấy chục năm vân trường thiên mất tích vân điện đến tên tuổi không lớn bằng lúc trước thậm chí là có chút không sánh được hạ ngũ điện lôi điện chủ người ta là tới giảng đạo lý đòi công đạo đến lại không có xông vào ta nguyệt thần cung trực tiếp xuất thủ giết người không thích hợp đi phong lưu vân người như cái tên mà nó mang dường như ngay cả quanh người hắn cũng đều có được phong vân lưu truyền một phái tiên phong đạo cốt đến dáng dấp bề ngoài vô cùng tốt một phen lời nói này mở miệng nói ra cũng để cho hạ khinh cốc tình tâm tình của đám người biến thành tốt hẳn mấy phần khẩu xuất của nôn vu công ta nguyệt thần cung chẳng nhẽ nói tội không đáng chết sao? Trên người của Lôi Phá Hoàn Lôi Đình Chi lực lượn lờ, hiện nhiên là ở vào một cái biên giới nội giận. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi Diệp Kình Thiên Câu kia rủa đèn cùng, lại có lẽ là bởi vì một chút những chuyện khác, tóm lại tâm tình cực độ bực bội. Ai, việc này nói đến cùng, cũng là ngươi cùng phó cung chủ không tuân quy củ trước đây, chắc không được bọn họ. Người khác sợ Lôi Phá Hoàn, Phong Lưu Vân thế nhưng không ngại, nghe được hắn than nhẹ một âm thanh, sau đó nói ra tới mà nói, làm cho Lôi Phá Hoàn giống như là mèo đã bị dẫm phải cái đuôi. Phong Lão nói ra, công chủ cũng đều chưa lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? thật sự coi chính mình là nguyệt thần cung cung chủ rồi sao? tâm tình của lôi phá hoàn cực kỳ không tốt, đặc biệt là chiếm được gần nhất thế cục về sau, cuối cùng cảm thấy được chính mình khả năng muốn không may. phong lưu vân mấy câu nói này không thể nghi ngờ là dẫm tại hẳn của hắn đào phía trên chân. xem ra lôi phá hoàn cũng không phải là cái mười phần đến bao cỏ. lần này ngôn ngữ chu tâm cũng để cho sắc mặt của phong lưu vân có chút biến hóa, với tư cách là thượng tam điện đứng đầu đến địa chủ, thân phận của hắn kỳ thật có chút mượn rồi. bản cung không có nói lời nào, chính là ngươi lôi phá hoàn lớn lối như thế đến lý do sao? hiện tại phong lưu vân có chút tiến thoái lưỡng nan đến thời điểm. Một đạo thanh lãnh cực kỳ đến thanh âm đột nhiên từ bên trong chủ cung truyền ra, ngay sau đó bên trên bầu trời liền có nhiều thêm hẳn một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Như vậy chính là Nguyệt Thần cung đến Hiên Viên cung chủ sao? Trước mặt mọi người nhiều tu giả ngẩng đầu lên tới, thấy được cái kia mặt như phù băng, mắt như lãnh nguyệt đến luyện chuyển thân ảnh thời điểm, tâm thần cũng đều không khỏi hung hăng rung một cái. Như vậy dù sao là nhân loại ba đại chúa tể một trong á Hiên Viên lãnh nguyệt dù nói rằng nữ nhân, nhưng là tên tuổi của nàng tuyệt không phải đang lạc tiên tinh cùng nam cung tiên liệt phía dưới, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn một chút. Một cái nữ nhân có thể ngăn chặn Nguyệt Thần Cung vô số cường hàn đến nam nhân, trở thành chủ nhân của Nguyệt Thần Cung, điều này chỉ sợ rằng so sánh những cái kia nam tính cường giả càng phải gian nan được nhiều, hết lần này tới lần khác Hiên Viên Lãnh Nguyệt liền làm được rồi. Về phần bên cạnh của Hiên Viên Lãnh Nguyệt cái vị kia, tự nhiên chính là Nguyệt Thần Cung Phó Cung chủ Diệp Triết rồi, thời khắc này nét mặt của hắn hết sức có chút phức tạp, có lẽ cũng không có có suy nghĩ đến sự tình sẽ huyên náo to lớn như thế đi. Lại hoặc giả nói tại dưới cái nhìn của Diệp Triết, như vậy cho dù những cái người này náo đến Hàn Nguyệt Thần Cung cửa ra vào, cũng chỉ là một lòng bàn tay đến sự tình. Hết lần này tới lần khác Hiên Viên Lánh Nguyệt không có lên tiếng, hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ là một cái phó cung chủ mà thôi. đã từng gặp qua hai vị cung chủ, Hiên Viên Lánh Nguyệt cùng Diệp Chiết vừa hiển thần, trên người của Lôi Phá Hoàn đến lệ khí trong nháy mắt tu liễm, thấy rõ được hắn không người hành lễ, nhưng sâu trong cái tròng mắt kia lại là lôi quang lấp lóe, xem ra còn có chút căm giận. Bản cung đang hỏi ngươi đâu, không sử dụng trả lời sao? Hiên Viên Lánh Nguyệt người như cái tên mà nó mang, kỳ bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vệ cực hạn băng hẳn, làm cho trái tim của Lôi Phá Hoàn cũng đều để lọt nhảy hẳn vô một cái. Hoàn toàn không rõ ràng lời này của công chủ đến cùng là cái ý tứ gì. Công chủ đại nhân, bất quá là một chút chiến linh nguyên đến sâu kiến, ta nguyệt thần cung. Bá, Liên tại Lôi Phá Hoàn tiếng cuộc cần tiếp lời, suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm, vài câu lời nói không có nói xong, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền tới, sau đó hắn liền cảm giác đến vai trái của chính mình đau nhức kịch liệt. Hết thể cũng đều đến mức như thế kia đột nhiên, tại chiến linh nguyên đám người hạ khuynh phục hồi tinh thần lại về sau, bọn họ chỉ là thấy được một vệ huyết quang thoáng hiện mà ra, ngay sau đó Lôi Phá Hoàn đầu kia cánh tay phải, liền đã trải qua thoát thân bay hẳn ra ngoài. Dù là lấy lôi phá hoàn cựu phẩm thần hoàng đến tu vi, như thế phía dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị tháo bỏ xuống một đầu cánh tay, cũng có chút không chịu được nổi, trực tiếp phát ra một đạo thanh âm bi thảm thê lương, vang vọng cả cái nguyện thần cung tổng bộ chân trời. Khi một tiếng hét thảm thiết này phát thanh ra về sau, hạ ngũ điện đến những cái kia năm hành điện chủ nhóm cũng đều là từng cái từng cái mặt như màu đất địa hiện thân mà ra, thấy được tình trạng bi thảm của lôi phá hoàn, tất cả đều im bặt như ve sầu mùa đông. Cung chủ, điều này có chút qua rồi đi. Diệp triết ở tại một bên như mày, hắn thế nhưng không biết được là kết quả như vậy, vừa mới mới hiện thân thời điểm. Hiên Viên Lãnh Nguyệt cũng không có, có thương lượng với hắn cái gì, không có suy nghĩ đến vừa ra tay liền là quyết tuyệt như vậy cùng lăng lệ. Qua rồi sao? Các ngươi từ hư hỏng quy củ, tiến vào Chiến Linh Nguyên ra tay với tinh thần đến thời điểm, liền nên biết được có hôm nay đến hậu quả. Hiên Viên Lãnh Nguyệt lạnh lùng địa liếc mắt nhìn Diệp chết một cái, làm cho cái vị này Nguyệt Thần cung chân mày của Phó công Chủ không khỏi nhăn càng gia tăng hơn rồi. Đồng thời trong lòng ẩn lẩn có một cái suy đoán, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Chiến Linh Nguyên đến quy tắc chính là là lúc trước rất nhiều nhân loại cường giả cộng đồng chế định, vô luận là dị linh hay là yêu tộc, hoặc giả là nhân loại chúng ta cũng đều không được tùy tiện vượt quân, các ngươi ngược lại tốt, con lấy bản cung làm ra khỏi nhiều đại sự như thế này. Hiên viên Lãnh Nguyệt chậm rãi mà bàn chuyện, thay vì nói rằng nói cho Diệp chết cùng Lôi Phá hoàng nghe đến, ngược lại không bằng nói rằng nói cho bên kia Chiến Linh Nguyên cùng rất nhiều tu giả cấp thấp nghe đến. Không thể không nói Hiên viên Lãnh Nguyệt cái chàng lời nói này hay là có tác dụng rất lớn, chí ít để cho Hạo khuyên Cốc tình bọn họ biết được, Chiến Linh Nguyên chuyện phát sinh, cái vị này Hiên viên cung chủ có lẽ hẳn nên là không cảm kích, điều này cũng đều là Diệp Triết cùng Lôi Phá Hoàn đến tự tiện hành động. Chương 3845, các ngươi thế nhưng còn hài lòng. Cung chủ ta biết được lần này là ta cùng lôi điện chủ cân nhắc không chu toàn nhưng cái xử phạt này thực sự là có chút quá nặng rồi diệp chiết ngược lại là không có bị khí tức trên người của hiên viên lãnh nguyệt hủ đến cũng không phải là nói hắn cùng lôi phá hoàn liền thật sự chính là có giao tình cực sâu hắn chỉ là từ kết cục của lôi phá hoàn cảm giác đến hẳn một tia bất an muốn biết được diệp chết mới chính là lúc này đây nguyệt thần cung tại chiến linh nguyên đến chủ đạo hiên viên lãnh nguyệt xử trí hẳn lôi phá hoàn về sau có thể hay không cũng muốn cầm chính mình khai đao đâu hắn không có niềm tin quá lớn quá nặng rồi sao hiên viên lãnh nguyệt cười lạnh một tâm thanh đầu lại nhìn hẳn diệp chiết liếc mắt một cái sau đó duỗi tay tại bên hông một vệt, từ đó lấy ra một mai ngọc phủ, hỏi tới, ngươi đoán điều này là cái gì? đưa tin ngọc phủ. Diệp chết tự nhiên nhận biết cái đó chính là so sánh truyền tin truyền thư cao cấp hơn đến đưa tin ngọc phủ, như vậy cho dù là cách hàng ngàn bạn giảm, cũng có thể trong nháy mắt lan truyền tin tức, chỉ là cần thiết phải đánh đổi một chút cái giá cực lớn mà thôi. Đồng dạng chuyện không trọng yếu, cũng đều là dùng truyền tin truyền thư, chỉ có cực kỳ trọng yếu, thậm chí là việc quan hệ tồn vòng sự tình, mới sẽ có đưa tin ngọc Phù lan truyền tin tức. Diệp chết đương nhiên biết được Hiên Viên lãnh Nguyệt hỏi đến không phải là điều này đưa tin Ngọc Phù bản thân, mà là điều này ẩn chứa trong đó đến tin tức. Cái vị này vào thời khắc này chỉnh trọng chuyện lạ địa cầm ra tới, có lẽ liền có một chút cái đồ vật mà hắn không biết. Điều này là mới vừa từ Trích Tinh lâu truyền về đến tin tức, cùng Ta Nguyệt Thần Cung đồng dạng, Trích Tinh lâu đồng dạng bị người vây rồi. Nhưng thời khắc này nguy cơ của bọn hắn đã trải qua giải trừ. Ngươi có muốn biết được hay không là Thiên Tinh lao Ra hoặc kia là như thế nào nhanh như thế liền giải quyết việc này đến? Hiên viên lãnh nguyệt không có đi để ý tới Diệp Trích Tâm tư nghi hoặc, nói thẳng ra ngọc phù đến bí mật, nghe được bên cạnh mấy vị nguyệt thần cung cường giả cũng đều là trong lòng động một cái, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của Lôi Phá Hoàn. Chẳng nhẽ nói cũng là đoạn tí, những cái này nguyệt thần cung cường giả thế nhưng cũng đều không lốc, cung chủ đại nhân vào thời khắc này cầm Ra Trích Tinh lâu đến đưa tin ngọc phù, lại nói ra một hồi những lời kia, nói không chừng liền cùng hắn sử trí thủ đoạn của Lôi Phá Hoàn có quan hệ. So sánh tưởng tượng của các ngươi đến càng thêm hơn quyết tuyệt, Trích Tinh lâu tam trưởng lão liệt khê trực tiếp bị lạc thiên tinh đã phế đi đan điển, mà lại cả đời không được sửa chữa phục hồi. Diệp Triết, như thế này vừa so sánh mà nói, ngươi còn cảm thấy được bản cung quá hung ác rồi sao? Mặt của Hiên Viên Lánh Nguyệt mang cười lạnh, đem đưa tin Ngọc Phủ bên trong đến tin tức nói đem ra tới, làm cho cả một đám Nguyệt Thần Cung trưởng lão nhóm cũng đều là hít vào hẳn một ngụ khí lạnh, cũng để cho phía dưới đến tu giả cấp thấp trợn mắt ốm ủm. Chiến Lôi Lão Ra hỏa này, vậy mà lại có thể làm cho Trích Tinh lâu làm được một bước này. Cốc tình Cung Hạo Khinh đối mặt hẳn liếc mắt một cái, bọn họ tự nhiên là biết được Trích Tinh lâu một phương kia là chiến Lôi chủ đạo, thế nhưng cái Ra hỏa kia trước kia không phải là chỉ biết được chiến đấu chiến đấu tái chiến đấu sao? Làm sao hiện tại cũng sẽ dùng đầu góc rồi sao? Hai cái vị này thế nhưng không biết được vậy căn bản không phải là kế hoạch của chiến lôi, chỉ là lạc thiên tinh chỉ bởi vì mau chóng lắng lại tình thế, mà làm ra đến cử chỉ quyết tuyệt mà thôi, lại là để cho hai người bọn họ có hẳn một chút cảm giác cấp bách Mặc dù thực lực của bọn hắn hiện tại không sánh bằng chiến lôi, lại tự nhận tâm trí muốn vượt xa khỏi đẩy cả cái đầu giữ tận đến chiến lôi, chí ít thái độ của Nguyệt Thần Cung, không thể yếu qua trích tinh lâu đi. Lạc thiên tinh lão ra hỏa này, còn quả thật là bỏ được sắc mặt của Diệp Triết có chút trắng bệnh, thầm nghĩ như thế này một so sánh lên tới, chỉ là đoạn hẳn một cánh tay đến lôi phá hoàn, không thể nghi ngờ là muốn hạnh phúc được nhiều, liền coi như là bị lệnh cưỡng chế không cho phép lại tiếp tục, chỉ ít cái chiến đấu lực này hay là có thể duy trì một chút đến. ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Hiên Viên lãnh Nguyệt tiếp tục cười lạnh, làm cho Nguyệt Thần cung các cường giả cũng đều là đột nhiên giận mình một cái, sau đó liền nghe được Cung Chủ Đại Nhân lại nói ra, Trích Tinh lâu phá hư quy củ đến, ngoại trừ một cái lực khuê, thế nhưng còn có một cái ân đại trưởng lão đâu. Cái chẳng lời nói này để cho trong lòng của Diệp chết đến cái tia bất an kia, lại lần nữa biến thành nồng đậm hẳn mấy phần, dường như cảm thấy được Trích Tinh lâu kết cục của Liễu quê, chính là kết cục của lôi phá hoàn, mà kết cục của Ân Bất Quần, có lẽ liền muốn so với chính mình cái cao thấp rồi. Ân Bất Quần danh nghĩa đến một tòa thần tinh khoáng mạch, cộng thêm 10 tòa tiền tinh khoáng mạch toàn bộ bị tức đoạn, trong vòng 10 năm, 11 tòa khoáng mạch sản xuất đến một nửa, thuộc về chiến linh nguyên tất cả. Thanh âm của Hiên Viên Lãnh Nguyệt không có bất kỳ cái dấu gì, làm cho đám ngoại vi đến các tu giả, cũng đều là nuốt ngụm nước miếng một cái, thầm nghĩ điều này một khoản tài phú, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hạ Khuynh cùng cốc tình một cái lần này cũng đều không có lời gì để nói rồi, chiến lôi vận khí của cái lao gia hỏa kia còn quả thật là không tệ, gặp được hẳn một cái giảng đạo lý đến trích tinh lâu lâu chủ, nhưng cái vị trước mắt này Nguyệt Thần cung cung chủ cũng sẽ như thế sao? Diệp chết, ngươi danh nghĩa có lẽ hẳn nên cũng có một tòa thần tinh khoáng mạch đi, nếu như bạn cũng không có nhớ lầm mà nói, tiên tinh khoáng mạch là 8 tòa hay là chín tòa? Hiện tại mọi người phía dưới suy nghĩ lung tung thời khắc, Hiên Viên Lãnh Nguyệt bỗng nhiên chuyển qua ánh mắt, bên trong miệng hỏi ra đến một câu lời nói, làm cho sắc mặt của Diệp Chiết trong nháy mắt biến thành thanh bạch muốn mảnh, quá mức là dò người. Bởi vì hắn đã trải qua đoán đến Hiên Viên Lãnh Nguyệt muốn làm cái gì rồi, điều này là muốn lấy Trích Tinh lâu đến kết quả xử lý làm tiêu chuẩn, để cho chính mình giao ra tiên tinh cùng thần tinh khoáng mạch Đa Lạc Thiên Tinh, ngươi cái lão vương bắt đản này. Giờ khắc này Diệp Chí thật sự là đem Lạc Thiên Tinh đến 18 đời tổ tông cũng đều mang hết toàn bộ, chính ngươi tự mình muốn thỏa hiệp muốn bảo vệ thanh danh, cũng đừng kéo ta xuống nước à, những cái kia thế nhưng cũng đều là của hắn toàn bộ gia sản a mà thôi, liền coi như tám toàn đi. Hiên Viên lánh Nguyệt không có có để ý tới Diệp Chích sắc mặt khó coi, sau đó đem ánh mắt chuyển tới đoạn tí đến trên người của cái vị kia, âm thanh lạnh lùng nói ra. Lôi Phá Hoãn, ngươi như vậy sáu tòa tiên tinh quán mạch, cũng cùng nhau giao ra tới đi. Vào cái thời điểm này đến Lôi Phá hoàn, nơi nào dám lại cùng Hiên Viên Lãnh Nguyệt cường hạng, hắn biết được chính mình nếu là một cái bất mãn, chỉ sợ rằng tính mệnh khó đảm, bảo. sự tàn nhẫn của cung chủ đại nhân, hắn đã từng tận mắt được chứng kiến. Đem so với lên những cái vật ngoài thân kia, tự nhiên là một đầu này mạng già càng khẩn yếu hơn rồi, mà lại Lôi Phá hoàn sẽ còn bản thân tự an ủi, cũng như vậy trích Tinh Lâu Tam trưởng lão liệt khôi so sánh lên tới, chính mình thật sự chính là muốn hạnh phúc nhiều rồi. Một tòa thần tinh mạch, 14 tòa tiên tinh mạch, lần này có lẽ hẳn nên không xê xích gì nhiều rồi đi. Thấy được lôi phá hoàn gật đầu, Hiên Viên Lãnh Nguyệt âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, nghe được nàng nói ra, hắn Trích Tinh lâu có thể làm được đến, Ta Nguyệt Thần cung tự nhiên cũng có thể làm được. Tiếp được tới 10 năm, điều này mười lần tòa đưa tỉnh sản xuất đến một nửa, toàn bộ phát thuộc về chiến linh nguyên, các ngươi thế nhưng còn hài lòng. Giờ khắc này ánh mắt của Hiên Viên Lãnh Nguyệt rốt cục là chuyển tới một chút phương đến chiến linh nguyên trên người của tu giả, đương nhiên, chủ yếu hay là tập trung tại hạ huynh cung cấp tỉnh hai cái này người dẫn đầu trên thân, trầm giọng hỏi Hàn gia tới. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Thần cung trong ngoài cũng đều lộ ra có chút trầm mặc, rất nhiều Nguyệt Thần cung cường giả cũng đều không có nói lời nào. Như vậy cho dù là nhất có bán ý đến diệt chết cũng lựa chọn hẳn ngậm miệng không nói. Về phần trong lòng của bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào đến, như vậy liền không có người biết được rồi. Dù sao trích tinh lâu lâu chủ đến đám tiền bối cũng đều gặp phải vận rủi lớn, nhưng lạc thiên tinh giờ phút này lại không nghe được nửa cái chữ. Như vậy liền, như vậy đi. Hạ huynh cùng cốc tình đối mặt hắn liếc mắt một cái. Cùng lúc trước tâm tư của chiến lôi đồng dạng, bọn họ biết được điều này đã trải qua xem như là kết quả tốt nhất, lại muốn liễu lây không thả, chỉ sợ rằng những cái nhân loại tu giả kia ngược lại muốn trách bọn họ không biết đối nhân xử thế rồi về phần để cho người đi linh giới cứu tinh thần, bọn họ cũng đều không có có dẫn, bởi vì bọn họ biết được cái đó chính là không có khả năng đến. tất cả những thứ này cũng đều chỉ có thể là nhìn tinh thần tạo hóa của chính mình rồi. như thế thứ nhất, tinh thần liền coi như là đi đến hẳn linh giới, cũng vì chiến linh nguyên tranh thủ đến hẳn hai phần cực lớn đến tài nguyên. thứ này thế nhưng không phải là một tinh nửa điểm, những cái kia thần tình tiên tinh thật sự muốn đúng chỗ rồi, chiến linh nguyên thực lực của tu giả, tất nhiên lớn mạnh vượt bậc. giờ khắc này tất cả chiến linh nguyên tâm tình của tu giả cũng đều lộ ra cực độ phức tạp, thậm chí có một tia ấy nấy. bọn họ nguyên bản là tới vì tinh thần đòi lại công đạo đến. Đến cuối cùng dường như biến thành hẳn một trận giao dịch, liền giống như là bán rẻ hẳn tinh thần, mới chiếm được những cái tiêu tiên tinh thần tinh đồng dạng. Tất cả giải tán rồi đi. Hiên Viên lánh lướt thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về một đạo thân ảnh huyền chuyển nào đó liếc mắt nhìn chằm chằm, tán nói ra, "Lạc Anh, ngươi hết sức không tệ." Bị cung chủ đại nhân điểm danh thưởng đến hẳn là anh, thời khắc này nửa điểm cũng cao hứng không nổi tới, bởi vì một đạo khác ánh mắt đồng dạng rơi tại trên thân của nàng, để cho cùng nàng như có gai ở sau lưng. "Lạc Anh, sự tình cũng đều kết thúc rồi, còn không trở về sao?" Diệp chết dường như đã trải qua thu hồi hẳn những cái cảm xúc đau lòng kia, nghe được hắn âm thanh lạnh lẽo thâm trầm đem lan truyền ra tới, làm cho thân hình của Hàn Lạc Anh rung một cái. Nguyệt Thần Cung cuối cùng mới chính là nhà của nàng. Lập tức Hàn Lạc Anh hướng về đám người Diệp Kình Thiên hơi khẽ gật đầu, sắc mặt trắng bệnh địa hướng về sư phụ của mình đi đến. Từ đầu đến cuối, nàng cũng đều tại thừa nhận Nguyệt Thần Cung đám người những cái ánh mắt phức tạp kia. Từ bên trong những cái ánh mắt này, Hàn Lạc Anh cảm thụ đến hẳn không ít đến phẫn nộ, thậm chí có một chút oán hận. Nàng rõ ràng vì sao sẽ như thế? Có lẽ tại một chút Nguyệt Thần Cung trong lòng của tu giả, chính mình chính là Nguyệt Thần Cung đến phản đổ đi. Lạc Anh. Ngươi hết sức tốt. Nhìn xem chính mình cái đệ tử đắc ý này, Diệp Chiết vậy mà lại cũng phát ra một đạo thanh âm tán thưởng, nhưng nghe vào trong thai của Hàn Lạc Anh, cùng mới vừa rồi Hiên Viên Lãnh Nguyệt câu tán thưởng kia, có thể nói có được cách biệt một trời. Cái sự việc này, là ngươi nói với cung chủ đến đi. Diệp Chiết có ý riêng địa hỏi Hàn một câu, làm cho Hiên Viên Lãnh Nguyệt ở cách đó không xa hơi hơi như mày, nhưng trên thực tế nàng sát thực là thu được hẳn tin tức của Hàn Lạc Anh, lúc này mới pha quan mà ra đến. Tốt, hết sức tốt. Thấy rõ được Hàn Lạc Anh túi đầu xoắn ngón tay không nói lời nào, Diệp Chiết đã trải qua là chiếm được hẳn đáp án mà chính mình mong muốn sau đó lại tán hẳn hai âm thanh, một cái lách mình biến mất tại hẳn bên ngoài chủ cung, bốn phía đến nguyệt thần cung cường giả cũng thời gian dần trôi qua tán đi, để lại xuống một cái hàn lạc anh có chút thất hồn lạc phách. nàng biết được lão sư của chính mình hết sức nổi giận, mà một bộ phận nhỏ đến nguyên nhân chỉ sợ rằng chính là bởi vì của chính mình phản bội. điều này thật sự chính là là phản bội sao? hàn lạc anh có chút mờ mịt rồi, nàng trước đó cùng theo chiến linh nguyên cấp tu giả nhất cổ tác khí, đồng thời không có suy nghĩ nhiều như thế, chỉ là suy nghĩ vì ân nhân cứu mạng của chính mình mở rộng chính nghĩa, có thể coi hết thảy mọi vấn đề đã lắng hết xuống lại lần nữa trở về điểm bắt đầu về sau, Hàn Lạc Anh mới phát hiện chính mình mất đi hẳn hết sức nhiều. Tỷ dụ như nói sự tín nhiệm của lão sư, tỷ dụ như nói nguyệt thần cung tu giả đến kính sợ, dường như không ít nguyệt thần cung đến tu giả cũng đều coi nàng là đã trở thành phản đồ. vô luận nàng có phải là hay không đứng tại một phương đạo lý, có chút thời điểm người tâm tư chính là bên người thân không cần đạo lý đến. Ai, thật sự là cái hải tử đáng thương. Hiên Viên lãnh Nguyệt xa xa nhìn xem cái kia có chút bất lực đến gầy yếu thân ảnh, không khỏi thở dài hẳn một âm thanh, lại không có làm ra cái gì biểu thị. Có lẽ tại dưới cái nhìn của nàng. Một mực tại lão sư cùng Nguyệt Thần cung che trở phía dưới đến Hàn là anh, hứng chịu thoáng một phát biến cố như vậy, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt, chỉ cần có thể chịu nổi, chỉ sợ rằng tâm tính cũng đều sẽ biến thành cứng cỏi mấy phần. Nhưng nếu là không chịu nổi, liền không biết được là một loại cái kết quả gì rồi. Chương 3846, Càn Điện Thiên Vương, Liệt Dương Điện. Một mảnh nóng bỏng chi khí bên trong, từng đạo từng đạo thân ảnh tụ tập, đi đầu một người, chính là Chiến Linh Nguyên Chiến Linh thành thành chủ Nhất Doanh, mà hắn vào thời khắc này phía trước cách đó không xa, cũng có được một khí tức nóng bỏng đến thân ảnh. Sau lưng của Nhất Doanh Chiến linh thành phủ thành chủ Tam Đại Điện chủ thành linh xuất hiện, trong đó cùng Vân Tiếu quan hệ tốt nhất đến tình báo điện điện chủ Hoàng Trừng, ở vào bên phải của Nhất Doanh, bên trong con ngươi chứa lấy một tia lo ý bởi vì bọn họ phía trước đến một đám kia liệt dương điện thuộc về tu giả, nửa điểm cũng không có có dấu hiệu tránh lui, mà lại cầm đầu đến cái người kia, thực lực thật giống như còn đạt tới Hãn tứ phẩm thần hoàng, liền coi như là bọn họ bên này đến tối cường giả Nhất Doanh, cũng căn bản không phải là đối thủ. Đáng giá nhất lên chính là, cùng thuộc liệt dương điện đến Lý Mộ Linh cùng Mục Thiên Âm, thời khắc này cũng đứng tại bên cạnh của tất cả mọi người, bọn họ nhìn về phía liệt dương điện Đặc biệt là tòa kia chủ điện đến ánh mắt cũng đều có chút phức tạp. Ân. Một đoạn thời khắc nào đó, Mục Tiên âm vui vẻ kinh ý hẳn một âm thanh, sau đó tay ngọc khẽ đảo một cái, một mai ngọc phù nho nhỏ lẳng không xuất hiện tại trong tay của nàng, làm cho bên cạnh mấy người cũng đều là trong lòng khẽ nhúc nhích. Đưa tin ngọc phù. Cái loại này thứ đồ cao cấp, như vậy cho dù là chiến linh thành thành chủ nhiếp doanh cũng không có có, bao quát đồng dạng ra từ liệt dương điện đến Lý Mộ Linh, cũng là chỉ nghe cái tên nó mang, thứ này thế nhưng so sánh cái gì truyền tin truyền thư nhanh hơn nhiều rồi. Có tích tinh lâu cùng tin tức của nguyệt thần cũng rồi. Mục Tiên Âm trước tiên là nói về hẳn một câu, sau đó dò xét hẳn thoáng một phát bên trong Ngọc Phủ đến tin tức về sau, xinh đẹp bên trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vị cực độ vẻ không thể tưởng tượng nổi, dường như là có chút khó có thể tin tưởng. Trích Tinh lâu cùng Nguyệt Thần Cung, vậy mà lại có thể làm được một bước này, điều này là bỏ hết cả tiền vốn A. Mục Tiên Âm một bên sợ hai tháng phục lấy, một bên đem Ngọc Phủ trong tay chuyển giao đến hẳn trong tay của Nhất Doanh. Ngay sau đó cái vị này Chiến Linh Thành đến trên mặt của Thành Chủ, cũng là hiện hiện ra một vị vẻ sợ hai phục. Phế Đan Điền của Liệt khuê, đoạn lôi phá hoàn một cánh tay. Còn có hai tòa thần tinh khoáng mạch, hơn 20 tòa tiền tinh khoáng mạch, điều này, Chiến lôi bọn gia hỏa này, đến cùng là làm sao bản chuyện đến. Trong miệng của Nhiếp Doanh xuất liên tục thanh âm kinh ngạc, chỉ là đơn giản đến vài câu lời nói, liền để cho Trương Trọng đám người hoàng trừng trợn mắt hốt hoồm, Hạ huynh cốc tỉnh những cái gia hỏa kia, chẳng nhẽ nói là mang lấy ly bên giới ngũ tuyệt đến thăm đòi công đạo đi rồi sao? Bọn họ kỳ thật đồng thời không có làm sao bản chuyện, chỉ là hướng nơi đó một đứng, Lạc Thiên Tinh liền chủ động đem những sự tình này làm thỏa đắng rồi, về phần Nguyệt thần cùng, có lẽ hẳn nên là không muốn bị Trích Tinh lâu làm hạ thấp đi, có gì học đấy? Mục Tiên âm giờ phút này đã trải qua là phục hồi tinh thần lại, nghe được trong miệng của nàng đến phân tích, nhếch doanh mấy vị cũng đều là chậm rãi gật đầu, sau đó chuyển tới ánh mắt của Liệt Dương Điện, cũng đều tràn ngập lấy một tia chờ mong. Bởi vì bọn họ tất cả đều biết được, kết quả như vậy đã trải qua xem như là tốt nhất rồi, chẳng nhẽ nói thật sự muốn đem những cái kia cao phẩm thần hoàn cường giả toàn bộ giết chết sao? Điều này rõ ràng là không có khả năng đến. Trích Tinh Lâu có thể trực tiếp phế hết sạch tam trưởng lão đan điền của Liệt Khuê, đã trải qua nằm ngoài hẳn liệu của bọn hắn, về phần nhiều như thế đến thần tinh tiên tinh, càng là vạn vạn không có suy nghĩ đến đến, đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn còn có tinh thần cũng đều đã trải qua bị bước tiến vào hàn linh giới nếu như là thương dạ hàn ngay lúc đó ân bất quần bọn họ có thể hạ thấp thoáng một phát tư thái tại khổ kiểu thành liền cho bọn họ một cái bằng giao lại lấy ở đâu phía sau đến những chuyện phiền cái này tất nhiên đã trích tinh lâu cùng nguyện thần cung cũng đều đã trải qua tỏ thái độ chắc hẳn liệt dương điện hết sức nhanh chóng cũng sẽ chiếm được tin tức nếu như có thể cùng hai đại tông môn kia đồng dạng đến phương thức giải quyết như vậy bọn họ liền coi như chuyến đi này không tệ rồi triển hộ vệ trưởng ta để cho ngươi thông tri lão sư ngươi đến cùng thông chi rồi hay chưa ánh mắt của mục thiên âm nhìn chăm chú lấy bên kia đến tứ phẩm thần hoàng lộ ra có chút không kiên nhẫn nổi, tất nhiên đã chính mình cũng đều có thể thu được tin tức, lão sư chỉ sợ rằng cũng đã sớm thu được rồi đi, làm sao lâu như vậy còn không có động tĩnh đâu? Chỉ là có một chút bọn họ dường như là lãng quên rồi, lúc này đây đến chiến linh nguyên chi hành, Trích Tinh lâu cùng nguyện Thần cung là không có cái tổn thất gì đến, mà liệt Dương Điện, lại là chết hẳn hai đại thiên vương. Thiên âm lời nói của tiểu thư, thuộc hạ tự nhiên không dám chậm trễ, nhưng điện chủ không có mệnh lệnh, ta cũng không dám tự tiện làm chủ a. Hộ vệ trưởng họ triển mặt mũi tràn đầy xấu khổ, hiện tại hắn ngược lại là biết được thiếu nữ mặc áo đen này, chính là là điện chủ cái vị kia làm thần bí nhất đến đệ tử. Thân phận của hắn thậm chí là không kém hơn so với Nam Cung Đạo bao nhiêu. Hắn cũng không dám nói láo, thượng tầng truyền xuống tiếp đến mệnh lệnh, chính là để cho hắn tử thủ không trở lui, chờ đợi một bước đến mệnh lệnh, dựa vào hắn tứ phẩm thần hoàng đến thực lực, ngược lại cũng coi như là nhẹ nhõm. Thiên Âm tiểu thư, Mộ Linh thiếu gia, điện chủ đã nói, ngài hai vị muốn trở về, chúng ta không thể ngăn cản, về phần những người khác. Hộ vệ trưởng họ Triển dường như là nhớ tới một chút sự tình, lại lần nữa đã nói một câu, ý tứ bên dưới lời nói đã trải qua quá mức là rõ ràng, lại để cho Mục Thiên Âm cùng Lý Mộ Linh cũng đều nhíu một cái chân mày. Thôi dẹp cho rồi, liền hao tổn như thế đi. Mục Thiên Âm quay đầu lại tới nhìn thoáng qua một cái sau lưng đến những cái này chiến linh nguyên tu giả, tất nhiên đã quyết định hẳn chú ý, nàng liền sẽ không lâm trận lùi bước, kẻ nào biết được chính mình cái vị lão sư kia đến cùng là nghĩ như thế nào đến. Có được chính mình cùng Lý Mộ Linh ở đây, chí ít liệt dương điện làm việc cũng được cố kỵ mấy phần, bây giờ trong điện nhân vật trọng yếu không nhiều thần, nàng cũng đều có chút cảm giác không được bình thường rồi. Ha ha, Thiên Âm, Mộ Linh, các ngươi cũng không phải là tiểu hài tử rồi, thế nhưng không cần cùng khi còn bé đồng dạng làm loạn lung tung a. Hiện tại hai cái vị này bình tĩnh lại tinh thần tiếp tục chờ đợi thời điểm. Một đạo tiếng cười khẽ rốt cục là từ liệt dương điện bên trong truyền tới, sau đó mấy chục tên hộ vệ cũng đều là đồng loạt không người. Càn Úc. Nghe vậy mục Tiên Âm liền vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, nhìn xem cái kia chậm rãi đi ra đến thân ảnh, nàng không có nửa điểm lạ lẫm, bởi vì đó chính là bên trong liệt dương bắt điện xếp hạng vị trí đầu nào đến Càn Điện thiên Vương. Trên thực tế bên trong liệt dương điện ngoại trừ chân chính đến điện chủ Nam cung Tiên liệt bên ngoài, hết thể có chí điện, nhưng liệt dương điện bên trong người đồng dạng cũng đều sẽ đem âm điện bài trừ tại bên ngoài, Càn Điện tự nhiên là bắt quái đứng đầu. Điều này liền giống như Nguyệt Thần cung phó cung chủ Diệp Chiết, cũng sẽ không sắp xếp tại thượng tam điện cùng hạ ngũ điện đồng dạng rất bỏ lợi hại nhất đến như vậy hai vị, cái vị này gọi là Lý Cản đến Càn Điện Thiên Vương, không thể nghi ngờ là liệt dương điện trên mặt nổi đến nhân vật hạng thứ ba. Tương đối với hạ tứ điện đến những điện chủ kia, Càn Điện Thiên Vương Lý Cản, thế nhưng là từ liệt dương điện xây điện thời điểm lên, liền cùng theo Nam cung tiên liệt đánh thiên hạ rồi, là liệt dương điện hoàn toàn xứng đáng đến với lão. Mặc dù thực lực của cái vị này so sánh với như vậy hai vị đến kém hẳn một bậc, lại cũng sớm tại nhiều năm trước đột phá đến hẳn Cửu phẩm thần hoàng. Đơn nhìn từ điểm này mà nói, thực lực tổng hợp của liệt dương điện, liền muốn so sánh mặt khác hai đại tông môn mạnh hơn không ý chỉ là để cho lý mộ linh cùng mục thiên âm cũng đều không có có liệu đến chính là lúc này đây ra tới xử lý tình thế đến thế mà lại cũng hoàn toàn không phải là điện chủ nam cung tiết liệt mà là càn điện thiên vương lý cản về phần âm điện thiên vương thương dạ hàn chính là là lần này sự cố đến kẻ đầu sọ gây tội tự nhiên không có khả năng ra mặt nhưng ở trong đó đến một chút lặn ý để ý nghĩ làm cho trong lòng của mục thiên âm đến bất an càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần đối với cái vị này càn điện thiên vương lý cản mục thiên âm tự nhiên là sẽ không lạ lắm nàng một mực cũng làm trưởng bối đến đối đại đến nhưng tại dưới tình huống như vậy gặp nhau cục diện không thể nghi ngờ có chút vi diệu càn Lão sư đâu?" Mục Thiên âm cưỡng chế xuống trong lòng những cái kia bất an, sau đó trực tiếp hỏi Hàn Gia tới, chỉ ít tại dưới cái nhìn của nàng, lúc này đây thương giả Hàn hành động của bọn hắn, chính mình cái vị kia thân làm điện chủ đến lão sư, có lẽ hẳn nên là không cảm kích đến. Điện chủ còn không có trở về, bất quá có Ngọc phụ truyền tin, liệt dương điện bên trong đến sự tình, từ ta toàn quyền phụ trách. Theo như lời lý Càn đã nói cũng không biết được là thật hay là giả, nhưng tất nhiên đã hắn nói như vậy rồi, tất cả mọi người cũng chỉ lựa chọn tốt tín tưởng, một vị cường giả đỉnh cao ẩn nấp không lộ diện, bọn họ có thể có cái biện pháp gì? Can thúc có lẽ hẳn nên đã trải qua thu được trích tinh lâu cùng tin tức của nguyệt thần cung rồi đi. Nếu như là không có, ta nơi này ngược lại là có một phần. Mục Thiên Âm cũng không còn đi xoắn xuýt đối phương lời nói đến thật giả, thấy rõ được hắn từ trong tay của Lý Mộ Linh nhận lấy ngọc phù, lại thấy rõ được Lý Cản hơi khẽ khoát, khoát tay háo một cái, xem ra là đã trải qua nhận được tin tức. Càng thúc, tình huống ngươi cũng thấy được rồi, chúng ta cũng không vì mình quá mức. Liệt Dương điện đến xử trí, cùng hai đại tông môn kia không xê xích gì nhiều liền được rồi. Ngươi có lẽ hẳn nên cũng không muốn tình thế bên càng lớn đi. Mục Thiên Âm giờ phút này hoàn toàn không có đi quản chính mình liệt dương điện điện chủ đích truyền đến thân phận, nghiêm nhiên đã trở thành chiến linh nguyên tu giả đến người phát nhân, đối với cái này nhiếp doanh bọn họ cũng không có có cái gì nghĩ gì. Huyên náo càng lớn. Thiên âm, ngươi cảm thấy được liền dựa vào những cái này tối cao chỉ có tam phẩm thần hoàng đến gia hỏa, có thể náo đến bao lớn. Mặt của Lý Càn mang mỉm cười, mà lời này của hắn mở miệng nói ra sau, đám người nhiếp doanh cũng đều là sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ điều này thái độ của liệt dương điện, dường như cùng hai đại tông môn kia có chút không quá bình thường a, nhưng bọn họ lại không cách nào phản bác. Nơi này thế nhưng là liệt dương điện, chớ nói chi những cái này cấp điện tiên vương rồi liền coi như là như vậy tứ phẩm thần hoàng đến hộ vệ trưởng, bọn họ cũng không có có kẻ nào có thể định nổi. Càng thúc, không thể nói như thế, vạn sự cũng đều nhắc bất quá một cái để ý chứ. Lúc này đây là ta liệt dương điện đối lý, làm sai lầm xong việc liền muốn nhận, cuối cùng không có khả năng cái gì biểu thị cũng đều không có có, liền như thế này không giải quyết được gì đi. Mục tiên âm khẩu tài là vô cùng tốt đến, trước kia tại chiến linh nguyên đến thời điểm, chỉ là bị vân tiếu lấn át qua mang, thời khắc này chậm rãi mà bàn chuyện, một chút hộ vệ của liệt dương điện cũng đều là túi xuống hẳn đầu đi. Điều này mấy chục tên hộ vệ bên trong cũng có một vài người là có lương chỉ đến bọn họ cũng đều nghe đã nói chiến linh nguyên chuyện phát sinh mà việc này đến chủ đạo hay là liệt dương điện cái gia hỏa gọi là tinh thần kia thật sự xem như là gặp phải vận rủi lớn chỉ bất quá nơi này là liệt dương điện không có người dám đem tiếng lòng của chính mình nói ra tới có lẽ cũng chỉ có cái vị điện chủ kia âm thầm bồi dưỡng đến đích truyền mục thiên âm mới dám như thế chất vấn cao cao tại thượng đến càn điện thiên vương rồi đi để ý là cái này để ý bất quá thiên âm ta thừa nhận lúc này đây là ta liệt dương điện đối lý nhưng chúng ta cũng không phải là cái gì cũng không có tổn thất đến triệu tiêm cùng cái chết của cổ nghiễn chẳng nhẽ nói còn không đủ sao Lý Càn hơi khẽ lắc đầu, bên trong con ngươi lấp lóe lấy một tia ván hận chi quang, nếu như không phải là mục tiên âm cùng Lý Mộ Linh, hắn lại lại cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, một bầy sâu kiến mà thôi. Thanh Như Lý Càn trố nói tới, đem so với Nguyệt Thần cung cùng Trích Tinh lâu, Liệt Dương Điện mới chính là tổn thất thảm trọng nhất đến một cái kia. Lúc này đây bọn họ không chỉ có không có cầm lại Vân Tiếu, ngược lại là để cho đổi cấn hai đại thiên vương vĩnh viễn địa để lại tại hẳn Chiến Linh Nguyên, như vậy thế nhưng là hai tôn bát phẩm thần hoàng đến cường giả A liền coi như là Liệt Dương Điện, suy nghĩ muốn bồi dưỡng cái dạng cường giả này, cũng không phải là dễ dàng như vậy đến, lên một lần có tổn thất lớn như thế hay là mấy chục năm trước tranh đoạt huyết nguyệt giáp đến trận chiến kia. Nhưng trận chiến kia thế, nhưng không chỉ vẹn vẹn là liệt dương điện chết hẳn người, Nguyệt Thần cung cùng Trích Tinh lâu đồng dạng là tử thương thảm trọng, tất nhiên đã cũng đều là như thế, như vậy trong lòng của bọn hắn cũng coi như là cân bằng. Thế nhưng lúc này đây khác biệt, Liệt Dương điện chết hẳn hai đại thiên vương, Trích Tinh lâu cùng Nguyệt Thần cung lại là lông tóc không tổn hao gì, chỉ bởi vì việc này, Thương Dạ Hàn còn không biết được phải nhận lấy cái dạng gì đến sự phạt đâu. Chương 3847, cường ngạnh đến Liệt Dương điện. Thương Dạ Hàn đáng chết. Suy nghĩ đến nơi này, Lý Càn không khỏi thầm mắng hắn một câu tất cả những thứ này cũng đều là thương dạ hàn chính mình làm ra tới đến nếu như là bắt đến vân tiếu cũng liền mà thôi lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nhưng liệt dương điện nội bộ đối với thương dạ hàn trừng phạt cái đó chính là liệt dương điện chuyện của chính mình lại không thể ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người trừng phạt như thế sẽ để cho liệt dương điện vừa chết hàng người lại ném đi mặt mũi thanh như lý cản chỗ nói tới chẳng lẽ nói hai đại cao phẩm thần hoàng đến mạng còn không sánh bằng một cái bị bức trốn vào linh giới đến vân tiếu sao hai đại thiên vương bỏ mình cái đó chính là chính bản thân bọn hắn không có bản sự nhưng điều này không phải là các ngươi liệt dương điện trốn tránh trách nhiệm đến lý do Giờ khác này nhiếp doanh rốt cục có chút đứng không vững rồi, trực tiếp hét to phát ra tiếng, lập tức chiếm được hẳn không ít chiến linh nguyên tu giả đến phụ họa, cũng để cho Lý Cản đến đôi mắt giả mua trong nháy mắt liền đã trở nên hiếp lại. Người chính là chiến linh thành thành chủ nhếp doanh. Lý Cản ngược lại là không có phát tác tại chỗ, hắn biết được điều này hết thảy tất cả mọi thứ, cũng đều là nhiếp doanh tại ở giữa chủ đạo, trước kia còn quả thật là xem thường hẳn cái này chiến linh thành thành chủ nếu không phải là cả nhân tộc cũng đều tinh thần quần chúng dâng trào bách liệt, chắc hẳn trích tinh lâu cùng nguyệt thần cung cũng không sử dụng làm được một bước này. bây giờ bọn gia hỏa này còn suy nghĩ muốn bức bách liệt dương điện, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyễn. vâng. như vậy cho dù lấy tam phẩm thần hoàng đến tu vi, đối mặt cựu phẩm thần hoàng đến càn điện thiên vương, nhiếp doanh cũng là nửa bước không trở lui. chính là như vậy trận trừng lấy ánh mắt của đối phương có chút phát đau, cũng không biết được có phải là hay không một loại hào giác. hừ. thế nhưng mà liền tại sau đó mới khác, nhiếp doanh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn ngay sau đó liền lùi mấy bước, bên trên quẹt miệng đã chảy qua là tràn ra một khe máu tươi đỏ thắm làm cho mọi người sắc mặt đại biến, càng là tuân ra một vệ tức giận chi khí. Một cái nho nhỏ đến tam phẩm thần hoàng cũng dám như thế nói chuyện với bản vương. Khẩu khí của Lý Càn đống nhiên biến thành băng lãnh hẳn mấy phần, hoàn toàn không có mới vừa rồi nói chuyện với Mục Thiên Âm thời điểm đến loại kia bình thản, thậm chí là có được một loại cực kỳ coi rẻ đến trào phúng. Lại còn có lần sau nữa, chớ trách bản vương thủ hạ vô tình. Lạnh lùng trận trường lấy nhiếp doanh đến cái vị này càng điện tiên vương, sâu trong mắt thậm chí hiện hiện ra một vệ sát ý, làm cho một đám nhân loại tu giả cũng đều là thân thể băng lãnh, hoàn toàn đoán không thấu tâm tư của liệt dương địa rồi. Trên thực tế Lý Cản sát thực là hạ thủ lưu tình rồi, nếu như là hắn nguyện ý, chỉ cần thiết phải một đạo khí tức, liền có thể đem toàn thân của Nhiếp Doanh kinh mạch chớ nỡ, để cho kỳ biến đã trở thành một cái phế nhân. Cái vị này dù sao là chiến linh thành đến thành chủ, là chiến linh nguyên phệ nhân loại đến chúa tể nhân vật, bây giờ sự tình hỗn náo to lớn như thế, hắn còn quả thật không dám tùy ý giết người. Cản thúc, ngươi làm như vậy có chút không thích hợp đi. Sắc mặt của Mục Thiên Âm cũng âm trầm hẳn trở lại, mặc dù như trước lấy thuốc sương nhưng bên trong khẩu khí đã trải qua có hẳn một vệ chất vấn chi ý, làm cho Lý đem ánh mắt từ trên người của Nhiếp Doanh lòng vòng hẳn trở về. Thiên âm A có chút sự tình ngươi tốt nhất bất can thì vào, mà lại cũng không phải là ngươi có thể còn đến. Nghe ta một câu khuyên, về sớm một chút đi. Lý Càn yếu đất địa trận chừng lấy mục Thiên Âm, lần này nghe lên tới đã Hương khuyên cáo lại giống là uy hiếp đến lời nói, làm cho mục Thiên Âm không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ nói liệt Dương Điện làm đến như nguyện Thần Cung trích tinh lâu như vậy cũng đều không thể sao? Liền coi như đã chết hai đại thiên vương, nên có đến Thần Tinh Tiên Tinh bồi thường luôn muốn cầm ra tới một chút đi. Mục Thiên Âm biết được liệt Dương Điện không kém cái số tiền này, thế nhưng là thời khắc này người nói chuyện thái độ của Lý Càn lại là để cho nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị chẳng nhẹ nói liệt dương điện thật sự chính là không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện trở thành toàn bộ cả đại lục đến công địch sao? chư vị chiến linh nguyên sự tình ta liệt dương điện xác thực có địa phương không đúng nhưng chúng ta đã trải qua đánh đổi hẳn đại giới hai đại cao phẩm thần hoàng tính mạng của cường giả đổi hắn vân tiếu đến bị thương nặng đối với các ngươi tới nói điều này tính thế nào cũng đều là có lợi đến mua bán đi lý Càng không còn để ý tới mục thiên âm mà kệ nói như thế nào điều này cũng đều chỉ là một cái một đời thế hệ trẻ tuổi mà thôi thực lực càng là chỉ có nhất phẩm thần hoàng bởi vậy hắn đem ánh mắt quay qua tới chợt chừng lấy một đám nhân loại tu giả chậm rãi mà bàn chuyện mà lại nói điện thiên vương nạp yêu của Triệu Tiểm, còn bị Vân Tiếu cái tiểu tử kia cho cướp đi rồi, một cái liệt dương điện thiên vương đến suốt đời tích xúc, là có thể đền bù sự tổn thất của hắn rồi đi. Nói đến cái này, liền ngay cả trên mặt của Lý Cẩn cũng là hiện hiện ra một vẻ vẻ đau lòng. Thanh Như hắn trôi nói tới, như vậy thế nhưng là một vị liệt dương điện thiên vương suốt đời đến tài phu a, không có suy nghĩ đến vậy mà lại tiện nghi hẳn Vân Tiếu cái tiểu tử kia. Thế nhưng tình huống lúc đó đúng, không có người có thể suy nghĩ đến Vân Tiếu vậy mà lại còn có thể bộc phát. Trôi kia huyết hồng sắc đến tiểu đao, làm cho bát phẩm thần hoàng đến Triệu Tiểm, trong người chịu bên dưới trọng thương, căn bản không có có mảy may đến sức hoàn thủ. Tất nhiên đã Vân Tiếu đã trải qua chạy trốn tới vào hàn chiến linh hà thậm chí là tiến vào hàn linh giới, vậy thì tiện lợi xem như là mượn thương dạ hàn bọn họ một cái lá gan, cũng không dám đổi tới linh giới đi tìm người, cái sự việc này cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì rồi. Ngươi! Lần này chỉ tốt ở bề ngoài đến đạo lý từ trong miệng của Lý Cần nói đem ra tới, trong lúc nhất thời đám người hoàng trừng cũng đều có chút cất nhét, lại chung quy cảm thấy được không hợp lý ở nơi nào, số sách không phải là tính như vậy đến. Tốt! Tốt! Liệt dương điện quả nhiên là quyền thế quần, quần ngất trời Nhất Doanh thật không dễ dàng bình phục hẳn trong cơ thể của chính mình, khí tức hỗn loạn. Khi hắn nói ra câu nói này đến thời điểm, trên hàm răng đến vết máu còn không có tiêu tán, thoạt nhìn qua hết sức có chút không tận. Tất nhiên đã như thế, như vậy các ngươi có bản sự liền đã giết hắn ta. Nếu như bằng không thì Nhất Mẫu liền một mực chờ ở ngay tại cái nơi này, thẳng cho đến Nam Cung Điện Chủ hiện thân mà thôi. Tiếng nói của Nhất Doanh hạ xuống, đã là đặt mông một cái ngã ngồi tại trên mặt đất, sau lưng đến Hoàng Trừng cùng Trương Trọng cũng không có có bất cứ chút do dự nào. Trong lúc nhất thời, Chiến Linh Nguyên tới đến điều này rất nhiều tu giả, tất cả đều khoanh chân ngồi hẳn trở lại. Các ngươi đâu? cũng muốn cùng theo chiến linh nguyên nhóm người này đồ đần độn, khiêu khích ta uy nghiêm của liệt dương điện sao. Lý Càn nhìn cũng đều không có có nhìn như vậy đồng dạng ngồi trên mặt đất phía trên đến mục thiên âm cùng Lý Mộ Linh, mà là đem ánh mắt bắn ra đến hẳn hậu phương đến những cái nhân loại tu giả kia trên thân. Những cái nhân loại tu giả này, thế nhưng không phải là từ chiến linh nguyên mà tới, mà là chiến linh nguyên tu giả những cái ngày này tại các nơi trên giường dương, lòng tâm vẫn phía dưới mới cùng đi theo đến. Bọn họ căn cứ pháp không trách đám đến ý niệm trong đầu. Thầm nghĩ lúc này đây có lẽ có thể để cho ba đại tông môn túi đầu, như thế thực sự, bọn họ cũng đều suy nghĩ muốn lưu danh sử xanh, bởi vậy cùng theo chiến linh nguyên các tu giả liền tới rồi. Ở trong đó xác thực có một chút chính nghĩa huyết khí chí sĩ, nghe đã nói tao ngộ của tinh thần, suy nghĩ phải vì kỳ minh bất bình, trước đó nghe được đến nguyệt thần cung cùng Trích Tinh lâu đến xử trí kết quả về sau, bọn họ cũng đều cảm thấy được lúc này đây là tới đúng rồi. Nhưng lại có một chút suy nghĩ muốn đục nước béo cò nhặt điểm tiện nghi hàng người, thời khắc này con mắt lại là không ngừng lòng vòng lấy, bọn họ không có suy nghĩ đến thái độ của Liệt Dương Điện cùng mặt khác hai đại tông môn hoàn toàn khác biệt, thậm chí là cực độ cứng ngạnh mặc kệ nói như thế nào, liệt dương điện cũng một mực cũng đều là liên giới nhân loại ba đại tông môn đứng đầu. nếu như đối phương thật sự chính là quyết định chủ ý không nói xin lỗi không bồi thường, chỉ bằng vào bọn họ những cái này nhiều nhất tam phẩm thần hoàng đến tu giả, căn bản là không nổi cái bọn đứa gì. hắc hắc, trong số các ngươi đến không ít người ta thế nhưng cũng đều nhận biết, không vì tự suy nghĩ một chút, dù sao cũng phải vì sau lưng đến tông môn của gia tộc suy nghĩ một chút đi. liệt dương điện càn điện thiên vương chậm rãi mà bàn chuyện, ánh mắt của hắn tại phía trên mấy cái thân ảnh nào đó quét qua, như vậy giống như cười mà cười đến tận sắc, lại để cho mấy vị này sắc mặt đại biến nếu như là tại thời điểm trước kia mấy cái này tam phẩm thần hoàng có thể chiếm được liệt dương điện càn điện thiên vương nhận ra tới không thể nghi ngờ là vinh hạnh của bọn hắn thậm chí có thể trở lại gia tộc của chính mình tông môn nói khoác một phen thế nhưng là hiện tại bị càn điện thiên vương nhớ thương chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam thậm chí khả năng vì gia tộc của chính mình tông môn vây tới hủy tộc diệt tông chi hoạn mà lại bọn họ còn rõ ràng địa biết được lý càn biết được danh tự của chính mình lai lịch có lẽ cũng hoàn toàn không phải là trước kia đến chú ý mà là lúc này đây sự tình làm lớn chuyện về sau dựa vào lấy tình báo của liệt dương điện siêu tập lâm thời ký hẳn thoáng một phát xem ra liệt dương điện ở bề ngoài dường như đối với bọn họ đến đến nơi thở ơ không quan tâm trong âm thầm đã sớm đem những cái này người cầm đầu đến nội tình điều tra rõ ràng như thế thứ nhất không chỉ có là những cái kia ý đồ đục nước béo có đến tu giả chính là những cái này chân chính nghị muốn tới thay tinh thần giải oan đến các tu giả cũng đều có chút đánh lên chống lui của tới nhiếp doanh thành chủ xin thứ cho lão phu không thể ra sức trong đó một cái lão giả đầu tóc hoa dâm trầm ngâm chỉ chốc lát tại ánh mắt của lý cản phía dưới thực sự là có chút gánh không được rồi hướng về phía trước đến nhiếp doanh ôm thành quyền một cái cũng không nói nhiều thêm nữa trực tiếp quay người liền đi bên cạnh đến mấy vị tam phẩm thần hoàng có gì học lấy, lại cái gì cũng không có nói, có được mấy vị này đến mang lĩnh, trong trước mắt, những cái kia nguyên bản tại nhân loại cương vực đến các tu giả, liền là đi hẳn thất thất bát bát. Ngược lại là còn dư lại đến những cái đám tu giả này, dường như đồng thời không có bị liệt dương điện đến uy hiếp hù do lại, bọn họ không phải là chân chính đến nhiệt huyết hạ người, chính là độc hành tu giả, không, có người nhà đến liên lụy, lá gan tự nhiên là muốn lớn hơn một chút. Một bầy thứ đồ không biết chết sống. Thấy được như trước còn có một chút không phải chiến linh nguyên đến tu giả lưu lại, ánh mắt của Lý Cẩn cũng biến thành cực độ âm trầm, ẩn ẩn có sát ý thoán hiện. Bọn gia hỏa này còn quả thật là không biết được chữ chết viết như thế nào a nguyên bản cho rằng dựa vào lấy thực lực của liệt dương điện còn có chính mình biểu hiện ra tới đến cường thế có thể đem những cái này không phải chiến linh nguyên đến tu giả toàn bộ do đi không có suy nghĩ đến hay là lưu lại hẳn một bộ phận chỉ cần những nhân loại kia cương vực đến tu giả rời đi chiến linh nguyên đến bọn gia hỏa này liền lập không nổi xong quá lớn các ngươi muốn ngồi thì ngồi tốt rồi như vậy cho dù là ngồi đến thiên hoàng địa lão có thể ngồi hư hỏng liệt dương điện cửa ra vào đến một khối đá của sao hết lần này tới lần khác còn có nhiều như vậy gia hỏa không biết sống chết đôi tiếp chiến linh nguyên đến tu giả tiếp tục não giờ khắc này, lý càn chỉ cảm giác uy nghiêm của liệt dương điện cũng đều nhận lấy hẳn khiêu khích cực độ. thế nhưng tại dưới tình huống như vậy, tại toàn bộ cả liên giới nhân loại cũng đều tại chú ý phía dưới, lý càn lại thế không thể tại chính diện thượng tướng những cái người này toàn bộ đánh giết như vậy cho dù hắn xác thực có cái thực lực này, một khi thật sự chính là làm như vậy rồi, chỉ sợ rằng liệt dương điện thật sự chính là muốn trở thành mục tiêu công kích cho tất cả mọi người, đặc biệt là tại nguyễn thần cung cùng trích tinh lâu cũng đều biểu hiện ra một loại tích cực đến thái độ về sau. Ngay tại trong một khắc này, Lý Cản thậm chí là ngay cả Trích Tinh lâu cùng Nguyệt Thần cung cũng đều oán hận lên rồi, chỉ cảm giác bọn họ đã làm mất mặt của ba đại đỉnh tiêm tông môn. Đường đường đến đỉnh tiêm tông môn, làm sao có thể hướng một bầy sâu kiến thỏa hiệp đâu? Đặc biệt là khi Lý Cản thấy được như vậy đồng dạng ngồi xếp bằng đến hai lớn liệt dương điện tiên tại thời điểm, càng là cảm thấy được đau đầu cực kỳ, thầm nghĩ cái sự việc này, có lẽ thật sự chính là chỉ có chờ điện chủ đại nhân trở về về sau, mới có thể chân chính giải quyết rồi. Chỉ bất quá Lý Cản cũng không có, có quá mức lo lắng, chuyện ngày hôm nay Hắn xác thực là từng chiếm được điện chủ đến đưa tin, nếu không phải vậy thì hắn cũng không có có lá gan lớn như vậy. Vậy phần đến tiếp sau sẽ phát triển như thế nào, như vậy hắn liền không cách nào đoán trước rồi. Chương 3848, nói điện tiên vương đến tại phú. Lý Liên Giới, Chiến Linh Hà. Nhân loại cương vực lên náo sôi trào sùng sục, Ngũ Tuyệt cũng tại ngo ngoe muốn động, thế nhưng là những cái này, đối với Chiến Linh Hà phía Tây đến dị linh nhóm tới nói, tự nhiên là sẽ không làm sao chú ý thời gian đẩy trở lại ngày đó khổ kiểu thành đại chiến về sau, sương mù nông ngông đến Chiến Linh Hà nơi nào đó, nước sông chảy xiết vội vội vàng vàng mà qua thoạt nhìn qua đồng thời không có cái gì không được bình thường. Xuân sao? Một đầu to lớn đến thủy hình mạch yêu xẹt qua mặt sông. Sau đó một ngụm hướng về nước sông phía dưới đến một cọc dị vật cắn đi. Thoạt nhìn qua uy thế kinh người, khí thế cũng là cực kỳ tràn đầy. Bị mạch yêu cắn một cái trung đích đồ vật. Chậm nhìn dường như là một tòa cực kỳ nhỏ bé đến mê người cung điện, mà thời khắc này cung điện kia cũng không có có động tác tránh né. Tùy ý mạch yêu một ngụm đem chi nuốt vào trong bụ Lại là một đạo tiếng nước truyền ra, nuốt hẳn mê người cung điện đến mạch yêu lại lần nữa vào đáy nước, hướng về hạ du mà đi. Hết thể liền giống như cái gì cũng không có có phát sinh thế nhưng mà tại trong cái tòa hắc sắc cung điện kia bộ lúc này lại có được một đạo hắc y thân ảnh đã thở phào hẳn một hơi thật dài chính là từ khổ kiểu thành trở về từ coi chết đến vân tiếu thời khắc này khí tức của hắn hết sức có chút hề mải nói lời nói thật trước đó khổ kiểu thành đến như vậy từng trạng chiến đấu thật sự là để cho vân tiếu sức cùng lực kiện rồi cuối cùng nếu không phải là vận khí không tệ chỉ sợ rằng hắn liền được chết tại đái điện thiên vương trong tay của triệu tiềm cựu long huyết linh chạm đến xuất kỳ bất ý làm cho cả thân người chịu bị thương nặng đến bất phẩm thần hoàng chết oan chết uổng cuối cùng ngay cả nạp yêu cũng đều bị vân tiếu cho lấy đi rồi có thể nói rằng thật đáng buồn thật đáng tiếc Vận hời một tia sức lực cuối cùng đánh đã giết hẳn triệu tiềm đến vân tiếu, vừa vận tiến vào bên trong chiến linh hà liền lão đảo muốn ngã lên tới. cũng may trên người của hắn còn có một cọc vật phòng ngự cực mạnh, như vậy chính là luyện bảo điện. Toàn này vân trường thiên để lại cho sự đặc biệt của vân tiếu không gian thần khí, thời khắc này đã trở thành hắn duy nhất đến bảo vệ chỗ. Hắn cũng may mắn còn may trước đó không có cầm ra tới, nếu không phải vậy thì tuyệt đối chịu không được cao phẩm thần hoàng một kích của cường giả. Luyện bảo điện mặc dù là một cọc không gian thần khí, nhưng cũng cần thiết phải chủ nhân đến mạch khí thôi phát. Tí dụ như nói vân tiếu giờ phút này cũng liền chỉ có thể thôi phát luyện bảo điện, phát huy ra nhiều nhất tứ phẩm thần hoàng đến lực phòng ngự mà thôi. Cũng may điều này chiến linh hà dường như cũng bị thuộc hẳn chiến linh nguyên đến phòng chủ, thậm chí khả năng bị đại lục cường giả đỉnh cao thanh lý qua một phen, trong sông đồng thời không có đạt tới tam phẩm thần hoàng đỉnh phong trở lên đến mạch yêu hoặc giả nói dị linh cường giả. mới vừa rồi một màn kia, cũng là vân tiếu cố ý tán phát ra một tia khí tức đặc thù, làm cho như vậy không có hóa hình đến đặc thù mạch yêu, đem thu nhỏ đến luyện bảo điện nuốt vào trong bụng, như vậy càng có thể ẩn tàng bộ dạng. ai, lúc này đây bị thương còn quả thật là không nhẹ a. vân tiếu miễn cưỡng mở mắt ra tới cảm ứng lấy thể nội cực độ đến suy yếu, điều này đơn giản chính là thở không ra hơi tinh thần hết tỉnh táo. Nếu như là thời khắc này có địch nhân xuất hiện tại trước mặt của hắn, chỉ sợ rằng một cái thiên giai tam cảnh đến tu giả cũng có thể tùy tiện đã giết hẳn hắn. Bất quá có được song trọng bảo vệ đến vân tiếu, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như thế, miễn cưỡng tu luyện hẳn tầm nửa ngày sau, liền là khôi phục hẳn mấy phần khí lực. Thời khắc này trong tay của hắn, chính đang cầm lấy một đầu nạp yêu tại nghiên cứu đâu, nạp yêu của triệu tiềm. sắc mặt của vân tiếu có chút ngưng phấn, nghĩ thầm như vậy triệu tiềm thế nhưng là liệt dương điện đến đoái điện thiên vương. Mặc dù chỉ là hạ tứ điện, nhưng cuối cùng là một tôn bát phẩm thần hoàng Định phong đến cường giả, suốt đời tích xúc tất nhiên không thể coi thường. Chí Ít Vân Tiếu biết được, đem so với từ bản thân trước kia cấp đoạt đến liệt dương điện thiên tài, triệu tiềm chí ít muốn giàu hơn trăm lần, trong đó nói không chừng liền có một chút có thể để cho chính mình khôi phục nhanh chóng đến thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá giống như cái dạng cường giả này nạp yêu, trên đó cũng đều có thuộc về kỳ linh hồn ấn ký, Vân Tiếu suy nghĩ muốn đem chi mở ra cũng không phải là dễ dàng như vậy đến, càng chi hắn giờ phút này, chỉ là sơ sơ khôi phục hẳn mấy phần khí lực mà thôi. Còn được đòi hỏi thời gian a cảm ứng lấy nạp yêu bên trên như vậy cường hoành đến linh hồn phong ấn, vân tiếu không khỏi khổ tiếu một âm thanh, hắn quyết định chủ ý, thương thế không khôi phục đến đỉnh phong, liền không ra cái luyện bảo điện này rồi. thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng dài lâu tới, khi mù khắc tiến đến thời điểm, vân tiếu đột nhiên mở mắt, hắn có thể cảm giác đến thương thế của chính mình vẫn tồn tại như cũ, nhưng là cái linh hồn chi lực kia đã trải qua khôi phục được thất thất bát bát rồi. triệu tiềm, hy vọng ngươi không cần để cho ta thất vọng. vân tiếu lại lần nữa lấy ra nạp yêu, âm thanh nhẹ nhàng đã nói một câu về sau, linh hồn chi lực liền là hướng về nạp yêu đánh tới. mặc dù còn không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn tin tưởng xóa đi trên nạp yêu đến linh hồn ấn ký, có lẽ hẳn nên là không có cái vấn đề lớn gì đến. Tước chừng một nén hương thời gian đi qua, khi trên nạp yêu một đạo vô hình đến thanh âm vỡ tan chuyển tiến vào đầu góc của Vân Tiếu thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi hiện hiện ra một vệt tiểu dung quái ý. Hắn biết được chính mình thành công rồi. Điều này, mà khi Vân Tiếu cảm ứng chi lực tiến vào triệu tiềm bên trong nạp yêu sau, dù là lấy của hắn thấy nhiều biết rộng, cũng nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, chỉ cảm giác chính mình và kia tiên tinh mạnh, cũng đều có chút tiểu vu gặp đại vu rồi. Tại bên trong nạp yêu của triệu tiềm đóng kia tích như núi đến thượng phẩm tiên tinh, làm cho vân tiếu hoa mắt hỗn loạn. Hắn thậm chí còn phát hiện hẳn hết mấy mai tiên tinh thủy, thứ này thế nhưng là những cái kia tiên tôn tu giả nằm mơ cũng mong ước đến thần vật. Tuyết anh quả, cận thần thảo, đoán hồn mục, liên vấn gì? Vân tiếu không ngừng đến âm thanh thì thảo đem lan truyền ra tới. Có vài thứ đồ hắn mặc dù không có đã từng gặp qua, nhưng hiện tại kiến thức của hắn cực kỳ bất phàm, lại có được truyền thừa của vân Trường thiên quên đi mất, hết sức nhiều đến thiên tài địa bảo cũng đều trực tiếp đã nhận ra được. Trong đó có hết mấy dạng cũng đều là vân tiếu chỉ nghe cái tên nó mang mà không thấy kỳ hình đến chân quý đồ vật. Tỷ dụ như như vậy phản phất một đứa bé đồng dạng đến Tuyết Anh Quả, truyền thuyết là có thể để cho nguyên đan hóa anh đến tuyệt thế bảo vật. Đặc biệt là đối với một chút yêu tộc tới nói, để cho bọn họ yêu đan hóa anh, liền có thể để cho bọn họ trực tiếp đột phá đến cao phẩm thần hoàng đến cấp độ. Chỉ là Tuyết Anh Quả khó được, như vậy cho dù là tại mạch yêu bá chủ tộc quần bên trong, cũng chưa hẳn có thể tìm đến một mai. Lại tỷ dụ như như vậy đoán hồn mục, có thể không ngừng truy rèn linh hồn của con người chi lực, như vậy cho dù không phải là luyện mạch sư, trải qua đoán hồn mộ không ngừng đến rèn luyện qua đi, cũng có thể để cho linh hồn chi lực của chính mình đạt tới một cái tầng thứ cực kỳ cường hãn. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều mạnh ai nấy có đến công dụng, chỉ đáng tiếc đối với Vân Tiếu đến bây giờ tới nói cũng đều quá cao cấp rồi, bởi vì những cái kia không xê xích gì nhiều cũng đều là cao phẩm thần hoàn mới có thể sử dụng đến bảo vật. Nói đến cũng là, lấy đoái điện tiên vương thực lực của Triệu Tiềm, hắn đến bây giờ đối với một chút đệ giai đến bảo vật đã trải qua không cảm thấy hứng thú. Nếu không phải tiên tinh là cái lyên này rơi đến đồng tiên mạnh, có lẽ hắn cũng đều sẽ không thu nhiều như vậy tại bên trong nạp yêu. A. Những cái kia vâng. Thần Tinh. Mà khi ánh mắt của Vân Tiếu lòng vòng đem đi qua, thấy được một mảnh kim sáng lấp lánh đến vật lừng lánh thời điểm, Nhẫn nhịn không được trước mắt trợn sáng lên. Nói lời nói thật, kể từ khi đột phá đến thần hoàng cấp bậc về sau, hắn liền cảm thấy được tiên tinh đến tốc độ tu luyện quá chậm. Chỉ là bên trong chiến linh nguyên đồng thời không có tiên tinh mỏ, càng không có thần tinh mỏ, vẫn thiếu nhìn thấy đến thần tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều hơn đến hay là dị linh linh tinh, như vậy mới chính là chiến linh nguyên đến đồng tiền mạnh tệ. Nhưng điều này đồng thời không trở ngại Vân Tiếu đối với thần tinh đến khát vọng, bởi vì đem so với lên tiên tinh đến suy yếu, dị linh linh tinh đến cuồng bạo, có lẽ đạt tới tam phẩm thần hoàng đến Tiếu, cần thiết nhất đến hay là có thể trực tiếp hấp thu lực lượng đến thần tinh. Ân Liên tại Vân Tiếu dò xét những cái kia thần tinh thời điểm, hắn đung nhiên ánh mắt chợt ngưng lại, sau đó trong lòng đột nhiên bay vọt lên một kia mừng như điên, bởi vì hắn bất ngờ là phát hiện ở đằng kia đống thần tinh trung tâm có được một mai tán phát lấy đặc thù chi lực đến đổ vỡ. điều này vâng, thần tinh thủy. tay phải của Vân Tiếu một phen, một mai đặc thù đến kim hoàng sắc tinh thể, liền là lăng không xuất hiện tại bên trong lòng bàn tay của hắn, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, ngay trước hết nhất liền nhận ra điều này đến cùng là cái thứ độ gì rồi. thần tinh thủy, đặc tính ôn hòa, năng lượng dồi dào, có thể để cho bên trong đê phẩm đến thần hoàng cường giả tăng lên năm thành đột phá đến tỷ lệ mà lại không có nỗi lo về sau. Bên trong đầu góc của Vân Tiếu, trong nháy mắt liền hiện hiện xuất quan với thần tinh tủy đến miêu tả, mà thần vật giống như vậy, như vậy cho dù là tại nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn bên trong, cũng đều không thể thấy nhiều đi. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, thần tinh tủy đến hiệu quả cùng tiên tinh tủy cùng loại, chỉ bất quá càng thêm hơn hiếm thấy, tỷ lệ cũng càng nhỏ hơn, dù sao thần hoàng cấp độ cùng tiên tôn cấp bậc, căn bản chính là hai cái cảnh giới khác nhau. Tiên tinh tủy là có thể để cho tiên tôn tu giả, tại phục dụng về sau, không có chút nỗi lo về sau nào mà tăng lên nhất trọng thậm chí là hai trọng cảnh giới, Vân Tiếu trước đây liền phục dụng qua một mai tiên tinh thủy dòng dã tăng lên hẳn hai trọng cảnh giới thần tinh thủy đến hiệu quả thoạt nhìn qua giảm bớt đi nhiều thế nhưng là năm thành đến thành công tỷ lệ hay là để cho Liên Giới rất nhiều thần hoàng cường giả chạy theo như vị chỉ đáng tiếp thần vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cùng tiên tinh thủy đồng dạng thần tinh thủy cũng đồng dạng chỉ xuất hiện tại thần tinh khoáng mạch đến chỗ có lõi mà lại trăm năm thời gian cũng chưa hẳn có thể thay nén ra một mai có đôi khi thậm chí cần thiết phải ngàn năm cũng chính là nói một tòa thần tinh khoáng mạch như vậy cho dù là bình quân xuống tới cũng phải tính trăm năm mới sẽ sản xuất một mai thần tinh thủy nhưng là Liên Giới đến thần hoàng cường giả có bao nhiêu làm sao khả năng phân đến qua tới mà lại li bên dưới đến thần tinh khoáng mạch, cơ hồ cũng đều bị ba đại tông môn lũng đoạn rồi. Thần tinh thủy thần vật như vậy, tự nhiên là dùng để bồi dưỡng tông môn của chính mình đến tu giả. Bình thường căn bản sẽ không ngoại chuyện. Nguyên bản dựa theo đoán điện thiên vương triệu tiềm tại địa vị của liệt dương điện là không có tư cách trưởng khống một tòa thần tinh khoáng mạch đến, cũng không biết được hắn bên trong nạp yêu đến cái mai này thần tinh thủy đến cùng là từ đâu mà tới. Quản con hắn, thứ này thế nhưng là thứ độ tốt. Vất yếu suy nghĩ hẳn chỉ chốc lát không được đầu mối về sau, liền là đem chi quên sạch xanh. Thần tinh thủy đến lai lịch không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn giờ phút này chiếm được một mai thần tinh thủy ngược lại là có thể thử nghiệm xung kích thoáng một phát tứ phẩm thần hoàng rồi thần hoàng cái này đại cảnh giới đồng dạng có được hai đầu lớn đến đường danh giới mà đầu thứ nhất không thể nghi ngờ chính là tam phẩm thần hoàng đến tứ phẩm thần hoàng ở giữa tại một chút trong lòng của tu giả điều này so sánh từ cựu phẩm tiên tôn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng còn hiếm có hơn nhiều một cái điểm này nhìn chiến linh nguyên từng ấy năm tới nay như vậy cơ hội không có mấy cái tam phẩm thần hoàng đột phá đến tứ phẩm thần hoàng liền có thể thấy được chút ít rồi vô luận là chiến linh thành thành chủ nhất giành hay là như vậy chết tại trong tay của vân tiếu đến khổ Kiều cũng đều tại tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cấp độ ngây người hẳn nhiều hơn 10 năm, lại một mực không được đột phá. Như thế liền có thể thấy được, suy nghĩ muốn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, thế nhưng không phải là hoàn thành từng bước tu luyện liền có thể đạt tới đến, có lẽ còn cần thiết phải một chút vật phụ trợ, càng cần thiết hơn vận khí nhất định, hoặc giản nói thời cơ. Cái gọi là đến thần tinh thủy, có lẽ chính là thời cơ thuộc về vấn thiếu. Mặc dù hắn mới đột phá đến tam phẩm thần hoàng không có bao lâu, nhưng hắn lại là biết được, không đạt tới tứ phẩm thần hoàng, chính mình đi đến linh giới về sau đến nguy hiểm, không thể nghi ngờ sẽ ra tăng thật lớn. Chương 3849, tứ phẩm thần hoàng Lý bên dưới, Chiến Linh Hà, bá, ba ba bá, bá, Chiến Linh Hà đến phía trên mặt sông, không ngừng có được từng đạo từng đạo thân ảnh lướt đến lao đi, mà những cái thân ảnh này cũng hoàn toàn không phải là nhân loại thuộc về, mà là tán phát lấy thuộc về dị linh đến khí tức cường hành. Mặc dù dị linh một phương tại bờ đông Chiến Linh Hà đến địa bàn đã trải qua tổn thất hầu như không còn, nhưng Chiến Linh nguyên thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có bờ đông Chiến Linh Hà, dòng sông phía tây đến phiến địa phương lớn, có lẽ mới có thể xem như là Chiến Linh nguyên đại bản doanh của dị linh. Tại Chiến Linh nguyên đại chiến mới bắt đầu, nhân loại cùng dị linh chính là lấy Chiến Linh Hà làm danh giới chỉ là đời sau nhân loại một phương không ngừng lùi thủ, cơ hội bị dị linh đánh vào hàn chiến linh hà lấy đông nơi xa vạn giảm. nghiêm ngặt lại nói tiếp, lúc này đây nhân loại chỉ là đem dị linh chạy về chiến linh hà phía tây, nhưng bởi vì những người nắm quyền cũng đều không phải đang, bọn họ lại không dám tiến vào chiến linh hà nửa bước, chỉ có thể là nghiêm phòng tử thủ bờ đông chiến linh hà phòng tuyến. bởi vậy tại dị linh bên kia ổn định trận cước về sau, mặc dù không dám một lần nữa đánh vào chiến linh hà lấy đông, nhưng đầu này chiến linh hà không thể nghi ngờ đã trải qua trở thành hàn địa bàn của dị linh cổ kiêu trước đây thành trận đại chiến kia, hết sức nhiều dị linh cũng đều là nhìn tại trong mắt, bởi vậy bọn họ tất cả đều biết được, có một cái nhân loại bên tiêu cực kỳ nhân vật trọng yếu, bản thân chịu bị thương nặng tiến vào hẳn chiến linh hà. Đối với cái nhân loại gọi là tinh thần kia thanh niên, không chỉ có là nhân loại bên này như sấm bên hai, đối với chiến linh nguyên đến dị linh tới nói, càng là không thể xóa nhòa. Cái đó chính là cơ hội dựa vào sức một mình, liền đem dị linh từ chiến linh hà lấy đông nhanh chóng trở về đến tuyệt thế kẻ tàn nhẫn. Vì vậy đối với vân thiếu, dị linh một phương đến cao tầng là nguyện nhất định phải có. ở chỗ này đem thời gian gần một tháng bên trong. Chiến Linh Nguyên Dị Linh Đại bản doanh không ngừng phái ra cường giả tại Chiến Linh Hà bên trên tìm kiếm, đã suy nghĩ tìm đến cái kia bị thương nặng đến nhân loại thanh niên, lại không thể để cho kỳ thật sự chính là tiến vào linh giới. Dù nói tinh thần chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng đến nhân loại, tiến vào linh giới về sau cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh không dám lộ diện, nhưng bọn họ là thật sự chính là bị tinh thần hủ đến, đến rồi, không muốn cho kỳ bất luận cái gì một tia cơ hội. Chỉ đáng tiếc những cái này Chiến Linh Nguyên Dị Linh nhóm tại bên trong Chiến Linh Hà tìm kiếm hẳn gần một tháng dài lâu tới, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện cái nhân loại thanh niên kia đến nửa điểm tung tích, điều này làm cho bọn họ hết sức là phiền muộn theo lấy thời gian đến chuyển rời, những cái này chiến linh nguyên dị linh nhóm còn phát hiện hẳn một chút cũng hoàn toàn không phải quen thuộc đến thân ảnh của linh tộc, làm cho bọn họ như có điều suy nghĩ. những cái kia lạ lẫm đến cường hoành linh tộc, không xê xích gì nhiều cũng đều là đạt tới hai tam phẩm đến thần hoàng cường giả. bọn họ không nói ra một lời, cũng không cùng chiến linh nguyên đến dị linh nhóm giao lưu, mục đích duy nhất dường như liền chỉ là suy nghĩ đem cái nhân loại gọi là tinh thần kia tìm ra tới. lớn như thế đến chiến linh hà, cơ hồ cũng đều bị dị linh lật khắp rồi, chỉ là bọn họ cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua cái nhân loại gọi là tinh thần kia. Vậy mà lại sẽ tại một chỉ không có hóa hình đến mạch yêu trong báo tử, Cự hình mạch yêu trong bụng, trong luyện bảo điện. Ngồi xếp bằng đến Vân Tiếu, trên thân toát ra từng đạo từng đạo như ẩn như hiện đến kim quang, điều này hiển nhiên là đem thần thủy tinh luyện hóa đến cực hạn đến dấu hiệu, mà hắn thương thế trước đó, không xê xích gì nhiều đã trải qua hoàn toàn khôi phục rồi. Nếu như có ngoại nhân tại mà nói, liền sẽ phát hiện Vân Tiếu giờ phút này chính đang ở vào một cái trạng thái đặc biệt bên trong. Một tháng trước đến sơ nhập tam phẩm thần hoàng khí tức, cũng đã trải qua đạt tới hàn tam phẩm thần hoàng đến đỉnh phong. Không thể không nói thần thủy tinh bên trong đến năng lượng xác thực là cực kỳ kinh khủng dứt bỏ như vậy năm thành đến thành công đột phá tỷ lệ không nói chí ít những năng lượng kia để cho Vân Tiếu tiết kiệm hẳn hết sức nhiều đến thời gian nếu như hoàn thành từng bước tu luyện không có cái kỳ ngộ gì mà nói Vân Tiếu suy nghĩ muốn từ Tam phẩm Thần Hoàng trung đoạn đạt tới Tam phẩm Thần Hoàng Đỉnh Phong chí ít cũng cần thiết phải nửa năm đến thời gian một năm điều này hay là Thái cổ Ngự Long Quyết đến cường hãn hấp thu điều này chính là Tam phẩm Thần Hoàng đến tứ phẩm Thần Hoàng đến bình thường sao Vân Tiếu trong lúc vô hình đến cảm ứng trong lúc mơ hồ đụng vào đến tầng kia kiên cố đến bình thường điều này làm cho sắc mặt của hắn hơi có chút khó coi thầm nghĩ chỉ bằng vào chính mình trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rằng là không xông phá cái tầng bình thường này đến, điều này cũng từ khía cạnh nói rõ, suy nghĩ muốn từ tam phẩm thần hoàng đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, đến cùng là gian nan đến như thế nào. hết sức nhiều người khả năng chính là cảm ứng đến hẳn một cái tầng này bình thường, mới tại tam phẩm thần hoàng định phong dừng lại hẳn thời gian lâu như vậy đi. không phải là nhất doanh bọn họ không muốn đột phá, là bọn họ căn bản không đánh tan được cái tầng bình thường này, á dựa vào lấy thời gian từng chút một làm ha mòn, có lẽ chờ đến chính mình thọ nguyên đã hết, cũng chưa hẳn đủ khả năng đem cái tầng bình thường này phá vỡ. thần tinh Thủy, nhờ vào ngươi. Vân Tiếu cảm ứng lực lượng của chính mình không đủ về sau, liền là đem ánh mắt chuyển tới hẳn nơi nào đó. Ở nơi đó, có được một vệ năng lượng màu và nóng, chính đang tại không ngừng ngưng tụ, chính là thần tinh thủy chi lực. Thời gian nửa tháng đến luyện hóa, thần tinh thủy đến lực lượng đã trải qua bị Vân Tiếu hấp thu được không xê xích gì nhiều rồi, nhưng đây chẳng qua là ở bề ngoài đến lực lượng, thần tinh thủy chân chính để cho người chạy theo như vị đến mê hoặc, hay là như vậy năm thành đến đột phá thành công tỷ lệ. Lúc trước Vân Tiếu hấp thu đến lực lượng, chỉ là trên mặt nổi đến lực lượng nếu như vẹn vẹn chỉ là cái loại này có thể tăng lên mạch khí đến lực lượng, bên trên đại lục còn có hết sức nhiều, nhưng thần tinh tuỳ đến giá trị không thể nghi ngờ xa không chỉ này. Tỷ dụ như nói vân tiếu vào thời khắc này linh hồn chi nhăn thấy được đến những cái kim quang kia năng lượng, mới chính là thần tinh tuỳ chân chính đến chỗ chân quý, có thể hay không nhất cổ tác khí đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, liền nhìn những cái này kim sắc khí tức đến, đến rồi. Và anh. Lần thứ nhất đến xung kích, làm cho vân tiếu có chút đầu góc quay cuồng, bởi vì như vậy phảng phất là một chỉ truy sát lớn tại đập linh hồn thể của hắn, hoặc giả nói đập cái tầng bình chúng kia, chấn động to lớn. Dù là lấy linh hồn chi lực của Vân Tiếu, cũng thiếu chút nữa chịu đựng không nổi. Nhưng Vân Tiếu cũng biết được, nếu như không phải là lớn như thế đến lực xung kích, lại như thế nào có thể dung chuyển như vậy kiên cố đến cảnh giới bình chúng đâu, vẹn vẹn chỉ là một cái kích này, liền để cho hắn thấy được hẳn hy vọng. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm dầm. Tiếp được tới thần thủy tinh đến lực lượng, lại tiếp đánh liên tiếp 7 lần, trước trước sau sau cộng lên lại hết thảy 8 lần, nhưng khi một lần cuối cùng anh kích qua đi, Vân Tiếu lại là có chút thất vọng. Phía trên đến vô hình bình chướng, dường như biến thành yếu kém hẳn mấy phần, lại là không có chân chính phá thoái, mà nhìn thần tinh tủy đến lực lượng, dường như vẹn vẹn chỉ chỉ có thể lại đánh kích một lần. Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, nếu như thần tinh thủy điều này một lần cuối cùng anh kích đến lực lượng, cùng phía trước 8 lần đồng dạng mà nói, cái đó chính là vô luận như thế nào cũng banh không ra cái tầng bình trướng kia đến, chẳng nhẽ nói liền muốn như vậy thất bại trong gang tấc sao? Một cái lần cơ hội cuối cùng, có nên hay không đánh cược một lần? Vân Tiếu nhìn xem như vậy còn thừa không có mấy đến thần tinh lực lượng, kỳ hàm răng chợt cắn một cái, thần xác biến thành kiên nghị đến đồng thời, Thái cổ ngự long quyết cực tốc vận chuyển lên tới, một đạo năng lượng toàn bộ ngưng tụ đến Hàn Thần Tủy Tinh khí tức bên trong. Nguyên bản Vân Tiếu là không có quá nhiều năm chắc đến, mạch khí của mình cùng thần tủy tinh lực lượng nếu như là không hợp nhau, có lẽ sẽ đem cuối cùng này một đạo lực lượng sinh sinh lãng phí, cũng liền ngay cả cơ hội cuối cùng cũng đều không có có rồi. A, có hiệu quả. Thế nhưng mà khi thái cổ ngự long quyết đến mạch khí, hoặc giả nói một chút tinh thuần long khí tiến vào thần tủy tinh khí tức bên trong thời điểm, một cỗ lực lượng bàng bạc bay vọt mà lên, làm cho Vân Tiếu vừa mừng vừa sợ. Ở giữa hai cái này đến cùng là như thế nào dung hợp tại cùng một chỗ đến, trong lúc nhất thời Vân Tiếu không làm rõ ràng được, nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng đến, thần tủy tinh lực lượng tăng mạnh, có lẽ lúc này mới là của hắn một cái lần cơ hội cuối cùng. "Phá cho ta." Một đạo gầm nhẹ thanh âm từ trong miệng của Vân Tiếu đem lan truyền ra tới. Đồng thời cùng lúc đó, mạch khí phối hợp đến thần tủy tinh lực lượng, rốt cục là hung hăng quanh kích tại hẳn như vậy đã thay đổi hết được yếu kém vô cùng đến bình thường phía trên, phát ra một đạo kinh thiên động địa đến thanh âm vang to. Đương nhiên, cái đạo này vang to chỉ có Vân Tiếu mới có thể nghe được đến. Như vậy cho dù là gian ngoài đến con mạch yêu kia cũng không có có may may đến cảm ứng. Lực lượng cùng bạo chút tập mà ra, làm cho cái tầng bình chướng kia rốt cục là hung hăng địa run rẩy hẳn lên tới. Giang dác, khi một đạo thanh âm vỡ nát truyền tiến vào vân tiếu linh hồn chi thay, linh hồn của hắn chi nhãn càng là thấy được một đạo vết rách lan tràn ra đến thời điểm, không khỏi mừng rỡ như điên. Vững vàng không thể gây đến tứ phẩm thần hoàng bình chướng, rốt cục bị vân tiếu mượn nhờ thần tùy tinh đến lực lượng cho một lần hành động phá vỡ rồi. Hô, hô, hô, từng đạo từng đạo mạch khí phảng tìm đến hẳn một cái mới đến chỗ tháo nước, chen chúc hướng về không gian mới dùng lao tới. Chưa qua hết một khắc, liền đã trải qua lớp kín toàn thân của Vân Tiếu kinh mạch, làm cho hắn đạt tới hẳn một cái toàn bộ tầng thứ mới. Một khỏa tán phát lấy khí tức đặc thù đến Long Đan xoay tít tấp địa xoay trở lấy, thoạt nhìn qua dường như so sánh trước đó lớn hơn một vòng, làm cho Đan Điền của Vân Tiếu cũng đều biến thành kiên cố hẳn mấy phần. Đặc biệt là khi Vân Tiếu cảm ứng lấy toàn thân của chính mình huyết mạch, lại một lần có hẳn một chút biến hóa thời điểm, hắn liền biết được chính mình nhân tộc huyết mạch hóa thành cửu long huyết mạch đến quá trình đã trải qua lại tiến vào hẳn một bước tứ phẩm thần rồi. Mở mắt ra tới đến Vân Tiếu, cảm ứng lấy chính mình cường đại hẳn đâu chỉ gấp đôi đến lực lượng, không khỏi cảm thấy hài lòng thầm nghĩ phú quý quả nhiên muốn hiểm bên trong cầu, nếu như không có trước đó một lần đến hiểm cảnh, chính mình lại làm sao khả năng lại tiến vào một bước. Nói lời nói thật, trước đó tại thương giả hàn diệp chết những cái đỉnh tiêm cường giả này hiện thân thời điểm, vân tiếu một lần tương đối tuyệt vọng, về sau đến trở về từ coi chết, đã có tính toán của chính bản thân hắn, lại có một chút cực lớn đến vận khí thành phần. Tỷ dụ như nói cuối cùng triệu tiềm đến lần kia truy kích, nếu như là hắn đối với cựu long huyết linh chạm có chỗ phong bị, vân tiếu vô luận như thế nào không có khả năng xuất kỳ bất ý đem kỳ đánh giết. Như vậy cho dù vân tiếu cuối cùng hay là có thể chạy thoát, lại làm sao khả năng đem kỳ nạp yêu chiếm làm của riêng càng không có khả năng có thời khắc này luyện hóa thần tuỳ tinh về sau đến tạo hóa rồi từ tam phẩm thần hoàng đột phá đến tứ phẩm thần hoàng liền coi như vân tiếu nắm giữ thái cổ ngự long quyết chỉ sợ rằng cũng không phải là một cái trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được đến sự tình. cái tầng bình trướng kia đến trình độ chắc chắn lúc này đây hắn xem như là tận mắt thấy được rồi thời khắc sinh tử đến đại chiến làm cho vân tiếu cảm nộ đối với thiên đạo càng sâu hơn hẳn một tầng trở về từ coi chết về sau đến chiến lợi phẩm cũng là hắn có thể đột phá lần nữa đến mấu chốt nếu như là để cho nhiếp doanh chiến lôi bọn họ biết được vân tiếu giờ phút này đã trải qua là một tên tứ phẩm thần hoàng mà nói Không biết được sẽ là một loại tâm tình như thế nào. Điều này rồi Vân Tiếu tại huyết lao quan đột phá đến tam phẩm thần hoàng, bất quá mới ngắn ngủi gần hai tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, liên phá hai trọng cảnh giới, mà lại còn có được tam phẩm thần hoàng đến tứ phẩm thần hoàng đến lại trời. Điều này nếu như không phải là tận mắt chứng kiến, nói ra ngoài chỉ sợ rằng sẽ không có người tin tưởng. Ân, liên tại Vân Tiếu cảm thụ điều này tăng vọt đến tu vi thời điểm, hắn bỗng nhiên kinh y hẳn một tâm thanh, ngay sau đó suy nghĩ trong lòng động một cái, chỗ sâu trong óc đến linh hồn thể cũng là đột nhiên mở mắt mở hai mắt ra đến Vân Tiếu thần hồn, ánh mắt đầu tiên đã trải qua là phát hiện cái trường kia thần bí bên trên giấy đen, có hẳn một chút biến hóa đặc thù. Điều này không thể nghi ngờ là để cho hắn nửa mừng nửa lo, thẩm nghĩ thực lực của chính mình, chỉ sợ rằng lại muốn lại hướng lên bước một bước rồi. chương 3850, Ngưu Xuẩn đến có chút đáng yêu. Ngự Long Cựu Kiếm thức thứ bảy, chạy vũ. trong miệng của Vân Tiếu thì thào phát ra tiếng, nhìn xem bên trên tấm giấy đen thần bí kia biến thành loé sáng hẳn một chút đến Văn Tự tin tức, hắn biết được chính mình rốt cục có thể tu luyện Ngự Long Kiếm đến thức thứ bảy rồi trên thực tế Ngự Long Cựu Kiếm thứ 6, thứ 7 cùng thứ 8 điều này ba thức, là tại Vân Tiếu đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến thời điểm cùng lúc xuất hiện đến. Theo Vân Tiếu suy đoán, cái gọi là đến tâm, trệ vũ cùng lịch trụ ba thức, có lẽ hẳn nên là đối với thời gian đến vận dụng, nếu như thật sự có thể đem lịch trụ một thức tu luyện thành công, chỉ sợ rằng thật sự chính là có nghịch chuyển thời gian đến đại thần thông. Chỉ bất quá Vân Tiếu cũng biết được, suy nghĩ muốn luyện thành điều này Ngự Long Ba kiếm, cũng là cần thiết phải tư cách đến, có lẽ đạt tới thần hoàng cảnh giới đến thấp trung cao phẩm, chính là tu luyện điều này ba thức đến tư cách Dù sao trước đó tại đề phẩm thần hoàng thời điểm, Vân Tiếu chỉ có thể tu luyện tập âm một thức này, mà một thức này cũng để cho hắn hết sức nhiều lần xuất kỳ bất ý, đánh đã giết hẳn một chút tưởng định. Bây giờ Vân Tiếu đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, cũng coi như là tiến vào hắn trung phẩm thần hoàng đến cấp độ, Nữ Long Kiếm thứ bảy trệ vũ rốt cuộc hiện hiện, cũng chính là nói hắn đã trải qua nắm giữ hắn tu luyện một kiếm này đến tư cách. Theo cái quy luật này suy đoán, chờ Vân Tiếu đột phá vào hắn thất phẩm thần hoàng thời điểm, liền có thể tu luyện lịch trụ một thức, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi vô cùng chờ mong điều này có lẽ đồng thời không chỉ vẹn vẹn là đối với lịch trụ một thức đến chờ mong càng nhiều hơn đến thì là đối với như vậy ngự long kiếm chín kiếm cuối cùng một kiếm đến chờ mong chín kiếm quý nhất lại đều sẽ bộc phát dạng uy lực như thế nào đâu đương nhiên những cái đồ vật này rồi vừa vặn mới đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến vân tiếu còn hết sức xa xôi bởi vậy hắn thu nhất tâm thần đám chìm tại hẳn ngự long thước thứ bảy đến tu luyện ngay bên trong ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh khi một ngày này vân tiếu mở mắt ra tới bên trong con ngươi thần quang ẩn hiện thời điểm trên mặt của hắn không khỏi hiện hiện ra một vệt tiếu dung ý xem ra là có đại thu hoạch kiếm tới vẫn tiếu quát nhẹ một âm thanh, sau đó trong tay lăng không xuất hiện một trôi ô quang kiếm gỗ, thấy rõ được hắn nhẹ nhàng vùng lên một cái, ngay sau đó tất cả đến động tĩnh toàn bộ cũng đều đứng im hẳn trở lại, bao quát ra ngoài như vậy không ngừng tại chiến linh hà trung du động đậy đến mạch yêu, bá, vất yếu không chế lấy luyện bảo điện từ mạch yêu trong bụng xuất hiện, sau đó luyện bảo điện hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang biến mất tại chỗ bụng dưới của hắn, mà thẳng đến thời khắc này như vậy mạch yêu như trước giống như là bị người thi hẳn định thân pháp đồng dạng, bởi vậy cũng có thể thấy rõ được ngự long tức thứ bảy chạy vũ đến chỗ thần kỳ, đương nhiên có thể đứng im lâu như vậy chỉ là bởi vì như vậy mà yêu thực lực thấp kém, còn không, có hóa hình đến mạnh yêu, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Vân Tiếu suy đoán, nếu như là gặp được một chút cùng cùng cảnh giới đến tứ phẩm thần hoàng, Trệ Vũ một thức có thể để cho kỳ đứng im cái một hơi đến thời gian liền không tệ rồi. Mà cao thủ chi tranh, một hơi thời gian kỳ thật đã trải qua rất dài rồi, lấy thực lực của Vân Tiếu, ở chỗ này một hơi thời gian bên trong có thể làm hết sức nhiều chuyện, điều này không thể nghi ngờ lại là hắn về sau đối địch đến một ký đòn sát thủ. Phối hợp ta ẩn tàng thời gian lâu như vậy, chút ít độ vật này thừa ngươi rồi. Vân Tiếu cười khẽ một âm thanh cánh tay vung khe phía dưới, đầu kia mạch yêu trong nháy mắt thanh tỉnh qua tới, thấy được của hắn ánh mắt đầu tiên liền là gào thét hẳn một tâm thanh, ngay sau đó liền thấy được một đống vật lừng lánh hướng về chính mình bay tới. Điều này vâng, Thiên Tinh. Con này mạch yêu chỉ là còn không có hóa hình, nhưng linh trí đã trải qua khá cao, cảm ứng lấy những cái kia vật lừng lánh đến khí tức, hắn không khỏi mừng rỡ, trong nháy mắt quên hẳn đi công kích cái nhân loại tu giả kia, mà lại mạch này yêu cũng không đốc, trên người của đối phương ẩn ẩn tán phát đến ký tức, dường như cũng hoàn toàn không phải là chính mình có thể trêu chọc được đến, càng huống chi đối phương trả lại cho hẳn chính mình nhiều như vậy tiên tinh đâu? Lập tức mạch yêu không còn để ý tới khí tức kia nhân loại khủng bố, há to miệng rộng, đem mấy chục mai tiên tinh toàn bộ hút vào trong bụng. Hắn tin tưởng dựa vào lấy những cái này tiên tinh đến lực lượng, chính mình đột phá đến hóa hình đến thánh mạch tam cảnh, có lẽ hẳn nên không phải là cái vấn đề gì. Đối với cái này Vân Tiếu cũng không có có lại để ý tới, thân hình chấp động ở giữa đã là biến mất tại hẳn mảnh này chiến linh hà khu vực, nhưng liền tại hắn nhanh muốn đến mà sông đến thời điểm, lại là trong lòng chợt dùng mình một cái. Dị Linh, mà lại hay là thần hoàng cấp bậc đến Dị Linh, điều này là đến ngay đây. Thì ta, lấy Vân Tiếu bây giờ đến năng lực cảm ứng, Như vậy cho dù là cách lấy một tầng nước sông, cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng đến phía trên đến những cái dị linh kia khí tức, hắn thậm chí cảm ứng đến hẳn một cỗ tam phẩm thần hoàng khí tức của dị linh. Tâm tư của Vân Tiếu chuyển động, trong nháy mắt liền đoán đến những cái dị linh kia đến cùng tại làm cái gì rồi. Xem ra tại biết được chính mình tiến vào chiến linh hà về sau, những cái đám dị linh này còn không có triệt để từ bỏ tìm kiếm chính mình a cũng tốt, liền cầm các ngươi khai đao, thử xem một chút ta điều này tứ phẩm thần hoàng đến uy lực đi. Vân Tiếu kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại biết được nơi này hay là chiến linh nguyên đến địa vực. Tối cao có lẽ hẳn sẽ không vượt qua tam phẩm thần hoàng địa phong, đối với hắn đến bây giờ tới nói, căn bản sẽ không có may may đến nguy hiểm. Phía trên chiến linh hà, một tên tam phẩm thần hoàng đến dị linh cường giả tỏa chân chú cao, ánh mắt của hắn bắn ra bốn phía, sau đó một khắc đống nhiên trong mắt tinh quang chớp liên tục, linh trí chi lực trong nháy mắt bao trùn hẳn một cái khu vực nào đó. Phương hướng tây nam, huân Kỷ, ngươi đi nhìn thoáng một phát. Tam phẩm thần hoàng hơi khe nữu một cái chân mày, hướng về một tên nhất phẩm thần hoàng phân phó nói ra, hắn mặc dù có chút cảm ứng, nhưng điều này chiến linh hà rất nhiều mạch yêu, có lẽ chính là đâu một chỉ đuôi mù đến mạch yêu đâu. Bây giờ đến chiến linh nguyên bên trên, nguyên bản đối với mạch yêu không có cái ác cảm gì đến dị linh nóng, bởi vì lúc này đây nhân tộc liên hợp mạch yêu, làm cho bọn họ đối với những con mạch yêu kia cũng giận chó đánh mèo lên tới. Đoạn thời gian gần đây nhất, chiến linh hạ bên trong đến mạch yêu có thể tính là gặp phải vận rủi lớn, đặc biệt là những cái kia còn không có hóa hình đến đê dai mạch yêu, trở thành cả một đám dị linh cường giả phát tiết đến đối tượng, hết sức nhiều mạch yêu cũng đều không dám gần sông mặt quá gần. Bởi vậy thời khắc này, như vậy Tam phẩm thần hoàng dị linh mặc dù cảm giác đến có chút không được bình thường, ngay trước hết nhất suy nghĩ đến chính là đâu một chỉ đuôi mù đến mạch yêu bơi hẳn đi lên, như vậy liền chỉ có thể coi như là người không may rồi. Ân. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, điều này Tam phẩm thần hoàng hơi meo mắt lại. Bởi vì cái kia bị hắn điểm đến tên đến nhất phẩm thần hoàng dị linh Huân Kỳ, sau đó một khắc trong mắt bất ngờ là lộ ra một vẻ mờ mịt, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới đến chiến linh Hà cảm xuống. Vân Kỳ đến linh trí. Không còn nữa. Tam phẩm thần hoàng dị linh cái giật mình này thật sự là không thể coi thường, bởi vì tại bên dưới cảm ứng của hắn Cái kia nhất phẩm thần hoàng huân kỳ đến linh trí, khoảng chừng như thế kia trong một cái chớp mắt, liền bị trực tiếp xóa đi rồi. Chẳng nghe nói, giờ khắc này tam phẩm thần hoàng đến dị linh không những không giận mà còn lấy làm mừng, muốn biết được hậu phương một ít lớn vật chuyển lệnh, nếu như là kẻ nào có thể tìm đến cái nhân loại kia tinh thần, Vạn Ma Lâm sẽ có cực kỳ phong phú đến khen thưởng. Trước đó chiến linh nguyên bờ đông chuyện phát sinh, những cái này bờ tây đến dị linh nhóm cũng có chấu nghe thấy. Nghe nói Vạn Ma Lâm tại trong tay của tinh thần tổn thất thảm trọng, ngay cả tứ phẩm thần hoàng cũng đều chết hẳn một cái, cũng trách không được Vạn Ma Lâm cấp thiết như vậy. Những cái này chiến linh nguyên dị linh thế nhưng không biết được nguyên nhân ở cấp độ càng sâu, bọn họ chỉ biết được nhân loại tiểu tử kia bản thân chịu bị thương nặng, không có cái răm 3 tháng thời gian căn bản khôi phục không được, bây giờ mới đi qua chừng 1 tháng mà thôi. Như vậy Vân Kỳ chết đến mức quỷ dị, truyền thuyết tinh thần liền am hiệu linh hồn yên diện chi thuật, đối với dị linh đến linh trí cũng có được hiệu quả ước mạnh, chẳng lẽ là vận khí tốt như vậy, thật sự bị chính mình đụng phải rồi đi. Tham Lam làm cho hôn mê hẳn cái này tam phẩm thần hoàng đầu não của dị linh, hắn cũng không suy nghĩ một chút, điều này cũng đều đi qua thời gian một tháng rồi, vạn nhất như vậy thương thế của tinh thần liền khôi phục như lúc ban đầu đâu. Như vậy thế nhưng là giết qua tứ phẩm thần hoàng dị linh cường giả đến kẻ tạm nhẫn. A, ngươi cái gia hỏa này thế mà lại không chạy trốn. Một đạo hắc ý thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, khi Vân Tiếu thấy được mặt kia hiện tham lam cùng hưng phấn đến tam phẩm thần hoàng dị linh đến thời điểm, không khỏi có chút kỳ quái, thầm nghĩ là gan của cái gia hỏa này cũng quá lớn rồi đi. Vân Tiếu cũng không tin tên tuổi của chính mình không có truyền đến chiến linh hà phía tây, tất nhiên đã như thế, dựa vào chính mình tại khổ kiểu thành đến biểu hiện, chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến dị linh, lá gan vì sao sẽ to lớn như thế? Ngươi thật sự là tinh thần Tam phẩm thân hoàng Dị Linh rõ ràng là không để ý đến hẳn một vài thứ đồ gì đó, thời khắc này có chút không thể chờ đợi được nữa, địa hỏi rõ mở miệng nói ra, chỉ đợi xác định hẳn nhân loại tiểu tử kia đến thân phận, liền muốn giành được điều này một phần đại công. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Trên mặt của Vân Tiếu chứa lấy một vệ thần sắc tựa tiếu phi thiếu, như thế thú vị đến Dị Linh, hắn còn quả thật có chút không nỡ giết rồi. Siêu, siêu siêu siêu. Mà liên tại Vân Tiếu thừa nhận thân phận của chính mình đến thời điểm, quanh người của hắn đột nhiên vang lên một sâu trôi đến thanh âm xé gió. Nguyên lai like là như vậy. Tam phẩm thần hoàng dị linh trong lúc vô hình đã là triệu tập hẳn một phiến địa vực này đến tất cả thần hoàng dị linh của giả. Trong lúc nhất thời, Vân Tiếu liền lâm vào hẳn trùng điệp bên trong vòng đây. Mười mấy tên thần hoàng khí tức của dị linh bộc phát ra tới, ngược lại cũng đặc biệt một phen khí thế. Ai cũng đều nói dị linh xảo trá, hiện tại xem ra đồ đần độn cũng không ít mà. Thấy thế Vân Tiếu than nhẹ một âm thanh, thầm nghĩ chính mình cả một tháng không ra tới, những cái này chiến linh hà phía tây đến dị linh nhóm, chẳng nhẽ nói cũng đều quên đi mất uy danh của chính mình rồi sao? Tinh thần thúc thủ chịu chói, có lẽ còn có thể giữ được một đầu tính mệnh cầm đầu đến tam phẩm thần hoàng dị linh quắc khẽ một tâm thanh hắn thế nhưng là chiếm được tin tức một cái sống sót đến tinh thần thế nhưng so với chết mất đến tinh thần đáng tiền gấp mười hắn tự nhiên là suy nghĩ đem lợi ích tối đại hóa rồi ngươi gọi cái danh tự gì vẫn yêu đối với đối phương đến uy hiếp từ chối cho ý kiến ngược lại là nhiều hứng thú dồn địa hỏi rõ mở miệng nói ra hắn đông nhiên phát hiện chính mình cần thiết phải một cái tại linh giới hành tàu đến thân phận của dị linh chính là cái gia hỏa trước mắt này rồi thôi dẹp cho rồi chờ chết xuất hẳn linh trí của ngươi tự nhiên sẽ biết được liên ở đằng kia tam phẩm thần hoàng dị linh suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm đối diện đến hắc y thanh niên đã là tự lo lại nói thêm một câu làm cho hắn trong nháy mắt giận không thể nào kiểm chế được chính mình thế nhưng là tam phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả ở chỗ này tam phẩm thần hoàng dị linh đến bên trong tiềm ý thức đối diện cái gia hỏa này cũng bất quá là tam phẩm thần hoàng mà thôi liền coi như là khôi phục hẳn mấy phần tương thế suy nghĩ muốn nhẹ nhóm bắt lấy chính mình cũng là không có khả năng đến càng huống chi hắn còn có được mười mấy tên thần hoàng trợ thủ của cường giả nhiều như vậy linh tộc cường giả vây công phía dưới chỉ cần chờ thương thế của cái tiểu tử này tái phát, vậy thì tiện lợi đại sự đã trở thành bá. thế nhưng mà liền ở chỗ này tam phẩm thần hoàng trong lòng đánh lấy tính toán lấy lòng đến thời điểm hắn chỉ cảm thấy được trước mắt của chính mình hoa một cái, ngay sau đó trước người của hắn liền là xuất hiện hẳn một đạo quen thuộc đến hắc y thân ảnh. làm sao? có lẽ ở chỗ này tam phẩm thần hoàng trước khi chết đến cuối cùng một đạo ý niệm trong đầu, ý thức của hắn đến hẳn một vài thứ gì đó, nhưng chỉ vẹn vẹn là chỉ chốc lát, hắn liền lâm vào hẳn vĩnh hằng đến bên trong hắc ám, cái gì cũng không biết được rồi. điều này mới vừa rồi đem vân tiếu vây lại đến rất nhiều thần hoàng dị linh trong nháy mắt bị dọa nản lại, chỉ hận cha mẹ ít sinh hẳn một cặp cánh chim, mỗi bên hô quát một âm thanh, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chương 3851, giá trị của tinh thần. Một đạo lực vô hình từ bên trong linh hồn của Vân Tiếu tập ra, làm cho những cái kia chạy trốn đến đám dị linh từng cái thân hình hơi ngưng lại, đợi đến bọn họ phản ứng kịp trở lại thời điểm, lại lại cảm thấy đến chính mình căn bản liền không động đại rồi. Trẻ Vũ, Vân yếu cởi lòng tay ra trong tay đến ngự long kiếm, một đạo tiếng quát nhẹ từ kỳ bên trong miệng truyền ra, như vậy mười mấy tên nhất nhị phẩm thần hoàng đến dị linh, liền từng cái cũng đều là mặt hiện hoảng sợ địa ngây dại hẳn trở lại. Ba ba ba. Lại sau đó một khắc, Ngự Long kiếm thân hóa vạn thiên kiếm ảnh, từng đạo từng đạo kiếm ảnh từ rất nhiều thần hoàng trong lồng ngực của dị linh xuyên qua, tất cả đều trói ra từng mai từng mai đến lần lánh linh tinh, còn thuận tiện xóa đi hẳn trên đó đến linh trí. Phốc ảnh, phốc ảnh, phốc ảnh. Mất đi hẳn linh tinh đến những cái này thần hoàng dị linh, rốt cuộc cũng khống chế không nổi của mình hình người chi thân, từng cái từng cái rơi vào phía dưới đến bên trong chiến linh hạ, trở thành hẳn phần ăn trong bụng của Mặc yêu. Thần hồn chi lực phối hợp lấy Ngự Long Trệ Vũ, thu được đến hiệu quả không cần quá tốt, như vậy hơn 10 tên nhất nhị phẩm đến thần hoàng dị linh một cái cũng đều không có có có thể chạy thoát, toàn bộ cũng đều trở thành hẳn ngự long vong hồn dưới kiếm. điều này cũng là vân tiếu lần thứ nhất đối với địch nhân thi triển trệ vũ một thức, chí ít cũng có thể ảnh hưởng những cái kia nhất nhị phẩm thần hoàng mấy hơi thở đến thời gian. chuyện này đối với hắn hoặc giả nói ngự long kiếm tới nói, đã trải qua đầy đủ rồi. cũng không biết được bạn bè của cái gia hỏa này nhiều hay không. vân tiếu nắm lấy thủy thuộc tính linh tinh trong tay, bên trong miệng thì thào phát ra tiếng, sau đó thân hình một trận biến ảo, liền la hóa thành hẳn một cái hắc ý người trung niên, chính là mới vừa rồi như vậy tam phẩm thần hoàng đến hình dáng tuấn mạo. mặc kệ rồi, chỉ cần rời đi chiến linh nguyên. Có lẽ hẳn nên là không có người có thể nhận ra ta đi. Lòng của Vân Tiếu có sợ hãi địa hướng về bờ Đông Chiến Linh Hà nhìn thoáng qua một cái, cũng không biết được ba đại tông môn đến các cường giả đã đi rồi hay chưa, không tránh khỏi đêm dài lắm động, hắn cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ tại cái Chiến Linh Nguyên này qua giường lại thêm. Nguyên bản liền từng chiếm được thủy thuộc tính thiên phú của dị linh truyền thừa đến Vân Tiếu, ngụy trang lên thủy thuộc tính đến dị linh tới đơn giản như cá gặp nước. Tại hắn tận lực đến ẩn tàng phía dưới, trên con đường này căn bản liền không có bất kỳ một cái nào dị linh hoang nghi. Về phần Nguyên bản suy nghĩ thuận tay giết mấy cái dị linh thần hoàng cách nghĩ của cường giả, cũng bị Vân Tiếu bỏ đi rồi. Bởi vì hắn phát hiện chiến linh hà bờ tây đến thế cục hết sức có chút vi diệu, âm thầm dường như có được một loại lực lượng thần bí mà cường đại, tại không ngừng dò xét lấy. Vân Tiếu không biết được như vậy có thể hay không là vạn ma lâm đến thủ đoạn nào đó, nhưng hắn rõ ràng địa biết được, chỉ cần chính mình lại ra tay, liền có bại lộ bộ dạng đến nguy hiểm. Nơi này thế nhưng không phải là nhân loại cư vực, mà là đối với nhân loại căm thủ đến tận xương tủy đến linh giới. Một khi Vân Tiếu chân thân hiểu lộ, chờ đợi lấy của hắn tuyệt đối là vô số đến truy sát, đến thời điểm đó hắn thế nhưng liền thật sự chính là nửa bước khó được rồi. Sau một tháng nữa Khi một tòa thành lớn đến đường nét xuất hiện tại bên trong tầm mắt của Vân Tiếu thời điểm, hắn không khỏi cảm khái địa quay đầu lại đến gặp Hàn hậu Phương đến Chiến Linh Nguyên liếc mắt một cái. Hắn biết được, tiến vào bên trong tòa thành lớn này sau, liền coi như là chân chính đến linh giới địa bàn. Kỳ thật linh giới cùng nhân loại bên kia đến cách cục đồng thời không có cái gì điểm khác biệt lớn, chỉ ít dị linh này thành trì nhìn qua tới cùng Chiến Linh thành đồng dạng trạng chẳng đấy, chỉ bất quá một chút phong tục tập quán khả năng có chỗ khác biệt mà thôi. Tòa này gọi là Vân Lăng thành đến thành trì, tại trong lòng của dị linh đến địa vị cùng chiến linh thành không sai biệt nhiều, là linh giới cùng trong chiến linh nguyên ở giữa đến đầu mối then chốt, cũng là chiến linh nguyên dị linh náo nhiệt nhất đến một tòa thành lớn. Đã từng đến Khổ tiểu, cũng đã làm điều này Vân Lăng thành đến thành chủ, chỉ bất quá về sau dị linh một phương cường thế công qua chiến linh hà, hắn mới ở bên kia lại xây hẳn một tòa cùng danh tự bản thân đồng dạng đến Khổ kiểu thành mà thôi. Cái loại cảm giác kia hay là không có biến mất. Tiến vào Vân Lăng thành đến Vân thiếu, linh hồn chi lực loại kiếp như có như không đến cảm ứng, một mực cũng đều không có có biến mất qua, điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận hẳn mấy phần trải qua điều này nhiều ngày đến gấp rút lên đường cùng phân tích vân tiếu tin tưởng đó phải là vạn ma lâm đến một loại nào đó cảm ứng thủ đoạn mục đích chính là vì cảm ứng sự tồn tại của chính mình dù sao hai tháng đi qua rồi chiến linh hà chúng đích đám dị linh như trước không có tìm đến vân tiếu đương nhiên cũng không có có tìm đến thi thể điều này làm cho những cái dị linh cường giả kia suy đoán vân tiếu khả năng còn sống sót đối với vạn ma lâm cao tầng tới nói tầm quan trọng của vân tiếu không cần nói cũng biết tại chiến linh hà đến vân lăng thành bên trong cái phạm vi này lắp đặt như thế này một tầng cảm ứng cũng đã rất có cần thiết rồi a điều này không phải là hải yến huynh sao liên tại vân tiếu vừa vặn giao nạp hẳn tiên tinh vào thành thời điểm một đạo hơi có chút thanh âm kinh hỉ đột nhiên chuyển tới làm cho trong lòng của hắn động một cái thầm nghị sẽ không trùng hợp như vậy đi mới vừa vào thành liền gặp được một người quen chết xuất hẳn như vậy tam phẩm thần hoàng đến ký ức về sau vân tiếu tự nhiên là biết được thân phận của cái dị linh này tên là hải yến là một tôn thủy thuộc tính đến tam phẩm thần hoàng bất quá tính tình có chút quái gở đồng thời không có quá nhiều đến bằng hữu điều này không thể nghi ngờ thật đúng với lòng vân tiếu mong muốn nếu như là cái hải yến này giao hữu khắp thiên hạ Như vậy hắn còn quả thật muốn cân nhắc thoáng một phát con đen hay không tiếp tục dùng cái thân phận này, không có suy nghĩ đến vừa mới tiến vào Vân Lăng Thành liền bị người nhận hẳn ra tới. Phong Tự huynh, nguyên lai ngươi ở ngay tại cái nơi này, ta liền nói tại sao lâu lắm rồi không có thấy được ngươi rồi nha. Vất yếu lục soát lấy ký ức tiềm ẩn của Hải Yến, rốt cục là từ ở trong chỗ sâu của ký ức, nhớ lại hẳn cái này kỳ thật đồng thời không có bao lớn giao tình đến Phong Tự, một vị một thuộc tính đến tam phẩm thần hoàng. Lại nói tiếp Hải Yến cùng Phong Tự chỉ từng có qua duyên gặp mặt một lần, đã từng hợp tác lựa giết qua một tên nhân loại nhất phẩm thần hoàng cường giả điều này hay là tại bọn họ cũng đều ở vào nhất phẩm thần hoàng đến thời điểm. Còn may vân tiếu chiết xuất hẳn ký ức của hải yến, nếu chỉ là đơn giản ngụy trang đã trở thành hình dáng tướng mạo của hải yến, như vậy chỉ sợ rằng liền muốn lộ ra chân ngựa rồi. Thần hoàng ký ức của cương giả, như vậy cho dù chỉ đã từng gặp qua một mặt, có lẽ hẳn nên cũng là không có khả năng quên đi mất đến. Ai, bây giờ đến chiến linh nguyên không dễ lăn lộn rồi a? Mặt của phong tự hiện xấu khổ, sau đó dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, lại nói ra, yến huynh, ngươi đi phủ thành chủ kiểm chắc rồi sao? Nếu không phải chúng ta cùng một chỗ đi, kiểm chắc, cái gì kiểm chắc? nghe vậy sắc mặt của Vân Tiếu khai biến, thầm nghĩ chẳng nhẽ nói bên trong cái Vân Lang Thành này, còn quả thật có cái gì kiểm chắc phải không? Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, thân phận chân chính của chính mình có thể hay không có nguy hiểm bại lộ? Hải Yên Huynh, người không biết được. thấy được nét mặt của Vân Tiếu, Phong Tự hơi có chút ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi lại hẳn một câu. Trên thực tế Vân Tiếu dọc theo con đường này không có cùng bất luận cái gì dị linh giao lưu, mới vừa rồi cửa thành đến hộ vệ của dị linh cũng không có có nhắc nhở, hắn còn quả thật không biết được có một gốc rạo như thế này. Xem ra là thật sự không biết được rồi, kỳ thật điều này chính là là Vạn Ma Lâm làm đến, gần nhất hai cái tháng qua. Mỗi một cái tiến vào Vân Lăng thành đến linh tộc, cũng đều nhất định phải được trải qua phụ thành chủ đến kiểm tra. Phong Tự rõ ràng không phải là Vân Tiếu cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài đến đặc thù linh tộc, lập tức giải thích hẳn một phen, sau đó ánh mắt hơi khẽ lấp lóe, hỏi tới, Hải Yến huynh tất nhiên đã là từ chiến linh nguyên mà tới, có lẽ hẳn nên biết được tinh thần cái danh tự này đi." Tinh thần? Chẳng lẽ là như vậy nhân tộc đã kích sát khổ kiểu đại nhân? Trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra vẻ khiếp sợ, muốn nói cái này cũng đều không biết được mà nói, như vậy chỉ sợ rằng trước mặt đến Phong Tự liền được hoài nghi hắn rồi. Biểu cảm trên mặt của hắn cũng giả bộ vừa tới đúng chỗ không có để cho đối phương có mảy may hoài nghi. Ai, chẳng phải liền là nhân loại tiểu tử kia sao? khiến cho chiến linh nguyên linh tâm hoang mang, ngay cả về một chuyến vân lang thành cũng đều không được sống yên ổn rồi. thanh âm của phong tự đột nhiên biến thành nhỏ hẳn rất nhiều, nghe được hắn nói ra, hải yến huynh, ta nghe nói cái tinh thần kia am hiểu nhất ngụy trang, hắn đã từng tại chiến linh nguyên ngụy trang thành đến linh tộc, ngay cả khổ kiều đại nhân cũng đều chưa hẳn có thể phát hiện. nói đến nơi này, phong tự bỗng nhiên ngay lúc đó có chút kinh hoàng điệu nhìn xem vân thiếu, có chút hoa trương mà nói ra, hải yến huynh, ngươi sẽ không là cái tinh thần kia ngụy trang đến đi. Nghe vậy sắc mặt của Vân Tiếu khai biến, thầm nghĩ chẳng nhẽ nói chính mình thật sự chính là lộ ra hẳn cái sơ hở gì? Lại hoặc giả nói trước mắt điều này, ánh mắt của Phong Tự thật sự chính là độc đáo như thế, liền mấy câu nói như thế liền nhận ra khỏi thân phận của chính mình. Ha ha ha, Hải Yên huynh, mở cái trò đùa, chớ để ý a. Thế nhưng mà liền tại Vân Tiếu xoắn suất con nên hay không trực tiếp đem cái Phong Tự này xử lý đến thời điểm, đối phương lại là bật lên cười to ha ha, làm cho hắn đã thở phào ra một hơi đến đồng thời, lại không khỏi lật hẳn cái liếc con mắt chẳng dã. Phong Tự huynh, cái loại này trò đùa thế, nhưng đồng thời không buồn cười vất yếu khô cằn địa đáp lại một câu thái độ như vậy ngược lại là không có để cho phong tự có mảy may đến hoài nghi lập tức nói liên tục xin lỗi xem ra cái gia hỏa này cũng là một cái ưa thích làm trò đùa đến linh tộc. hải yến huynh ngươi có chỗ không biết bởi vì tinh thần huyên náo toàn bộ cả chiến linh nguyên gà bay chó chạy vạn ma lâm càng là chết hẳn rất nhiều đến đại nhân vật ngươi nói vạn ma lâm sẽ từ bỏ ý đồ sao phong tự dường như là biết được đối phương có chút không cao hứng lập tức chuyển di hẳn chủ đề nói ra vạn ma lâm tới đến cái vị kia tân nhiệm thành chủ đại nhân lên tiếng rồi nói kẻ nào nếu là đánh giết hoặc giả bắt tinh thần lại nhất định có trọng thưởng a cái gì trong thưởng, vất yếu còn quả thật là có chút yếu kỳ, thầm nghĩ chính mình ở đằng kia chút vạn ma lâm các đại lao đến trong mắt, đến cùng là cái giá bao nhiêu vị đâu. tìm đến thi thể của tinh thần mang trở về, ban thưởng một vạn mai hạ phẩm thần tinh, nếu như là có thể bắt sống, như vậy thế nhưng ngoan ngoãn không được rồi, ban thưởng một mai thần thủy tinh. Lúc này đây phong tự lại không có thừa nước đục thả câu, mà trong khi nói đến thần thủy tinh ba chữ đến thời điểm, nhẫn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dường như hận không thể cái vị trước mắt này Hải yến huynh chính là tinh thần, chính mình tốt giam giữ đi lãnh thưởng. Chậm thần thủy tinh a, vạn ma lâm còn quả thật là bỏ được dốc hết vô liếng liên ngay cả vân tiếu cũng là trong mắt dị quang chớp liên tục nếu như nói người khác khả năng còn không rõ ràng thần tụy tinh công hiệu chân chính mà nói cái kia vừa mới mới mượn chi đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến hắn không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất thần tinh tùy chỗ chân quý đến chiến linh nguyên tu giả nói đến như vậy mà nói cái vị kia vạn ma lâm tới đến tân nhiệm thành chủ có lẽ hẳn nên là tùy thân mang theo thần tụy tinh rồi sao vân tiếu giơ tay lên tới sờ một cái cái cằm, hai câu nói này tự nhiên là không có nói mở miệng nói ra nhưng trong lòng hắn đã trải qua là sinh ra khỏi một quả hạt giống tham muốn. Nếu như nói nguyên bản Vân Tiếu đồng thời không có suy nghĩ ở chỗ này Vân Lăng thành gây chuyện mà nói, như vậy hắn đến bây giờ không thể nghi ngờ là có hẳn một chút càng nhiều hơn đến cái nghĩ. Diệt Dị Linh bảo bảo, đối với hắn tới nói không có nửa điểm đến gánh nặng trong lòng. Chỉ là như vậy vừa đến, Hải Yến cái thân phận này chỉ sợ rằng liền không thể lại dùng rồi a. Điều này chút xíu xíu đến tiếng nối, Vân Tiếu ngược lại là không quá để ý, trong lúc nói chuyện đã là cùng theo phong tự đi hướng về phía phủ thành chủ. Khi một mảnh kiến trúc bàng bạc xuất hiện tại trước mắt của hắn đến thời điểm, hắn liền biết được đã đến mục đích. Chậc chậc, cái phủ thành chủ này còn quả thật là để phòng sâm nghiêm a. Thấy được như vậy canh giữ tại phủ thành chủ cửa chính đến hộ vệ, vẫn thiếu không khỏi cảm giác hẳn một tâm thanh, bởi vì tại bên trong cảm ứng của hắn, như vậy mấy tên canh cổng đến hộ vệ, vậy mà lại cũng đều đạt tới hẳn bán thần chi cảnh chương 3852, hiện ý môn, ai, còn không phải là tinh thần cái gia hỏa kia cho nào đến. Phong tự ở tại một bên thần sắc có chút tức giận, một cái không biết sống chết đến tinh thần, làm cho vân lang thành tập tục đại biến, bây giờ suy nghĩ muốn tiến vào một chuyến phủ thành chủ, cũng đều không phải là dễ dàng như vậy rồi. Phủ thành chủ của trước kia, thế nhưng là toàn bộ cả chiến linh nguyên linh tộc lớn nhất đến nơi giao dịch, nhưng bây giờ đến Vân lăng Thành phủ thành chủ lại là biến thành âm khí âm vũ như vậy, cho dù là đứng tại cửa ra vào cũng đều có một loại cảm giác tim đập nhanh. Cửa ra vào đến như vậy mấy tên bán thần chi cảnh hộ vệ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, do xét lấy mỗi một cái ra ra vào vào đến linh tộc, dường như vừa có không được bình thường, liền muốn xuất thủ bắt người. Làm thành như vậy, liền coi như nguyên bản không có cái gì đến một chút đề dài linh tộc, chỉ sợ rằng cũng sẽ mang trong lòng bất an, lộ ra một chút thứ đồ không tầm thường, bởi vậy mà bị hoan duồng đến linh tộc không biết bao nhiêu mà kệ có trách phong tự có cảm khái như vậy, mà lại điều này đã trải qua là hai bọn họ cái tháng lần thứ hai tới phủ thành chủ kiểm nghiệm rồi, hắn không có suy nghĩ đến hai tháng đi qua, vậy mà lại còn không có kiểm chắc ra tung tích của tinh thần. Trên thực tế muốn từ chiến linh nguyên đi đến linh giới, cũng không phải chỉ có vân Lăng thành một cái đầu đường này, nhưng phong tự biết được những cái chỗ giao giới khác khẳng định cũng đều có vạn ma lâm đến cường giả chiến thủ, mà lại tiến vào vân Lăng thành cần thiết phải đến phủ thành chủ kiểm chắc đến tin tức, đồng thời không có tại chiến linh nguyên truyền ra, thậm chí những cái kia cửa ra vào đến hộ vệ cũng đều không có có nhắc nhở, chỉ có chờ tiến vào hàn vân Lăng thành về sau mới sẽ hiểu biết rõ cái này nhất định phải đến kiểm trắc. đây chính là vì hẳn phòng ngừa ngụy trang thành linh tộc đến tinh thần chiếm được tin tức, từ mặt khác một chút địa phương tiến vào linh giới, mặc dù như thế chưa hẳn có thể trốn qua giám sát, nhưng chí ít không có trăm phần trăm đến bảo đảm. mà chỉ cần tinh thần tiến vào Vân Lăng Thành, liền nhất định cần thiết phải đến phụ thành chủ kiểm tra. vô luận cái gia hỏa kia xảo trá như thế nào, cũng đều không có khả năng trốn qua kiểm tra. lúc này mới là chân chính đến vạn vô nhất thất. Phong Tử Hinh, cái gọi là đến phụ thành chủ kiểm tra, đến cùng là như thế nào tiến hành đến? vẫn Tiếu đồng thời không có để ý bên kia cửa ra và hộ vệ ánh mắt sắc bén mà là hướng về phong tự ở bên cạnh khiêm tốn thỉnh giáo lên tới chuyện này ngược lại là để cho những cái hộ vệ kia bỏ đi hẳn hoài nghi trong lòng nếu như đối phương thật sự là tinh thần ngụy trang chỉ sợ rằng thời khắc này đã sớm sốt sáng không đi nổi rồi nơi nào còn có tâm tư đi hỏi cái gì kiểm chắc phương thức càng sẽ không thông dong như thế cái ta này cũng không dám nói đi vào liền biết được rồi mặc dù phong tự chính là là tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả nhưng tại nhìn thoáng qua một cái bên kia đến mấy tên phụ thành chủ hộ vệ về sau lại là không có dám nói nhiều thêm xem ra là đã từng gặp người khắc nếm qua đau khổ. Vân Tiếu gật gật cái đầu một cái, không có tiếp tục hỏi nhiều, thẩm nghĩ tất nhiên đã là kiểm tra, tự nhiên không có khả năng cho người ta cơ hội chuẩn bị. Nếu như là tại gian ngoài liền biết được hẳn quá trình kiểm tra, trước thời hạn đã chuẩn bị kỹ càng, thật sự chính là để cho tinh thần chạy thoát hẳn làm sao bây giờ? Mặc dù điều này như trước có chút lỗ thủng, nhưng chí ít tại cái phủ thành chủ này trước đó là không có kẻ nào dám tùy tiện nói lung tung đến, đến thời điểm đó thật sự chính là thả bỏ chạy hẳn tinh thần, kẻ nào có thể gánh chịu nổi cái trách nhiệm này? Lập tức Vân Tiếu cùng theo phóng tự lấy ra thân phận của chính mình về sau, liền la hướng về trong phủ thành chủ đi vào trong hẳn đi vào trên đường đi, lúc trước giống như là lắm lời đồng dạng đến phong tự cũng đều không có có nói thêm câu nào, cho đến thấy được phía trước xếp thành hàng dài, bầu không khí dường như mới biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần. đơn giản như vậy sao? vân tiếu roi mắt nhìn theo, chỉ thấy phía trước đứng thẳng lấy vỗ một cái cửa gỗ, hai bên cũng đều là trống không. nhưng cái kia xếp hàng đến dị linh chỉ cần thiết phải từ bên trong cửa gỗ đi qua, liền có thể từ một bên khác đến mở miệng nói ra đi ra phủ thành chủ đại điện. chính là đơn giản như vậy. mới vừa rồi tại gian ngoài ngậm miệng không nói phong tự, thời khắc này ngược lại là không có hẳn điều kiên kỵ gì thấy rõ được hắn chỉ lấy bên kia đến cửa gỗ cười khẽ hẳn một tâm thanh, lại nói ra như vậy thế nhưng không phải là cửa gỗ thông thường. nghe nói cái đó chính là vạn ma lâm đến một cọc trí bảo, có thể phân tích trải qua cửa gỗ đến linh tộc, đến cùng là từ cái gì tu luyện mà tới đến linh trí. nếu như là nhân tộc, toàn bộ cả cửa gỗ cũng đều sẽ biến thành hồng sắc, lời nói của yêu tộc thì sẽ biến thành hoàng sắc. phong tự chậm rãi mà bàn chuyện, làm cho vân tiếu như có điều suy nghĩ, thẩm nghĩ cái thứ đồ đó nhìn giống như đơn giản, chỉ sợ rằng có một chút không muốn người biết đến đồ vật ta chính mình điều này ngụy trang đến khí tức dù tốt, cũng chưa hẳn thật sự có thể trốn qua như vậy cửa gỗ đến cảm ứng xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ thoáng một phát tiểu long rồi suy nghĩ trong lòng của vân tiếu động đậy ở giữa kỳ bên trong nạp yêu đột nhiên bộc phát ra một vệt khí tức ngay sau đó khí tức của hắn cũng có chút biến hóa làm cho phong tự ở bên cạnh nhìn hắn hắn liếc mắt một cái trong lúc nhất thời lại cảm ứng không ra đến thấp là cái biến hóa gì có thể nói giờ khắc này toàn thân của vân tiếu đến khí tức cũng đều biến thành hẳn khí tức của dẫn long thụ linh như vậy thế nhưng là chân chính đến linh tộc mặc dù tại linh giới đồng thời không thấy nhiều chí ít như vậy cửa gỗ đến kiểm chắc có lẽ hẳn nên có thể qua theo lấy thời gian đến chuyển rời, ước chừng sau một canh giờ rốt cục là đến phiên Hàn Phong tự cùng Vân Tiếu, trong đó Phong tự tại trước, bước đi bước lớn qua cửa gỗ đến thời điểm, cửa gỗ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp được tới liền là Vân Tiếu rồi, hắn có được tự tin, tại tiểu long đến che đậy phía dưới, căn bản không có khả năng lộ ra mảy may sơ hở. Sự thật cũng xác thực như thế, khi Vân Tiếu đi qua cửa gỗ đến thời điểm, cửa gỗ không có cái biến hóa gì, nhưng liền tại hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi đến thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thành, thành chủ đại nhân. Khi đạo thân ảnh này hiện thân thời điểm, vô luận là những cái kia vẫn còn đang tiếp nhận kiểm tra đến dị linh hay là đã trải qua thông qua đến đám người phong tự, cũng đều là giật nảy cả mình, sau đó liền là không người cúi đầu. Bởi vì xuất hiện tại trước mặt của Vân Tiếu đến cái vị này dị linh, thoạt nhìn qua hơi có chút giàn mua, chính là bây giờ Vân Lăng Thành đến tân nhiệm thành chủ, một tôn tới từ Vạn Ma Lâm đến tam phẩm thần hoàng định phong cường giả. Xem ra Vạn Ma Lâm mặc dù trưởng khống hẳn Vân Lăng Thành, lại cũng không có có quá mức phá hư chiến linh nguyên đến quý củ, phái ra đến cường giả đồng thời không có vượt qua tam phẩm thần hoàng định phong. Đến ở bên trong bóng tối âm thầm có hay không giống như nguyên sóc như thế đến tứ phẩm thần hoàng, như vậy liền không người nào có thể biết rồi nói lời nói thật, cái vị này vào thời khắc này vạn ma lâm đến tam phẩm thần hoàng cường giả nguyên tào trong lòng hết sức có chút chấn kinh, sâu trong trong mắt của hắn thậm chí lóe lên một tia tham lam, chằm chằm đến vân tiếu cũng đều hết sức có chút mất tự nhiên. dẫn long thụ linh, vậy mà lại là dẫn long thụ linh. nguyên tào thiếu chút nữa nhẫn nhịn không được muốn gào thét phát ra tiếng, những người khác không biết được điều này chân thân của hải yến, thế nhưng là tại nguyên tào cái này cửa gỗ trong mắt của trường công giả hết thể cũng đều không chỗ ẩn trốn. như vậy cho dù là tại bên trong linh giới dẫn long thụ linh cũng không thấy nhiều, một vạn cây dẫn long thụ cũng chưa chắc có thể sản sinh ra một cái dẫn Long thụ linh đến linh trí. Tương truyền tại thượng cổ Thiên Long nhất tộc đến bên trong Cửu Long đỉnh liền có một tôn sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến dẫn Long thụ linh, mà khi tại Cửu Long đỉnh đến thân phận địa vị chưa hẳn liền so sánh cái vị kia Long tộc tộc trưởng kém bao nhiêu. Dẫn Long thụ đối với thông thường đến dị linh hoặc giả nói nhân loại, đồng thời không có cái gì trợ giúp trực tiếp, nhưng nó trọng yếu nhất đến một cái là tính, liền là có thể dẫn tới Thần Long chân chính, liền giống như Thương Long đế trước đây cung cấp kia dẫn Long đồng dạng. Giá trị của dẫn Long thụ linh, thế nhưng so với thông thường đến dẫn Long thụ cao đến quá nhiều quá nhiều rồi, Nguyên Tảo có lý do tin tưởng nếu như là chính mình có thể khống chế cái dẫn Long thụ linh này, nói không chừng công lao cũng hoàn toàn không phải so sánh bắt đến tinh thần kém. Không có suy nghĩ đến lúc này đây bị phái tới Vân Lang thành tọa chấn, vậy mà lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, giờ khắc này Nguyên Tạo thật sự là có chút hưng phấn rồi, hắn cũng căn bản sẽ không đi cô kỵ đối phương chính là là một tôn tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến linh tộc cực, giả. Lại nói tiếp điều này thực lực của Nguyên Tạo, chỉ sợ rằng so sánh lúc trước chết tại trong tay của Vân Tiêu đến Nguyên Cố còn phải mạnh hơn mấy phần, bởi vậy, vậy hắn có lý do tin tưởng, chỉ là thu thập một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến Hải Yến, có lẽ hẳn nên không thành vấn đề hiện tại phiền phức duy nhất như vậy chính là như thế nào tại điều này ngay trước mặt nơi công chúng đông người để cho cái gia hỏa này ngoan ngoãn đi vào khốn khổ nếu không phải vậy thì cái gọi là đến kiểm tra cũng chính là một cái chuyện tiếu lâm rồi dù sao mới vừa rồi hải yến tại đi qua cửa gỗ đến thời điểm đồng thời không có cái biến cố gì phát sinh bất quá chỉ sau chốc lát khi ánh mắt của nguyên tào ở đằng kia cửa gỗ bên trên nhìn một chút về sau liền là lòng sinh một kế kỳ ánh mắt nhìn về phía hải yến giống như nhìn nhận đối xử một cọc vô cùng có giá trị đến tác phẩm nghệ thuật đồng dạng cái vị này thanh chủ đại nhân có cái chuyện gì sao trong lòng của vân tiếu thất kinh. Còn cho rằng là chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, bất quá hắn làm người hai đời lòng dạ cực sâu, trong lòng âm thầm đề phòng, ở bề ngoài lại là không chút biến sắc địa hỏi Hàn gia tới. "Ngươi gọi Hải Yến, vì sao ẩn tàng chính mình một thuộc tính đến bản chất, mà lấy thủy thuộc tính gặp người?" Mới vừa rồi tại Vân Tiếu trải qua cửa gô đến thời điểm, Kỳ thật Nguyên Tào đã trải qua là cảm ứng đến Hàn Vân Tiếu những cái kia ngụy trang đến nội tình, bởi vậy trực tiếp hỏi Hàn gia tới, làm cho Phong Tự ở tại một bên cũng đều là mặt hiện vẻ kinh dị. Bởi vì tại bên trong tầm hiểu biết của Phong Tự, Hải Yến người như cái tên mà nó mang, thật sự chính là chính là một tôn thủy thuộc tính đến linh tộc cường giả bọn hắn trước đây hai vị còn sóng vai tác chiến qua đâu, cho tới bây giờ không có thấy được cái vị này thi triển qua cái gì một thuộc tính. Thanh tộc đại nhân, ta linh tộc thủy một song thuộc tính đến tu giả cũng không ít đi. Vân tiếu như trước không thanh sắc, trực tiếp hỏi lại hẳn một câu, làm cho không ít dị linh cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Thầm nghĩ linh tộc bên trong, chớ nói chi là song thuộc tính rồi, liền coi như là ba thuộc tính bốn thuộc tính cũng không phải là không có. Bao quát loại kia cực kỳ hiếm thấy đến thủy hỏa song thuộc tính, những dị linh này cũng đều đã từng nghe nói qua, vẹn vẹn là một cái cũng hoàn toàn không phải tương hỗ bài xích thủy một song thuộc tính, lại có cái gì đáng giá trầm trụ kinh ngạc đến đâu bất quá chất vấn hải yến đến chính là là vân lang thành tân nhiệm thành chủ bọn họ cũng như vậy hải yến lại không quá quen thuộc bởi vậy liền coi như là trong lòng có phần chấp nhận cũng không có có người nói chuyện bao quát bên cạnh đến tam phẩm thần hoàng phong tự ân nói đến cũng có đạo lý liên tại vân tiếu cho rằng như vậy nguyên tảo sẽ không từ bỏ ý đồ đến thời điểm đối phương vậy mà lại gật gật cái đầu một cái làm cho hắn có chút không thể thấu hiểu cái gia hỏa này chẳng nhẽ nói thật sự chính là chỉ là hoài nghi hản thoáng một phát của chính mình thủy một song thủ tính chỉ bởi vì bỏ đi nghi kỵ của mọi người người hay là đi nữa thoáng một phát hiện ý muốn đi thẳng cho đến vào cái thời điểm này Đông đảo linh tộc mới biết được như vậy nhìn giống như cửa gỗ thông thường, kỳ thật gọi là làm hiện ý môn, về phần thành chủ đại nhân để cho Hạ Yến một lần nữa đi một lần, tự nhiên là không có người dám phát ra dị nghị. Nhưng Vân Tiếu thế nhưng sẽ không nghĩ như vậy, điều này Vân Lang thành đến thành chủ bỗng nhiên nhảy ra tới, nhìn giống như chỉ là đơn giản đến hỏi thăm, hắn biết được tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, cái gia hỏa này sẽ không là phát hiện cái gì rồi đi. Thế nhưng tại dưới tình huống như vậy, Vân Tiếu cũng căn bản không thể tự tuyệt, nếu như là hắn cự tuyệt mà nói, há không phải là dấu đầu đuôi, ngược lại chính mình đem tay cầm đưa đến trên tay của đối phương rồi. Bởi vậy Vân Tiếu không nói ra một lời. Từ bên cạnh vòng qua hiện ý môn, trong lòng âm thầm đề phòng, nghĩ thầm nếu là thật có cái biến cố gì mà nói, chính mình tại tiến vào hiện ý môn đến một khắc đó, có lẽ liền muốn buộc phát rồi. Chương 3853, dù sao cũng phải đền bù chút gì đó đi. Vân Lăng Thành, phụ thành chủ. Cơ hội tất cả thông qua cùng chưa thông qua đến đám dị linh, cũng đều là nhìn chăm chú lấy như vậy một đạo hắc ý thân ảnh, không ít bên trong trong mắt của dị linh, cũng đều lấp lóe lấy một tia ánh sáng nhạt. Thành chủ đại nhân chợt phát hiện thân, còn để cho Hải Yến lại đi hiện ý môn, điều này rõ ràng không quá bình thường, thậm chí có một chút dị linh ánh mắt nhìn về phía hải Yến cũng đều tràn ngập lấy một tiêm nghiên ngấm, cái gia hỏa kia sẽ không thật sự chính là là tinh thần đi, điều này chính là những dị linh này trong lòng đến ý tưởng chân thật, lại hoặc giả nói bọn họ chờ mong lấy hải yến chính là tinh thần, dù sao như vậy mỗi lần tiến vào thành cũng đều muốn kiểm chắc đến thời gian, bọn họ thật sự là chịu đủ rồi. Về phần những cái khác đến dị linh thì là một bộ trạng thái xem kịch hay, mặc kệ nói như thế nào, như vậy hải yến tuyệt đối có một chút vấn đề, nếu không phải vậy thì làm sao khả năng gây nên sự coi trọng của thành chủ đại nhân đâu? tiến vào cửa rồi, tại hết thảy ánh mắt của dị linh nhìn chăm chú phía dưới. Vừa tiến đến một chỉ chân rốt cục là bước vào hẳn hiện ý môn bên trong, mà liền vào thời khắc này vừa vặn hoàn toàn không có động tĩnh đến hiển ý môn, đung nhiên ở giữa hồng quang sáng rõ, vậy mà lại vâng, thật sự chính là liên tại ở giữa cái khoảnh khắc này, hiện ý môn hàng phía trước đội đến đám dị linh trong nháy mắt rời khỏi hẳn cực xa, bọn họ thế nhưng là đã từng nghe nói qua tinh thần đến hùng danh, nếu như điều này thật sự là tinh thần ngụy trang, chính mình nói không chừng liền muốn gặp vận rủi lớn. Toa, ngươi nhân tộc này, vậy mà lại thật sự chính là dám lẫn vào ta vân lăng thành, vào cái thời điểm này đến thành chủ nguyên tạo. Rốt cuộc cũng không phải là mới vừa rồi loại kia ôn hòa đến trạng thái rồi, nghe được hắn quát chói hai một tâm thanh, liền suy nghĩ trực tiếp xuất thủ đem Vân Tiếu bắt lấy. Điều này chính là Nguyên Tạo mới vừa rồi dự định trong lòng. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem Hải Yến ổn định bên trên một cái nhân tộc gian tế đến tên tuổi, như vậy hắn liền tốt làm việc nhiều rồi. Vô luận Hải Yến có phải là hay không chính là bọn họ muốn bắt đến tinh thần, tóm lại an bên trên một cái nhân tộc gian tế đến tội danh, hắn liền dễ làm sự tình được nhiều. Vạn Ma Lâm âm thầm đến thủ đoạn, có cần thiết để cho những cái này thông thường dị linh biết được sao? Bất quá Nguyên Tạo trong lòng của chính mình rõ ràng, hiện ý môn xuất hiện quang cũng hoàn toàn không phải là Hải Yến thật sự chính là chính là nhân tộc, mà là hắn âm thầm điều khiển. Với tư cách là hiện ý môn lâm thời đến chủ nhân, những cái này thủ đoạn nhỏ cũng không cần tốn hao khí lực quá lớn. Hô. Thế nhưng mà liền tại nguyên tào tiếng quát hạ xuống, muốn lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ đem Hải Yến chế trụ đến thời điểm, lại không ngờ vừa mới vừa bước vào trong cửa một chi chân đến Hải Yến, trong nháy mắt liền lui ra ngoài. Hải Yến thế nhưng không phải là đơn giản như thế này vừa lui, thấy rõ được thân hình của hắn động một cái, ngay sau đó liền đi tới hẳn một tên trước người của Dĩ Linh, nhưng sau bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, Dĩ Linh kia liền không nhận khống chế địa hướng về hiện ý môn bay đi không tốt, thấy thế trong lòng của nguyên tào giật mình một cái, thủ ấn biến động ở giữa, liền suy nghĩ làm ra một ít động tác, bởi vì hắn đã trải qua biết được đối phương suy nghĩ muốn làm cái gì rồi. điều này phản ứng của hải yến cùng tốc độ, vậy mà lại nhanh đến như vậy. thế nhưng mà liền tại tay của nguyên tào ấn biến động, suy nghĩ muốn khôi phục hiện ý môn đến bình thường biểu hiện thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đến trong đầu một bộ. đợi đến hắn lại lần nữa thanh tỉnh qua tới thời điểm, như vậy bị hải yến ném ra ngoài đến dị linh, đã trải qua là xuyên qua hẳn hiện ý môn. hồng quang, điều này mọi người một cái thấy được rõ rõ ràng ràng, cái này bị hải yến đập ra tới đến dị linh. Tại xuyên qua hiển ý môn đến thời điểm, vậy mà lại cũng để cho hiển ý môn toát ra hẳn đồng đậm đến hồng sắc Quang mang. Chẳng nhẽ nói hắn cũng là nhân tộc gian tế, một chút phản ứng không nhanh đến dị linh, phản ứng theo bản năng địa liền suy nghĩ đến hẳn cái khả năng này, mà đổi thành bên ngoài một chút lao luyện thành thục hạng người, thì là sắc mặt tâm chưởng, bọn họ nhìn hướng thành chủ ánh mắt của nguyễn tảo, cũng đều tràn ngập lấy một kia phẫn nộ. Hô, liền vào đúng lúc này, lại một đạo thanh âm xé gió lại lần nữa truyền ra, ngay sau đó đạo thứ hai thân ảnh đã là xuyên qua hiển ý môn, đồng dạng là hồng quang đại phóng, cùng mới vừa rồi cái vị kia không có cái khác biệt gì. Hiện ý môn ra vấn đề rồi sao? Không ít trong lòng của dị linh cũng đều là toát ra như vậy đến một cái ý niệm trong đầu, nhưng khi bọn họ thấy được thành chủ nguyên tạo sắc mặt âm trầm thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng hẳn qua tới, chỉ sợ rằng là vị thành chủ này đại nhân tại trong bóng tối dở cho a ha ha, điều này chính là vạn ma lâm đến hiện ý môn liên tiếp ném ra ngoài hai vị dị linh đến vân tiêu, không có động thủ lần nữa, bởi vì vì những thứ khác dị linh rời hắn cũng đều hết sức xa, mà nguyên tạo giờ phút này cũng đã trải qua thanh tỉnh hẳn qua tới, hắn tin tưởng hai cái biểu hiện của dị linh đã trải qua đầy đủ rồi. Tại mới vừa rồi như vậy ở giữa trong một cái trước mắt, vẫn thiếu rõ ràng là ý thức đến hẳn một vài thứ đồ. Chính mình lần thứ nhất đi qua hiển ý môn đến thời điểm, rõ ràng không có động tĩnh gì, làm sao đi nữa một lần liền biến thành hồng sắc rồi nha. Dứt bỏ chính mình nguyên nhân, vẫn thiếu ngay trước hết nhất liền biết được là như vậy nguyên tạo tại giờ trò quỷ rồi, bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền rời khỏi hẳn hiển ý môn, mà lại tại ném ra ngoài dị linh đến đồng thời, vẫn thiếu còn thi triển hẳn một vệt linh hồn chi lực, làm cho nguyên tạo đến linh trí lâm vào hẳn mấy hơi thời gian đến hỗn độn, điều này không thể nghi ngờ là cho hắn tranh thủ hẳn thời gian phục hồi tinh thần lại đến nguyên tảo tự nhiên thấy được hắn như vậy hiển ý môn bên trên lóa mắt đến hồng sắc quan mang lại tăng thêm trong miệng của hải yến đến trào phúng làm cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp giận trách mắng âm thanh không chê vào đâu được đến kế hoạch vậy mà lại nhanh như thế liền bị đối phương nhìn thấu rồi mà lại còn nhanh chóng như vậy địa làm ra khỏi ứng đối làm cho hắn âm thầm đến những cái tính toán kia không chỗ ẩn trốn cảm ứng lấy bốn phía đám dị linh ánh mắt khác thường nguyên tảo như có gai ở sau lưng nhưng hắn hiện tại đại biểu đến chính là là vạn ma lâm nếu như thật sự chính là bị người vạch trần lấy giống được tư nói không chừng liền muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Không bằng thành chủ đại nhân cũng tới đi một chút điều này hiện ý môn nói không chừng ba người chúng ta cũng đều là dị linh gian tới đâu. Vẫn Tiếu thế nhưng sẽ không bung tha điều này cơ hội cường lực trào phúng, hắn đã trải qua biết được vấn đề xuất hiện ở hẳn nơi nào, chỉ sợ rằng cái này Vạn Ma Lâm tới đến tân nhiệm thành chủ là đối với của chính mình dẫn Long Thụ Linh lên hẳn lòng mơ ước ca điều này còn quả thật là một cái ngoài ý muốn. vẫn Tiếu một lòng suy nghĩ muốn ẩn tàng khí tức của chính mình, lúc này mới để cho Tiểu Long hỗ trợ, không có suy nghĩ đến dẫn Long Thụ Linh tại linh giới bên này chân quý như thế, ngay cả Vạn Ma Lâm tới đến Nguyên Tạo cũng muốn bí quá hóa liều một cái lần này Vân Tiếu biết được liền coi như chính mình suy nghĩ phải khiêm tốn cũng đều không có khả năng rồi, bởi vậy hắn cũng sẽ không lại có cái gì khách khí, chỉ cần chính mình thân phận của nhân tộc không có bại lộ, nhiều nhất cũng chính là linh tộc nội bộ tranh đấu mà thôi. thật có lỗi, hiển ý môn ra khỏi một chút trục trặc, là buồn thành chủ suy nghĩ không chu toàn. Ngươi tào phổi cũng đều sắp sửa phải tức tới nổ tung rồi, trên mặt lại là lộ ra có chút bình tĩnh, lần này nói xin lỗi cũng coi như là tình chân ý thiết, làm cho không ít linh tộc cũng đều có chút thụ sủng được hình. khả năng này Vân Lăng thành đến thành chủ đại nhân, liền coi như là không nói xin lỗi lại có thể như thế nào? chẳng nhẽ nói còn quả thật có thể đi tìm hắn đòi lại một cái công đạo, chỉ sợ rằng sẽ bị một lòng bàn tay đập chết đi. Hắc, thành chủ đại nhân mấy câu nói này ngược lại là qua loa hời hợt, nhưng nếu như không phải là có hai vị này huynh đệ tiếp khách, chỉ sợ rằng ta Hải Yến sớm đã trải qua chết tại dưới trưởng của thành chủ đại nhân rồi đi. Vất yếu lại không muốn dễ dàng như vậy bông tha đối phương, nghe được hắn cái trả lời nói này, không ít dị linh lại là gật gật cái đầu một cái, điều này cũng chỉ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đến nhân chi thường tình mà thôi. Đổi vị suy tính thoáng một phát, nếu như là mới vừa rồi hiển ý môn tại xuất hiện trục trặc thời điểm vừa lúc là bọn họ đi tiến vào hiển ý môn, làm cho hiển ý môn phát ra hừng quang, lại sẽ là cái dạng hạ chẳng gì. Thời khắc này đám linh cũng đều không đi suy nghĩ hiển ý môn vì sao sẽ xuất hiện trục chặt rồi, mới vừa rồi nếu như không phải là hải yến phản ứng vô cùng nhanh, lại suy nghĩ đến hẳn một chút biện pháp tốt, chỉ sợ rằng tất cả linh tộc cũng đều sẽ đem chi xem như nhân tộc gian tế đi. Chỉ ít trước đó cho tới bây giờ không có người suy nghĩ qua hiển ý môn sẽ ra vấn đề như vậy thế, nhưng là từ vạn ma lâm cầm ra tới đến bảo vật, mà lại hay là tại tam phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả tầm kiểm soát của nguyên tạo phía dưới, làm sao sẽ phạm sai lầm đâu? Hà yến. Ngươi suy nghĩ như thế nào? Ngươi tào cố nén lấy tức giận trong lòng. Vấn đề này vừa ra, không ít linh tộc cũng đều là linh hồn dùng mình một cái. Thầm nghĩ cái vị này vạn ma lâm tới đến thành chủ đại nhân, xem ra là thật sự nổi giận á dị linh là không có cái tình cảm gì đến, càng không cần nói những cái này cùng hại yến không có cái giao tình gì đến dị linh. Rồi liền ngay cả phong tự ở bên kia cũng đều là không nói ra một lời, quan sát lấy tình thế đến phát triển. Linh giới cùng nhân giới khác biệt, bọn họ càng nhiều hơn đến không phải là dạng đạo lý, mà là nhìn nắm đấm của kẻ nào càng lớn. Nơi đây quyền đầu lớn nhất đến, không thể nghi ngờ chính là thành chủ nguy tào. Hết lần này tới lần khác Hải Yến còn muốn không biết lượng sức không ngừng trào phúng. Tại Trư Linh xem ra mới vừa rồi Nguyên Tảo cũng đều nói xin lỗi về sau, Hải Yến liền nên thuận lấy bậc thang xuống tới. Việc này liền coi như thật sự là phụ thành chủ đến sai lầm, cũng không phải là ngươi khiêu khích càng lý do của cường giả. Ngươi dọa hẳn ta lớn như thế nhảy một cái, dù sao cũng phải đền bù chút gì đó đi. Vẫn yếu tựa như không có thấy được bốn phía ánh mắt của Dị Linh, lại lần nữa nói ra tới mà nói, một cái lần này liền ngay cả Phong Tự cũng đều có chút nhìn không rõ ràng, rồi cái gia hỏa này là ngại chính mình chết đến mức không đủ nhanh sao? Tại linh giới uy nghiêm của cường giả là không cho phép khiêu khích đến như vậy cho dù chuyện ngày hôm nay sai lầm tại nguyên tào một phương ngươi một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến gia hỏa vậy mà lại dám tại vân lang thành khiêu chiến thành chủ đại nhân như vậy ngươi nói một chút suy nghĩ muốn cái gì để ngủ tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới ngươi tào thật giống như đồng thời không có quá mức nổi giận bất ngờ là bình tĩnh địa hỏi lại hẳn một câu nhưng chỗ có dị linh cũng đều biết được tại dạng này đến bình tĩnh phía dưới chỉ sợ rằng là một khóa sắp sửa bộc phát đến tàn nhẫn chi tâm bọn họ càng biết được chỉ cần như vậy hải yến một câu nói làm cho không đúng có lẽ phải có họa sát thân đám linh cũng đều ở trong lòng vì hải yến lặng yên hẳn mặc niệm, thầm nghĩ cái gia hỏa này còn quả thật là toàn cơ bắp, điều này có lẽ đã trải qua là nguyên tạo cho cơ hội cuối cùng của ngươi rồi, có thể không có nắm chắc lại, liền nhìn tạo hóa của chính bản thân ngươi rồi. Ta nghe nói phủ thành chủ có treo thưởng, bắt lấy cái tinh thần kia sẽ ban thưởng một mai thần thủy tinh, không bằng ngươi đem thần thủy tinh cho ta, liền coi như làm làm chuyện sai lầm đến đền bù như thế nào. Tiếp được tới vân tiếu đến một phen lời nói, không chỉ có là để cho rất nhiều dị linh cường giả trợn mắt hốt liền liền xem như người trong cuộc đến nguyên tạo cũng là bị cả kinh nói không ra lời tới, đầu gốc của cái gia hỏa này là bị cháy hỏng rồi đi. Nguyễn Tạo suy nghĩ qua đối phương sẽ công phu sư tử ngoạn, dù sao hắn cũng đều sẽ không đáp ứng, nhưng cầu vị của cái gia hỏa này không tránh khỏi cũng quá lớn rồi đi. Thần thủy tinh cái thứ đồ này, xác thực là vạn ma lâm dùng để treo thưởng bắt sống tinh thần đến tuyệt thế bảo vật, nhưng thần vật như vậy, tất nhiên không có khả năng sẽ tại trên người của Nguyễn Tạo, hắn càng không có khả năng tùy thân mang theo. Như vậy cho dù là Nguyên Tạo chính mình, đối với thần thủy tinh cũng là vô cùng có cần thiết phải đến. Những cái kia vạn ma lâm đến các đại lão, còn quả thật sợ cái gia hỏa này tự mình cất giấu, trực tiếp đem thần thủy tinh cho dùng rồi, suy nghĩ muốn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng. Vậy vậy chỉ có Nguyên Tào thật sự chính là đem một cái sống sót đến Vân Tiếu mang về Vạn Ma Lâm, mới sẽ bị khen thưởng thần tùy tinh, mà lại điều này cũng chưa hẳn là Nguyên Tào đạt được, cái kia bắt được Vân Tiếu đến dị linh, mới chính là chân chính đến đại công thần. Trong lúc nhất thời, trong phủ thành chủ lộ ra có chút hiến tĩnh, chỗ có dị linh, cũng đều giống như nhìn yêu ma quỷ quái đồng dạng, nhìn xem cái kia chậm rãi mà bản chuyện đến hắc ý ra hỏa, không có kẻ nào nói chuyện. Chương 3854, ngươi là ăn chắc ta rồi sao? Ha <cười> ha, <cười> thần tùy tinh. Hải yến, ngươi còn quả thật là dám nghĩ. Chỉ sau chốc lát, Nguyên Tào đến tiếng cười khẽ vang sắp nổi tới mặc dù ẩn chứa lấy ý cười, nhưng rất nhiều dị linh càng từ kỳ mỉm cười nói bên trong, nghe ra hẳn một vậy đồng thời không có quá nhiều che giấu đến sát ý xem ra như vậy hải yến là thật sự chính là đem thành chủ đại nhân cho treo chọc giận rồi, thứ này thế nhưng là tại vân lăng thành phủ thành chủ, gác tội thành chủ đại nhân như thế thật sự chính là phù hợp sao? cái hải yến này, hẳn sẽ không là cái đồ đần đi. điều này là rất nhiều dị linh tiếng lòng của tu giả, thế nhưng là bọn họ vừa nghĩ lại một chút, có thể đem mạch khí tu vi tu luyện đến tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả, sẽ là cái ngu dại hạ người sao? hiển ý môn một bên khác đến phong tự đã ruột cần cổ lại một cái sau đó thối lui hẳn mấy bước, hắn quyết định chú ý, nhất định không cần để cho thành chủ đại nhân nhìn ra chính mình là cùng Hải Yến cùng một chỗ tiên đến. đến. cái thời điểm này trong lòng của Phong Tự tràn đầy là hối hận, sớm biết được lâu như vậy không thấy, Hải Yến sẽ tính tình đại biến, vậy đánh chết hắn cũng sẽ không cùng đối phương cùng một chỗ đi tiến vào phủ thành chủ A theo Phong Tự đến thấu hiểu. Hải Yến của trước kia mặc dù làm việc táo bạo, lại cũng coi như là một cái xem xét thời thế hạng người, làm sao hôm nay điên khùng mất tự chủ muốn đối nghịch với thành chủ đại nhân đâu? Chư Vị, các ngươi nhất định cho rằng ta Hải Yến đi rồi, đúng không? Vất yếu không có đi để ý tới như vậy cười lạnh liên tục đến Nguyên Tạo mà là đem ánh mắt đảo mắt nhìn chúng quanh hẳn một vòng, sau đó hỏi ra đến một câu lời nói, làm cho đám linh cũng đều là liền vội gật đầu liên tục. Thầm nghĩ ngươi còn biết được chính mình điên rồi à? Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Hiện ý môn vì sao sẽ xuất hiện lỗ thủng? Lại vì cái gì vừa vặn là ta hải yến thời điểm đi qua xuất hiện lỗ thủng? Vẫn yếu liên tiếp hai câu tiếng hỏi lại, làm cho bên kia trên mặt của nguyên tạo đến cười lạnh càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần, hắn dường như đã trải qua biết được đối phương muốn nói cái gì rồi bất quá cũng đều đến hẳn vào cái thời điểm này, nguyên tảo cũng không để ý sẽ rách da mặt, dù sao tại linh giới cũng đều là thực lực vi tôn, ngươi nếu là cùng những cái khác dị linh giảng đạo lý như vậy sẽ bị xem như những cái nhân loại ghê tởm kia đến, bởi vì ta trên người của hải yến có bảo vật, có để cho vị thành chủ này đại nhân ngốc nghếch đến tuyệt thế bảo vật, tất nhiên đã như thế, ta để cho hắn cầm thần tụy tinh tới đổi, lại có cái gì buồn cười đến đâu, vân thiếu đến cái chàng lời nói này, xem như là đem mới vừa rồi phát sinh biến cố đến nguyên nhân giải thích hẳn một lần, nghe xong lời nói của hắn, không ít dị linh cũng đều là lòng sinh hiếu kỳ thầm nghĩ điều này trên người của Hải Yến đến cùng có cái bảo vật gì giá trị vậy mà lại cùng thần thủy tinh tương đối liền coi như những cái đám dị linh này đồng thời không có đã từng gặp qua thần thủy tinh nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có đã từng gặp qua heo chạy sao như thế đến thần vật thế nhưng là liền trung phẩm thần hoàng cường giả cũng đều không thể không nhìn a nói xong rồi sao khi tiếng nói của Vân Tiếu hạ xuống rất nhiều lòng của dị linh sinh hiếu kỳ đến thời điểm Nguyên Tào ở đối diện đã trải qua là chậm rãi đi qua hiện ý môn kỳ khí tức khóa chặt Vân Tiếu nhẹ hỏi ra thành lời Hải Yến, ta thừa nhận ngươi không phải là nhân tộc gian tế, nhưng ngươi thật sự chính là cho rằng đã nói nhiều như vậy, bọn họ liền sẽ đứng tại ngươi bên này, liền sẽ xuất thủ giúp ngươi sao? Nguyên tào chậm rãi mà bàn chuyện, sau đó ánh mắt lăng lệ đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng, làm cho chỗ có dị linh cũng đều là phản ứng theo bản năng túi đầu, chớ nói chi xuất thủ rồi, ngay cả lời nói cũng đều không dám nói nhiều một câu. Ta thừa nhận, xác thực là coi trọng đồ vật của ngươi rồi, nếu như ngươi có thể quỳ xuống nhận sai, lập xuống tiên tiếp thế độc từ đây thần phục với bổn thành chủ, như vậy ta liền tha cho ngươi một đầu tính mệnh như thế nào? tào một bên hướng về Vân Tiếu chậm rãi đi đến một bên tiêu sái mở miệng nói ra, dường như hết thảy đều nằm trong tay bên trong, đối với cái này những cái kia đứng ngoài quan sát đến đám dị linh, căn bản không dám có bất kỳ dị nghị gì. Điều này chính là quyền đầu chỗ tốt lớn rồi, mà lại Nguyên Tạo không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, mà lại bối cảnh không tầm thường, lại có một cái nào tán tu, dám đi trêu chọc linh giới bốn đại cự đầu một trong đến Vạn Ma Lâm đâu. Nếu như là tại gian ngoài mà nói, có lẽ thẳng thường chẳng kiêng nể như thế giết linh và bảo, sẽ còn để cho một chút dị linh có chút cố kỵ, nhưng Nguyên Tạo vào thời khắc này chính là nơi đây đến tối cường giả, càng là trưởng không giả, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Nguyên Tạo Thoạt nhìn qua ngươi là ăn chắc ta rồi sao? Đối với Nguyên Táo đến tới gần, thân hình của Vân Tiếu không nhúc nhích tí nào, trên mặt càng là không có có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí còn vào thời khắc này hỏi lại hẳn một câu, bất quá dẫn tới Nguyên Táo càng nhiều hơn đến cười lạnh mà thôi. "Đừng quên rồi, nơi này là Vân Lăng thành phụ thành chủ, tại cái địa phương này, không có người sẽ giúp của ngươi, giúp ngươi, bọn họ sẽ chết." Nguyên Táo lại lần nữa đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng, cuối cùng tại trên thân của Phong Tự dừng lại hắn một cái chớp mắt, làm cho cái này Tam Phẩm Thần Hoàng cao đoạn đến thân hình của Dị Linh Hung hăng chấn động một cái, sắc mặt dọa đến trắng như tuyết. "Thành chủ đại nhân, ta cùng hải yến không quen, mới vừa rồi chỉ là trùng hợp gặp được, lúc này mới cùng một chỗ và phủ ta. ta đã sớm nhìn hắn không giống như là người tốt rồi, hay là thành chủ đại nhân tuệ nhãn như thức thợ, nhìn thấu hẳn hắn. dường như là thấy được hẳn ánh mắt của nguyên tào bên trong như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đến nghiêng ngấm, phong tự không thể không mở miệng nói ra giải thích một phen, lại không có thấy được một vị khác hắc ý chi người trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất đến lành ý bất quá vân tiếu nguyên bản liền không có trông cậy vào phong tự cái gia hỏa này có thể vì chính mình ra mặt, nhưng như vậy đến bộ đã giếng, đã trải qua xem như là tuyên bố hẳn cái chết của cái gia hỏa kia hình. Nhìn xem một chút, ngay cả nhiều năm lão hưu cũng đều không giúp ngươi, hải Yến, ngươi còn có thể dựa vào cái gì?" Nguyên Tạo thỏa mãn quay đầu lại tới, tiếng cười khẽ lại lần nữa mở miệng nói ra, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vẻ trào phúng không hề che giấu chút nào, như vậy phong tự ngược lại là thứ thời, có cơ hội thật tận tình có thể thật tận tình bồi dưỡng thoáng một phát. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào chính mình rồi." Vân Tiếu phủi phủi ống tay áo, đồng thời không có che giấu như vậy tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi, lại chỉ là dẫn tới Nguyên cùng những cái kia vây xem sự thường của Dị Linh cười lạnh. Tại trước mặt của Nguyên tàu, điều này tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi thế nhưng không đủ nhìn từ vạn ma lâm ra tới đến nguyên Tảo, sức chiến đấu so sánh gian ngoài đến cùng đẳng cấp tu giả tất nhiên phải mạnh hơn một bậc lúc này mới là hắn chân chính đến lực lượng ngươi còn quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a nguyên Tảo dường như là không muốn lại cùng tên ghê tởm này nói nhiều thêm rồi hắn một lòng suy nghĩ muốn chiếm cứ đối phương đến dẫn long thụ linh nếu như là đối phương có thể chủ động tận phục, vậy cũng là ít hẳn một chút chuyện phiền toái thế nhưng là nhìn thái độ của hải yến rõ ràng là muốn ngoan cố đến cùng rồi tất nhiên đã như thế như vậy nguyên tào quyết định chủ ý liền dùng chính mình thủ đoạn cường hành cường thế đem đối phương áp đảo đi, bởi vì hắn đã trải qua đem hải yến xem như hẳn dẫn long thụ linh, tự nhiên là sẽ không thống hạ sát thủ đến. Bởi vậy tại sau đó một khắc, nguyên tào năm ngón tay như cầu, trực tiếp hướng về huyết hầu của vân tiêu yếu hại chọc tới. Với tư cách là vạn ma lâm gia tới đến tam phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, chỉ kém một tuyến liền có thể đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến nguyên tào, chỉ sợ rằng so sánh với nguyên sóc trước đây cũng đều không kém hẳn bao nhiêu rồi. Bởi vậy hắn cũng có lòng tin, chính mình một chảo này phía dưới, liền coi như đối phương có chỗ ứng đối, cũng muốn ăn không được đi ông bà mất. Điều này trên mặt nổi thuật nhìn qua là một chảo trên thực tế còn ẩn tàng hẳn rất nhiều đến chuẩn bị ở sau vô luận trước mặt đến hải yến hương cái phương hướng nào tránh nguyên tào cũng đều có niềm tin tuyệt đối đem chi không chế lại một khi đem kỳ không chế như vậy hắn liền có một vạn loại phương pháp để cho đối phương thần phục chính mình ân vậy mà lại không tránh thế nhưng mà để cho nguyên tào không có liệu đến chính là của hắn những cái kia chuẩn bị ở sau vậy mà lại không có hẳn mày may đến đất rụng võ trước mặt cái gia hỏa gọi là hải yến này đối mặt sức mạnh như thế đến vua một cái thế mà lại không tránh không né liền như thế này đứng ở nơi đó bá tay phải của nguyên tào ngũ trảo. Từ trước mặt thân ảnh đến nơi cổ họng vụ một cái mà qua, nhưng để cho hắn cùng vây xem đám linh tâm kinh sợ đến mức đúng, từ hết hầu của đối phương bên trong, lại là không có tràn ra một tơ một hào đến máu tươi. Tàn ảnh, muốn nói phản ứng nhanh nhất đến, tự nhiên hay là nguyên tảo cái người trong cuộc này, cảm giác tới trong tay ví như không có cái vật gì đến đồng thời, hắn liền biết được chính mình cuối cùng hay là xem thường hẳn điều này dẫn long tụ linh. Liên chút bản lẫnh này sao? Một đạo âm thanh nhẹ nhàng từ sau lưng của nguyên tạo truyền tới, làm cho hắn đột nhiên sinh ra một cố kinh ý, thân hình động một cái ở giữa, liền suy nghĩ muốn rời đi trước nơi đây lại nói thêm nữa. Thủ đoạn của cái ra hỏa kia dường như có chút vượt ngoài ý liệu rồi, nhưng Vân Tiếu tất nhiên đã đã trải qua đã ra tay, lại là tại như thế phía dưới ra tay bất ngờ không kịp đề phòng, làm sao khả năng lại cơ hội cho đối phương? Thấy rõ được hắn năm ngón tay hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt liền bắt lấy hẳn Nguyên Tạo đến phần gây yếu hại. Vẹn vẹn chỉ là trong một cái chớp mắt, Vân Tiếu liền phản thủ làm công, mà lại hắn một chảo này lại không giống như mới vừa rồi sự xuất thủ của Nguyên Tạo đồng dạng không có có mảy may tác dụng, phảng phất vận con gà con đồng dạng, liền đem Nguyên Tạo toàn bộ cả thân hình cho vận hẳn lên tới. Điều này thấy được một màn như thế. Tất cả vây xem dị linh tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ rồi, như vậy hay là Vân Lăng thành đến thành chủ đại nhân sao? Như vậy hay là một tôn đạt tới Tam phẩm thần hoàng định phong đến Vạn Ma Lâm cường giả sao? Mà lại thời khắc này khí tức trên người của Vân Thiếu, như trước dừng lại tại Tam phẩm thần hoàng cao đoạn, điều này càng làm cho đám linh trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Đặc biệt là Phong Tử, thời khắc này cũng đều cảm thấy được trái tim của chính mình để lọt nhảy hẳn vỗ một cái. Nguyên bản để hòa hợp chính mình 8 lạng nửa cân đến hải Yến, sẽ tại thành chủ đại nhân ngắn ngủi mấy kích phía dưới liền bị thu thập, không có suy nghĩ đến kết quả vậy mà lại sẽ là như vậy, cùng trong lòng của hắn chỗ suy nghĩ Đơn giản liền hoàn toàn tương phản a một cái có thể tại ở giữa khoảnh khắc phản thủ làm công, thậm chí là trực tiếp đem tam phẩm thần hoàng cường giả tối đỉnh khống chế lại đến tồn tại, Phong tự vừa suy nghĩ một chút đến chính mình mới vừa rồi đến biểu hiện, chỉ cảm, dắt chính mình hàm răng cũng đều tại run lên, làm sao cũng dừng lại không được. Xong rồi, lần này nhìn nhìn xong rồi. Trong lòng của Phong tự mau chóng như vậy đến hối hận, thế nhưng là sự tình đã đến nước này, hắn biết được chính mình liền coi như là vào thời khắc này quay người liền chạy, chỉ sợ rằng hạ chàng cũng sẽ không quá tốt, càng muốn chi hắn đã trải qua dọa đến nhấc không nổi bứt rồi. Hạ Yến, ngươi Ngươi tuyệt không phải là tam phẩm thần hoàng cao đoạn, ngươi, ngươi ẩn tàng hẳn thực lực. Bị bắt lấy phần gáy đến nguyên tạo không ngừng giày vò, lại vô luận như thế nào cũng không tránh thoát tầm kiểm soát của đối phương, hắn đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, dường như là bắt đến hẳn một đường sinh cơ. Nếu như đối phương không phải là tam phẩm thần hoàng mà là tứ phẩm thần hoàng mà nói, như vậy chính là phá hư hẳn chiến linh nguyên đến quy tắc. Liền coi như hôm nay ngông cường tự cao tự đại, một khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ nhận lấy bốn lớn linh tộc thế lực đến chân áp thô bạo. A, ngươi cảm ứng không đến tu vi của ta sao? Thế nhưng mà Vân Tiếu lại sẽ không cho đối phương mảy may cơ hội, nghe được hắn tiếng cười khẽ mở miệng nói ra sau, sau lưng đột nhiên bộc phát ra khỏi một cỗ lực lượng bằng bạc, lại như trước là tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi. Không, ngươi nhất định nhận tàng hẳn thực lực, ngươi là tứ phẩm thần hoàng, nhất định đúng. Nguyên Tàu biết được điều này là chính mình duy nhất đến một cây nhánh cỏ cứu mạng, có chút điên cuồng mà gào thét nói ra, Hải Yến, ngươi nếu là dám giết ta, vạn ma lâm sẽ không bông tha của ngươi, linh giới cũng sẽ không bông tha của ngươi. Nguyên Tào đến tiếng giống gầm thét vang vọng tại toàn bộ cả Vân Lăng thành phủ thành chủ, làm cho cả một đám linh tộc cũng đều là im bặt như ve sầu mùa đông, hơi thở mạnh cũng đều không dám ra một ngụm, e ngại dẫn tới cái tôn sắt thần kia đến giận chó đánh mèo. Chương 3855, chẳng lẽ nói là ta trước gây chuyện? Ha ha, còn muốn xem kịch, thật sự không ngại ta vẫn vặn cẩn cổ của cái gia hỏa này sao? Tiến tính đến bên trong phủ thành chủ, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra, làm cho rất nhiều dị linh cũng đều có chút không hiểu ra sao cả, như vậy cho dù là Nguyên Tào cũng là ánh mắt lấp loé, không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó thế nhưng mà khi tiếng nói của Vân Tiếu Hạ xuống về sau, toàn bộ cả phủ Thành Chủ lại không có một tia đáp lại, liền phảng phất hắn mới vừa rồi đến tra hỏi, chỉ là một cái chuyện Tiếu Lâm đồng dạng, lại giống là một cái thăm dò đơn giản. những cái kia Vân lăng Thành đến đám dị linh nhìn một phía, lấy năng lực cảm ứng của bọn hắn, tự nhiên là cảm ứng không ra tới cái gì. thế nhưng bọn hắn giờ phút này, như trước là không dám thở mạnh ra. chực chực, xem ra cái gia hỏa này tại Vạn Ma Lâm đến địa vị cũng chả có gì đặc biệt. gặp đối phương không nói lời nào, Vân Tiếu cảm khái phát ra tiếng. ngay sau đó bên trong con ngươi lệ quang hiện. Tất nhiên đã ra hỏa âm thầm ẩn tàng trong tối không hiện thân, như vậy trước hết đã giết hẳn cái này Vân Lang Thành đến tân nhiệm thành chủ lại nói thêm nữa. Chớ nói Vân Tiếu chính là là một cái nhân loại, liền coi như là chân chính đến dị linh, nếu như thật sự có cái phần thực lực này mà nói, tại cái chiến linh nguyên này giết người cũng là theo lý thường đương nhiên đến. Dị linh cùng nhân loại bên kia không thái nhất dạng, ngược lại là cùng Bạch yêu không sai biệt nhiều, hết thảy cũng đều là thực lực vi tôn. Trước kia hết mấy mặc cho đến Vân Lang Thành thành chủ, cũng đều bị thành chủ đời tiếp theo giết chết, từ đó giành lấy chiếm dụng. Chỗ khác biết đến, chính là điều này một nhiệm kỳ đến Vân Lăng Thành thành chủ chính là là vạn ma lâm gia tới đến cường giả, thân phận của hắn địa vị không giống đồng dạng. Mà lại nguyên tào hay là tam phẩm thần hoàng định phong đến cường giả, từ vạn ma lâm gia tới đến cường giả, thực lực tự nhiên càng thêm cường hoành hơn một chút, cũng không có có người dám đi khiêu khích kỳ uy nghiêm, không có suy nghĩ đến hôm nay thuyền lận trong mương. Nếu như dứt bỏ nguyên tào vạn ma lâm thân phận của cường giả, hôm nay tại cái phụ thành chủ này bị giết, đồng thời không có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến, kẻ nào khiến cho hắn suy nghĩ muốn ở đẳng kia ý môn bên trên là một chút tiểu động tác đâu làm tiểu động tác cũng không gì đáng trách, nhất mấu chốt nhất chính là cái gia hỏa gọi là Hải Yến kia vậy mà lại phát hiện rồi, mà lại còn nhanh đến như vậy liền đem kỳ âm lưu trần. Điều này liền không thể trách Hải Yến người ta rồi, người nguyên nguyên cũng đều muốn thiết kế hãm hại người khác rồi, trung quy cũng không thể nói người khác phản kháng là sai lầm đến đi. hết lần này tới lần khác điều này thực lực của Hải Yến cường hành vô song, một cái lần này Nguyên Tảo xem như là đá phải hẳn phía trên miếng sắt. Thẳng cho đến hiện tại, rất nhiều vây xem dị linh, bao quát phong tự ở bên trong, cũng đều không biết được Nguyên tảo vì sao muốn ra tay với Hải Yến. Nhưng những cái này cũng đều không trọng yếu rồi. Chọn yếu chính là nguyên tạo giờ phút này, một đầu tính mệnh cũng đều trưởng không tại trong tay của hải Hiến. Bá, một vệ khí tức từ bên trong lòng bàn tay của vân Tiếu tập ra. Ngay sau đó nguyên tạo liền cảm ứng đến hẳn một câu nguy hiểm chí mạng, nhẫn nhịn không được sắc mặt đại biến. Hắn biết được cái hải yến này căn bản liền không có có mảy may may cố kỵ. Khi chính mình vạn ma lâm thân phận của cường giả cũng khó dùng về sau, nguyên tạo cuối cùng cũng coi như là kinh hoàng lên tới. Ma liền vào thời khắc này, hắn cảm giác đến thân sau bàn tay vậy mà lại hơi khẽ nơi núi lõng, làm cho hắn nhiều hẳn một cái cơ hội nói chuyện. Nguyên phong còn không xuất thủ, nguyên Tảo đột nhiên một đạo thanh âm hết lớn làm cho rất nhiều dị linh cũng đều là mặt hiện vẻ quái dị, thầm nghĩ mới vừa rồi hải yên cái đạo âm thanh kia, chẳng nhẽ nói thật sự chính là không phải là không, có lựa thì sao có khói. Bá. Liên tại nguyên táo tiếng quát vừa vận hạ xuống thời điểm, sau lưng của Vân Tiếu, đột nhiên xuất hiện hẳn một cái đồ vật hình tròn, thoạt nhìn qua có chút giống như là nhân loại nghiên cứu đến bắt quái, nhưng lại có một chút khác biệt cực lớn. Phong. Lại một đạo tiếng quát lạ lẫm đồng thời truyền ra, làm cho trong lòng của Vân Tiếu chợt dùng mình một cái, đồng thời cảm giác đến toàn thân của chính mình khí tức hơi ngưng lại, phản ngay cả mạch khí đến vào chuyện, cũng đều bị một loại lực lượng thần bí cho phong ấn rồi. Xem ra những dị linh này lấy tên, phần lớn cũng đều có được đặc biệt đến ý tứ, từ Nguyên Tào đến bên trong Tiên Quát, Vân Tiếu biết được cường giả ẩn ngấp trong tối gọi là Nguyên Phong, xem ra lại là vạn ma lâm một đến tôn dòng chính cường giả. Tất nhiên đã danh tự của đối phương bên trong có cái phong chữ, như vậy nói rõ kỳ thủ đoạn cùng Phong Ấn có quan hệ, thời khắc này như vậy đột nhiên biến thành chỉ trệ lên tới đến mạch khí, chính là kỳ thủ đoạn đến băng sơn một chân. Vung tay, đột nhiên xuất hiện đến cường giả, dường như đối với mạch khí của mình Phong Ấn thủ đoạn cực kỳ tự tin, khi lại một đạo tiếng hét lớn mở miệng nói ra về sau, rất nhiều dị linh cũng đều là trận trừng lấy hắc ý kia tay phải của Hải Yến bọn họ cũng đều suy nghĩ nhìn xem một chút, cái gia hỏa gọi là Hải Yến kia có thể hay không theo lời mà buông tay, mà ra từ Vạn Ma Lâm đến Nguyên Tạo, lại có thể hay không bởi vậy mà thoát được một đầu tính mệnh đâu? Ngươi coi như là cái thứ độ gì, gọi ta buông tay liền buông tay. Thế nhưng mà giờ khắc này đến Hải Yến ẩn chứa lấy vô cùng đến ba khí, bất ngờ là vào thời khắc này gầm thét phát ra tiếng, ngay sau đó cái kia vừa mới hiện thân đến Nguyên Phong, còn có bị khống chế đến Nguyên Tạo đều hoàn toàn biến sắc. Lớn mật. Nguyên Phong lại lần nữa quát khẽ phát ra tiếng, dường như ngay cả cái phong ấn kia chi lực cũng đều cường hoành hẳn mấy phần thế nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện chính mình điều này không có gì bất lợi đến phong ấn mạch khí chi pháp vậy mà lại ở chỗ này cái hất y ra hỏa trên thân không thu được hiệu quả quá lớn thực lực của nguyên phong thế nhưng là đạt tới hẳn hàng thật giá thật đến tứ phẩm thần hoàng cấp độ so sánh với lúc trước rửa vào một vài thứ đồ gì đó đột phá đến nguyên Sóc, còn muốn cường hoành hơn gấp mấy lần đặc biệt là nguyên phong bản thể chính là là được trời cao chiếu cố đến một khối phong ấn chi thạch từ hắn tu luyện ra linh trí về sau nhất là thủ đoạn sở trường chính là phong ấn địch nhân đến mạch khí vô luận là nhân loại mà yêu hay là dị linh chỉ cần là gặp được hẳn nguyên phong một thân thực lực cũng đều phát huy không ra thành có đến thậm chí sẽ bị phong ấn năm thành mạch khí, như vậy còn đánh cái gì? Đặc biệt là Nguyên Phong phối hợp công kích của Cường Giả, càng là để cho người khó lòng phòng bị tránh cũng không thể tránh, đến cuối cùng điều này một thân đến mạch khí, cũng đều sẽ biến thành Nguyên Phong tăng lên thực lực của chính mình đến chất dinh dưỡng. Thứ này thế nhưng lấy tính là một loại khác loại đến lĩnh vực kỹ năng, chỉ cần bị kỳ phong ấn hàn mạch khí, như vậy trận chiến đấu này liền coi như thất bại hẳn một nửa, về phần còn dư lại đến một nửa thì là có thể hay không bỏ chạy trối chết rồi. Mới vừa rồi Nguyên Phong phía dưới ra tay bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp phong ấn hàn đối phương đến mạch khí, tại dưới cái nhìn của hắn nơi đây chi cục đại thế đã ổn định, tại chính mình cũng đều xuất thủ về sau, cái gia hỏa gọi là hải yến kia lại có thể nhấc lên cái bọt nước gì đâu. nguyên bản nguyên phong là không có suy nghĩ hiện thần đến, hắn tồn tại đến mục đích là vì hắn khả năng xuất hiện đến tinh thần, hoặc giả nói vẫn thiếu, không có suy nghĩ đến hôm nay nguyên Tảo vậy mà lại bị làm cho thiếu chút nữa mất mạng, hắn lại không thể không xuất hiện cứu rút rồi. thế nhưng mà lúc này thời khắc này, tại bên trong cảm ứng của nguyên phong, chính mình như vậy không có gì bất lợi đến phong ấn chi pháp, vậy mà lại không có thu được hiệu quả quá lớn. trước mặt cái gia hỏa gọi là hải yến này, thể nội mạch khí như trước như trước chần đấy dường như nguyên phong đồng thời không có phong ấn lại toàn thân nó mạch khí, lại hoặc nói cái hải yến này đến mạch khí quá mức là kỳ quái, cũng hoàn toàn không phải tại hắn có thể phong ấn đến mạch khí phạm chủ. hai cái nguyên nhân, nguyên phong càng khuyên hướng ở phía sau người, dù sao tại bên trên cái đại lục này, các loại thuộc tính đến mạch khí cũng đều có, đặc biệt là dị linh tu luyện mà ra đến mạch khí, càng là thiên kỳ bách quái. giang giác, vẫn yếu tự nhiên là sẽ không đi cố kỵ sau lưng nguyên phong đến âm thanh quát chói thai thấy rõ được hắn năm ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó nguyên tạo một cái kia cái đầu, liền là bị hắn trực tiếp cho vặn xuống. dị linh đến yếu hại chí mạng mặc dù không phải là cái đầu. Nhưng hóa hình là nhân hình chi thân sau, cái đầu đến tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ ít tại một sát na này, Nguyên Tào lâm vào hẳn một mảnh hỗn độn. Hải Yến, tha cho Nguyên Tào một mạng, bản tọa thả ngươi bình yên rời đi, chẳng nhẽ nói ngươi thật sự chính là muốn cùng vạn ma lâm không chết không thôi sao?" Thấy rõ được như vậy, Hải Yến bẻ gãy hẳn cần cổ của Nguyên Tào về sau, như trước không có buông tay đến ý tứ, Nguyên Phong cũng có chút không biết làm sao, thầm nghĩ chính mình phong ấn chi pháp vô hiệu, liền coi như là suy nghĩ cứu chỉ sợ rằng cũng cứu không được. Bởi vậy Nguyên Phong chỉ có thể là trở lui mà cầu việc khác, trước bảo vệ lại Nguyên Tào một đầu tính mệnh lại nói thêm nữa về phần cái này không biết trời cao đất rộng đến hải yến ngày khác lại suy nghĩ biện pháp thu thập liền được rồi Hắc, rõ ràng là nguyên tào cái gia hỏa này âm mưu hãm hại suy nghĩ đẩy ta vào chỗ chết nghe ý lời này của ngươi chẳng nhẽ nói hay là ta trước gây chuyện vân tiếu cười lạnh một tâm thanh làm cho không ít dị linh cũng đều là chậm rãi gật đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ thoáng một phát nếu như là chính mình tao nộ đãi ngộ không công bằng như thế chỉ sợ rằng cũng sẽ phẫn nộ đã vô cùng đi chỉ bất quá thực lực của bọn hắn không mạnh liền coi như là bị nguyên tào thiết kế hãm hại rồi có lẽ hẳn nên cũng là không dám động thủ đến điều này người câm thua thiệt là ăn chắc rồi. Không có suy nghĩ đến điều này ra hỏa gọi là hải yến vậy mà lại hung tán như thế. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hay là có thể nói một chút đạo lý đến, nếu không phải vậy thì linh giới bốn đại thế lực là như thế nào hình thành đến, chẳng nhẽ nói lớn như thế đến linh giới, cũng đều chỉ là dựa vào quyền đấu sao. Liên tỷ dụ như nói lúc này, khi vân tiếu thể hiện ra của chính mình nịch tiên cường lực về sau, như vậy cho dù là tại đối mặt vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng cường giả nguyên phong thời điểm, hắn cũng có thể làm được không nịnh nọt không chống đối chậm rãi mà bàn chuyện trong lúc nhất thời, nguyên phong có chút nhẹ lời, sau đó hắn liền nghe được đến hải yến ở đối diện âm thanh nhẹ nhàng cười nói ra, chỉ bằng vào ngươi một cái này tứ phẩm thần hoàng, thế nhưng còn cản không được ta, còn có hai cái gia hỏa, cũng cũng đều hiện thân đi. vân Tiếu ngược lại cũng không có có vội vã đi thu lấy nguyên tảo đến linh tinh, nghe được lời bên trong miệng của hắn, rất nhiều dị linh tất cả đều tâm thần trận dùng mình một cái, thẩm nghĩ lúc này đây vạn ma lâm phái tới chiến linh nguyên đến cưỡng giả, vậy mà lại nhiều như thế sao? đầu tiên trong miệng của vân Tiếu đến tứ phẩm thần hoàng liền đã trải qua công chúng linh cho kinh đến rồi, nơi này thế nhưng là chiến linh nguyên đạt tới tứ phẩm thần hoàng đến cường giả nhất định phải rời đi, vàng không chính là phá hư chiến linh nguyên đến quy củ. Nghe như vậy lời nói của hải yến, vạn ma lâm tới đến đồng thời không chỉ vẹn vẹn là nguyên phong một cái như vậy tứ phẩm thần hoàng, âm thầm còn trốn tránh hai cái. Như thế này một chúng cường người, chỉ sợ rằng cũng đều đủ để quét ngang chiến linh nguyên rồi đi. Không có suy nghĩ đến vạn ma lâm đối với sự coi trọng của tinh thần, vậy mà lại đã trải qua đạt tới hẳn loại trình độ này. Đám linh vừa suy nghĩ một chút liền suy nghĩ cần phải có được chút nhiều rồi, một chút hạng người tâm tư thâm trầm, càng là suy nghĩ lấy như vậy trên người của tinh thần, đến cùng có được cái bí mật gì? vậy mà lại có thể để cho vạn ma lâm coi trọng như vậy tam phẩm thần hoàng cùng tứ phẩm thần hoàng ở giữa thế nhưng là có được một tầng hồng câu lại trời điều này phái hẳn một cái không đủ vậy mà lại còn phái hẳn ba cái chỉ là mặt khác một chút dị linh lại có chút tâm tư dị dạng thẩm nghĩ vạn ma lâm an bài như thế không có chờ tới tinh thần lại là dùng tại hẳn nơi này cũng không biết được những cái kia vạn ma lâm đến các đại lao biết được về sau có thể hay không tức giận đến mức giơ chân nhưng thứ này thế nhưng không phải là nguyên phong chính bản thân bọn hắn hiện thân đến mà là bị hải yến bức có phải hay không không hiện thân điều này nguyên tảo cũng đều đã trải qua sắp sửa phải chết rồi. Đồng dạng ra từ Vạn Ma Lâm đến bọn họ, cuối cùng không có khả năng thấy chết không cứu đi. Không thể không nói, năng lực cảm ứng của ngươi hay là tương đối không tệ đến, tất nhiên đã như thế, như vậy liền, như ngươi mong muốn đi. Nguyên Phong trận trừng lấy mặt của Vân Tiếu nhìn hẳn nửa ngày, sau đó nói ra tới mà nói, làm cho đám linh cũng đều biết được như vậy hải Yến sở liệu không tệ, Vạn Ma Lâm tại trong bóng tối, bất ngờ là thật sự chính là còn có củng giả. Chương 3856, Phong ẩn man cũng đều bị phát hiện rồi, còn trốn tránh làm gì? Chờ lấy nhặt xác cho Nguyên Tào sao? Ánh mắt của Nguyên Phong hướng về mỗi hai cái phương hướng nhìn tới. Mà tại bên trong tầm mắt của chúng linh, nơi đó lại là cái gì cũng không có. có. Nhưng là sau đó một khắc, bọn họ đông nhiên cảm thấy được có cái thứ đồ gì lắc hẳn thoáng một phát, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào địa xuất hiện tại trước người của bọn hắn, đem chú có dị linh cũng đều cho đã giật mình nhảy dựng lên một cái. Món đồ quỷ quái gì vậy? Liền ngay cả Vân Tiếu cũng có chút dị dạng, thầm nghĩ chính mình mặc dù cảm ứng ra khỏi một vài thứ đồ, nhưng cường giả ẩn nấp trong tối đến cùng là cái thuộc tính gì, lại là cái gì tu luyện mà tới đến linh trí, như vậy hắn liền hai mắt một vẻ đen lên rồi. Cái kia đột nhiên người xuất hiện hình thân ảnh, phản phất toàn thân cũng đều ẩn tàng tại bên trong hắc ám lại phản phất cùng không khí hòa hợp thành một thể, cũng hoàn toàn không phải giống như là thực thể, ngược lại càng giống như là một chút hư ảnh. Nhưng hắn lại là tồn tại chân thực đến, vẫn thiếu trong nháy mắt liền suy đoán, tôn này dị linh cường giả, chỉ sợ rằng am hiểu nhất chính là ẩn tàng ám sát một loại đến thủ đoạn, đợi chút nữa chiến đấu, thế nhưng được cẩn thận một chút. Ha ha, Nguyễn ẩn, ngươi không phải là danh sư ẩn nặc thuật thiên hạ vô song sao? Xem ra cùng ta giả rất cũng không xê xích gì nhiều mà. Tại chúng linh chính đang tại dò xét như vậy hư ảo hắc sát thân ảnh đến thời điểm, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới. Khi chư linh ánh mắt bắn ra đi qua đến thời điểm, bất ngờ thấy được chỗ kia đến mặt đất đất đá tung bay, dường như có cái thứ đồ gì muốn từ lòng đất bước lên đem ra tới. chỉ sau chốc lát, khi một cái thân ảnh cực kỳ cường tráng xuất hiện tại trong mắt của chúng linh thời điểm, bọn họ cũng đều là nhẫn nhịn không được thụt lùi hẳn mấy bước, dường như e ngại bị như vậy thân ảnh cường tráng cho để mắt tới. đạo thân ảnh kia giống như một nửa thiết đoạn, chân chui tại bên ngoài đến thân thể bắp thịt của quận, vừa nhìn một chút liền tràn ngập hẳn cực hạn đến lực lượng cảm giác, một chút tiên tôn cấp bậc đến dị linh cũng đều cảm thấy được chính mình khả năng sẽ bị cái tôn cường giả kia một quyền đánh nổ. cái dị linh như vậy nguyên bản là không am hiểu ẩn nạp đến không có suy nghĩ đến tránh tại bên dưới nền đất lâu như vậy, rất nhiều linh tộc cũng đều không có có nhìn ra tới, có lẽ hẳn nên là thực lực vượt xa đến duyên cớ. đây cả cái đầu phi dầu đến mọi dợ cũng có tư cách cùng ta so sánh nhận nạp thuật. bên kia đến ẩn hình dị linh dường như là liễu môi khinh thường, bên trong miệng đến tiếng rêu cận cũng không có có mảy may che giấu, làm cho chúng linh cũng đều có một loại ảo giác. thẩm nghĩ hai cái vị này sẽ không đánh trước lên tới đi. hết sức rõ ràng như vậy nguyên ẩn cùng nguyên man, một cái am hiểu ẩn nấp, một cái am hiểu lực lượng thân cả hai người hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt đến hai loại phong cách, lý niệm xung đột cũng coi như là tại hợp tình hợp lý nhưng điều này hai linh nói tới nói lui ngược lại là không có động thủ ánh mắt của bọn hắn cũng đều tại sau đó một khắc bắn ra đến hẳn trên thân của hải yến lấp lóe lấy một tia quang mang nguy hiểm nguyên thị phong ẩn man ba vị không ra vân thiếu chỗ cảm ứng tất cả đều là đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng đến cường giả đặc biệt là nguyên phong, chỉ sợ rằng đã trải qua đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng đến trung đoạn cấp độ là ba linh bên trong đến tối cường giả về phần nguyên ẩn cùng nguyên man mặc dù chỉ là sơ nhập tứ phẩm thần hoàng nhưng so sánh với lúc trước cái thứ gảm mở kia đến nguyên xuất tới mạnh đến không phải là một tinh nửa điểm thậm chí là không có có may may đến khả năng so sánh Chân chính đến tứ phẩm thần hoàng, cùng mượn dùng một chút lực lượng đặc thù tăng lên đến tứ phẩm thần hoàng, hay là có điểm khác biệt cực lớn đến. Một cái điểm này đã trải qua đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến vân tiếu, không thể nghi ngờ là biết được quá mức sâu. Hải Yến, hay là câu nói kia, Vung Tha Nguyên Tạo, ngươi có thể bình yên rời đi. Nguyên Phong chính là là ba linh bên trong đến người dẫn đầu, thấy rõ được hắn hung hăng chừng mắt liếc hẳn một cái bên kia tranh cãi đến hai linh sau, liền là xoay đầu trở lại tới, hướng về phía Hải Yến lặp lại hẳn mới vừa rồi đến câu nói kia. Mặc kệ nói như thế nào, Nguyên Tạo không thể không cứu. Như vậy cho dù chỉ là cứu trở về một cái nguyên khí tổn thương nặng nề đến nguyên tào nguyên phong đối với vạn ma lâm cũng có một cái bàn giao cuối cùng không có khả năng mắt mở chừng chừng nhìn xem nguyên tào đến linh tinh bị đối phương lấy đi đi về phần làm như vậy có thể hay không rơi hẳn vạn ma lâm đến mặt mũi nguyên phong xem như những thành chủ này phụ đến linh tộc cũng không dám biểu hiện ra tới đến thời điểm đó cứu được hẳn nguyên tào hẳn có 100 loại phương pháp để cho như vậy hải yến sống không bằng chết vạn ma lâm đến uy nghiêm thế nhưng không phải là dễ khiêu khích như vậy đến ngươi khiêu khích qua rồi dù sao cũng phải đánh đổi điểm đại giới đi nguyên phong đúng không cùng ra chơi cái văn tự này trò chơi ngươi còn kém xa lắm đâu. lấy tâm trí của Văn Tiếu, tự nhiên là trong nháy mắt xem thấu hẳn trò xiếc của đối phương. Nghe được hắn cười lạnh một tâm thanh, làm cho cả gương mặt của Nguyên Phong ở giữa khoảnh khắc liền âm trầm hẳn trở lại. Hải Yến, ngươi thế nhưng muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, hôm nay chưa hẳn có thể trở thành điều này. Vân Lang Thành phủ Thành Chủ đến Đại Môn. mắt gặp mềm mại đến không được, thái độ của Nguyên Phong cũng biến thành cường ngạnh hẳn mấy phần. Thấy rõ được hắn duỗi tay hướng về Phụ Thành Chủ cửa chính đến phương chỉ chỉ một chút, làm cho không ít linh tộc phản ứng theo bản năng địa lại trở lui hẳn mấy bước. Như vậy thế nhưng là ba tôn hàng thật thực đến tứ phẩm thần hoàng cường giả nếu như là bởi vì Hải Yến sự tình mà giận cho đánh mèo bọn họ như vậy quả thật đúng là khóc không ra nước mắt rồi. Đặc biệt là cùng Hải Yến cùng một chỗ tiến đến đến phóng tự thời khắc này bên cạnh một cái dị linh cũng đều không có có, chứ linh liền giống như là tránh né ôn dịch đồng dạng trốn tránh hắn, làm cho hắn một trái tim không khỏi chìm đến hẳn đáy cốc. Đừng nhìn Hải Yến vào thời khắc này chế trụ hắn nguyên tạo, nhìn giống như chiếm được hẳn tiên cơ, nhưng đối phương thế nhưng có dòng dã ba tôn tứ phẩm thần hoàng a, một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến gia hỏa, còn có thể chắp cánh mà bay sao? Những dị linh này cũng không phải là đồ đần, mới vừa rồi đừng nhìn nguyên phong nói đến nhẹ nhõm nhưng bọn họ tất cả đều biết được làm xuống đại sự như thế đến hải yến như vậy cho dù là có thể bình yên rời đi phụ thành chủ thậm chí là bình yên rời đi vân lam thành chỉ sợ rằng cũng là hạ trạng thân tử đạo tiêu ăn hẳn một cái thiệt thòi lớn như thế vạn ma lâm nếu là không tìm về cái trạng tử này chỉ sợ rằng cũng đều sẽ trở thành linh giới đến cho cười mà tại dưới tình huống như vậy vạn ma lâm đến như vậy ba tôn cường giả có thể hay không đem bọn họ những cái này mắt thấy chuyện ngày hôm nay đến linh tộc toàn bộ đã giết hẳn diệt khẩu đâu chuyện như vậy cũng không phải là không có cường giả làm qua. Chớ nói là tại hiện trường mấy trăm đến dị linh rồi, năm đó chỉ bởi vì bảo thủ bí mật của chính mình, một tôn linh tộc cường giả trực tiếp đô thành, giết được một tòa linh tộc thành lớn máu chảy thành sông không có một cái người sống. Linh rồi không phải là nhân loại cương vực, một lời không hợp liền động thủ đến chỗ nào cũng có, mà lại coi là theo lý thường đương nhiên. Ở ngay tại cái nơi này, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, quyền đầu không lớn, như vậy cho dù là người co đầu rút cổ không ra, cũng có khả năng hứng chịu châu bò húc nhau, rồi mua chết. Làm cản. Hiện tại tâm thần của chúng linh hoang mang đến đồng thời, Nguyên Phong lại một đạo thanh âm hét lớn đột nhiên truyền ra, ngay sau đó bọn họ liền thấy được hẳn để cho người kinh hại đến một màn. Chỉ gặp cái ra hỏa gọi là hải Yến kia, trực tiếp là rũi ra một cái tay khác, xuyên thấu hẳn lồng ngực của Nguyên Tạo, đem như vậy máu chảy đầm địa đến một quả trái tim trong nháy mắt đào lên, trên đó vẫn còn đang bước lên nhiệt khí. Vẹn vẹn chỉ thời gian mấy cái hô hấp, viên địa tán phát lấy huyết tinh chi khí đến trái tim, liền là hóa thành hẳn một mai linh tinh ngần lãnh, chính là Nguyên Tạo thuộc về. Mà trên đó đến như vậy một tia linh trí, đã sớm đã trải qua bị xóa đi hầu như không còn rồi. Cái Hà Yến này, lá gan thật là lớn. Không ít dị linh cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, bọn họ mới vừa rồi ngược lại là có thể đoán đến cái hải yến này cũng phi thường linh, lại cũng không có suy nghĩ đến cái gia hỏa này vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, một lời không hợp liền trực tiếp đã giết hẳn nguyên tào. Nguyên tào còn quả thật là không may a, mắt khắc một chút dị linh thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ cố nhiên là đối với hải yến không có hảo cảm gì, nhưng đối với cái vị kia tân nhiệm đến thành chủ đại nhân cũng chưa chắc có bao nhiêu tôn kính. Nguyên tào đi tới vân Lăng thành, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn một tháng đến thời gian, tương đối tới nói chiến linh nguyên đến đám dị linh đối với khổ kiểu đến kết cục cảm giác muốn càng mạnh hơn một chút. Một cái mới tới Vân Lăng Thành khi hẳn Thành chủ không có mấy ngày đến Vạn Ma Lâm cực giả liền chết như vậy tại hẳn một cái không hiểu ra sao cả đến Ra hỏa trong tay không thể không nói nguyên tảo vận khí của cái Ra hỏa này còn quả thật là có chút kém am mà tại tâm tư của tất cả mọi người bên trong cái kia đã giết hẳn nguyên tảo đến Hải Yến hơn phân nửa cũng sống không được hiểu rõ. bọn họ suy nghĩ được càng nhiều hơn đến thì là chính mình có thể hay không toàn thân mà trở lui Vạn Ma Lâm tăng cường có thể hay không đem bọn họ cũng đã giết hẳn diệt khẩu. Hải Yến lá gan của ngươi thật sự chính là hết sức lớn. Nguyên Phong ánh mắt thật sâu địa nhìn thoáng qua một cái cái gia hỏa gọi là Hải Yến kia, không biết được suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, lại nói ra, dám không kiêng nghệ gì như thế giết ta vạn ma lâm đến linh, ngươi là cái thứ nhất. Xem ra Nguyên Phong ngược lại là không có hướng về nhân loại một cái kia phương hướng đi suy nghĩ, dù sao nơi này là Vân Lăng Thành, là chiến linh nguyên linh tộc một phương lớn nhất đến một tòa thành trì, lấy như vậy tâm trí của tinh thần, có lẽ hẳn sẽ không tùy tiện xông vào tới đi. Bởi vậy Nguyên Phong chỉ đem cái Hải Yến này xem như hẳn một tôn to gan lớn mật đến dị linh, mới tới chiến linh nguyên đến bọn họ. Tự nhiên là không biết được hải yến của trước kia, kỳ thật cũng hoàn toàn không phải là cái bộ dáng này đến. Bất quá tất nhiên đã đối phương không vâng lời khuyến cáo của chính mình, khăng khăng đã giết hẳn nguyên tào. Như vậy chuyện ngày hôm nay liền không có khả năng thiện hiểu rõ. Như vậy cho dù hắn cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua muốn tiệp rồi, giữ không được tính mạng của nguyên tào, như vậy liền dùng cái này gọi tính mạng của hải yến tới chống đỡ đi. Từ trên một cái loại trình độ nào đó tới nói, cái chết của nguyên tào làm cho nguyên phong triệt để thả hạ thủ chân. Nguyên phong nói với cái gia hỏa này nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đánh đã giết hẳn liền là thân hình cương đến nguyên man. Nghe được Nguyên Phong một mực nói cái không ngừng, không khỏi có chút không kiên nhẫn nổi, tiếng nói hạ xuống về sau, trên thân của hắn đã trải qua là toát ra hẳn một cỗ cực kỳ khí tức quân bạo. Vạn Ma Lâm bên trong, Phong ẩn Man ba vị một mực sóng vai tác chiến, thậm chí là Nguyên ẩn cùng Nguyên Man còn không có đột phá đến Tam phẩm thần hoàng đến thời điểm, liền tại Tam phẩm thần hoàng sơ đoạn bên dưới sự dẫn dắt của Nguyên Phong, giết qua một cái Tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì ba vị này đến thủ đoạn hỗ trợ lẫn nhau, ba linh phối hợp phía dưới, tuyệt không phải là một thêm một cộng một bằng 3 đơn giản như vậy, như vậy có thể bộc phát ra càng thêm uy lực tương đại. Nguyên Man chủ công phòng Vô luận là tiến công đến lực lượng nội thân, hay là như vậy phòng ngự cường hãn chi lực, cũng đều để cho địch nhân hết sức buồn bực. Điều này công không phá được phòng ngự, lại nói thế nào khắc địch chế thắng. Nguyên phong chủ phong ấn, chỉ cần có thể tiếp xúc đến địch nhân, hoặc giả nói mạch khí đụng vào đến địch nhân, liền có thể để cho địch nhân đến mạch khí vận chuyển biến thành trì trệ. Một thân thực lực không phát huy được bảy tám phần, mà còn dư lại đến nguyên ẩn thì chủ tập sát. Cái này giết không được là trên mặt nội đến giết, mà là xuất quỷ nhập thần đến ám sát. Hết sức nhiều thời điểm địch nhân thậm chí là không có thấy được thân hình của hắn, liền bị lấy xuống hẳn cái đầu hoặc giả nói linh tinh. Cương đại như thế phối hợp ăn ý, lại đều mạnh ai nấy có đến đặc điểm, đem nhược điểm của đồng bạn toàn bộ cũng đều cho đền bù rồi, lại có thể để cho bọn họ mỗi một cái linh đến sở trường chiếm được đầy đủ đến phát huy. Bởi vậy nguyên phong ba vị tại vạn ma lâm đến địa vị hay là hết sức cao đến, mà lại phần lớn thời gian cũng đều là cùng một chỗ hành động. Lúc này đây bởi vì đối với sự coi trọng của Vân Tiếu, bất ngờ là đem bọn họ cũng đều cho phái ra rồi. Mặc kệ nói như thế nào, lúc trước tại khổ kiểu thành đến thời điểm, Vân Tiếu thế nhưng là chính diện đánh giết qua tứ phẩm thần hoàng đến, như vậy cho dù như vậy nguyên sóc chỉ là một cái kẻ lơ mơ đến tứ phẩm thần hoàng. Về phần cuối cùng giết đến cái kia bắt phẩm thần hoàng triệu tiềm thì là bị tự động không để ý đến rồi, một cái chỉ có tam phẩm thần hoàng đến bao đầu tiểu tử, nếu như không phải là triệu tiềm bị thương nặng hấp hối, lại làm sao khả năng giết được điều này cường giả như thế. Chương 3857, vì sao muốn ẩn tàng thực lực? Man hoang chi lực. Khi phong rất bên trong miệng cái đạo trầm giọng này phát ra về sau, Nguyên Phong cũng không lại nói thêm nữa, sau đó hai tay của hắn ấn quyết biến động ở giữa, một đạo cổ quái đến khí tức cũng là trong nháy mắt tập ra. Bá. Đồng thời cùng lúc đó, cái đầu của Vân Tiếu hơi lệch, ngay sau đó một đạo thân hình phảng phất hóa thành hẳn một chuôi mũi tên nhọn. Từ hắn bên ấy vút một cái mà qua, chính là như vậy nguyên ẩn xuất thủ rồi. Lúc này đây đến xuất thủ đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao, thậm chí là một chút linh tộc ở phương xa tu giả, cũng đều không có có thấy được nguyên ẩn là lúc nào lên đường đến. Tại bọn họ phản ứng kịp trở lại đến thời điểm, Vô Tiếu đã trải qua tránh khỏi một kích trí mạng này. Một cái này động đậy được quỷ dị, một cái tránh được kịp thời điểm, phản phất một trận thị giác thị yến, xung kích lấy rất nhiều tâm thần của dị linh, thầm nghĩ một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến Hải yến, phản ứng động tác làm sao có thể nhanh như thế. Những thành chủ này phủ đến đám dị linh như trước đem Hải Yến coi là một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến linh tộc tu giả, bọn họ tự hỏi là tuyệt đối không tránh né được như vậy ẩn nấp một cái đến, hết lần này tới lần khác Hải Yến lại thật giống như lẫn mất cực kỳ nhẽ nhõng, lại phảng phất Hải Yến đã sớm biết được như vậy nguyên ẩn muốn từ sau lưng đánh lén đồng dạng, đã sớm đã chuẩn bị kỹ càng chờ lấy đối phương động thủ, sau đó dù bận vẫn dung dung địa tránh thoát được hẳn một cái kích này, tiêu xái cực kỳ. Nguyên ẩn, ngươi thật sự vô dụng, nhìn của ta, thấy rõ được thân ảnh của Nguyên ẩn lõe lên một cái rồi biến mất, Nguyên Man nhẫn nhịn không được chào phúng một tấm thanh, sau đó thân hình động một cái, cùng một thời gian hét lớn phát ra tiếng nói ra, an ta một quyền. Trên người của Nguyên Man ánh sáng màu vàng phát hiện, thoáng nhìn qua liền tràn ngập lấy một loại lực lượng cảm giác, mà thời khắc này cánh tay phải của hắn đột nhiên biến lớn biến lớn hẳn một vòng, to bằng cái bắt đến quyền đầu, hung hăng hướng về Vân Tiếu giận nện mà đi. Đến hẳn giờ khắc này, kẻ nào cũng đều biết được Nguyên Man am hiểu nhất chính là lực lượng lục thân, như thế đến lục thân cường độ, chỉ sợ rằng so sánh với một chút tứ phẩm thần hoàng trung đoạn đến tơ giả, cũng đều không thua kém bao nhiêu rồi đi. Cùng ta so sánh lực lượng lục thân, thấy thế bên trong trong mắt của Vân Tiếu lóe lên một tia coi rẻ cười lạnh, thầm nghĩ hiện tại chính mình thế nhưng cũng là tứ phẩm thần hoàng đến tu vi lấy thái cổ ngự long quyết cùng cựu long huyết mạch đến cường hãn, đối đầu cùng đẳng cấp đến dị linh, căn bản liền sẽ không có mấy may đến cố kỵ. Bởi vậy tại sau đó một khắc, vẫn thiếu bất ngờ là không có giống như mới vừa rồi tránh né như vậy, mà là nâng lên hẳn chân phải của chính mình, hướng về nắm đấm của nguyên ma nấn đánh, đánh mà đi. Cái gia hỏa này điên rồi đi. Thấy được một màn này, không chỉ có là những cái kia đứng ngoài quan sát linh tộc trợn mắt hốt mồm, thậm chí là ẩn tàng tại trong bóng tối đến nguyên ẩn cũng là cực kỳ phiền muộn, Thầm nghĩ bị thương nặng thậm chí là đánh giết đầu của Hải công, chỉ sợ rằng muốn rơi xuống trên tay của nguyên rồi. Vô luận nguyên ẩn như thế nào không để Nguyên Man vào trong mắt cái này, đẩy cả cái đầu phì dầu đến ra hỏa, nhưng hắn lại là rõ ràng địa biết được, nếu như chính mình muốn so với đối phương lực lượng nhục thân mà nói, chỉ sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ. đương nhiên, điều này cũng là nguyên ẩn đồng thời không am hiểu nhục thân một đạo bố trí, nhưng dứt bỏ những cái này, hắn cuối cùng là một tôn dị linh cường giả, lực lượng nhục thân so sánh với nhân loại đồng đẳng cấp hoặc giả nói mạnh yêu, hay là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay cả chính mình tôn này tứ phẩm thần hoàng đến cường giả, cũng đều không dám cứng rắn đón đỡ Nguyên Man cường lực đến một kích, càng huống chi là cái tia toàn thân cao thấp thoạt nhìn qua không có mấy lượng thịt đến hại đến rồi. Bất quá giờ khắc này, Nguyên Phong cùng Nguyên Ẩn cũng đều không có có động thủ lần nữa. Bọn họ cũng đều biết được như vậy, Hải Yến chỉ sợ rằng là giữ nhiều lánh ít rồi. Chỉ ít tại cái chiến linh nguyên này bên trong, có thể tại lực lượng nhục thân phía trên chống lại Nguyên Man đến, chỉ sợ rằng là gần như không tồn tại. Bọn họ cũng đều không có có suy nghĩ qua sự tình sẽ đơn giản như vậy. Xem ra như vậy Hải Yến bản sự là có mấy phần đầu góc lại có chút không dùng được. Chuyện này ngược lại là ít tốn hao hẳn bọn họ một phen khí lực. Nhanh, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tại chúng linh tâm tư của riêng Phần mình phía dưới. Nguyên Man đến quyền đầu cùng chân phải của Hải Yến bàn chân đã trải qua là hung hăng địa giao kích tại hẳn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời năng lượng bộc phát mà ra, làm cho không ít dị linh cũng đều có chút không mở mắt ra được. Giang Giác, khi một đạo thanh âm nước xương thời điểm vang lên, bao quát nguyên phong nguyên ẩn ở bên trong đến tất cả linh tộc các tu giả, tất cả đều cho rằng là như vậy ra hỏa gọi là Hải Yến không chịu được nổi, mà bị trực tiếp đánh gãy chân xương. Ấn. nhưng mà tại chỗ bên trong tối cường giả nguyên phong định thần vừa nhìn một chút thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, sự thật cùng bên trong tưởng tượng của chính mình dường như có chút không quá bình thường. Trên mặt của Nguyên Man bất ngờ là hiện hiện ra một vệt vẻ thống khổ, ánh mắt của nguyên phong nước ngang, rốt cục nhìn rõ ràng như vậy thanh âm nước xương phát ra đến địa phương, nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng một mảnh kinh đảo hải lãng, hoàn toàn không biết điều này đến cùng là như thế nào phát sinh đến, là cánh tay của nguyên man đoạn rồi, thẳng cho đến giờ khắc này, nguyên ẩn cũng rốt cục về sau tự hiểu tự ngộ ra phát hiện hẳn một cái sự thực, như vậy chính là mới vừa rồi cái đạo kia tiếng xương nước truyền ra đến địa phương, cũng hoàn toàn không phải là chân của hải yến xương, mà là thuộc về xương cánh tay của nguyên man, giang, giác. giang, giác. giang giác ngay sau đó để cho chúng linh càng thêm hơn sự tình kinh khủng phát sinh rồi chỉ gặp cái kia vừa mới cổ tay đứt gãy đến nguyên man toàn bộ cả cánh tay phải từ cánh tay đến cánh tay vậy mà lại cũng đều là đồng loạt bạo liệt mà mở bao quát cả tay phía trên đến huyết đủ điều này cái lực lượng này vậy mà lại kinh khủng như vậy một cái lần này những cái kia đằng xa đứng ngoài quan sát đến linh tộc các tu giả cũng rốt cục là phát hiện hẳn một cái sự thật này bọn họ cùng nguyên phong đồng dạng cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí là có chút không tin tưởng ánh mắt của chính mình mặc dù những cái này chiến linh nguyên các tu giả cũng đều không hiểu được rõ ràng cho lắm nguyên man thế nhưng là mới vừa rồi này linh hiện thân thời điểm loại kia cuồng bạo đến cực hạn đến khí tức cũng đều tại tỏ rõ lấy nục thân lực lượng của nó tuyệt đối không phải là thông thường linh tộc có thể nắm giữ đến mà lúc này thời khắc này nguyên man cái này tứ phẩm thần hoàng đến cường giả tại đối với một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn linh tộc phát ra công kích thời điểm vậy mà lại bị đối phương một chân đem cánh tay cũng đều đạp nát rồi khi ý thức của tất cả mọi người đến như vậy cũng hoàn toàn không phải là nguyên man lực lượng nục thân quá yếu đến nguyên nhân về sau tất cả đều đem ánh mắt chuyển tới hẳn cái kia chính đang tại thu chân đến trên người của Hải yến trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân nếu như nói mới vừa rồi đến phong tự trở linh cũng đều cho rằng tại ba tôn tứ phẩm thần hoàng cường giả vây công phía dưới hải yến nhất định sẽ giữ nhiều lành ít mà nói như vậy bọn hắn giờ phút này rõ ràng sẽ không lại nghĩ như vậy rồi chẳng nhẽ nói thật sự như nguyên tảo châu nói tới hắn ẩn tàng hẳn thực lực rất nhiều ánh mắt không ngừng tại trên người của hải yến dò xét tới lui bao quát nguyên phong cùng nguyên ẩn hai đại dị linh cường giả bọn họ cũng đều nhớ lại tới trước đó nguyên tảo châu nói tới đến một câu lời nói xem ra lại ý thức đến hẳn một chút sự thật nguyên man giờ phút này ngược lại cũng tin tưởng liền coi như là toàn bộ cả cánh tay phải bị đánh cho hiến nát. Hắn cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn liền ngừng lại hắn thanh âm thống khổ, yên lặng địa thối lui đến một bên, bắt đầu vận chuyển thần thông tái tạo nhục thân. Vất yếu cũng không có có thửa thắng truy kích, lại có lẽ là hắn coi rẻ làm như thế, lấy thực lực của hắn bây giờ, như vậy cho dù là không thôi phát tổ mạch chi lực, cũng không phải là chỉ là ba cái đồng cảnh rơi đến dị linh có thể địch nổi đến. Hải Yến, ngươi là tứ phẩm thần hoàng, vì sao muốn ẩn tàng thực lực? Nguyên Phong một hai mắt chỉ có chút kiêng kỵ tại trên người của Hải Yến quét tới quét lui, thực sự là vừa mới mới nhục thân lực lượng của đối phương, đem hắn cho kinh đến, đến rồi. Hắn tự hỏi liền coi như là chính mình xuất thủ, chỉ sợ rằng cũng không đạt được trình độ như vậy. Bất quá Nguyên Phong chính mình cũng hoàn toàn không phải là chuyên tu nhục thân một đạo, hắn am hiểu nhất đến hay là phong ấn chi lực, bởi vậy mặc dù trong lòng thật trọng, lại cũng không có, có quá nhiều ý sợ hãi, hắn chỉ là suy nghĩ muốn thêm giải thoáng một phát nội tình của Hải Yến mà thôi. Lời này của ngươi hỏi được thật sự buồn cười, trong chiến linh nguyên, ẩn tàng thực lực không phải là hết sức bình thường sao? Vân Tiếu xoay đầu trở lại tới, trận chừng lấy Nguyên Phong hơi mỉm cười một cái. Lời ấy vừa ra, không ít dị linh cũng đều là âm thầm gật đầu, liền coi như là bọn họ, có đôi khi ẩn tàng thực lực chơi địch nhân một vố cũng là chuyện tầm thường. ngươi thế nhưng biết được, đặt tới tứ phẩm thần hoàng về sau, liền không thể lại ở tại chiến linh nguyên rồi sao? nguyên phong dường như là tìm đến hẳn một cái mới đến tay cầm, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một loại thẩm phán chi ý, mà điều này cũng xác thực là chiến linh nguyên đến quy tắc, lại là dẫn tới đối phương đến một mặt cười lạnh. các ngươi không phải cũng là tứ phẩm thần hoàng? vân lăng thành chẳng nhẽ nói không thuộc về chiến linh nguyên? vân diêu trả lời lại một cách nhiệm ai, hắn hiện tại chính là muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái thực lực mạnh mẽ đến dị linh. tình huống như vậy, tại chiến linh nguyên kỳ thật có chút thông thường chỗ khác biết đến, chính là bọn họ cũng đều là tứ phẩm thần hoàng cường giả mà thôi. Ngươi có cái tư cách gì cùng chúng ta so sánh? Chúng ta thế nhưng là tới từ Vạn Ma Lâm. Như vậy một mực không có nói lời nào đến Nguyên ẩn, thời khắc này khẩu khí có chút sắc nhọn, xem ra với tư cách là Vạn Ma Lâm thuộc về, hắn tại cái chiến linh nguyên này có được cảm giác ưu việt cực mạnh. Nói đến cũng là, chiến linh nguyên đến linh tộc phần lớn cũng đều chỉ là tán tu, lại sao có xuất thân chính thống đến Vạn Ma Lâm cường giả cao quý. <cười> ha ha, nhân loại ba đại tông môn hư hỏng hẳn cũ, chẳng nhẽ nói Vạn Ma Lâm cũng muốn học những nhân loại kia. hẳn như vậy, Nguyên liếc mắt một cái bên trong miệng nói ra tới mà nói, nín được thân hình của đối phương một trận lay động, lời nói như vậy còn quả thật không tốt phản bác, thậm chí là có được một chút mịt mở đến kiên kỵ. Hiện tại đến những cái này chiến linh nguyên đám dị linh cũng đều biết được nhân loại ngay lúc đó ba đại tông môn đến cao phẩm thần hoàng xuất hiện tại khổ tiêu thành, mà chính là bởi vì những cái kia cao cấp cường giả mới sống sờ sờ đem một cái nhân loại chiến linh nguyên đến đại công thần cho bước đến hẳn bên trong chiến linh hà. Điều này không thể nghi ngờ là chiến linh nguyên dị linh tại sau khi đại bại cực kỳ chuyện thích nghe nhìn, thậm chí bọn họ cũng đều tin tưởng, chỉ cần đã giết hẳn tinh thần, phản công về chiến linh hà lấy đông chưa hẳn là không có khả năng sự tình. Chỉ đáng tiếc cái tinh thần kia tiến vào chiến linh hà về sau liền đã thất tung, nhiều ngày như vậy cũng đều không có có tìm đến tung tích tích. Hiện tại Hải Yến đem Vạn Ma Lâm cầm tới cùng nhân loại ba đại tông môn so sánh, làm cho hai lớn Vạn Ma Lâm cử giả, trong lúc nhất thời cũng đều không biết được nói cái gì cho phải. Lời nói thật nói cho các ngươi biết đi, ta cũng là gần nhất vừa vặn mới đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến, chính đang chuẩn bị từ Vân Lăng thành rời đi chiến linh nguyên, kẻ nào biết được gặp được như thế này một việc chuyện xấu xa, điều này có thể trách ta. Vấn điếu như trước hay là giải thích hẳn một phen, cái phen giải thích này hợp tình hợp lý về phần trong miệng của hắn cái gọi là đến chuyện xấu xa mới vừa rồi rất nhiều dị linh cũng đều thấy được rõ rõ ràng ràng mặc dù thẳng đến thời khắc này chư linh cũng đều không biết được nguyên tạo vì sao muốn đoan nghịch những cái kia tâm cơ hãm hại hải yến nhưng tuyệt không phải là kỳ bên trong miệng cái gọi là đến gian tế cũng không phải là hiện ý môn thật sự chính là xuất hiện hắn trục trặc tất nhiên đã như thế như vậy hải yến đứng tại hẳn đạo đức đến điểm cao không chế phía trên như vậy cho dù linh giới đồng thời không có cái đạo gì đức có thể nói nhưng chí ít tại kỳ thể hiện ra thực lực của chính bản thân mình về sau lại đến nói cái trả lời nói này đã trải qua nắm giữ hẳn đầy đủ đến lượng. Điều này tại Chiến Linh Nguyên đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, cũng không phải là không có khả năng chuyện phát sinh. Người ta vừa đột phá liền rời đi hẳn Chiến Linh Nguyên chiến trường, trở về lại hẳn Vân Lăng thành bên trong, hết lần này tới lần khác Nguyên Tào còn muốn trợ cho xấu, thứ này thế nhưng liền trách không được đối phương bộc phát. Trong lúc nhất thời, trong phủ thành chủ lộ ra có chút tiến tĩnh, chỗ có ánh mắt của dị linh, cũng đều là tại Nguyên Phong cùng trên người của Hà Yến quét tới quét lui, không biết được chuyện ngày hôm nay, đến cùng phải thu xếp như thế nào. Chương 3858, Định Nguyên chi phong Hà Yến, tất nhiên đã ngươi đã trải qua đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng. Như vậy liền cùng bạn tọa về Vạn Ma Lâm, nếu như là vào hẳn trong tộc mắt của ma lão, như vậy hôm nay ngươi giết Nguyên Tạo sự tình, có lẽ cũng đều có thể một bút xóa bỏ rồi. Tiên tính chỉ sau chốc lát, Nguyên Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, cái lời này ra tới mà nói, làm cho một bên vừa vận tái tạo hẳn cánh tay đến Nguyên Man mặt mũi tràn đầy vẻ mặt giận dữ, thầm nghĩ cái gia hỏa này làm sao như thế chi kinh sợ. Mặc dù mới vừa rồi bị nhục thân lực lượng của đối phương kinh hãn thoáng một phát, Nguyên Man lại đồng thời không cho rằng chính mình Ba Linh Liên thủ sẽ thật sự chính là thu thập không giới đối phương như vậy Hải Yến bất quá là dảo hoạt địa ẩn tàng hẳn thực lực của chính mình, lúc này mới để cho chính mình xuất kỳ bất ý ăn hẳn cái thiện tỏi lớn mà thôi. lại tăng thêm ba người bọn hắn trước đó cũng đều chủ quan rồi, phong ẩn man ba loại thủ đoạn cũng đều không có có chiếm được đầy đủ đến phát huy. nếu như là nghiêm túc lên tới, cái kia vừa mới đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến Hải Yến nhất định sẽ ăn không được đi chầu ông bà mất. bất quá tại thấy được nguyên phong ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới về sau, nguyên man liền là đem đến miệng đến tiếng phẫn nộ cho nuốt đáp lại trong bụng. đối với lao đại của cái vị kia, hắn hay là hết sức có chút kính sợ đến. ra làm sao? Hải Yến. Ta Vạn Ma Lâm nguyên thị nhất hệ luôn luôn một mực cầu hiền như khác, chỉ cần ngươi biểu hiện không tệ, bị ban cho họ là nguyên cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bên trong tròng mắt của Nguyên Phong lóe lên một tia tinh quang, nói ra tới mà nói ẩn chứa lấy cực điểm mê hoặc. Chớ nói chi Chiến Linh Nguyên đến tán tu dị linh rồi, liền coi như là linh giới những cái kia tiểu môn tiểu phái đến đám dị linh, chỉ sợ rằng cũng không thể cự tuyệt điều kiện hậu đãi như thế. Vạn Ma Lâm cái đó chính là cái địa phương nào? Như vậy thế, nhưng là linh giới bốn lớn linh đỉnh tiềm thế lực một trong. Mà đi tới Chiến Linh Nguyên đến dị linh hơn phân nửa cũng đều là tán tu, thậm chí là cùng đường mặt lộ về sau. Mới tới chiến linh nguyên đụng chút vật khí, lại có kẻ nào nguyện ý cựu tử nhất sinh đâu? Từ nguyên phong ấy linh đến dòng họ phía trên, chư linh cũng đều biết được mấy vị này chính là là vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ đến nhân vật trọng yếu mà ban cho họ là nguyên, chỉ sợ rằng chính là vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ đến vinh quang cao nhất rồi đi. Có thể cho ra hứa hẹn như thế, không thể không nói nguyên phong đối với cái này một chân đạp gãy cánh tay của nguyên man đến hải yến cực kỳ coi trọng. Chuyện này đối với một tên tán tu linh tộc tới nói, đã trải qua xem như là điều kiện cực kỳ phong phú rồi. Đi vạn ma lâm. bỗng nhiên nghe được cái thuyết pháp này, vân yếu cũng là hơi khẽ giật mình một cái. Sau đó dường như là phát hiện hẳn một chút gì đó, bên trong cái tròng mắt kia không khỏi hiện hiện ra một vết cười lạnh. Ta xem chiêu ta vào Vạn Ma Lâm là giả, để cho những cái được gọi là đến Ma Lao thu thập ta mới chính là thật sự đi. Trên mặt của Vân Tiếu đến cười lạnh càng thêm nồng đầm hẳn mấy phần, đồng thời cũng có chút kinh ngạc điều này phản ứng của Nguyên Phong cùng cơ trí. Xem ra chính mình mới vừa rồi đến lực lượng nhục thân bộc phát, bại lộ hẳn một vài thứ đồ, để cho cái gia hỏa này có hẳn rất nhiều đến cố kỵ. Cái loại cố kỵ này, có lẽ cũng hoàn toàn không phải là nói ba linh liên thủ, liền thật sự chính là không có có may may nắm chắc đem hải Yến thu thập, chỉ là Nguyên Phong không muốn mạo hiểm như vậy mà thôi. Có thể nhẹ nhõm tự nhiên là nhẹ nhõm mới tốt. Một khi đem hải Yến lửa gạt đáp lại Vạn Ma Lâm, như vậy còn không phải là suy nghĩ làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Tứ phẩm thần hoàng không tốt thu thập, ngũ phẩm thần hoàng lục phẩm thần hoàng cuối cùng có thể chứ, không được nữa mà nói, cao phẩm thần hoàng đến Ma lão chẳng nhẽ nói sẽ còn thất thủ. Về phần mới vừa rồi Nguyên Phong vẽ đến những cái bánh nướng lớn kia, ngược lại cũng hoàn toàn chính xác có từng kia từng kia khả năng thực hiện, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tia, Nguyên Phong tuyệt không tin tưởng điều này, một khả năng nhỏ nhoi đủ khả năng tại bên dưới mí mắt của chính mình thực hiện. Chỉ đáng tiếc Nguyên Phong điều này bút tích của thần thánh đồng dạng đến tính kế lại tại ngay trước hết nhất bị đối phương cho nhìn thấu rồi nghe được lời nói của hải yến cả gương mặt của hắn đã là biến thành âm trầm như nước không biết đối nhân xử thế nguyên thần yếu đất địa đã nói một câu hắn có lẽ hẳn nên có thể đoán ra dụng ý của nguyên phong đáng tiếc hải yến cái gia hỏa kia không mắc câu điều này không thể nghi ngờ là để cho bọn họ chỉ có thể đi duy nhất đến một cái con đường kia mọi người xem trong rồi ta vạn ma lâm thành ý mời chào là cái hải yến này chính mình không biết tốt xấu thế nhưng không phải là chúng ta cậy thế khi người nguyên phong đảo mắt nhìn quanh hẳn một vòng nghe được hắn tiếp tục nói ra tất nhiên đã ngươi hải yến không nguyện gia nhập vạn ma lâm như vậy liền không phải là vạn ma lâm thuộc về, đánh đã giết hẳn ta vạn ma lâm đến nguyên thị tu giả, liền dùng ngươi cái tính mạng này tới hoàn lại đi. một phen lời nói này nói đến là lời lẽ chính nghĩa, làm cho không ít dị linh hơi khẽ gật đầu. thầm nghĩ như vậy hải yến quả nhiên là không biết đối nhân xử thế, đối phương cũng đều như thế thành tâm mời chào rồi, ngươi còn muốn làm ra vẻ cao ngạo, chẳng nhẽ nói vạn ma lâm đến thân phận cũng đều không xứng với ngươi sao? ha ha, nguyên lai like vạn ma lâm là một cái địa phương như vậy, mời chào phải không liền muốn đánh muốn giết, chẳng nhẽ nói ta đi thị huyết hại vô vọng sơn cũng không được sao? vân tiếu cười khẽ một tâm thanh. Nghe được trong miệng của hắn trô nói tới đến hai cái địa phương, Chư Linh Tâm đầu trận dùng mình một cái, bởi vì đó chính là linh giới 4 đại đỉnh tiêm thế lực đến hai trong đó. Bên trong linh giới, Vạn Ma Lâm Thế nhưng không phải là một nhà độc đại, vô luận là vô vọng sơn hay là phi không động, cũng đều có thể cùng kỳ đứng ngồi ngang hàng. Nhưng muốn nói linh giới bá chủ thực sự thế lực, chỉ sợ rằng còn phải thuộc về như vậy thấp nhất giọng đến thị huyết hải. Những năm gần đây, những cái khác ba lớn linh tộc thế lực đến tu giả, vẫn còn đang trên đại lục thường có xuất hiện, nhưng là thị huyết hải tu giả lại là cực kỳ hiếm thấy, ngược lại giống như là cùng nhân loại cương vực đến liệt dương điện không sai bận nhiều. Thế nhưng mà liền coi như thị huyết hải điệu thấp như vậy, những cái khác ba đại linh giới đỉnh tiêm thế lực, lại là không dám đi chủ động khiêu khích trêu chọc. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được, thị huyết hải tại bên trong linh giới đến địa vị. Vất yếu vào thời khắc này đem thị huyết hải vô vọng sơn kéo vào, trong lúc nhất thời Nguyên Phong mấy vị cũng đều không biết được nên nói cái gì cho phải, mà trên thân của bọn hắn, sớm đã trải qua lượn lờ hẳn từng đạo từng đạo quỷ dị mà khí tức bàn bạc. Phong, trước người của Nguyên Phong, một cái vật hình tròn chậm rãi thành hình, trên đó dường như có được một chút tán phát ra quang mang đến minh văn văn ký so sánh với trước đó tiện tay mà thi đến phong ấn chi thuật tới, chỉ sợ rằng phải mạnh hơn mấy lần. Ần, một đạo trầm thấp thanh âm từ trong miệng của Nguyên ẩn truyền ra, ngay sau đó thân hình của hắn liền biến thành hư ảo hẳn rất nhiều, đến cuối cùng dường như hoàn toàn biến mất tại hẳn bên trong không khí, để cho người bắt giữ không đến của hắn mảy may khí tức. Rất! bên kia vừa vặn trùng sinh hẳn cánh tay máu xương đến Nguyên Man, lại lần nữa buộc phát ra một đạo thanh âm hết lớn, toàn bộ cả thân hình cũng đều phảng phất biến thành cường tráng hẳn gấp đôi, đem ra ngoài đến quần áo cũng đều cho chống ra rồi. Ba vị này vạn ma lâm cường giả từng người tự chiến có lẽ chính là bọn họ ở bề ngoài đến loại kia tu vi sức chiến đấu nhưng khi tam cường liên thủ về sau chỉ sợ rằng ngay cả một chút tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả cũng đều không dám tùy tiện không nhìn đi thật sự là người không biết không sợ a vân tiếu nhìn xem như vậy đều có thủ đoạn đến ba tôn dị linh nhẫn nhịn không được cười lạnh một âm thanh ngay sau đó ngón tay của nguyên phong khẽ nhúc đích cái quang hoàn to lớn kia liền là hướng về vân tiếu giận tập mà tới định nguyên chi phong khốn khí tỏa mạch. âm thanh quát khẽ từ trong miệng của nguyên phong lại lần nữa phát ra lại sau đó trên cái vòng tròn kia bạch quang đại thịnh quang mang chiếu phía dưới liên liên lùi lại đến cực xa đến những cái kia linh tộc các tu giả cũng đều cảm giác đến mạch khí của mình vận chuyển biến thành trì trệ lên tới cái phong ấn này chi lực vậy mà lại mạnh đến hẳn tình trạng như thế cảm ứng lấy chính mình mạch khí vận chuyển càng ngày càng không trôi chạy thời điểm rất nhiều dị linh cũng đều không khỏi vì như vậy hải hiến lặng yên hẳn mặc niệm thầm nghị đứng mũi chịu sào đến cái da hỏa kia chỉ sợ rằng một thân tu vi ít nhất bị suy yếu một nửa đi man hoang thần lực một lần nữa tiếp tục hẳn cánh tay đến nguyên man cũng đồng dạng hét lớn hẳn một thanh cái chỗ này cùng mới vừa rồi kém một chữ đến tiến quát tỏ rõ lấy hắn thi triển đến thủ đoạn cũng có phần có khác biệt, điều này không thể nghi ngờ là so sánh mới vừa rồi man hoàng chi lực càng thêm cường đại hơn đến một loại lực lượng. điều này vạn ma lâm tam cường một vị chủ phong, một vị chủ lực, mà một vị khác thì là chủ ám sát, ba linh phối hợp phía dưới hiếm có có thể địch. giờ khắc này bọn họ cũng đều thi triển hẳn của chính mình lực lượng mạnh nhất. xem ra ba vị này thật sự là nửa điểm không có xem thường hải yến, tại mới vừa rồi nguyên man một chiêu phía dưới bị oanh tổn thương về sau, bọn họ cũng đều biết được gặp được hẳn kinh địch, một cái vô ý, thế nhưng là sẽ lật thuyền trong mương danh đến. ám sát. Khi một đạo thanh âm này vừa vận chuyển tiến vào trong thai đến thời điểm, chúng linh cũng đều cho rằng là như vậy ẩn ở bên trong bóng tối âm thầm đến nguyên ẩn chỗ phát, nhưng định thần vừa nhìn một chút, lại là từ như vậy trong miệng của nguyên phong phát ra tới đến. Suy. Đồng thời cùng lúc đó, đỉnh đầu của vân Tiếu đến bên trong không khí, dường như bị một cỗ khí tức cực mạnh sẽ mở một đạo khẽ hở, một trôi hát sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xông thẳng vân Tiếu đến bách hội yếu huyệt mà đi. Bách hội huyệt ở vào thân người đỉnh đầu, cho dù đối với dị linh tới nói, điều này cũng hoàn toàn không phải là chí mạng chi chỗ, nhưng giống như mới vừa rồi đến nguyên tảo đồng dạng, cái đầu bị đánh nát về sau tất nhiên sẽ lâm vào trong nháy mắt chi trệ. Cao thủ chi tranh liền ở chỗ này trong một cái chớp mắt, Nguyên Phong cùng Nguyên Man cũng đều tin tưởng, chỉ cần Nguyên ẩn một kiếm này đâm chúng Hải Yến, như vậy trận chiến đấu này liền coi như là kết thúc rồi. Mà hai cái vị này cũng có lòng tin, Nguyên ẩn điều này cực kỳ quỷ dị đến một kiếm, tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Cái kia không biết trời cao đất rộng đến Hải Yến, có lẽ hẳn nên tại sau đó một khắc liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Nếu như có khả năng mà nói, nguyên ẩn một kiếm này không chỉ có là sẽ đâm phát nổ hải yến đến Bách hội huyện, thậm chí sẽ thuận lấy đâm xuống, cho đến đem cái gia hỏa này đến linh tinh cũng đều cho đâm được chia năm xẻ bảy mới bằng lòng bỏ qua. Đinh. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, một đạo ô quang đống nhiên xuất hiện, ngay sau đó đạo ô quang này trong nháy mắt cản tại hằn trôi kia hắc sát sáng trên thân kiếm, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Vừa mới thời điểm bắt đầu, Nguyên Phong cùng Nguyên Man cũng đều là một mặt cười lạnh, thầm nghĩ nguyên ẩn trôi kia kiếm quang thế, nhưng không phải là phàm vật, thậm chí có thể nói rằng kỳ bạn mệnh chi kiếm, không xê xích gì nhiều đã trải qua đạt tới hằn chúng phẩm phẩm chủ thần khí. Như vậy Hải Yến luôn cuống tay chân phía dưới, vội vàng tế ra đến một đạo ô quang, lại làm sao khả năng ngăn cản lại bản mệnh của Nguyên Phong Kiêu Quang, giao kích lúc này đây, có lẽ hẳn nên sẽ hết sức nhanh chóng liền muốn ra kết quả. Thân. Đáng tiếc liền tại sau đó một khắc, Nguyên Phong cùng sắc mặt của Nguyên Man cũng đều có chút thay đổi rồi, bọn họ cảm thấy được hết sức nhanh chóng muốn liền ra kết quả đến suy đoán đồng thời không có cái sai lầm gì, chỉ là kết quả kia có chút nằm ngoài dự liệu của bọn hắn mà thôi. Xôn sao? Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở đi qua. Cái đạo kia có chút nhìn không rõ ràng đến Ố Quang trực tiếp nghịch đâm mà lên, lấy thế tối khô là hủ, đem Nguyên ẩn trôi kia kiếm quang cho đâm được phá toé mà mở. Từng đạo từng đạo kiếm nát thanh âm đem lan truyền ra tới, làm cho tất cả đứng ngoài quan sát dị linh cũng đều là trợn mắt hốt hoồm, thầm nghĩ Ố Quang kia đến cùng là cái thứ độ gì, vì sao sẽ có uy lực lớn đến như thế. Nguyên ẩn, cẩn thận. Muốn nói tại hiện trường phản ứng nhanh nhất đến, còn phải là tứ phẩm thần hoàng trung đoạn đến Nguyên Phong. Khi hắn thấy được cái đạo Ố Quang kia đồng thời không có có mảy may đến trì trệ, tiếp tục hướng về Nguyên ẩn đâm đi đến thời điểm, nhẫn nhịn không được hô to phát ra tiếng. Nhưng Vân Tiếu tất nhiên đã đã trải qua động thủ Sao có thể sẽ lại cho địch nhân mấy may cơ hội. Nguyên ẩn đến ẩn nặc thuật cố nhiên là vô cùng thần kỳ, nhưng gặp được hẳn thần giai chúng cấp linh hồn đến hắn, không thể nghi ngờ là lại không có đất dụng võ. Từ Vân thiếu gia tay đến một khắc đó bắt đầu, kết cục của Nguyên ẩn liền đã được quyết định từ lâu. Chương 3859, quá tự tin hẳn thế nhưng không tốt. Soạt. Chỉ nghe được một đạo âm thanh vang nhẹ phát ra, làm cho tất cả mọi người cũng đều có chút không có phản ứng kịp trở lại, bởi vì cái đạo thanh âm nhẹ nhàng này phát ra đến địa phương, bất ngờ là một cái phương hướng khác. Nguyên bản đánh nát hắc sát kiếm quang đến cái đạo ô con kia đã trải qua là tại bên trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất nhưng là thân hình của Hải Yến lại là quỷ dị địa xuất hiện tại hẳn một cái địa phương khác mà lại làm ra một cọc để cho người không khỏi kinh hài sự tỉnh chỉ gặp một cái hơi có chút hư ảo đến thân hình trên lồng ngực cắm vào một đầu cánh tay khi đạo thân ảnh này chậm rãi ngưng thực về sau chúng linh cũng đều có thể thấy được kỳ trên mặt cực độ đến vẻ không thể tưởng tượng nổi ngươi ngươi làm sao khả năng biết được ta chân thân vị trí hiện tại trên mặt của Nguyên Ẩn đến vẻ không dám tin tưởng càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần hắn đối với của chính mình nhận tảng chi thuật cực kỳ tự tin lúc trước đâm ra đến một kiếm kia. Cũng căn bản không phải là bản thể hắn tại điều khiển. Danh tử của nguyên ẩn bên trong có một cái ẩn chữ, điều này cũng hoàn toàn không phải là hắn hậu thiên tu luyện mà tới đến thủ đoạn, mà là tiên thiên chi pháp. Từ hắn tu luyện ra linh trí về sau, một cái hướng này là hắn sở trường nhất đến át chủ bài. Không có suy nghĩ đến hôm nay liên tục hai lần đến âm thầm công kích, thế mà lại cũng đều bị đối phương cho hoàn mỹ hóa giải, hiện tại chân thân hắn cũng đều bị tìm hắn ra tới, thậm chí liền tâm tạng cũng đều rơi vào hắn trong tầm kiểm soát của đối phương. Vân Tiếu tay phải cắm tại lồng ngực của Nguyên ẩn, đồng thời không có ngay trước hết nhất không chế xóa đi trái tim hắn bên trên đến linh trí, nghe được đối phương không thể tưởng tượng nổi đến tra hỏi, trên mặt của hắn hiện hiện ra một vẻ tiếu dung dị dạng. Có lúc, quá tự tin hẳn thế nhưng không tốt. Vân Tiếu đồng thời không có chính diện trả lời câu hỏi của đối phương, khi hắn điều này lời trả phúng mở miệng nói ra sau, trên tay khí tức bộc phát, ngay sau đó bên trong trong mắt của Nguyên ẩn đến qua mang, liền là trong nháy mắt tạm phai nhạt đi. Khi Vân Tiếu rút ra chính mình mang máu đến tay phải thời điểm, ở đằng kia lòng bàn tay phía trên, nàng lấy một mai như ẩn như hiện đến hắc sắc linh tinh. Như vậy cho dù chỉ là một mai linh tinh, dường như cũng chuyển thừa hẳn nguyên ẩn như vậy cường han đến ẩn ngấp chi pháp. Lại nói tiếp vân tiếu cũng có chút cảm khái, nếu không phải là linh hồn chi lực của chính mình, tại chính mình đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến đồng thời, cũng đồng dạng đột phá đến hàn thần giai trung cấp đến cấp độ, nói không chừng hôm nay thật sự được tại thủ hạ của nguyên ẩn ăn một ít tuôi thiệt. Nhưng tất cả những thứ này cũng đều không trọng yếu rồi, cái này vạn ma lâm cực kỳ am hiểu ẩn nấp ám sát chi thuật đến tứ phẩm thần hoàng, tại linh tinh cũng đều bị bóc tách về sau, liền là rốt cuộc cũng không còn tồn tại rồi. Tứ phẩm thần hoàng đến linh tinh, không tệ. Vận tiếu tung tung trong tay bị xóa đi hẳn linh trí đến linh tinh sau đó đem ánh mắt chuyển tới hẳn bên kia đến hai lớn vạn ma lâm trên người của cưỡng giả trên mặt thần sắc tựa tiểu phi thiếu làm cho như vậy hai vị cũng đều là trầm mặt không nói vạn ma lâm tam cường nguyên ẩn nam hiểu nhất công phạt một đạo mà lại mỗi lần xuất thủ cũng đều sẽ không rơi vào khoảng không đặc biệt là tại nguyên phong cùng nguyên man đến phụ trợ phía dưới đông dạng tới nói nguyên phong đến phong nguyên chi pháp vừa ra chiến đấu lực của địch nhân chí ít hạ xuống hai thành lại để cho nguyên man tại phía trước đứng vững đối thủ đến chính diện tiến công nguyên ẩn đến ám thứ chi thuật thường thường có thể thu được hiệu Mới vừa rồi đến bọn họ cũng là đánh lấy cái chủ ý như vậy, mà lại Nguyên Phong đến Phong Nguyên Chi Pháp cũng xác thực là có hiệu quả rồi, hết lần này tới lần khác Nguyên ẩn lúc này đây đến xuất thủ, cực kỳ quỷ dị đến xuất thủ, cũng đều bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng mà này còn không coi như là, Nguyên ẩn cố ý ẩn tàng đến chân thân, cũng bị bị đối phương ngay trước hết nhất tìm ra, ngược lại đánh hẳn Nguyên ẩn một cái xuất kỳ bất ý, hiện tại ngay cả linh tinh cũng đều rơi vào hẳn thủ. Giờ khác này Nguyên Phong cùng Nguyên Man lộ ra có chút suy, thiết tam giác thiếu hẳn một góc, chiến đấu lực của bọn hắn không thể nghi ngờ giảm mạnh. Mấu chốt nhất chính là Cái kia nói chính mình vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến hải yến mạnh đến mức có chút không giống như đồn đại rồi. Thế này sao lại giống như là một cái vừa mới đột phá đến tứ phẩm thần hoàng muốn rời đi chiến linh nguyên đến tản tu. Tại bên dưới cảm ứng của nguyên phong, cái gia hỏa này so sánh một chút đạt tới tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả còn nguy hiểm hơn được nhiều. Thế nhưng là ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, nếu như bị đối phương vừa dọa một cái liền bỏ chạy trối chết mà nói như vậy vạn ma lâm đến mặt mũi chỉ sợ rằng cũng đều muốn bị đè xuống đất hung hăng dẫm đạp rồi. Ân, nguyên man, lưu ý. hiện tại tâm tư của nguyên phong phun chào đến thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện hẳn một chút không được bình thường, ngay sau đó phản ứng theo bản năng địa hét lớn một âm thanh, làm cho như vậy sắc mặt của Nguyên Man khẽ biến, lại không biết được biến cố đến cùng xuất hiện tại nơi nào. A. Mà vào cái thời điểm này, đứng ngoài quan sát trong mắt của Dị Linh đột nhiên hoa một cái, sau đó liền là kinh hô phát ra tiếng. Bởi vì bọn họ cũng đều rõ ràng điệu thấy được, lại một đạo thân ảnh của Hải Yến, bất ngờ là xuất hiện tại hẳn sau lưng của Nguyên Man. Nhìn giống như chậm rãi nhỏ nhẹ đến một trường, trực tiếp hướng về sau hốt của Nguyên Man vút tới, đến hẳn giờ khắc này, kẻ nào cũng sẽ không cho rằng Hải Yến điều này thật sự chỉ là nhẹ nhàng một trường trong đó bên trong nhất định ẩn chứa lấy lực lượng cực kỳ của bạo. Suy nghĩ rất ta, nằm mơ. Thẳng cho đến vào cái thời điểm này, Nguyên Man mới rốt cục về sau tự hiểu tự ngộ ra địa cảm ứng đến hẳn sau lưng truyền tới đến khí tức, hắn cuối cùng là tứ phẩm thần hoàng đến cường giả, phản ứng không giống đồng dạng. Tiếng giống giận dữ về sau, trên thân của Nguyên Man trong nháy mắt che kín hẳn một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Mà những cái này áo giáp màu đỏ ngòm bên trên tán phát lấy huyết tinh chi khí nồng nặc, đem hắn toàn bộ cả thân thể cũng đều cho bọc lại tại hẳn trong đó, tự nhiên cũng bao quát cái đầu. Man hoang huyết giáp. Thấy được bộ này áo giáp màu đỏ ngòm, Nguyên Phong ở cách đó không xa không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ điều này Man Hoang Huyết Giáp đến lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chỉ ít hắn không cho rằng như vậy Hải Yến đến một trường, có thể phá mất Man Hoang Huyết Giáp đến phòng ngự. Chỉ là Nguyên Phong không có thấy được chính là khi tay phải của Vân Tiếu trưởng vừa vặn muốn đụng vào đến Man Hoang Huyết Giáp đến thời điểm, kĩ nơi lòng bàn tay toát ra tới đến một vệt màu sắc sặc sỡ, hỗn độn dung hợp tử hỏa. Cũng chỉ có Vân Tiếu chính mình mới biết được, điều này là như vậy không gì không phá đến hỗn độn dung hợp tử hỏa. Tại hắn xảo diệu đến ẩn tàng phía dưới, nhưng cái kia vây xem đám dị linh, thậm chí ngay cả một màn kia nóng bỏng cũng đều không có có cảm ứng đến. Đầu tiên là một đạo âm thanh vang nhẹ truyền ra, vân thiếu như vậy thoạt nhìn qua rề rề ra ra đến bàn tay phải, trực tiếp đập vào như vậy huyết tinh chi khí nồng đậm đến man hoang huyết giáp phía trên. Nguyên man đối với máu của chính mình giáp phòng ngự cực kỳ tự tin, thế nhưng mà liền tại sau đó một khác, hắn ẩn vào huyết giáp phía dưới đến sắc mặt rốt cục là thay đổi rồi, bởi vì một đạo toàn tâm đến nóng bỏng, chính đang tại đem của hắn man hoang huyết giáp đốt cháy, mà lại luôn luôn một mực lấy phòng ngự lấy xưng đến man hoang huyết giáp, dường như căn bản liền không có nửa điểm đến lực lượng chống lại, vẹn vẹn chỉ trong mắt, liền bị đốt ra hẳn một cái lô lớn. Phang. Vấn điếu hỗn độn dung hợp tử hỏa một kiếm công liền thu hồi hẳn thể nội, ngay sau đó như vậy nục thân lực lượng cường hãn đột nhiên một phát, một đạo thanh âm vang lớn truyền ra, sau đó chỗ có dị linh cũng đều là thấy được hẳn một màn cực kỳ đáng sợ. Chỉ gặp nguyên man một cái kia thật to đến hình người cái đầu, trực tiếp bị như vậy nhìn giống như nhẹ nhàng đến một lòng bàn tay, trực tiếp từ phía trên bờ vai đập bay rồi, là chân chính đến đập bay, mà lại bay ra khỏi mấy chục trượng tầm xa. Thật có khéo hay chưa đến, nguyên man đến viên này hình người cái đầu, trực tiếp bay qua hẳn hiện ý môn, cuối cùng lăn xuống đến hẳn dưới chân của phong tử một màn kinh khủng như vậy làm cho phong tự phản ứng theo bản năng địa sau nhảy hẳn một bước, không có suy nghĩ đến như vậy tròn vo đến cái đầu, như trước lăn đến hẳn bên chân của hắn. một cái lần này phong tự cũng không dám lại trở lui rồi, hắn có dũng khí suy đoán, có lẽ điều này là như vậy hải yến tại cảnh cáo chính mình, cố ý đem cái đầu đập tới bên chân của chính mình đến, chính mình vừa lui lại trở lui, há không phải là làm trái hẳn ý nguyện của cái vị kia? trên thực tế vân tiếu giờ phút này, nơi nào sẽ để ý một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến tiểu nhân vật, cái đầu của nguyên man lăn đến bên chân của phong tự đơn thuần trùng hợp, lại để cho cái vị này không thể không suy nghĩ nhiều nếu như nói phong tự trước đó còn có thể tự nhiên cùng Vân tiếu xương huynh gọi đệ mà nói như vậy hắn đến bây giờ nhìn về phía bên kia trên mặt như trước mang lấy tiếu dung đến hải yến thời điểm không khác nào nhìn nhận đối xử tử thần sát tinh nếu như sớm biết được là như vậy phong tự tuyệt đối sẽ không cùng hải yến cùng một chỗ đi tiến vào cái phụ thành chủ này đại điện làm sao thời gian mấy năm không thấy cái gia hỏa này liền mạnh đến tình trạng như thế rồi nha giờ khắc này vô luận là phong tự hay là những cái kia đứng ngoài quan sát đến đám dị linh cũng đều tuyệt không tin tưởng hải yến là vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng nếu không phải vậy thì làm sao khả năng giết tứ phẩm thần hoàng như giết gà? Mà lại như vậy hay là từ vạn ma lâm gia tới đến tứ phẩm thần hoàng cường giả, Càng là tại ba đại tứ phẩm thần hoàng liên bên dưới tay, bị hải Yến tiêu diệt từng bộ phận, điều này là chiến linh nguyên tán tu linh tộc có thể làm đến ra tới đến sự tình sao? Tương đối với phong tự những cái này chiến linh nguyên linh tộc các tu giả, đồng dạng từ vạn ma lâm gia tới đến nguyên phòng, càng là một mặt đến vẻ kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình điều này tứ phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu vi, dường như cũng có chút không quá bảo hiểm rồi. Lúc trước tại nguyên bị chế trụ thời điểm, nguyên phong khí thế phấn chấn xuất hiện, giống như thượng vị giả đồng dạng cao cao tại thượng, đối với một cái chiến linh nguyên đến tán tu Hắn lại có cái gì tốt cố kỵ đến đâu, không có suy nghĩ đến cái hắn này cho rằng đến chiến linh nguyên tán tu cũng hoàn toàn không phải là một chỉ có thể tùy tiện nhào nặn đến nhỏ con, mà là lắc mình biến hóa một cái, biến thành hẳn một đầu há miệng liền muốn ăn thịt người đến manh hổ. Nguyên ẩn cùng nguyên man, thế nhưng cũng đều là cánh tay trái của nguyên phong cánh tay phải, thậm chí cái thuyết pháp này cũng đều có chút quá phiến diện rồi. Những năm gần đây ba linh sóng vai tác chiến, sớm đã trải qua như hình với bóng, bởi vì ba linh cộng lên lại đến sức chiến đấu có thể lật lên trên các đôi, như vậy cho dù là đối mặt một chút tứ phẩm thần hoàng cao đoạn cũng đều có lực đánh một trận, lại làm sao sẽ sợ hẳn một cái vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến chiến linh nguyên tán tu. Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Ngay cả Nguyên Phong chính mình cũng đều không có có ý thức đến chính là, khi đối phương biểu hiện ra sức mạnh như thế về sau, ở chỗ sâu trong đáy lòng của hắn, đã trải qua là bay vọt lên một vết bất an cực độ, chính đang tại lan tràn mà lên. Mà tại bên này rất nhiều dị linh tâm tư của riêng phần mình thời điểm, vết thiếu ở bên kia đã trải qua là dưới cánh tay rời, từ huyết giáp bên trong móc ra khỏi thuộc về nguyên man đến một mai huyết hồng sắc linh tinh, thuận tay liền xóa đi hẳn trên đó đến linh trí. Đến lúc này, cái này vạn ma lâm âm hiệu lực lượng thần mà lại nắm giữ thủ đoạn đấm máu đến tứ phẩm thần hoàng cường giả liền la bước hẳn theo gót chân của nguyên Hận chết đến mức không thể lại chết thêm rồi khi vân tiếu nắm tay trung đích linh tinh đem ánh mắt chuyển tới trên người của nguyên phong đến thời điểm cái này vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng thân hình không khỏi rung một cái Phản phất bị một đầu thượng cổ thần thú cho để mắt tới hẳn đồng dạng vạn ma lâm không hơn gì cái này trên mặt của vân tiếu mang lấy một vệt nụ cười nhạt nhạt nhưng là bên trong cái khẩu khí kia lại là ẩn chứa lấy một tia chảo phúng cùng sát khí làm cho đứng ngoài quan sát đến đám dị linh cũng đều biết được đã giết hẳn vạn ma lâm ba linh đến Hải yến tuyệt sẽ không thả còn dư lại đến một cái này. Không biết vì sao, như vậy cho dù Nguyên Phong như trước là tứ phẩm thần hoàng trung đoạn đến tường giả, nhưng trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi vì đó lặng yên hẳn mặc nghiệm, bởi vì cái gia hỏa gọi là Hải Yến kia, dường như muốn càng mạnh hơn một chút. Ngay cả ba linh liên thủ cũng đều bị kỳ tồi khô lạp hổ liên sát hai cái, còn dư lại đến Nguyên Phong, cuối cùng không có khả năng so sánh ba linh liên thủ càng thêm cường hãn hơn đi. Chương 3860, ngươi không phải là Hải Yến? A, ngươi thế mà lại không có tự bạo. Khi trong lòng của Nguyên Phong xoắn suất con đen hay không liền như vậy quay người mà chạy trốn đến thời điểm, Hà Yến ở đối diện trên mặt đống nhiên hiện hiện ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho Nguyên Phong cảm giác nhận lấy hẳn nhục nhã cực lớn. Bởi vì đối phương ý tứ bên dưới lời nói, là nói Nguyên ẩn cùng Nguyên Màn cũng đều chết rồi, ngươi kết cục của Nguyên Phong cũng sẽ không có cái khác biệt gì. Chỉ bởi vì không nhường cho Linh Tinh rơi vào trong tay của địch nhân, liền có lẽ hẳn nên thừa dịp cơ hội mới vừa rồi lựa chọn tự bạo. Thế nhưng Nguyên Phong chính là là tứ phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giả, tại không có đến thời khắc sống còn đến thời điểm, hắn lại làm sao khả năng sẽ tự bạo? Hải Yến, ngươi thật sự muốn cùng ta vạn ma lâm không chết không thôi sao? Nguyên Phong hít sâu hẳn một hơi thở, chính bản thân hắn không có nắm chắc, chỉ có thể là đem bối cảnh sau lưng rời ra ngoài. Có chút thời điểm, vạn ma lâm đến bối cảnh, hay là có thể đưa đến một chút tác dụng đến. người cái gia hỏa này thật sự là buồn cười, rõ ràng là người vạn ma lâm thiết kế hãm hại ta trước đây, còn muốn kêu đánh kêu giết đối với ta, chẳng nhẽ nói ta liền chỉ có thể bị đánh không hoàn thủ? trên mặt của vân tiếu đến tiếu dung hóa thành cười lạnh, nghe được hắn lời ấy mở miệng nói ra, không ít vây xem dị linh cũng đều là hoàn toàn tán thành. điều này nếu là hoàn thành từng bước kiểm chất chẳng phải liền tốt rồi? hết lần này tới lần khác như vậy nguyên tạo làm ra những cái chủ ý ngu ngốc này không có suy nghĩ đến đá phải hẳn trên miếng sắt, hiện tại không chỉ có là nguyên tạo chết oan chết uổng, vạn ma lâm hai tôn tứ phẩm thần hoàng đến cường giả, cũng cũng đều bị Hải Yến lấy đi hẳn linh tinh, chỉ thừa xuống một cái chỉ còn mỗi cái gốc nguyên phong rồi. đạo lý cũng đều là cần thiết phải cường giả tới nói đến, lúc trước đạo lý của Hải Yến không có người để ý tới, nhưng hiện tại khi hắn liên sắt vạn ma lâm ba tôn cường giả về sau, lại đến nói những lời này, liền sẽ không lại có người không nhìn rồi. Người vạn ma lâm âm nhu yếu hại đối phương, ba đại tứ phẩm thần hoàng ra tới về sau cũng không giảng đạo lý, bây giờ người ta quyền đầu càng lớn hơn, ngươi lại chuyển gia vạn ma lâm đến bối cảnh thật sự cho rằng người khác là bùn nặng đến phải không? như vậy cho dù là bùn nặng đến cũng có mấy phần thổ tính đâu, càng hướng chi là như vậy đến một tôn cường giả, những cái này chiến linh nguyên đến tán tu dị linh, không thể nghi ngờ là càng thêm hơn bội phục chiến linh nguyên sinh trưởng ở địa phương đến dị linh. giờ khắc này bọn họ cũng đều tưởng tượng hải yến đồng dạng, một lời không hợp liền giết linh, mà lại giết đến hay là vạn ma lâm đến linh tộc tưởng giả, điều này có lẽ mới chính là chiến linh nguyên đến trạng thái bình thường, giết chóc đến trạng thái bình thường. hải yến, ngươi thật sự cho rằng có thể giữ lại được ta? thấy rõ được bối cảnh uy hiếp không quá có tác dụng trên người của nguyên phong thoát ra khí tức nhàn nhạt, nhạt cái lời này ngược lại là có phần có tự tin xem ra hắn còn có một chút át chủ bài thủ đoạn không có thi triển nếu như ngươi hôm nay có thể đào thoát ra cái phụ thành chủ này ta liền tha cho ngươi một đầu tính mệnh như thế nào vân tiếu trực tiếp đến hỏi lại xem như là biến hướng trả lời hẳn mới vừa rồi lời nói của nguyên phong nhưng điều này so sánh không nói lời nào càng thêm hơn để cho kỳ phẫn nộ chính mình mới chính là cái kia tứ phẩm thần hoàng trung đoạn đến thượng vị giả đi có lẽ tại dưới cái nhìn của nguyên phong Mới vừa rồi nguyên ẩn nguyên do khiến cho nguyên man sẽ tại một chiêu phía dưới liền bỏ mình kỳ thật là bị đối phương đánh hẳn một cái xuất kỳ bất ý chính mình nếu là toàn lực phòng thủ mà nói cái gia hỏa này tuyệt đối cản không được lúc này mới là nguyên phong tự tin đến nơi phát ra lại tăng thêm hắn một chút không muốn người biết đến át chủ bài đào thoát gia phụ thành chủ có lẽ hẳn nên không thành vấn đề kỳ quái ta vì cái gì sẽ chỉ suy nghĩ lấy đào thoát gia phụ thành chủ khi một cái này ý niệm trong đầu bay vọt mà lên đến thời điểm nguyên phong chính mình cũng đều cảm thấy được có chút không hiểu ra sao cả chẳng lẽ nói cái gia hỏa kia thật sự chính là mạnh đến hẳn tình trạng như thế. Chính mình ngay cả chạy trốn ra phụ thành chủ cũng đều có một loại cảm giác thành tựu sao? Chỉ bởi vì tôn nghiêm của chính mình lo nghĩ, Nguyên Phong không có trả lời lời nói của đối phương, nhưng hắn quyết định chủ ý, chính mình cái mục tiêu thứ nhất chính là từ phụ thành chủ thoát thân, đến thời điểm đó cũng có thể nho nhỏ địa đánh thoáng một phát như vậy mặt của Hải Yến. Xem chọ rồi. Hiện tại Nguyên Phong suy nghĩ muốn thi triển một ít thủ đoạn đến thời điểm, Hải Yến ở đối diện đột nhiên hét lớn hẳn một âm thanh, làm cho hắn phản ứng theo bản năng địa liền đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của đối thủ. Mà phía dưới một cái nhìn này, Nguyên Phong bỗng nhiên cảm giác được trong mắt của đối phương dường như nhiều hẳn một vài thứ đồ, một vệ hắc quang lướt qua hư không mà tới, làm cho linh trí của hắn tại trong chấp nhóm này, lâm vào hẳn một mảnh trống không. Linh hồn thần nhãn. Những cái khác đến đứng ngoài quan sát dị linh còn không biết được phát sinh hẳn cái gì, chỉ có vân tiếu chính mình mới rõ ràng, điều này là chính mình đột phá đến thần hoàng cấp bậc, linh hồn chi lực cũng đột phá đến thần hồn sau, sáng tạo ra đến một môn đặc thù hồn kỹ. Chính là, chính là hồn kỹ. Hồn kỹ là một môn cùng mạch kỹ hoàn toàn khác biệt đến phương thức công kích, đối với nhân loại cùng mạch yêu tự nhiên là công kích linh hồn, mà đối với dị linh tới nói đồng dạng có hiệu quả, công kích đến thì là linh trí của bọn hắn. Khi Vân Tiếu đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, thần hồn chi lực cũng đột phá đến thần giai trung cấp về sau, linh hồn thần nhãn một môn này hồn kỹ đến uy lực, lại lần nữa có hẳn tăng lên cực lớn. Như vậy cho dù là đồng dạng am hiểu linh trí chi lực đến nguyên phòng, cũng có như thế kia trong một cái chớp mắt đến thất thần. Chuyện này đối với với Vân Tiếu tới nói đã trải qua đầy đủ rồi, có thể dùng phương pháp đơn giản giải quyết, hắn Tuyệt sẽ không đi làm những cái vô dụng công kia. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì Vân Tiếu tại đối mặt cùng đẳng cấp đến tu giả, như vậy cho dù là dị linh cường giả thời điểm, cũng căn bản sẽ không tốn hao khí lực quá lớn. Hắn những cái kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thường thường để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lệ Thẩm, Thân trí của Nguyên Phong tại trong một cái chớp mắt kia liền thanh tỉnh hẳn qua tới, khi thầm mắng một âm thanh mở mắt ra tới, thấy được phía trước như trước có một cái hắc y thân ảnh thời điểm, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, Nguyên Phong không khỏi lông tóc dựng đứng. Bên trong đầu góc của hắn điện quang thạch hỏa lóe lên một vài thứ đồ, sau đó liền cảm giác đến hậu tâm hơi khẽ đau sót, một đoạn mang lấy máu tươi đến mũi kiếm đã trải qua là từ trước ngực của mình chui hẳn ra tới. Đối với cái đoạn mũi kiếm này, nguyên phong cũng sẽ không có quá nhiều đến lạ lắm, hắn dường như có thể cảm ứng đến trong đó một vệ khí tức quen thuộc, đó chính là trước đó đâm nát nguyên ẩn cái kia màu đen kiếm quang đến ô quang. Điều này, vậy mà lại là một chui kiếm gỗ. Chính mình tự mình trải nghiệm về sau, nguyên phong rốt cục là nhận ra khỏi cái đạo ấu quang kia mũi kiếm đến nội tình, bên trong đầu góc của hắn điện quang thạch hỏa lóe lên một kia tin tức, nguyên bản đảm đến trong mắt, đột nhiên tinh quang đại phóng. Ngươi không phải là hải yến, ngươi là. Bên trong đầu góc của nguyên phong dần hiện ra một cái cực độ trọng yếu đến danh tự. Nhưng khi hắn cái danh tự này sắp sửa mở miệng nói ra đến thời khắc mấu chốt, liền là lâm vào hắn hắc ám vĩnh hằng. Bởi vì tại giờ khắc này, Vân Tiếu đã trải qua là mạch khí bộc phát, trực tiếp xóa đi hẳn cái này vạn ma lâm cường giả linh trí bên trên linh tinh, hắn thế nhưng sẽ không ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người bại lộ thân phận chân chính của chính mình. Chỉ bất quá động tác của Vân Tiếu dù nhanh, hay là để cho Nguyên Phong hô lên hắn trước một câu lời nói, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu là cái gia hỏa này trực tiếp hô lên chính mình tinh thần hoặc giả nói danh tự của Vân Tiếu, chỉ sợ rằng liền được đem những thành chủ này phủ đến dị linh toàn bộ giết sạch rồi không phải là Hải Yến, cái đó chính là kẻ nào? rất nhiều nghe được đến nguyên phong trước khi chết cái đạo kia cao rộng đến đám dị linh cũng đều là như có điều suy nghĩ, thậm chí một chút tâm tư thâm trầm đến dị linh, còn suy nghĩ đến hẳn một cái cực độ không thể tưởng tượng nổi đến khả năng, sắc mặt cũng đều là khe biến. đặc biệt là nhận biết chân chính Hải Yến đến Phong Tự, con mắt một trận loạn chuyển. dù sao hôm nay biểu hiện của Hải Yến, quen biết hắn bên trong đến cái Hải Yến kia, đơn giản chính là một trời một vực. sẽ không đi. khi một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng của Phong Tự bay vọt mà lên đến thời điểm, hắn nhẫn nhịn không được giơ tay lên tới che lại hẳn một miệng của chính mình dường như cảm giác đến có một đạo như có như không đến ánh mắt, chính đang tại dò xét lấy chính mình. Đem trong lòng cái ý niệm điên cuồng trong đầu kia cưỡng chế mà xuống về sau, phong tự miễn cưỡng để cho chính mình biến thành bình tĩnh hẳn trở lại. Bởi vì hắn biết được vô luận điều này có phải là hay không thật sự chính là, lại suy nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ rằng liền sẽ vì chính mình vấy tới họa sát thân. Ha ha, một cái trước khi chết thần kinh thác loạn đến ra hỏa hầu ngôn loạn ngữ, các ngươi sẽ không thực sự tin tưởng rồi đi. Vất yếu đem trên mũi kiếm đến linh tinh thu lấy về sau, liền là xoay đầu trở lại đến xem như vậy cả một đám đứng ngoài quan sát đến dị linh, bên trong miệng đến tiếng cười khẽ làm cho một chút dị linh cũng đều là mặt hiện nụ cười không tự nhiên, lắc đầu liên tục. Ta nói, các ngươi sẽ không cho rằng ta là cái tinh thần kia giả trang đến đi. Thấy rõ được một chút sắc mặt của dị linh, Vận Tiếu đống nhiên mở miệng nói ra phát ra tiếng hỏi tới, làm cho chú có dị linh cũng đều là thân hình chấn động một cái. Đặc biệt là mấy cái kia đã trải qua suy nghĩ đến cái cấp độ này đến dị linh, bên trên cái chán càng là thấm đã xuất mồ hôi nước. Nếu như ta thật sự là tinh thần, các ngươi cảm thấy được ta có thể hay không giết linh diệt khẩu? Vận Tiếu như trước là ở đằng kia một mặt đến Tiếu Dung, mà hắn lời ấy vừa ra tới gần phủ thành chủ mở miệng nói ra đến dị linh cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp quay người đảo mệnh rồi may mắn còn giữ lại hẳn một tia lý trí bởi vì bọn họ biết được lấy thực lực của chính mình ở đằng kia vị giết tứ phẩm thần hoàng như giết gà đồng dạng đến sắt thần trong tay chỉ sợ rằng trốn được lại xa cũng vô dụng đối phương thật sự muốn giết linh diệt khẩu bọn họ không có khả năng sống thêm mạng mở cái trò đùa mà thôi ta chính là hải yến làm sao khả năng là tinh thần chấn nhiếp một phen dị linh về sau vớt thiếu lại lần nữa đã nói một câu sau đó đem ánh mắt chuyển tới một đạo thân ảnh nào đó đến trên thân hỏi tới đúng không phong tự huynh không dám Không dám. Nghe được câu hỏi của Hải Yến, Phong Tự toàn thân chấn động một cái. Tại thời điểm như vậy, hắn nếu là lại không biết được như thế nào nói tiếp mà nói, như vậy vạn ma lâm bốn kết cục của đại cường giả chính là tốt nhất đến vết xe đổ ở trước. Các ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hải Yến đại nhân làm sao khả năng sẽ là tinh thần? Ta năm đó Phong Tự cùng biển Yến đại nhân sóng vai tác chiến nhiều lần, hắn có phải là hay không thật sự chính là? Chẳng nhẽ nói ta còn không rõ ràng? Vô luận trong lòng của Phong Tự có bao nhiêu cách nghĩ, vào cái thời điểm này hắn cũng đều không có khả năng nói sai lầm một câu lời nói. Hắn biết được nói sai lầm một cái chữ đến hạ chẳng hết sức khả năng chính là thân tử đạo tiêu nguyên bản tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến phong tự ở chỗ này đông đảo trước mặt của dị linh đã trải qua xem như là cường giả rồi thế nhưng hắn giờ phút này lại là đem tư thái thả được vô cùng thấp bên kia thế nhưng là có vị giết linh không chớp mắt đến cuồng ma a phong tự đại nhân nói không sai tinh thần cái tiểu tử kia nói không chừng đã trải qua chết tại trong chiến linh hà rồi liền coi như còn sống sót lại làm sao dám tới vân lang thành một tên khác tam phẩm thần hoàng tiếp lời phát ra tiếng thoạt nhìn qua ngược lại là cái phản ứng vô cùng đến Dù sao quan hệ này đến bọn họ có thể sống hay không mạng. Nếu như Hải Yến thật sự là tinh thần, như vậy bọn họ có một cái coi như là một cái cũng đều không có khả năng sống sót rời đi phụ thành chủ. Cả một đám dị linh bản thân tự thôi miên, đem những cái ý niệm đáng sợ trong đầu kia cưỡng chế mà xuống, lập tức từng cái cũng đều là theo để ý phân tích, tóm lại Hải Yến đại nhân tuyệt không có khả năng là tinh thần, tinh thần cũng tuyệt không dám tới điều này Vân Lăng Thành chịu chết. Ta đề nghị, tất nhiên đã Vân Lăng Thành đã trải qua không có hẳn thành chủ, như vậy Hải Yến đại nhân chính là chúng ta Vân Lang Thành đến bổ nhiệm mới thành chủ. Trong khi bên trong một tôn nhị phẩm thần hoàng đến dị linh đưa ra cái kiến nghị này về sau, tại hiện trường đống nhiên yên tĩnh, liền ngay cả Vân Tiếu cũng đều là nhìn hẳn cái vị kia liếc mắt một cái. Cái gia hỏa này, hết sức biết là người, a không, rất biết làm linh a. Chương 3861, thành chủ kim ấn. Bái kiến thành chủ đại nhân. Như vậy nhị phẩm thần hoàng một là không làm hai làm hoàng tráng, trực tiếp ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn quỳ mọ xuống đất. Trong lúc nhất thời, chư linh cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau, lại cũng không thể không quỳ theo bái, về phần trong lòng là nghĩ như thế nào đến, như vậy liền không biết được rồi. Bất quá Vân Lăng thành đến thành chủ luôn luôn một mực là có người có tài mới chiếm được, mà cái này có thể chỉ đến chính là sức chiến đấu. Thời điểm trước kia, nếu như là có người có thể đánh thắng được khổ kiểu, tự nhiên cũng có thể trở thành vân lăng thành thành chủ, thậm chí tòa kia khổ kiểu thành cũng đều được đổi tên. Về sau khổ Kiều chiến tử, vạn ma lâm nguyên tào tiếp mặc cho chức thành chủ, lấy thực lực cùng bối cảnh, căn bản liền không dám có người khiêu khích, không có suy nghĩ đến lúc này mới hai cái tháng không đến, liền chết thảm tại hàn phụ thành chủ. Mặc dù nói hải yến đánh giết vạn ma lâm bốn đại cường giả, khả năng sẽ có phiền toái không nhỏ, nhưng vào cái thời điểm này bọn họ nơi nào quản được rồi nhiều như vậy trước túi đầu bái hẳn lại nói thêm nữa chỉ cần có thể bảo mệnh liền thắp nhang cầu nguyện rồi làm thanh chủ Vân Tiếu đem ánh mắt từ như vậy nhị phẩm thần hoàng trên người của dị linh thu hồi nhìn xem điều này cả một đám quỳ mọp xuống đất đến đám dị linh ý niệm trong lòng chợt chuyển một cái mà qua lập tức liền bỏ đi hẳn ý nghĩ này chớ nói chi Vân Tiếu đã giết hẳn vạn ma lâm bốn đại cường giả vạn ma lâm tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ liền coi như không có phát sinh những chuyện phiền với này hắn cũng không có khả năng làm điều này vân lăng thành đến thanh chủ như vậy không tránh khỏi quá cao điều rồi đừng nhìn chiến linh nguyên nhìn giống như ba khu vực trung lập cũng đều là một chút tán tu đang làm việc chiến đấu, nhưng cùng nhân loại bên kia đồng dạng, linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực, tuyệt đối không có khả năng thật sự chính là cái gì cũng mặc kệ. Đặc biệt là điều này phản phất bình thường đồng dạng đến vân lang thành, càng là quan trọng nhất. Nếu như là ngày nào có một cái cao phẩm thần hoàng đến cường giả đi ngang qua, chỉ sợ rằng một lòng bàn tay liền có thể đập chết vân tiếu rồi. Nơi này là linh giới, thế nhưng không phải là nhân loại cương vực, vân tiếu cần thiết phải làm đến chính là khiêm tốn. Chuyện ngày hôm nay, nếu không phải là nguyên tào ngấp nghẹt dẫn long thụ linh, chỉ sợ rằng hắn cũng là đi qua hiển ý môn liền coi như, tuyệt sẽ không chủ động gây chuyện. Thanh chủ liền coi như rồi ta điều này tứ phẩm thần hoàng lại ở tại chiến linh nguyên cũng không thích hợp, ngược lại là các ngươi mấy vị có thể tranh cãi một hồi chức thành chủ. vân tiếu đầu tiên là hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt hướng về mấy cái địa phương nào đó nhìn một chút, bao quát như vậy đồng dạng quỷ tại trên mặt đất đến phong tự, có chỗ ý riêng mà nói mở miệng nói ra, dường như thay chư linh chôn xuống hẳn một khỏa tranh đấu đến chủ tử. theo vân tiếu từng biết, bây giờ đến chiến linh nguyên linh tộc một phương, cơ hồ tất cả đến tam phẩm thần hoàng định phong cường giả cũng đều chiến tử rồi, giống như phong tự như vậy đến tam phẩm thần hoàng cao đoạn, đã trải qua xem như là tối cường giả rồi. trừ ra phong tự vất yếu kỳ thật còn cảm ứng đến hẳn hết mấy đạo tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến khí tức, xem ra có lẽ hẳn nên là vân Lăng thành phụ thành chủ đến lao nhân rồi, bọn họ chưa hẳn liền không có dạ thâm, mà lại những cái này linh tộc cũng đều là chiến linh nguyên đến tán tu, cũng hoàn toàn không phải là từ vạn ma lâm mà tới, một khi chính mình không tranh cãi cái thành chủ này, nói không chừng tại chính mình sau khi đi, vân Lăng thành chỉ bởi vì trước thành chủ liền muốn đánh cái đầu rơi máu chảy, dị linh bên này loạn lên tới, tự nhiên liền sẽ không lại đi phản công nhân loại, cũng để cho đại chiến qua đi đến chiến linh nguyên phe nhân loại, nhiều hẳn một chút cơ hội thở dốc. Không thể không nói điều này cũng là một loại ma xui quỷ khiến, Vân thiếu đến bây giờ, thế nhưng không biết được chiến linh hà lấy đông đến nhân loại bên kia cực độ chống rỗng, cơ hồ tất cả đến thần hoàng cường giả, cũng đều đi hướng ba đại tông môn đòi công đạo đi rồi. Như vậy vừa đến, dị linh một bên nội đấu không ngớt, chỉ cần Vân Lăng thành chức thành chủ không ra một cái kết quả, chỉ sợ rằng những cái dị linh cường giả này cũng đều sẽ không có tâm tư lại đi tiến công nhân loại. Một khi thành chủ chi tranh tiến vào gay cấn độ, độ, chỉ sợ rằng những cái kia phân tán tại chiến linh nguyên các nơi đến tam phẩm thần hoàn dị linh, cũng đều sẽ nhanh chóng trở về kiếm một trận canh như vậy cho dù ngồi không lên trước thành chủ, cũng có thể trước thời gian đứng đội. Điều này là Vân Tiếu Linh quang chợt lộ vẻ bút tích của thần thánh, có lẽ sẽ đối với chiến linh nguyên đến thế cục sinh ra càng thêm hơn ảnh hưởng sâu xa, khi không thua kém trước đó một lần kia liên hợp mạch yêu phản công kết quả của dị linh. Bá. Tiếng nói của Vân Tiếu hạ xuống về sau, cũng không có có để ý tới những cái kia ngao ngoe muốn động đến tam phẩm thần hoàng đám dị linh, đem một cái sáng lên lấp lánh đến kim sắc ấn chương ném sau khi ra ngoài, liền là biến mất tại hẳn cái phụ thành chủ này đại điện cùng với đồng thời biến mất đến, còn có như vậy tất có thể khảo nghiệm huyết mạch của nhân loại đến hiện ý môn, cái đồ chơi này để lại ở ngay tại cái nơi này, đối với nhân loại thế nhưng là cái uy hiếp cực lớn. Nếu như là có một ngày lại có người trà trộn vào Hàn Vân Lăng Thành, có được hiện ý môn đến tồn tại, nói không chừng liền sẽ bại lộ thân phận, điều này cũng là Vân Tiếu tiện tay mà làm đến việc tiệt rồi. Thành chủ Kim Ấn, vào cái thời điểm này đến phong tự bọn họ, đã trải qua không có lại để ý tới như vậy biến mất đến hải hiến, ánh mắt của bọn hắn cũng đều bị cái viên kia nho nhỏ đến kim ấn hấp dẫn. Bởi vì bọn họ biết được Đó chính là đại biểu Vân Lăng thành thân phận của thành chủ đến thành chủ Kim Ấn. Siêu, siêu siêu siêu. Chỉ sau trong lát, một sâu trôi đến thân ảnh vút không mà ra, bao quát phong tự ở bên trong đến tam phẩm thần hoàng cao đoạn tốc độ của cường giả nhất nhất, cũng không biết được những cái ra hoạch kia cũng đều là từ trong cái chỗ nào toát ra tới đến. Lan đi, thành chủ Kim Ấn là của ta. Một tên phủ thành chủ đến tam phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả, trực tiếp quát to lên một tâm thanh, sau đó rũi ra một trường hướng về bên cạnh vút tới, mà bị công kích đến phong tự một mặt cười lạnh, căn bản sẽ không có mấy may đến cố kỵ. Lao Đông Tây chẳng nhẽ nói ngươi quên hẳn ta cùng Hải Yến quan hệ của đại nhân, phong tự một thanh đẩy ra dị linh kia bàn tay của lão giả, sau đó yếu ớt phát ra tiếng, lập tức làm cho phủ thành chủ mấy vị cũng đều là trong lòng chợt dùng mình một cái, thầm nghĩ điều này sẽ không thật sự lưu lại cái gì tai họa ngầm đi. bọn họ đối với phong tự không có gì cố kỵ, thế nhưng là như vậy giết tứ phẩm thần hoàng như giết gà đổ cẩu đến sát thần Hải Yến, bọn họ là thật sự chính là trêu chọc không nổi. không có thấy được mấy đại tứ phẩm thần hoàng đến thi thể, cũng đều còn bày tại trong điện sao? nói hiệu nói vừa. Hải Yến đại nhân mới vừa rồi đã nói, trước thành chủ kẻ nào cũng đều có thể tranh cãi, thế nhưng không có nói cho người phong tự. Một tên khác tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến còn giả, đầu não dường như càng là thanh minh, trực tiếp hét to một âm thanh. Lời ấy vừa ra, không thể nghi ngờ là để cho sắc mặt của phong tự có chút khá là khó coi. Âm Thầm quyết định chủ ý, đợi chút nữa hôn chiến cùng một chỗ, liền trận chừng lấy cái gia hỏa này đánh. Trong lúc nhất thời, trong phụ thành chủ tranh đấu nổi lên bốn phía, một chút nhất nhị phẩm đến thần hoàng chỉ có thể đứng sang bên cạnh, ánh mắt của bọn hắn lấp lóe, cũng đều suy nghĩ muốn nhìn xem rốt cục là kẻ nào mới có thể cướp đến cái thành chủ kia kinh lớn mà đổi thành bên ngoài một chút tâm tư thâm trầm đến dị linh, thì lại ánh mắt lấp lóe điệu chỉnh thỉnh thoảng bất chợt nhìn hướng thành chủ phủ mở miệng nói ra, thầm nghĩ cái kia gọi sự khủng bố của Hạ Yến cường giả, đến cùng là cái thân phận gì? Đối với những cái này, đã trải qua đi ra khỏi thành đến Vân Tiếu, tự nhiên là sẽ không lại để ý tới, hắn chính là muốn để cho dị linh bên này loạn lên tới, lúc này đây tiến vào linh giới, có lẽ cũng là một lần cơ hội tốt. Trở ra Tây môn đến Vân Tiếu, nhìn xem như vậy mở mịt đến dây núi, hắn biết được chính mình đã trải qua xem như là chính thức bước vào linh giới đến cương vực. Từ đó đi Tây Phương, đối thủ của chính mình Thế nhưng liền không chỉ vẹn vẹn là một chút tam tứ phẩm đến thần hoàng dị linh rồi. Linh giới Vạn Ma Lâm. Vạn Ma Lâm tọa lạc tại một mảnh xanh tươi ung tùm đến trong núi sâu, nghe nói sáng tạo Vạn Ma Lâm đến thượng cổ ma hoàng, chính là là một vị một thuộc tính cường giả, thực lực thông thiên, tại toàn bộ cả Lyuyên giới khó gặp đối thủ. Không hơn vạn năm lấy giảm, Vạn Ma Lâm đã trải qua không phải là tất cả tu giả cũng đều là một thuộc tính rồi, giống như Mặc thị trước đây nhất hệ, thì là càng thêm hơn am hiểu loại kia quỷ dị đến xương ngủ thủ đoạn về phần nguyên thị nhất hệ thì là đối quan thuộc tính nghiên cứu rất sâu, tại bên trên tốc độ nhất đạo vừa xa Mặc thị nhất hệ, điều này cũng là vạn ma lâm lớn nhất đến hai cái phe phái. Theo lấy ma hoàng thần long thấy đầu không thấy đuôi, vạn ma lâm đến hai đại ma lão, cũng chính là nguyên thị cùng Mặc thị chân chính người nói chuyện, lại là càng ngày càng thủy hòa bất dung, mâu thuẫn cũng là tăng lên theo từng ngày, liền kém náo đến trên mặt nổi rồi. Nếu không phải là vạn ma lâm hai hệ cao tầng còn có thể khắc chế, nói không chừng lớn như thế đến vạn ma lâm liền muốn sụp đổ, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, như vậy cho dù là ma hoàng thân, cũng chưa hẳn có thể đàn áp hết thảy. Một đoạn thời gian này, Mặc Nguyên hai hệ ngược lại là lộ ra có chút thiên tính, tương đối tới nói Mặc Thị nhất hệ càng thêm hơn khiêm tốn hẳn mấy phần. Nguyên Thị nhất hệ thì là doang chống khua chiên địa phái ra cường giả đi đến chiến linh nguyên. Một đám sương mù lượn lờ đến khu vực, một tôn đồng dạng quanh người lượn lờ lấy xương mù đến hắt sắt thân ảnh ngồi xếp bằng. Nếu như có vạn ma lâm những cường giả khác ở đây mà nói, liền sẽ nhận ra cái vị này chính là là vạn ma lâm đại ma lão. Cái này gọi là mặc vô kính đến vạn ma lâm đại ma lão, trên danh nghĩa chính là là vạn ma lâm một hoàng phía dưới vạn linh phía trên đến tồn tại. Chỉ đáng tiếp gần nhất những năm gần đây, hai ma lão dường như có chút muốn mất đi không chế đến dấu hiệu. Có chiến linh nguyên đến tin tức rồi sao? Không biết qua hẳn bao nhiêu thời điểm, Mạc Vô Kính bỗng nhiên mở mắt ra tới, dường như là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó, sau đó âm thanh nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tiếng nói hạ xuống, trước mặt của hắn đã trải qua là nhiều hẳn một đạo thân ảnh cung kính. Về Đại Ma lão, điều này là mới vừa từ Vân Lăng thành truyền về đến tin tức. Đừng xem ra người cũng là một vị đạt tới thất phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả, nhưng tại trước mặt của Mạc Vô Kính, lại là hơi thở mạnh cũng đều không dám ra một ngụm, trực tiếp đem tình báo trong tay đưa lên. Đại Ma lão, lần này nguyên thị nhất hệ thế, nhưng là ăn hẳn cái tỏi lớn a. Ngay cả Nguyên Phong cái da hỏa kia cũng đều bẻ đi tại Hàn Vân Lâm thành. Thất phẩm Thần Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên tới, trên mặt cũng nhiều hẳn một kia tiêu dung, hắn tin tưởng thấy được điều này Phong tình báo về sau so đến Đại Ma lão, tâm tình có lẽ hẳn nên sẽ không tệ, lúc này mới là hắn dám mở miệng nói ra đến nguyên nhân thực sự. Hải Yến, tứ phẩm Thần Hoàng. Điều tra qua lai lịch rồi sao? Đại Ma lão tuyên cổ bất biến đến trên mặt, quả nhiên hiện hiện ra một vệ tiêu dung, bất quá của hắn điểm chú ý quan sát ngược lại không phải là tại mấy cái kia Nguyên thị nhất hệ đến tứ phẩm Thần Hoàng trên thân, mà là điểm lấy giấy truyền tin hỏi hẳn một câu đặt tới mặc vô kính cái cấp độ như vậy, theo đuổi của hắn chỉ có cảnh giới càng cao hơn, hoặc giả nói trong lòng của hắn, chí ít cũng muốn cùng chỗ hắn với cùng một cái tầng thứ đến được nhân, mới sẽ bị hắn đặt ở trong mắt. tương đối với nguyên phong cái chết của mấy người, mặc vô kính không thể nghi ngờ là đối với cái kia gọi Hải Yến đến Linh tộc càng cảm thấy hứng thú. Chiến Linh nguyên cái dạng địa phương như thế, cũng sẽ ra nhân vật như vậy sao? Điều tra rồi, bản thể của Hải Yến chính là là trong Chiến Linh Hà đoạn đến Yến Hải sinh quyết, những năm này một mực cũng đều tại bên trong Chiến Linh Hà, vươn bước tu luyện đạt tới Tam phẩm thần hoàng cao đoạn. Xem ra cái thất phẩm này thần hoàng đến dị linh. Sắc thực là tham dò qua tình báo của Hải Yến, thời khắc này chậm rãi mà bàn chuyện, làm cho Mạc Vô Kính hơi khẽ gật đầu, lại không có đánh gãy, lặng lẽ đợi đoạn ở dưới. Bất quá cái Hải Yến này đạt tới Tam phẩm Thần Hoàng cao đoạn về sau, nhiều năm như vậy một mực cũng đều là dừng bước không tiến, không biết vì sao đông nhiên ngay lúc đó đột phá đến Hẳn tứ phẩm Thần Hoàng, còn đem Nguyên Phong Nguyên luận bọn họ cũng đều đã giết hẳn. Thất phẩm Thần Hoàng sắc mặt có chút dị dạng, đối với dạng thuyết Pháp như vậy, Mặc Vô Kính không thể nghi ngờ có chút không hài lòng, tứ phẩm Thần Hoàng là dễ đột phá như vậy đấy sao? Như vậy Hải Yến là như thế nào đột phá đến tứ phẩm Thần Hoàng? Mới chính là chốt chưa 3862, thật sự là dốc hết vốn liếng rồi. Ngươi nói, như vậy Hải Yến có thể hay không là tinh thần ngụy trang đến? Mặc Vô Kính trầm ngâm hẳn chỉ chốc lát, đồng nhiên hỏi ra một cái vấn đề, làm cho Thất phẩm thần hoàng đến dị linh hơi khẽ giật mình một cái, sau đó bên trong con ngươi đột nhiên toát ra một vệt tinh quang. Hết sức có khả năng. Thất phẩm thần hoàng phủi phủi một cái bàn tay của chính mình, dường như có chút hối hận, sau đó liền thấy bên trên thủ đến đại ma lão nở nụ cười lên tới, làm cho hắn càng có hơn chút tâm thần có chút không tập trung, liền coi như hắn là tinh thần Hoặc giả nói Vân Tiếu chỗ ngụy trang, chẳng nhẽ nói còn quả thật có thể để lại tại Vân Lăng Thành khi Thành Chủ phải không? Nguyên Mông Linh dưới suy nghĩ muốn tìm một con người, xác thực là có chút khó rồi. Như vậy cho dù là thân làm Vạn Ma Lâm đến Đại Ma Lão, mặc vô kính thời khắc này đến Tiếu Dung cũng có chút không biết làm sao. Nếu như là Nguyên Phong bọn họ thật sự chính là có thể bắt được Hải Yến, ngược lại là có thể xác định thoáng một phát thật giả, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều là phí công đến. Lúc này đây Vân Lăng Thành mặc dù là Nguyên Thị vừa làm chủ đạo, nhưng Mặc Thị nhất hệ lại không phải là cái gì cũng đều không làm đến. Mạc Vô Kính sớm coi an bài, liền coi như Nguyên Phong bọn họ có chỗ thu hoạch, cuối cùng cũng được bị nửa đường cấp đoạt trước. Truyền lệnh tiếp nữa, để cho Mạc Cao bọn họ tăng lớn lục soát phạm vi, vô luận như vậy Hải Yến có phải là hay không tinh thần, cũng đều trước bắt lấy hắn lại nói thêm nữa. Mạc Vô Kính một bên trầm ngâm một bên hạ mệnh lệnh, nghe được hắn nói ra, còn có, lấy Vạn Ma Lâm đến danh nghĩa ban xuống lệnh truy nã, liền nói: "Nhân loại tinh thần tiến vào hẳn Linh giới, kẻ nào nếu là có thể đem chi bắt sống, năm nay đến danh ngạch Mạc chỉ cho một mình hắn." Đại Ma lão, danh ngạch Mạc chỉ, phần thưởng này có phải là hay không quá khoa trương rồi sao? thất phẩm thần hoàng bên trong khẩu khí của dị linh cũng đều có chút ghen ghét, muốn biết được ngay cả hắn cũng đều chỉ từng tiến vào mặc trì một lần, cái địa phương kia, đối với bọn họ vạn ma lâm đến tu giả tới nói, đơn giản chính là bảo địa, khoa trương, một cái danh ngạch mặc trì mà thôi, trọng yếu đến đâu có thể so ra mà vừa huyết ngựa rác, Mặc vô kính nhàn nhạt địa nhìn hắn như vậy, thất phẩm thần hoàng liếc mắt một cái, khi hắn phía sau vừa nói một câu sau, đối phương trong nháy mắt ngậm miệng cũng nói, trong lòng lâm thẩm bù phi, nghĩ thầm cái đồ chơi này có thể có độ vật thế nhưng so với sao, mặt trực, ánh mắt muốn buông dài ra một chút, ta biết được khoảng thời gian này nhị ma lão khí thế của bọn hắn như hồng nhưng kẻ nào có thể cười đến cuối cùng, mới chính là nhà giành thắng lợi lớn nhất. Dường như là biết được trước mặt cái thất phẩm này, thần hoàng đến mặc trực tại suy nghĩ vài thứ gì đó, đại ma lão cũng không có có nổi giận, mà là mở miệng nói ra giải thích hẳn một câu, làm cho thân hình của mặc trực dung một cái, liền vội vàng cung kính xác nhận. Đại ma lão yên tâm, mặc cao chính là là ngũ phẩm thần hoàng, thế nhưng không phải là nguyên phong bọn họ như thế đến phế vật có thể so sánh, tất nhiên có thể đem như vậy tay của hải Yến đến bắt giữ. Mặc trực bày ngay ngắn hẳn tâm thái của chính mình, lúc này đây bọn họ hoàng tức tại hậu, an bài tự nhiên càng thêm hơn thỏa đáng chỉ là không có suy nghĩ đến địch nhân cũng hoàn toàn không phải là Nguyên Thị Nhất Hệ mà là cái kia Gia Hòa gọi là Hải Yến nhớ kỹ tới linh giới đến chỉ là tinh thần mà không phải là vật thiếu một cái điều này chắc hẳn cách nghĩ của nhị ma lão có lẽ hẳn nên sẽ cùng ta không nhưu mà đi dường như là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó mặc vô kính ngước mắt hướng một cái phương hướng nào đó nhìn thoáng qua một cái đống nhiên cười nói ra ta ngược lại là thật sự nghĩ muốn nhìn xem một chút nguyên định trùng vào thời khắc này cái lao ra hoặc kia là bộ cái dạng biểu tình gì mặc trực ở tại một bên phối hợp địa nợ nụ cười lên tới trên thực tế hắn cũng có chút hiếu kỳ lần này nguyên thị nhất hệ ăn hẳn một cái thiệt tỏi lớn như thế chắc hẳn cái vị kia phách lối đến nhị ma lão cũng không cười nổi nữa rồi đi vạn ma lâm đồng dạng là vạn ma lâm toàn bộ một tòa bạch quang trùng thiên đến bên trong đại điện thời khắc này bầu không khí có chút ngưng kết dưới tay đến mấy người tất cả đều không dám nói chuyện mà lên thủ đến một vị bạch tỷ lão giả khí tức trên thân thì là có chút bất ổn hỗn đảng nguyên phong bọn họ cũng đều là làm ăn cái gì không biết đến ta vạn ma lâm nguyên thị nhiều năm bồi dưỡng chẳng nhẽ nói nuôi đến tất cả đều là một bầy phế vật sao với tư cách là vạn ma lâm đến nhị ma lão Nguyên Định Trùng giờ phút này hoàn toàn không có một mực từ xưa tới nay đến bình tĩnh, mặc dù còn có thể vững vàng ngồi tại trong ghế, nhưng là bên trong miệng đến tiếng phẫn nộ, tỏ rõ lấy hắn xác thực là ở vào một cái biên giới nổi giận. Tương đối với đại ma lão Mặc Vô Kính, thực lực của Nguyên Định Trùng không kém hẳn bao nhiêu, nhưng thành này phụ không thể nghi ngờ là phải kém hơn bên trên một chút, hoặc giả nói tính cách càng thêm hơn khoa trương. Cái loại này tính cách bất động cũng ảnh hưởng hẳn hai hệ tầng dưới. Tỷ dụ như Mặc Thoát Mặc Cương đi đến chiến linh nguyên cũng đều dị thường kiêm tổn, mà Nguyên Cố Nguyên Minh trở bối, bao quát những cái khác nguyên thị nhất hệ đến vạn ma lâm cùng giả, hoặc nhiều hoặc ít phải cao địa mấy phần. Nhị Ma Lão cái vị trí này chính là dựa vào nguyên định trùng nhất quyền nhất cước đánh ra tới đến. Lúc ấy ngay cả Đường Đại Ma Hoàng Đại Nhân cũng đều tán thưởng qua hắn dám đánh giám sông, là vạn ma lâm sắc bén nhất đến một thanh đao nhọn. Bây giờ nguyên định trùng đã trải qua là cao quý vạn ma lâm nhị Ma Lão, hết sức nhiều đến sự tình cũng đều không cần thiết phải hắn đích thân tự xuất thủ giải quyết. Tỷ dụ như nói lúc này đây, hắn liền đúng nguyên phong ba vị ôm hết sức lớn đến lòng tin. Thế nhưng mà lúc này thời khắc này, bay tại vị này trước mặt của nhị Ma Lão đến, chính là là một đống phá toái đến linh bài, tỏ rõ lấy nguyên thị nhất hệ lúc này đây phái đi chiến linh nguyên đến bốn đại cường giả tất cả đều chết oan chết uổng rồi. Cái kia chỉ có tam phẩm thần hoàng đến nguyên tào liền không đã nói nguyên phong ba vị thế nhưng là tứ phẩm thần hoàng cường giả, điều này đã trải qua xem như là vạn ma lâm hoặc giả nói nguyên thị nhất hệ đến cường giả trùng tiên lên rồi. Bây giờ một chết thì chết ba cái, mà lại còn chết đến mức không hiểu thấu như thế, điều này để cho nguyên định trùng như thế nào có thể không giận? Hắn đã phẫn nộ nguyên phong ba cái gia hỏa đến không nên thần, lại hận như vậy gia hỏa gọi là hải yến không đem vạn ma lâm đặt ở trong mắt, nói đánh giết liền đánh đã giết hẳn. Các loại phẫn nộ đan vào tại cùng một chỗ, rốt cục để cho hắn có chút buộc phát rồi. Điều tra rõ ràng rồi sao? Như vậy Hải Yến đến cùng là từ trong cái chỗ nào toát ra tới đến. Phát tiết hẳn một trận về sau đến Nguyên Định Trùng, miễn cưỡng bình phục hẳn mấy phần trong lòng đến vẻ giận dữ. Sau đó ngẩng đầu lên tới, vòng vòng quét hẳn một vòng dưới tay đến Nguyên Hệ Nhất Hệ cường giả, lạnh lùng đặt câu hỏi. Nghe nói, nghe nói là trong Chiến Linh Hà đến Yến Hải xin quyết, chính là không biết được hắn là như thế nào đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến. Trong đó một tên thất phẩm thần hoàng đến cường giả phát triển lấy căn đảm, xem ra hắn ngược lại là thăm dò qua lai lịch của Hải Yến, cùng Mặc Thị Mặc Trực ở bên kia tìm hiểu đến đến tin tức không cê xích bao nhiêu. Nghe nói, không biết được thế nhưng mà tính khí của nguyên định trùng thế nhưng không giống như mặc vô kính tốt như thế nghe vậy không khỏi hỏi lại hắn hai câu làm cho như vậy thất phẩm thần hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh lại là cái gì cũng không dám đã nói một cái chiến linh nguyên đến tam phẩm thần hoàng mà thôi kẻ nào có tâm tư đi ngày ngày trận trừng lấy hắn nhìn người ta đột phá đến tứ phẩm thần hoàng tự nhiên là có thuộc về tạo hóa của chính mình về phần cái loại tạo hóa này là cái gì không có tận mắt thấy được kẻ nào lại có thể rõ ràng lập tức phái người đi đem hải yến bắt trở về nói không chừng hắn cũng vân tinh thần có chút quan hệ nguyên định trùng có thể ngồi đến vị trí của nhị ma lão tự nhiên sẽ không thật sự là một cái bao cỏ nghe được lời bên trong miệng của hắn rất nhiều nguyên thị nhất hệ cường giả cũng đều là trong lòng động một cái liền vào đúng lúc này cửa lớn của đại điện bóng người trao đảo một cái sau đó một vị lục phẩm thần hoàng bước nhanh đi tiến vào điều này làm cho bên trên thủ đến nguyên định trùng chân mày nhướng lên một cái lại là không có có nói nhiều thêm cái gì bởi vì hắn biết được điều này chính là là hắn an bài tại mặc thị nhất hệ bên kia dám thị đến nhị ma lão đại ma lão bên kia có treo thường phát ra mặc dù tại hiện trường cũng đều là người nhà với nhau nhưng điều này lục phẩm thần hoàng cũng không có có đối với đại ma lão mất hẳn tôn kính mà lời ấy vừa ra. Trư linh cũng đều có chút hiếu kỳ, đồng thời lại có một chút suy đoán, là liên quan tới tinh thần đến, nói rằng kẻ nào muốn có thể bắt sống tinh thần, liền ban thưởng một cái danh nghịch mặc chỉ. Như vậy lục phẩm thần hoàng không có có chút xíu chậm trễ nào, trực tiếp đem mặc thị bên kia đến treo thưởng ban Thượng đã nói ra tới, vừa mới dứt lời, cả một đám nguyên thị nhất hệ cường giả cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Mặc chỉ một năm mở ra một lần, một lần chỉ có thể tiến vào ba linh, mặc vô kính cái lao ra hỏa này, lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Ngồi tại bên người của nguyên định trùng cách đó không xa đến, chính là là vạn ma lâm đến tam ma lão, hắn mặc dù thực lực kém hẳn một bậc. Lại đối với như vậy đại ma lão không có cái gì kinh ý. Thời khắc này gọi thẳng cái tên nó mang, khẩu khí lại là có chút chấn kinh. Điều này có lẽ cũng là nhị ma lão nguyên định trùng dám cùng đại ma lão khiêu chiến đến lực lượng, nhị tam hai đại ma lão liên hợp, ngược lại cũng không thể so với đại ma lão bên kia kém bao nhiêu. Thành như tam ma lão châu nói ra, Mặc thị nhất hệ những năm này có thể phát triển được tốt như vậy, Mặc chỉ không thể bỏ qua công lao, đặc biệt là một chút đặc thù đến dị linh, chỉ cần có thể tiến vào Mặc chỉ, Tu Vi liền có thể lớn mạnh vượt bậc. Trước kia hai hệ không có chơi cứng thời điểm. Nguyên thị nhất hệ ngược lại cũng có thể dựa vào lấy một chút cơ hội tiến vào, nhưng là gần nhất mấy chục năm qua, đại ma lão cầm giữ lấy mặc chỉ, song phương lại nguyên náo không thể gỡ ra nổi, cái vị kia cuối cùng là sẽ không lại từ lịch rồi. Thế nhưng liền coi như là không coi như là nguyên thị nhất hệ, mặc thị bên này cũng có vô số đến linh tộc tu giả, đứng xếp hàng suy nghĩ muốn tiến vào mặc chỉ, như vậy thế nhưng là cơ hội một bước lên trời, mà lại mặc chỉ thế nhưng không chỉ vẹn vẹn đối với một chút tiên tôn hoặc giả nói đê phẩm thần hoàng hữu dụng, như vậy cho dù là đạt tới 7 tám phẩm đến thần hoàng cường giả, tại mặc chỉ bên trong năm một chút, như vậy cũng là rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ cũng đều không có có suy nghĩ đến, lúc này đây chỉ bởi vì bắt lấy tinh thần, đại ma lão Mặc Vô kính vậy mà lại bỏ được xuống cái huyết này vốn dĩ, chẳng nhẽ nói liền không ngại những cái kia Mặc thị nhất hệ đến ra hỏa náo lên tới sao? Có lẽ hẳn nên là Mặc Thoát chống ra danh sách kia. Mặc khắc một tôn thất phẩm thần hoàng trầm ngâm chỉ chốc lát, ngược lại là nói ra một cái sự thực, làm cho chư Linh cũng đều là hơi khẽ gật đầu, chiến linh nguyên 18 khu chuyện phát sinh, bọn họ cũng đều có chỗ nghe thấy. Lúc ấy chiến linh nguyên 18 khu chiến lôi tái thời điểm, Nguyên Minh bị đột phá đến tinh thần đánh rất cảnh giới, mà như vậy Mặc thị nhất hệ đến Mặc Thoát thật giống như cũng bị thương không nhẹ có thể khôi phục hay không cũng đều hay là hai chuyện nói riêng. Vạn Ma Lâm là hết sức hiện thực đến, khi ngươi có bồi dưỡng giá trị đến thời điểm, liền sẽ dốc sức bồi dưỡng, liền giống như là mặc thoát của trước kia, thật sớm liền định ra hẳn một cái danh nghịch mặc chỉ. Mặc thoát ngay lúc đó còn cùng như vậy canh cổ đánh cực, nói nếu là thua hẳn liền để cho ra cái này danh nghịch mặc chỉ, không có suy nghĩ đến hiện tại cũng đều không sử dụng để cho rồi, mất đi căn cơ tu luyện đến mặc thoát, trực tiếp bị tước đoạt hẳn cái danh nghịch này. Như vậy vừa đến, ngoại trừ mặc thoát chính mình bên ngoài, có lẽ đồng thời không có những cái khác đến mặc hệ nhất hệ sẽ não xem ra như vậy mặc vô kính cũng là cân nhắc đến hẳn cái cấp độ này quả nhiên là đa miu túc trí nhị ma lão chúng ta cũng muốn tuyên bố lệnh treo giải thưởng sao nói chuyện lúc trước đến thất phẩm thần hoàng xoay đầu trở lại đến xem bên trên thủ đến nguyên định trùng mà lời ấy vừa ra cái vị này trên mặt của nhị ma lão bất ngờ là hiện hiện ra một vệ tiểu dung phát cái gì phát danh tiếng để cho những cái gia hỏa kia ra không tốt sao nguyên định trùng cười mất hẳn một câu sau đó thấy rõ được chư linh cũng đều mặt hiện nghi hoặc liền lại còn nói thêm ra chúng ta phái người nhìn chầm chầm hẳn mặt thị nhất hệ đến gia hỏa liền được rồi bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu đến đạo lý các ngươi không hiểu lời ấy vừa ra, chư linh cũng đều là trong lòng bủn phi, thầm nghĩ ngươi cái đại lao này thù, cái thời điểm nào cũng hiểu bình pháp rồi sao? bất quá vừa nghĩ lại một chút, nhị ma lao cái biện pháp này còn quả thật là có thể thực hiện, đến thời điểm đó mặc thị nhất hệ bắt lấy hẳn tinh thần, khẳng định là muốn áp giải về vạn ma lâm. đường xa xa xôi, kẻ nào biết được sẽ phát sinh cái dạng gì đến sự tình. suy nghĩ đến nơi này, cả một đám nguyên thị nhất hệ đến cường giả cũng đều là nợ nụ cười lên tới, cũng để cho bên trên thủ đến mặt của nhị ma lao hiện vẻ đắc ý. kẻ nào nói bản ma lão là đại lao thô đến?